Chương 356, Lương Sắt Sư thiếu hóa hình thành người, chương 356, Lương Sắt Sư thiếu hóa hình thành người. Nhìn thấy thử da lại là cái này chết bộ dáng, Lục Thần không còn đem hy vọng ký thác vào thử da trên thân, bởi vì hắn rất rõ ràng thử da chú ý chỉ có hắn cùng Nam Cung Linh. Trừ phi hai người bọn họ nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nó thật sự có khả năng trơ mắt nhìn người khác bị giết. Lấy lại bình tĩnh, Lục Thần nói, "Linh Nhi, thời gian kế tiếp ta và các ngươi tách ra à, các ngươi tìm một chỗ trốn đi." Nam Cung Linh đại mi Cao lại nói, "Ngươi muốn đi dẫn ra yêu hoàng." Lục Thần bất đắc dĩ giang tay ra, chỉ có thể dạng này nếu không một khi yêu hoàng để mắt tới chúng ta một cái cũng chạy không được. cổ thanh lăng lo lắng nói, lục sư đệ, thật là ngươi cũng không phải yêu hoàng đối thủ, một khi bị để mắt tới, loại kia đợi ngươi cũng là tử vong. ta không dễ dàng như vậy chết. lục thần cười nói. nam cung linh nhìn thẳng lục thần con ngươi thâm thúy, giờ phút này nàng nghĩ đến lúc trước lục thần mang theo nàng trốn về bách hoa tông côn bằng dực. yêu hoàng thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng nếu như lục thần thật muốn chạy trốn, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái yêu hoàng có thể đuổi được lục thần. nàng đang suy nghĩ, có lẽ lục thần dám một mình đi dẫn tới yêu hoàng, dựa vào là chính là hắn lập tức còn không có bạo lộ ra côn bằng dực vạn nhất chết đầu, To Yi Yi liền nói, nàng lúc này đánh trong đáy lòng không hy vọng lục thần một người đi mạo hiểm. Đoạn Khuyết ôm cánh tay treo chọc nói, vạn nhất chết, vậy các ngươi liền đều thủ hoàn quả rồi. Cổ Thanh Lăng vẫn đổ quát, từ béo, đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn tại đùa kiểu này. Đoạn Khuyết nít miệng, cười xấu xa lấy đối lục thần nói, chết tiểu tử, ngươi đi đi, đem các nàng yên tâm giao cho ta. Lục thần ý vị thâm trường nhìn Đoạn Khuyết một cái, nói, đã là dạng này, vậy ta liền đem các nàng giao cho ngươi, các nàng nếu là xảy ra chuyện, vậy ngươi nhất định phải chết. tốt. Đoạn Khuyết cười gật đầu. Cổ Thanh Lăng liền vội vàng kéo lục thần. Nan Nỉ nói, Lục sư đệ, ngươi đừng một người đi mạo hiểm, chúng ta trong đêm chạy đi à? Không tệ, chúng ta hướng phía nhập khẩu phương hướng trốn, này làm sao đều so với trước trực diện yêu hoàng càng có phần thắng. Chắc Thanh Giao cũng khuyên nhủ. Lục Thần nói, mặc dù ngay cả đêm trốn ra phía ngoài có khả năng chạy đi, nhưng ta không muốn cứ như vậy sám xịt rời đi. Lục vô mệnh, thật muốn bị yêu hoàng để mắt tới, ngươi sẽ chết. Hà Di Thần cũng không đành lòng nhìn xem Lục Thần đi chịu chết. Đoan Khuyết Dêu còn nói, người ta chính cung cũng còn không nói chuyện đâu, các ngươi những này thiết thất khẩn trương như vậy làm cái gì? Các ngươi yên tâm, trên thế giới này, ngoại trừ ta không có bất kỳ cái gì một con yêu thú cùng người có thể giết chết được chết tiểu tử. Nghe vậy, tất cả mọi người giống như là tìm tới dương cột, đều hướng về phía Nam Cung Linh. Cổ Thanh Lăng sốt ruột nói, "Linh Nhi, ngươi khuyên nụ lục sư đệ à, hắn nghe ngươi nhất lời nói, chỉ có ngươi có thể khuyên được hắn." "Tùy hắn đi a." Nam Cung Linh dịu dàng nhìn xem Lục Thần nói. Mặc dù Lục Thần ngoài miệng nói là đi dẫn ra yêu hoàng, nhưng bản năng nói cho nàng, Lục Thần hẳn là còn có mục đích khác. Xem như Lục Thần nữ nhân, nàng không nên ngăn cản Lục Thần đi làm hắn mong muốn làm sự tình, mà là hẳn là duy trì hắn. "Tôi ý ý ý không vui nói, Linh Nhi, Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn lục sư đệ từ đây một đi không trở lại." Nam Cung Linh thản nhiên nói, hắn không có việc gì. Nói xong, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Ta nói đúng không? Vẫn là Linh Nhi hiểu ta." Lục Thần cười nói, sau đó đem mấy trăm miếng huyết linh đan và mấy chục mai cuồng bạo đan đem ra, chuyển tay giao cho Nam Cung Linh. Nam Cung Linh tiếp nhận đan dược, thu vào, sau đó tùy ý hỏi, "Phải mang theo thiết bối sư thiếu sao?" "Mang lên a." Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng. Thần. Nghe được Lục Thần phải mang theo thiết bối sư thiếu, Nam Cung Linh trong lòng nhiều một tia nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Một lát sau, Tại mọi người lo lắng bầu không khí bên trong, Lục Thần tại thử ra trợ giúp hạ cho đám người tìm một cái địa phương an toàn. Kia là một cái liên tiếp nước ngầm động quật, vốn là một đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực văn đen rắn độc phủ. Chém giết văn đen rắn, Lục Thần lại cho đám người lưu lại hai cái yêu thú thi thể, sau đó mang theo Phong Lôi Điêu cùng Thiết Bối Sư thiếu rời đi. Rời đi Lục Thần chỉ dẫn Thiết Bối Sư thiếu tiến về chỗ càng sâu, tiếp theo tại một cái sơn cốc bí ẩn bên trong tiến vào hôn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần đem Phong Lôi Điêu ném tới một bên, theo trong nhận chứa đồ xuất ra một cái đan dược đưa cho Thiết Bối Sư thiếu nhìn xem lục thần đưa tới đan dược thiết bối sư thiếu hô hấp lập tức biến rồn rập ánh mắt lại khó rời phát giác được thiết bối sư thiếu dị thường đang khiếp sợ nhìn xem hỗn độn châu thế giới phong lôi điều khinh bị nhìn về phía thiết bối sư thiếu nhưng mà khi nó theo thiết bối sư thiếu ánh mắt nhìn nhìn thấy lục thần trong tay đan dược lúc nó cũng không bình tĩnh hóa hình đan lục thần giờ phút này cầm trong tay đan dược lại là một cái có thể trợ giúp yêu thú tại đột phá lục giai trước biến hóa hóa hình đan tuy nói yêu thú đối với đan dược nhu cầu không bằng nhân loại võ giả nhưng hóa hình đan đối với bọn chúng mà nói lại là một cái trí bảo giờ phút này, thiết bối sư thiếu không thể tin được lục thần trong tay thế mà lại có hóa hình đan, hơn nữa còn muốn tặng cho hắn. lệ thiết bối sư thiếu hỏi thăm hót vang một tiếng. lục thần nói, không cần hoài nghi, chính là cho ngươi, ngươi mau ăn nó, ta có mấy lời mong muốn hỏi ngươi. nghe vậy, thiết bối sư thiếu kích động theo lục thần trong tay tiếp nhận hóa hình đan, một ngụm đem hóa hình đan nuốt xuống. ăn vào hóa hình đan sau, thiết bối sư thiếu thống khổ giằng co, sau đó hóa thành một cái nhìn qua có 50 tuổi nam tử áo đen, lưng sắt khâu tại chủ nhân ban thưởng đan chi ẩn. vừa hoàn thành biến hóa. Thiết bối sư thiếu liền bước nhanh đi đến lục thần trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, thành kính hướng lục thần dập đầu nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, lấy huyết mạch của hắn tiên phú, nếu như không phải gặp phải lục thần, đời này sợ là cùng ngũ giai vô duyên. Về phân hóa hình thành người, kia càng là không cần hy vọng xa vời, bởi vì hóa hình thành người chỉ có lục giai yêu hoàng mới có thể làm được. Bây giờ lục thần không chỉ có giúp hắn tăng lên huyết mạch chi lực, cất cao hắn võ đạo hạ, càng là trợ hắn sớm biến hóa, lớn như thế ân, nhường hắn vô cùng cảm động. Đứng lên mà nói a. Lục thần khoát tay nói, thiết bối sư thiếu nghe vậy đứng lên, cung kính hỏi, chủ nhân, không biết ngài muốn hỏi gì. Ngươi vì sao như thế hoảng sợ? Lục Thần nói. Nghe xong lời này, trước một khắc còn đắm chìm trong biến hóa vui sướng ở trong thiết bối sư thiếu biểu lộ lập tức biến ngưng trọng lên. Hắn nhìn thoáng qua một bên phong lôi điêu, kiên kỵ nói, chủ nhân, chính như ngươi đoán như thế, ta sợ hại yêu hoàng. Lục Thần hiếu kỳ nói, ngươi có biết hiện tại thiên môn sơn mạch hết thảy có bao nhiêu con yêu hoàng? Hết thảy có bảy tôn yêu hoàng. Thiết bối sư thiếu nói, ít như vậy. Lục Thần nghe xong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hiểu rõ tam đại bảo phát triển, hắn còn tưởng rằng thiên môn sơn mạch có rất nhiều yêu hoàng đâu, không nghĩ tới thế mà chỉ có bảy cái. Thiết Bối Sư thiếu cười khổ nói, chủ nhân, bảy tôn yêu hoàng đã phi thường khủng bố, mỗi một vị đều là trí cao vô thượng tồn tại. Lục Thần không có không thừa nhận, tò mò hỏi, ngươi cho tới nay sống đã bao nhiêu năm? Có hơn 1,6005. Thiết Bối Sư thiếu cảm khải nói, hơn 1,6005. Lục Thần chép miệng tắt lưới, hắn sống hai đời, hai đời tuổi tác chung vào một châu cũng so ra kém Thiết Bối Sư thiếu số lẻ. Có đôi khi hắn thật hâm mộ những này yêu thú, yêu thú tuổi thọ lâu đời, tùy tiện dính điểm cường đại huyết mạch liền có thể sống mấy ngàn năm. Nhân loại lại không được, nhân loại bình thường trăm năm cả đời. Võ giả tuổi thọ sẽ theo thực lực tăng lên không ngừng kéo dài, nhưng cũng thua xa yêu thú. Nhân loại võ giả cho dù là đột phá võ đế, tuổi thọ cũng chỉ có hơn 1.000 tuổi, cùng yêu thú căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trường 357, bảy đại yêu hoàng, trường 357, bảy đại yêu hoàng. Hâm mộ sau khi, lục thần lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, lập tức ánh mắt cổ quái hỏi, ngươi không phải là từ khi Thượng âm trận cung chế tạo thiên môn hạp xem như Thượng âm trận cung thiên hướng tiêu lịch luyện chi địa bắt đầu vẫn đợi ở chỗ này à? Đúng vậy. Thiết Bối Sư thiếu nói, chủ nhân, lão nô chính là năm đó bị thượng âm trận cung cường giả theo lật dương sơn mạch trộm tới nơi đây. Lục Thần Long mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi không phải thiên môn sơn mạch thổ dân? Không phải. Thiết Bối Sư thiếu lắc đầu nói, vừa mới dứt lời, hắn lại bổ sung, chủ nhân, không chỉ có lão nô không phải, thiên môn sơn mạch tất cả yêu thú đều không phải là, chúng ta là năm đó thượng âm trận cung cường giả theo tây lăng giới các dã núi lớn bắt trở lại nốt tại nơi này. Tiêu thượng âm trận cung năm đó vì đem các ngươi trộm tới xem như tốn sức tâm tư a. Lục Thần có chút chấn kinh. Theo hắn biết, rất nhiều đại tông môn đều sẽ có chính mình lịch luyện chi địa, nhưng bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là vòng. Chân chính giống thượng âm trận cung dạng này đem yêu thú theo từng cái địa phương bắt trở lại, sau đó vòng một chỗ nhốt lại vẫn là thiếu. Giờ phút này, Lục Thần bắt đầu có chút lý giải thượng âm trận cung chế tạo thiên môn hạp tại sao phải tốn hao thời gian dài như vậy. Thiên môn sơn mạch yêu thú số lượng xa so với bách Trạch sơn mạch nhiều, muốn đem nhiều như vậy yêu thú bắt trở lại thật không dễ dàng. Thiết Bối sư thử nói, xem như thế đi, cho tới bây giờ, rất nhiều yêu thú đều còn tại ghi hận năm đó tóm chúng nó thượng âm trận cung cường giả. Lục Thần nghi ngờ nói, Lương Sắt, Thượng Âm Trận Cung nghe nói chủ tu trận đạo, võ đạo không được, bọn hắn có thể đem những cái kia yêu hoàng chụp tới. Thiết Bối Sư Thiếu Kiên kỳ nói, "Chủ nhân, lão nô không biết rõ Thượng Âm Trận Cung chủ tu cái gì, nhưng bọn hắn có cường giả. Không nói nhiều, năm đó bọn hắn 10 cái võ hoàng khẳng định có, trong đó thực lực mạnh nhất người kia càng là yêu tộc các ngộ." Lục thân hiếu kỳ nói, "Ngươi có biết người kia tên gọi là gì?" "Thề Quân Lâm." Thiết Bối Sư Thiếu nói, "Hắn là Thượng âm Trận Cung đệ nhất cường giả, năm đó 9 vị yêu hoàng toàn bộ đều là một mình hắn bắt trở lại." Lục Thần nói, "Hắn là võ tôn." "Không phải." nghe nói bắt cửu đại yêu hoàng thời điểm là lục trọng võ hoàng cảnh thiết bối sư thiếu nói có thể lấy lục trọng võ hoàng cảnh võ đạo cảnh giới đem yêu hoàng trục tới xem ra người này thật là có chút bản lĩnh lục thân trầm ngâm nói thiết bối sư thiếu nói chủ nhân hắn là ta đã thấy ngoại trừ ngài bên ngoài võ đạo thiên phú và chiến lược người mạnh nhất tam đại bảo sơ đại tổ tiên cũng so ra kém lục thân hỏi so ra kém thiết bối sư thiếu khẳng định nói có thể ta nghe nói những người kia ở trong có cao giai võ hoàng lục thân giờ phút này nhớ tới đối ung trước đó nói những lời kia thiết bối sư thiếu cười lạnh nói cao giai võ hoàng lại như thế nào bọn hắn tại Tề Quân Lâm trước mặt chính là một đám rất rưỡi. Tuy nói năm đó Tề Quân Lâm bắt bọn họ thời điểm võ đạo chỉ có Lục Trọng võ Hoàng Cảnh, nhưng hắn chính là thất giai phía dưới chiến lược đệ nhất nhân. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là khi đó hắn nhìn xem rất trẻ trung, căn bản không phải Tam Đại Bảo những lao gia hỏa kia có thể so sánh. Xem ra người đối với hắn đánh giá vẫn rất cao. Lục Thần nói, Thiết Bối sư thủ nói, chủ nhân, không chỉ có lao Nô đối với hắn đánh giá cao, đã từng Cựu Đại yêu Hoàng đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Lục Thần cao mày nói, trước ngươi nói Thiên Muôn Sơn mạch hết thảy chỉ có Thất Đại Uy Hoàng, hiện tại còn nói chín cái. Là năm đó trận chiến kia chết mất hai cái. Không tệ, năm đó Tam đại bảo chết 16 võ hoàng, có hai đại yêu hoàng cũng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc." Thiết Bối sư thiếu nói, Lục Thần âm thầm đi xuống. Nghĩ đến sắp đối mặt yêu hoàng, Lục Thần tiếp tục nói, "Lương sát, ngươi cùng ta kỹ càng nói một chút thất đại yêu hoàng tình huống." Thiết Bối sư thiếu có chút không lười, tiếp lấy không nhanh không chậm nói rằng, "Chủ nhân, thất đại yêu hoàng phân biệt là Linh Miêu hoàng, Sư Ngao hoàng, Xích Kim hùng hoàng, Huyết Đồng Ma Lang hoàng, Lôi Bàng hoàng, Phong Ma yêu hồ hoàng, Hắc Khuê xã hoàng. Tại cái này thất đại yêu hoàng bên trong, Linh Miêu hoàng, Sư Ngao hoàng chiến lực tương đối chiếu cứ tại Thiên môn sơn mạch phía tây, Sích Kim hùng hoàng bạo lệ nhất, Hắc Quê xà hoàng âm độc nhất, Phong Ma yêu hổ hoàng danh sưng lục địa phong hoàng, lấy tốc độ tăng trưởng. Còn lại hai đại yêu hoàng, huyết đồng ma lang hoàng nắm giữ ma nhãn, tộc đàn cũng nhiều nhất, là khó khăn nhất cuốn tồn tại. Về phần lôi bằng hoàng, nó là không trung chi hoàng, cũng là thất đại yêu hoàng bên trong công nhận chiến lược mạnh nhất yêu hoàng. Nói đến đây, thiết bối sư thiếu nhìn thoáng qua một bên phong lôi điêu, sau đó đối lục thần nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ chỗ khu vực liền về lôi bằng hoàng hoàn hạn, mà phong lôi điêu là lôi bằng hoàng đối ngoại sứ giả, khó trách ngươi theo phong lôi điêu xuất hiện về sau liền dọa đến run lời bảy. Hóa ra là chọc một cái lợi hại nhất." Lục Thần nói. Phong Lôi Điêu cười gần nói, "Lương Sắt, các ngươi dám bắt ta, kế tiếp liền chuẩn bị tiếp nhận Lôi Bằng Hoàng Lửa giận a." Nghe vậy, Lục Thần một cước đá vào Phong Lôi Điêu trên đầu, sau đó nhìn về phía Thiết Bối Sư thiu hỏi, "Nó mới vừa nói cái gì?" Thiết Bối Sư thiu nói, "Nó để chúng ta chờ lấy tiếp nhận Lôi Bằng Hoàng Lửa giận." Lục Thần lạnh nhạt nói, "Còn tiếp nhận Lôi Bằng Hoàng Lửa giận đâu, ngươi nếu là chọc giận ta, ta trước làm thì ngươi." Nên tiếp Lục Thần ánh mắt lạnh lùng, tiêu gạo Phong Lôi Điêu lập tức dịu xỉu, rụt cổ lại không dám nhìn thẳng Lục Thần. Theo ra tay đến bây giờ, nó xem như sợ lục thần, nó biết chọc giận lục thần, lục thần là thật sẽ tra tấn nó. nhìn xem phong lôi điêu kiên kỵ dáng vẻ, lục thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối thiết bối sư thử nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, có ta ở đây, lôi bằng hoàng không thể đem ngươi thế nào. mặc dù biết rõ lục thần không phải lôi bằng hoàng đối thủ, nhưng thiết bối sư thiếu giờ phút này lại bởi vì lục thần một câu cảm thấy an tâm. chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy lục thần không phải người bình thường, chỉ cần có hán tại, không có chuyện gì là không giải quyết được. chủ nhân, bất luận kết quả như thế nào, lương sắt đều đem thể chất cũng đi theo. thiết bối sư thiếu cung kính nói, lục thần mỉm cười thả ra một bát máu giao cho thiết bối sư thiếu nói ta không cần ngươi đi chết ngươi đi bên cạnh nghỉ ngươi đi đa tạ chủ nhân thiết bối sư thiếu nói nói uống một hớp tận máu tươi ghé vào một bên luyện hóa lục thần máu cảm thụ được thiết bối sư thiếu thể nội không ngừng cường đại huyết mạch chi lực phong lôi điêu đầy mắt đều là hâm mộ thật không thể đi thay thế thiết bối sư thiếu bất quá rất nhanh nó lại bình tĩnh xuống dưới lạnh lùng đối thiết bối sư thiếu nói lương sát cố gắng hưởng thụ a để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm thiết bối sư thiếu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phong lôi điêu một cái sau đó coi nhẹ phong lôi điêu tiếp tục mượn nhờ lục thần máu tăng lên huyết mạch chi lực Mà khi thiết bối sư thiếu vội vàng tăng lên huyết mạch chi li lúc, Lục Thần đi hướng đổ đầy máu thạch cương, tại gia nhập linh dược về sau liền luyện lên thể đến. Đảo mắt qua nửa ngày, Lục Thần thân thể trần truồng theo một ngụm cuối cùng thạch cương bên trong nhảy ra ngoài, cũng mặc vào trước đó quần áo. Một lát sau, Lục Thần hài lòng về tới ngoại giới, tiếp tục thừa dịp thú triều thời điểm bắt yêu thú thu thập yêu thú máu. Đợi đến thu thập được đủ nhiều yêu thú máu, Lục Thần lại tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện thể, sử dụng hết máu lại đi thu thập yêu thú máu. Đêm dài đằng đẵng, làm phong tuyết thỉnh thoảng, chân trời lộ ra một vệt sáng rồi lúc, Lục Thần đã hướng chỗ sâu đi mấy trăm dặm. Sau khi trời sáng, Lục Thần đầu tiên là ngủ một giấc, đang điều chỉnh tốt trạng thái về sau liền tiếp theo ở trong dãy núi tìm kiếm con mồi. Hai ngày sau trong đêm, đang lúc Lục Thần vội vàng săn giết ngũ gia yêu thú thu thập yêu thú máu tươi lúc, bốn cái phi hành yêu thú để mắt tới hắn. Nhìn thấy cái này bốn cái yêu thú, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bởi vì cái này bốn cái yêu thú thế mà tất cả đều là phong lôi điều. Bọn chúng vo đạo cảnh giới cùng Lục Thần trước đó bắt được cái kia như thế, đều là ngũ giai trung kỳ, đồng thời đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn. Một mấy mắt, bọn chúng đồng thời hướng phía Lục Thần nhảy tới. Lục Thần thấy thế đối hỗn độn châu bên trong thử ra nói, "Thử ra, giúp ta một chút." Ta một người bắt không được bốn cái. Hướng trong bụi cây chui. thử ra nháp nhở. Minh Bạch. Lục Thần lập tức minh bạch thử ra ý tứ, nó là muốn lợi dụng không gian thu hẹp hạn chế phong lôi điêu hành động. Một khi tiến vào xâm lâm, phong lôi điêu thể phách cường đại ưu thế liền sẽ biến thành thế yếu, mà hắn liền có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lục Thần hướng bốn cái phong lôi điêu khiêu khích ngoắc ngón tay, sau đó thi triển lăng tiêu bộ, như là linh hầu đồng dạng xuyên thẳng qua tại xâm lâm bên trong. Chương 358, hắn cuối cùng vẫn là tới, chương 358, hắn cuối cùng vẫn là tới. Lệ. Một kích không thành, bốn cái phong lôi điêu ngửa mặt lên trời té lại. Gào thét thanh âm dọa đến chung quanh một đám yêu thú run lẩy bẩy. Cái này đáng chết nhân loại muốn đem chúng ta đưa vào xâm lâm, thông qua xâm lâm chật hẹp địa hình hạn chế hành động của chúng ta. Chúng ta không thể đi vào, nếu không liền chúng phải hắn cái bẫy. Vậy làm sao bây giờ? Triệu tập phạm vi ngàn giảm tất cả yêu thú bộ tộc, để bọn chúng đi đem người này loại tiểu tử đổi ra. Chủ ý này hay. Lệ. Tứ đại phong lôi điêu hợp lại kế, lập tức có quyết định. Chỉ thấy bọn chúng nhìn thoáng qua nhau. Ngay sau đó trong đó một cái quan sát phía dưới đông đảo yêu thú ra lệnh, lực lượng hình bộ tộc phá hủy xâm lâm, vạch ra vành đai cách ly, loại hình công kích yêu thú đi vào trước kiểm chế thằng nhóc loài người này. Cẩn Tuân Phong lôi sứ giả hiệu lệnh. Trung quanh yêu thú gầm thét linh mệnh, sau đó nhanh chóng hành động lên, đối lục thần triển khai một trận săn bắn. Làm hơn 30 con yêu thú tiến vào xâm lâm kiểm chế lục thần lúc, cái khác yêu thú điên cuồng phá hủy xâm lâm, làm ra vành đai cách ly. Cùng lúc đó, hai cái phong lôi điêu ở trên không bên trên nhìn chằm chằm lục thần, chỉ cần lục thần đi ra, bọn chúng liền liên tục công kích mắt khát hai cái phong lôi điêu rời đi, bọn chúng tại triệu tập phụ cận sơn bực yêu thú, rất nhanh phạm vi ngàn dặm yêu thú trùng trùng điệp điệp chạy đến. tiểu tử túi đi hai cái, hiện tại ngươi có thể đầu thủ. nhìn thấy hai cái phong lôi điêu rời đi, thử ra nói, chính là ngươi không nói, ta cũng biết. lục thần nói, lời còn chưa dứt, lục thần một cái giả thoáng xuất hiện tại trên ngọn cây, một giây sau, hai cái phong lôi điêu đồng thời lướt xuống. thấy cảnh này, lục thần trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, lập tức lui trở về. cơ hồ cùng một thời gian, lục thần mượn nhờ lá cây che chắn đối với trong đó một cái phong lôi điêu vận dụng ngựa thú thử hấn lập tức, ngay tại hai cái phong lôi điêu tấn mãnh nhào về phía ngọn cây đỉnh chót lúc, một đạo từ lôi thuộc tính linh lực bao khoảng ngự thú tử ấn vọt vào trong đó một cái phong lôi điêu đầu. lệ, tại ngự thú tử ấn công kích đến, phong lôi điêu thống khổ tử không trung rơi xuống, thân thể đột nhiên rơi đập tới xâm lâm bên trong. giả hoạt nhân loại, ngươi tốt nhất đừng bị ta bắt lấy, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị tính kế, một cái khắc phong lôi điêu giận dữ hét. lục thần nghe không hiểu phong lôi điêu thú lời nói, theo tử ấn tiến vào phong lôi điêu đầu, hắn lập tức vận dụng mâu ấn cho phong lôi điêu thực hiện hùn ép. phong lôi điêu nhất tộc thường xuyên dùng lôi đỉnh rèn luyện hồn thể. Hồn lực so cái khác ngũ giai trùng kỳ yêu thú cường đại hơn nhiều. Nhưng mà bọn chúng trung quy là ăn không có công pháp thua thiệt, trên việc tu luyện ngàn năm hồn lực cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong. Cho nên làm lục thần toàn lực tạo áp lực sau, phong lôi điêu hồn thể thất thủ, rất nhanh tử ấn liền trùng tại phong lôi điêu hồn thể bên trên. Nhìn thấy lại một cái phong lôi điêu bị lục thần thu thập, cái khác yêu thú trong mắt đều có ý sợ hãi, nhưng lại không dám chạy trốn. Bất quá mặc dù không dám chạy trốn, nhưng chúng nó cũng học thông minh, không còn liều mạng, mà là xa xà vây quanh lục thần. Bọn chúng đang chờ các cái khác yêu tộc đến. Lục thần thấy thế có chút hài lòng. Quay đầu lại thi triển lăng tiêu bộ sông lên mọi tay, chủ động công kích một cái khát phong lôi điêu. Rất nhanh, một cái khát phong lôi điêu cũng trúng lục thần cái bẫy, hai huynh đệ cùng một chỗ nằm trên mặt đất, thành một đôi cá mẹ một lửa. Đợi đến đi triệu tập cái khác yêu thú hai cái phong lôi điêu gấp trở về lúc, lục thần lại săn giết mười mấy con yêu thú. Biết được huynh đệ bị bắt, gấp trở về hai cái phong lôi điêu giận không kìm được, hiệu lệnh tất cả yêu thú công kích lục thần. Thật là lúc này khác biệt trước đó, đã thu thập hai cái phong lôi điêu lục thần không còn sợ hãi bọn chúng liên thủ công kích. Tại một đám yêu thú nhìn soi mói, lục thần hơi dùng một chút thủ đoạn, hai cái phong lôi điêu liền bức huynh đệ theo gót. Thu thập bốn cái phong lôi điêu, Lục Thần tiện tay giật xuống bốn cái vỏ cây, đem bốn cái phong lôi điêu trói lại. Về sau, Lục Thần dùng một cái sơn hà ấn mở đường, ngay sau đó sau lưng xuất hiện một đôi linh lực cánh chim, Tiêu Sái mang theo bốn cái phong lôi điêu biến mất. Tiểu tử ngươi dạng này hoàn toàn chính là tại gian lận. Lục Thần hướng phía chỗ sâu bay đi, Hôn Đội Châu bên trong thử ra cười trêu chọc nói, Lục Thần không có không thừa nhận. Trong mắt thế nhân, linh lực hóa dược là võ hoàng mới có năng lực, thật là bọn hắn lại không để ý đến hóa cánh bản chất. Võ Hoàng sở dĩ có thể linh lực hóa dược, nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn đối với linh lực cảm ngộ tăng lên, mà không phải đột phá võ hoàng. Lục Thần đối với linh lực cảm ngộ sớm đã đạt đến võ đế cấp độ, linh lực hóa dược với hắn mà nói chính là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. Một lát sau, Lục Thần bỏ rơi đằng sau truy sát tất cả yêu thú, một cái lao xuống tiến vào một châu khe suối. Vừa tiến vào khe suối, Lục Thần liền mang theo bốn cái phong lôi điêu tiến vào hỗn độn châu thế giới, tiếp lấy đưa chúng nó ném tới một bên. Đại ca, nhị ca, tứ muội, thất đệ, các ngươi thế nào cũng bị bắt. Nhìn thấy bốn cái phong lôi điêu, lúc đầu bắt vào tới phong lôi điêu nghi ngờ hỏi, còn không phải giống như ngươi, bị cái này đáng chết nhân loại tiểu tử âm, kết quả là bị bắt tới. Trong đó một cái phẫn nộ nói, ai? Lúc đầu trộm tới Phong Lôi Điêu nghe vậy thở dài một hơi, sau đó thần sắc phức tạp nhìn về phía ngay tại cởi quần áo Lục Thần. Lục Thần thật sự là quá quỷ dị, trước lúc này chưa từng có cái nào nhân loại có thể khiến cho bọn chúng ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhìn xem biến hoa thiết bối sư thiếu, nội tâm của nó bắt đầu biến có chút lung lay, không biết mình kiên trì có phải hay không đúng. Xa không nói, ít ra lập tức tình cảnh của nó không bằng thiết bối sư thiếu, thiết bối sư thiếu mỗi ngày đều đang mạnh lên, mà nó chỉ là một cái tù phạm. Đại nhân, ngài mau lại đây cứu chúng ta a. Một lát sau, thu hồi ánh mắt, Phong Lôi Điêu âm thầm cầu nguyện. Lúc này nó chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở lôi bằng hoàng trên thân. Tại lôi bằng hoàng trong lãnh địa, ngoại trừ lôi bằng hoàng, không còn bất cứ người nào có thể cứu được bọn chúng. Lục Thần không biết rõ phong lôi điều ý nghĩ, cởi quần áo ra trực tiếp tiến vào một ngụm thai cương, bắt đầu luyện thể. Thử ra, tình hình không ổn ạ. Luyện thể tiến hành đến một nửa, Lục Thần biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Linh Tinh Trọng phương hướng. Sao không rượu? Thử ra khó hiểu nói. Hắn thấy, Lục Thần một không có bị bắt, hai không bị tổn thương, thể phách tu hành cũng là tiến triển cực nhanh, không có bất cứ vấn đề gì. Lục thân cố gắng áp chế đột phá xung động nói, mặc dù ta không tu luyện linh lực, nhưng những ngày này thời cơ đột phá tới càng ngày càng thường xuyên, làm không tốt lúc nào thời điểm liền áp chế không nổi, tại chỗ đột phá. Nghe xong lời này, Thử Gia theo linh tinh trồng bên trong đi ra, biểu lộ ngưng trọng nói, tiểu tử thối, nhất định phải để lại. Vạn nhất ép không được làm sao bây giờ? Lục thân hiếu kỳ nói, có lẽ chờ đợi ngươi chính là vô tận truy sát ta. Thử Gia thở dài nói, trong lòng biến có chút bất an. Đã nghiêm trọng như vậy, vậy ta tận khả năng áp chế. Lục Thần sắc mặt biến hóa, sau đó một bên áp chế cả giới, một bên luyện thể. Hơn nửa ngày đã qua, Lục Thần kết thúc luyện thể, sau đó về tới ngoại giới, tiếp tục tại Thiên Môn Sơn Mạch săn giết yêu thú luyện thể. Về sau 3 ngày, trải qua hơn trăm lần luyện thể, Lục Thần thể phách thành công đột phá đến trung giai Võ tông. Cùng lúc đó, Lục Thần lại bắt trở lại 6 con phong lôi điêu, thân thể cũng là thời điểm ở vào đột phá Võ vương biên giới. Hắn lúc này thần kinh căng cứng, một giây cũng không dám thư giãn, không ngừng vận chuyển âm dương điện áp chế thể nội sao động linh lực. Tiểu tư tối, tới. Ngày này trạm vào tối, Lục Thần ngay tại đốn nhử yêu thú thịt, thử ra thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Lục Thần trong tai. Cái gì tới? Xuất. Lục Thần lời còn chưa dứt, Một bóng người theo Lục Thần trước mặt hiện lên, ngay sau đó một người trung niên nam tử ngồi xuống Lục Thần bên cạnh. Nam tử khuôn mặt cương nghị, thân mang một bộ màu trắng lông chồn, trong lúc phất tay cho người ta một loại lạnh hán cảm nhận. Tại hắn xuất hiện một mái mắt, Lục Thần toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, là, hắn cuối cùng vẫn tới. Chương 359, làm người của ta sủng, chương 359, làm người của ta sủng. Lôi bằng Hoàng, Lục Thần kêu lên. là, nam tử này không phải người khác, chính là Thiên Môn Sơn mạch thất đại yêu hoàng ở trong thực lực mạnh nhất Lôi Bàng Hoàng. Mặc dù Lôi Bàng Hoàng tu liễm khí tức, nhưng Lục Thần vẫn là nhìn ra hắn tu vi rõ ràng là lục giai trùng kỳ đỉnh phong, thấy lục thần liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình, lôi bằng hoàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tán thủ nói, nhãn lực không tệ. nói xong, hắn đưa tay hướng không trùng một chảo, sau đó trong tay liền nhiều một đôi nhánh cây đũa. về sau, hắn u nhã thanh trừ hết đũa bên trên tăng vật, giống người như thế dùng đũa đi kẹp thạch trong nồi nấu thịt, còn không có quen thuộc. lục thần nói, lôi bằng hoàng hơi sững sờ, tiếp lấy đem nửa chín thịt kẹp lên, đưa đến trong miệng của mình, ngay ngay nhấm nuốt lên, ăn một miếng thịt, lôi bằng hoàng nói, yêu tộc không thích ăn thịt chín, càng nữa thích nhấm nháp máu tươi tươi vị. lục thần nói. Vậy chúng ta khả năng ăn không được cùng nhau đi." Lôi Bằng Hoàng nghe được Lục Thần ý tứ trong lời nói, nhưng hắn cũng không hề tức giận, mà là lại đem đua đưa về phía thành ngồi. Chỉ thấy hắn kẹp lên một miếng thịt, ý vị thâm trường đối Lục Thần nói rằng, bản hoàng cảm thấy ẩm thực quen thuộc là có thể cải biến. Lục Thần nói, người khác có lẽ có thể, nhưng ta sẽ không. Nghe vậy, Lôi Bằng Hoàng sắc bén trong mắt nhảy lên từng sợi tia chớp màu trắng, đồng phát ra tư tư tiếng vang. Hắn nổi giận, hắn không nghĩ tới Lục Thần thế mà hai lần cự tuyệt hắn ý tốt, cái này hắn thấy là không thể tha thứ. Lôi Bằng Hoàng ngữ khí lạnh xuống, ngươi xác định không thay đổi quen thuộc, liền muốn ăn không có một chút tư vị thứ chín xác định, lục thần nhìn thẳng lôi bằng hoàng nói, nên tiếp lục thần con ngươi thâm thúy, lôi bằng hoàng quát lạnh nói, tiểu tử, đây là bản hoàng một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội, tại cái này thiên môn xuất mạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám liên tục tự tuyệt bản hoàng ba lần. ta biết, lục thần nói, lôi bằng hoàng nói, nếu biết, vậy ngươi hôm nay liền thần phục với bản hoàng, làm bản hoàng nhân sủng, nhân sủng, lục thần lông mày nhíu lại, sống hai đời, dường như còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. lôi bằng hoàng nói, không tệ, chính là nhân sủng, chỉ cần ngươi làm bản hoàng nhân sủng, bản hoàng có thể cho ngươi ngươi mong muốn tất cả. Ngươi ưa thích quyền lợi, bản hoàng có thể để ngươi trở thành Thiên Môn Sơn mạch chúa tể, dưới một người, người, yêu hai tộc toàn bộ sinh linh phía trên. Ngươi ưa thích sắc đẹp, bản hoàng có thể nhường tam đại bảo ngươi vơ vét các loại mỹ nữ hầu hạ ngươi, tạo điều kiện cho ngươi hưởng lạc. Ngươi ưa thích võ đạo, bản hoàng cũng có thể nhường tất cả yêu thú đem Thiên Môn Sơn mạch linh dược thu thập lại tặng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Lục thân biết Lôi Bằng Hoàng nói là nói thật, hắn có loại thực lực đó, tại Thiên Môn Sơn mạch, hắn là tuyệt đối chúa tể. Bất quá, Lục Thần lại không ăn kia một bộ, cười lạnh nói, "Lôi Bằng Hoàng, không thể không nói, điều kiện của ngươi rất mê người." Lôi Bằng Hoàng nói, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản hoàng nhân sủng, bản hoàng thậm chí có thể cho ngươi nhiều thứ hơn. thì như đâu? lục thần nói. lôi bằng hoàng nói, ta còn có thể đem bách trạch sơn mạch tặng cho ngươi, thậm chí đem toàn bộ tây lang giới đều có thể tặng cho ngươi. lôi bằng hoàng, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi muốn thật có lợi hại như vậy, ngươi có thể bị người cầm tù ở đây hơn một ngàn năm. thấy lôi bằng hoàng bắt đầu lắc lư, lục thần không lưu tình chút nào đã kết nói. lôi bằng hoàng quát lên nói, bản hoàng đời này chỉ có bại một lần, bây giờ tề quân lâm chết, bản hoàng tại tây lang giới sẽ không còn đối thủ. ta nhìn không phải. lục thần rêu rêu nói. Lôi Bằng Hoàng lãnh đạo nói: "Nhân tộc gần ngàn năm đến đã tan lụi, chỉ cần bản hoàng muốn, Tây Lăng giới chính là bản hoàng yêu vực." Lục Thần ánh mắt chớp lên, nói: "Lôi Bằng Hoàng, đừng có năng động, ngươi liền Tiên Môn Sơn mạch quyền lên tiếng đều không lấy được, thế mà liền nghĩ đem Tây Lăng giới biến thành chính mình yêu vực." Lôi Bằng Hoàng nói: "Tiểu tử, chỉ cần ngươi bằng lòng làm bản hoàng nhân sủng, bản hoàng lập tức nhất thống Tiên Môn Sơn mạch yêu thú, sau đó xuất lĩnh yêu tộc chư tướng chinh phạt toàn bộ Tây Lăng giới." Lục Thần nhìn về phía Lôi Bằng Hoàng, thấy Lôi Bằng Hoàng không giống như là đang nói đùa, không khỏi bắt đầu con mắt đi xem Lôi Bằng Hoàng giờ phút này, hắn ý thức được lôi bằng hoàng giả tâm khá lớn, bởi vì đồng dạng yêu hoàng là không dám la lấy thành lập yêu vực. Thành lập yêu vực, kia là yêu tôn cấp bậc đi lên yêu tộc cường giả mới dám suy nghĩ, mới dám đi làm một sự kiện. nếu như thực lực không có đạt tới yêu tôn cấp độ, yêu tộc thành lập yêu vực chính là đang tìm cái chết, nhân tộc tuyệt đối dung không được bỏ chúng. lôi bằng hoàng dám nói ra thành lập yêu vực lời nói đến, cái này cũng biến tướng biểu lộ hắn muốn trở thành yêu tôn quyết tâm. sau một lúc lâu, lục thân hỏi, lôi bằng hoàng, ngươi chấp nhất tại để cho ta làm người của ngươi sủng, hẳn là có cái khác mục đích à? lôi bằng hoàng nói, bản hoàng là gặp ngươi thiên phú không tuổi muốn đem ngươi bồi dưỡng thành bản hoàng phụ tá đắc lực, trợ giúp bản hoàng quản lý nhân loại. ngươi nói hoàng. lục thần quá khẽ. lôi bằng hoàng ánh mắt chớp lên, quát lên nói, tiểu tử, ngươi chớ coi nhẹ vào bản hoàng nhìn chúng ngươi, ngươi ngay tại bản hoàng trước mặt làm cản. lục thần đứng lên, cười lạnh nói, ngươi bất ở chỗ này lanh đầm ngươi thu ta làm nhân sủng chân chính mục đích là mong muốn máu của ta, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi vĩnh cửu huyết thực, bởi vì ngươi đã nhìn ra máu của ta có thể tăng lên huyết mạch của ngươi chi lực, trợ giúp ngươi phản tổ trở thành nắm giữ đại bằng cùng lôi điệu song viễn cổ tiên thú khủng bố đại yêu. Nếu không phải như thế, ngươi có thể tốt như vậy tiếng khỏe khí cùng ta nói lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã ăn một miếng rơi ta đi. Lục thân ở kiếp trước đọc thuộc vạn thú bảng, cho nên Thiết Bối sư thiếu vừa nói ra Lôi Bằng Hoàng lúc, hắn liền nghĩ đến Lôi Bằng Hoàng huyết mạch nguồn gốc. Con hàng này tiên tổ là tiên thú đại bằng cùng Lôi Điểu, mà đại bằng cùng Lôi Điểu lại là viễn cổ tiên thú phượng hoàng đời sau. Chính là nắm giữ cường đại như thế tiên tổ huyết mạch, cứ việc huyết mạch thoái hóa cực kỳ nghiêm trọng, Lôi Bằng Hoàng vẫn như cũ có thể có như thế tu vi. Hơn nữa, cũng là bằng vào tiên tổ huyết mạch chi lực cùng chủng tộc thần thông, Lôi Bằng Hoàng có thể trở thành thất đại yêu hoàng bên trong chiến lực mạnh nhất một vị nhưng lục thần cũng tin tưởng lấy lôi bằng hoàng hiện tại huyết mạch chi lực nếu như không có cơ duyên nó cuối cùng cả đời cũng không cách nào trở thành yêu tôn cho nên theo lôi bằng hoàng nói ra mong muốn thành lập yêu tôn hắn liền đoán được lôi bằng hoàng phát hiện huyết dịch của hắn bí mật tâm tư bị nhìn thấu lôi bằng hoàng cũng không che giấu nữa thừa nhận nói như là đã bị ngươi đã nhìn ra vậy ta cũng không còn giấu diếm ta xác thực muốn cho ngươi giúp ta phản tổ lục thần nói nếu như ta không nguyện ý trở thành người của ngươi sùng đâu lôi bằng hoàng quát lạnh nói tiểu tử bây giờ ngươi là thịt cá ta là giao tớt ngươi không có lựa chọn về lợi Hơn nữa ngươi hẳn là may mắn là ta tìm được trước ngươi, ta chỉ cần máu của ngươi, không cần mệnh của ngươi, còn có thể cho ngươi ngươi mong muốn tất cả. Nếu như đổi cái khác lục đại yêu hoàng, bọn chúng sẽ không cùng ngươi thương lượng, sớm đã đem ngươi nhốt lại lấy máu. Ai là giao tớt, ai là thủy cá, hiện tại còn hơi sớm. Lục Thần Lệnh lùng nói, ta chỉ muốn làm chính mình chủ nhân, không muốn làm bất luận người nào nhân sủng cùng huyết thực. Lời còn chưa dứt, Lục Thần linh lực hóa dục, lấy cực nhanh tốc độ trốn đi thiên môn sơn mạch chỗ sâu. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quyền tiêu hoàng hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Soát. Lôi Bằng Hoàng thanh âm còn dừng lại tại sân động, người lại biến mất không còn tăm hơi, sau đó xuất hiện ở Lục Thần bên cạnh. Một giây sau, Lôi Bằng Hoàng giơ tay lên, một trưởng vồ hướng Lục Thần. "Ta liều mạng với ngươi." Cảm thụ được Lôi Bằng Hoàng trong lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực, Lục Thần há nhiên, gầm thét đối Lôi Bằng Hoàng thi triển ra Sơn Hà ấn. Nhưng mà, trước kia cường Hãn Sơn Hà ấn giờ phút này lại giòn giống một tờ giấy, bị Lôi Bằng Hoàng lực lượng cường đại nhẹ nhõm phá hủy. "Oeng." Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Lục Thần thân thể vạch phá bầu trời đêm, lấy cực nhanh tốc độ rơi đập tới phía dưới sâm lâm ở trong. "Ngươi thật là nhường bản hoàng giật mình." Bản Hoàng mặc dù nhìn ra ngươi thể phách cường đại, nhưng lại không nghĩ tới thế mà cường đại đến tình trạng như thế, thế mà đón đỡ bản Hoàng một trường còn có như thế trạng thái. Một trường qua đi, Lôi Bằng Hoàng hai mắt lóe ra lôi quang, xuyên thấu qua dặm rạp rừng cây quan sát phía dưới Lục Thần. Chương 360, độ lôi kiếp, chương 360, độ lôi kiếp. Lúc này Lục Thần tại sâm lâm bên trong ném ra một cái hình người hố, cả người lâm vào lòng đất mấy mét, toàn thân đều là máu tươi. Nghe được Lôi Bằng Hoàng lời nói, Lục Thần áp chế thể nội lăn lộn khí huyết, giận dữ hét, "Lão giả, ngươi cũng liền ức hiếp ta tuổi trẻ, hôm nay ta không để yên cho ngươi." Lôi Bằng Hoàng quát lạnh nói, Tiểu tử, vừa rồi chỉ là cho ngươi một bài học, ngươi tốt nhất thức thời một chút, làm bản hoàng nhân sủng, nếu không cũng đừng trách bản hoàng đối ngươi không khách khí. Không khách khí sao? Lục Thần mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía sâm lâm phía trên cao cao tại thượng lôi bằng hoàng, trong ánh mắt toát ra nóng dục chiến ý. Lôi bằng hoàng thấy cảnh này chất vấn, "Tiểu tử, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có làm hay không bản hoàng nhân sủng?" "Ta làm ngươi đại gia nhân sủng." Lục Thần gầm thét lên. Đã là dạng này, quyền tiêu hoàng chỉ có thể đưa ngươi bắt về nhốt lại. Dứt lời, lôi bằng hoàng đưa tay chụp vào Lục Thần. Lục Thần gầm thét lên, "Lôi bằng hoàng, đây chính là ngươi bắt ta?" Tiểu Tử túi, ngươi? Ầm ầm. Thử ra lời còn chưa dứt, phẫn nộ lục thần không còn áp chế thời cơ đột phá, một cái mắt, vô số linh khí tuôn hướng lục thần. Cùng lúc đó, nguyên bản tung bay tuyết lớn thiên môn sơn mạch trên không phong vân biến sắc, tầng mây chỗ sâu vang lên trận trận tiếng sấm. Lôi kiếp tới. Hơn nữa, lần này lôi kiếp động tính phi thường lớn, thời gian một cái nháy mắt, thiên tựa như muốn sụp đổ đồng dạng, bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo khí tức. Ân. Hỗn độn châu bên trong thử gia sắc mặt đại biến, nó vừa định ra tay ngăn cản lục thần đột phá vô vương, kết quả là đã nhận ra dị thường. Chỉ thấy nó ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tự lẩm bẩm: có chút ý tứ, xem ra là sợ bóng sợ gió một chuyện. Cũng liền lúc này, một thanh màu đồng cổ ru vắt ngang hư không, tại xé rách không gian sau đem lục thần trung quanh hơn mười dặm không gian bao lại. Một máy mắt, phiến khu vực này không gian khẽ ru lên, sau đó phiến khu vực này dường như biến mất khỏi thế gian. Giờ phút này, bầu trời mặc dù vẫn như cũ là tầng mây lan lụt, tiếng sấm rền dữ, nhưng người bên ngoài đối với cái này lại không có chút nào cảm giác. Mà ở hư không cuối cùng, hai thân ảnh ngừng chân tại một mảnh sao trời phía dưới, sao trời tại đỉnh đầu bọn họ, dường như đưa tay như phải. Những ngôi sao này lớn nhỏ không đều, tuyệt đại bộ phận ảm đạm không ánh sáng chỉ có cực ít bộ phận tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng chung quanh một tinh vực. Những mảnh sáng sao trời, bọn chúng có lẽ loi chơi trọi ở chết một góc, có tốt năm tốt ba, có chút thì là mấy chục ngôi sao tụ tập cùng một chỗ. Lại nói sao trời dưới hai người, bọn hắn một người thân mang một bộ áo tơ trắng, hình dung tiểu tụy, thân thể còn xuống, một người khác thì một cái tiểu đồng nhi. Tiểu đồng nhi bộ dáng rất là đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thì tốt tốt, tinh xảo giống mu bê. Lúc này hắn cùng lão nhân cùng nhau nhìn về phía lục thần vị trí, hai mắt tản ra kim quang, đem tất cả thu hết vào mắt. Thử gia thân ở hỗn độn châu cùng hai người đối mặt, mặc dù cách xa nhau ngàn và dặm, nhưng bọn hắn dường như đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Lão giả hướng Thử gia gật đầu thăm hỏi, đối với cái này, Thử gia nhất miệng, không quan tâm Lục Thần, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào linh tinh trổng. Lôi. Lôi kiếp. Nhìn xem đột biến bầu trời cùng phía dưới điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí Lục Thần, lôi bằng hoàng luồng cuống. Hắn có thể cảm nhận được tuyết dạ vân tầng chỗ sâu kinh khủng lôi đình chi lực, cũng vì Lục Thần đặc biệt cảm thấy sợ hãi. Lục Thần máu tươi không chỉ có thể trợ giúp yêu thú tiến hành phản tổ, thế mà tại đột phá vọ vương thời điểm liền đưa tới lôi kiếp. Loại người này đã định trước bất phàm, mà nhìn xem tầng mây chỗ sâu độc tính, lục thần cũng là vẻ mặt tay đắng. Mọi người đều biết, thần võ giới thiên lôi hết thảy có năm loại, phân biệt là thanh mang huyền lôi, tử tiêu huyền lôi, diễm viêm huyền lôi, tịch diệt thần lôi cùng hỗn độn thần lôi. Tại cái này năm loại thiên lôi bên trong, thanh mang huyền lôi uy lực yếu nhất, hỗn độn thần lôi mạnh nhất, cũng là thế gian nhất là hiếm thấy. Ngoài ra, khác biệt thiên lôi nhan sắc cũng khác biệt, thanh mang huyền lôi màu xanh, tử tiêu huyền lôi tử sắc, diễm viêm huyền lôi màu đỏ, tịch diệt thần lôi màu trắng, mà hỗn độn thần lôi thì là màu đen. Theo tần mây biên giới toát ra một kia tự ý. Lục Thần đã đoán được hắn lần này phải trải qua lôi kiếp là Tử Tiêu Huyền Lôi. Hắn vẫn cho là cho dù cần trải qua lôi kiếp, đó cũng là thanh mang huyền lôi. Dù sao chỉ là một cái đột phá võ vương cảnh lôi kiếp. Thật là ai có thể nghĩ lần thứ nhất kinh nghiệm lôi kiếp chính là Tử Tiêu Huyền Lôi? Đây quả thực là một cái địa ngục cấp lôi kiếp. Cho đến giờ phút này, Lục Thần mới hiểu được thử ra gọi hắn tại Lục Thần đạt tới cao giai võ tông trước đó không cần đột phá võ vương dụng ý. Bất quá, tại Lục Thần xem ra, cho dù là thể phép đạt đến cao giai võ tông cấp độ, hắn tại Tử Tiêu Huyền Lôi trước mặt cũng chỉ là một cái cặn bã. Tử Tiêu Huyền Lôi quá kinh khủng, nó căn bản không phải võ tông có thể ngăn cản được. Đây là võ thánh đột phá võ đế lúc mới có thể kinh nghiệm lôi tiếp. Lão giả, ngược lại hôm nay ta là trốn không thoát, đã ngươi muốn bắt ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thể nghiệm một chút." Tự biết chạy trốn vô vọng, Lục Thần liếc qua phía trên Lôi Bằng Hoàng, âm thầm cười lạnh. "Về sau, hắn đối với Lôi Bằng Hoàng nếch miệng cười nói, "Lão giả, tới, khoái hòa nhà, ngươi cũng là đến bắt ta nha." "Tiểu tử, bản hoàng liền bắt ngươi, bản hoàng cũng không tin ngươi một người vũ sư dẫn tới Lôi Tiếp có thể thương tổn được bản hoàng." Nghe được Lục Thần khiêu khích, Lôi Bằng Hoàng bước ra một bước, phóng tới Lục Thần, chuẩn bị trước đem Lục Thần bắt về hang ổ đi. Nhưng mà Vừa mới đi vào lục thần trước mặt, Lôi Bằng Hoàng liền hối hận, bởi vì đạo thứ nhất Tử Tiêu Huyền Lôi xuống tới. Nó như là một đầu gào thét tà long, tại một hồi vang vọng thiên tế anh minh bên trong xé rách không gian, đối với hai người rơi xuống. Tử Tiêu Huyền Lôi ẩn chứa uy lực quá mạnh, theo đạo này Tử Tiêu Huyền Lôi bên trong, Lôi Bằng Hoàng cảm nhận được khí tức tử vong. Sự xuất hiện của nó dường như chính là vì hủy diệt tất cả sinh mệnh, đem huyền lôi phía dưới tất cả hóa thành hư vô. Đáng chết, ngươi tính toán bản hoàng. Lôi Bằng Hoàng phản ứng lại, giận dữ hét. Đây là đối ngươi tham lam trừng phạt." Lục Thần quát lạnh nói. "Tiểu tử, hôm nay bản hoàng liền tạm thời trước buông tha ngươi." Lệ, lời còn chưa dứt, Hoàng sợ lôi bằng Hoàng hóa thành bản thể, cười gió mà đi. Lúc này nó căn bản không dám ở này dừng lại. Thật là lục thần nơi nào sẽ vung tha lôi bằng Hoàng. Lôi bằng Hoàng hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm, ngươi vẫn là lưu lại cùng ta cùng một chỗ cảm thụ một chút Tử Tiêu Huyền Lôi đi lực à? Gầm lên giận dữ, Lục Thần thi triển ra côn bằng dự. Lôi bằng Hoàng vừa định chào Phúc Lục Thần, kết quả là nhìn thấy Lục Thần xuất hiện ở dưới thân thể của nó, Tử Tiêu Huyền Lôi cũng đi theo rơi xuống. Không, Lôi bằng Hoàng ngửa mặt lên trời thất giải. ầm ầm. Trong chốc lát, Lôi bằng Hoàng thanh âm bao phủ tại anh minh bên trong hai người như là lưu tinh như thế đánh tới hướng phía dưới rậm rạp xâm lâm, vang lại là một tiếng vang thật lớn. Lục thần cùng lôi bằng hoàng bị khủng bố tử tiêu huyền lôi đánh tới lòng đất mười mấy mét địa phương. trước mắt một vùng tam tối, lôi bằng hoàng trên thân sắc bén lôi vũ bị đánh rơi một mảng lớn, trên thân càng là có vô số vết thương. Miệng vết thương của nó tại cốt cốt máu chảy, đây là nó hơn một ngàn năm đến nay lần thứ nhất chịu thương nặng như vậy, nó kém chút đều cho là mình phải chết. mà bởi vì có lôi bằng hoàng làm tấm ục, đạo thứ nhất lôi kiếp lục thần mặc dù cũng bị thương, nhưng thương thế không nặng. ách, Trật vật chậm qua một mạch, lôi bằng hoàng phát ra thống khổ kia gì. Lục Thần nuốt xuống mặn mặn máu tươi, nhịn không được cười nói, "Lôi Bằng Hoàng, thế nào, độ lôi kiếp có phải hay không chơi rất vui?" Khô khô khụ. Lôi Bằng Hoàng gian nan ho ra máu, giận dữ hết, "Giảo hoạt tiểu tử, bản hoàng không cần phản tổ, bản hoàng muốn cắn ngươi một miếng." "Ha ha ha, hiện tại mới muốn ăn ta đã chậm." Lục Thần cười to, cũng liền lúc này lại một đường tử tiêu huyền lôi rơi xuống. Chương 361, mượn nhờ lôi kiếp thu phục yêu hoàng, chương 361, mượn nhờ lôi kiếp thu phục yêu hoàng. Lôi Bằng Hoàng dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, nó lập tức thi triển ra chính mình chủng tộc thần thông, lôi thần chi dự. Lập tức, Lôi Bằng Hoàng toàn thân lông vũ dường như biến thành từng trôi lôi đỉnh chi kiếm, phía trên lưu chuyển lên từ sắc lôi đỉnh. Thi triển lôi thần chi dự sau, Lôi Bằng Hoàng bất kỳ một cây lông vũ đều là chí mạng lợi khí, thật là giờ phút này lại trở thành phòng ngự tâm chắn. Về sau, Lôi Bằng Hoàng chịu đựng kịch liệt đau nhức theo trong hố đi ra, chuẩn bị trước thoát đi cái này, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng địa phương. Nhưng mà, tại Lục Thần vận dụng côn bằng dược tình hướng hạ, lấy Lôi Bằng Hoàng tốc độ căn bản là không thoát khỏi được Lục Thần. Lục Thần khác đều không làm, vẫn đi theo Lôi Bằng Hoàng, trốn ở Lôi Bằng Hoàng dưới thân thể, lợi dụng Lôi Bằng Hoàng ngăn cản lôi kiếp. Giảo hoạt nhân loại Người muốn chết? Lôi bằng hoàng gầm thét, đối lục thần nổi sát tâm nó một trường đánh phía lục thần. Lục thần mỉm cười, tiếp lấy bằng vào côn bằng tốc độ phi hành nhẹ nhõm tránh thoát công kích, cũng tại tối hậu quan đầu về tới lôi bằng hoàng dưới thân. ầm ầm, lại là một đạo lôi kiếp, chửi mắng lục thần lôi bằng hoàng lần nữa bị lôi kiếp đánh trúng, hai người không có chút nào ngoài ý muốn lại bị trôn. Liên tiếp tiếp nhận hai đạo tử tiêu huyền lôi, lôi bằng hoàng lại không có trước đó cao nào, thống khổ ghé vào trong hầm thở dốc, làm trời cao chỗ sâu đạo thứ ba tử tiêu huyền lôi không ngừng áp vù lúc, lôi bằng hoàng rã rỗi lấy muốn rời khỏi, kết quả phát hiện chính mình liền đứng lên đều biến thành một loại hy vọng xa vời thương thế của nó quá nặng đi, toàn thân huyết nhục ra chóc thịt bong, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập tử tiêu huyền lôi lôi đỉnh chi lực. những này lôi đỉnh chi lực tựa như là giỏi trong xương, một mực đi khắp tại huyết nhục của nó ở trong, cho nó tạo thành hai lần tổn thương. Xì xì xì. tại một hồi tư tư tiếng vang bên trong, lôi bằng hoàng trên thân lóe ra tử sắc hồ quang điện, lôi bằng hoàng bởi vậy thân thể có quét một chút. nó mặc dù cũng là một cái lôi thú, nhưng nó thật sự là chịu không được tử tiêu huyền lôi cái loại này kinh khủng lôi kiếp uyên kích. trốn ở lôi bằng hoàng dưới thân thể lục thần thương thế cũng tăng thêm rất nhiều, thống khổ theo trong cổ họng ho ra một ngụm nhiệt huyết. về sau hắn dùng đầu đuổi đuổi lôi bằng hoàng tiêu nhịu xuống cánh nói lôi bằng hoàng cái này tử tiêu huyền lôi không có để ngươi thất vọng à lôi bằng hoàng giận dữ hét đáng chết nhân loại ngươi chớ đắc ý ta phải chết ngươi cũng biết bị tử tiêu huyền lôi đánh thành cho lục thần diễu môi nói nếu như trước khi chết còn có thể kéo lên ngươi dạng này một tôn yêu hoàng đệ lưng ta cũng coi là không lỗ ngươi ầm ầm lôi bằng hoàng còn muốn nói điều gì nhưng đạo thứ ba tử tiêu huyền lôi lại tới một hồi van minh qua đi hố mặt gia tăng rất nhiều toàn bộ hố to xung quanh chạy xuôi từ sắt lôi dịch Lôi bằng hoàng giống chết như thế nằm tại trong hồ lớn, hô hấp biến cực kỳ suy yếu, chỉ có thân thể đang không ngừng có cấp. Lúc này nó nhìn qua rất là thê thảm, trên người lông vũ cơ hồ bị tử tiêu huyền lôi đánh nát, biến thành một cái không có lông chim. Phần lưng của nó bại lộ đi ra, tại ba đạo tử tiêu huyền lôi van kích hạ, thân thể tất cả đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay đậu. Tử sắc lôi đỉnh chi lực hóa thành lôi dịch theo nó huyết nục bên trong chạy ra đến, sau đó theo vết thương chạy tới thân thể phía dưới. Là tử tiêu huyền lôi đã đánh xuyên lôi bằng hoàng thân thể, nó hiện tại biến thành một cái thủng trăm ngàn lỗ cái sàng. Nhân loại, ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta đi. Cảm thụ được trong tầng mây càng phát ra kinh khủng lôi kiếp, lôi bằng hoàng sợ, nó sợ chết, buông xuống tự nhận là cao quý thân phận, lựa chọn hướng lục thần cái này nhân loại nhỏ bé túi đầu. Lục thần giờ phút này cũng rất thảm, tại lôi bằng hoàng thân thể bị tử tiêu huyền lôi đánh xuyên sau, hắn nhận công kích cũng lớn lên, chống đỡ được đạo thứ ba tử tiêu huyền lôi, lục thần toàn thân đều đang chảy máu, trên thân tất cả khí bẩn đều hứng chịu tới rất nghiêm trọng thương tích. Nghe được lôi bằng hoàng lời nói, lục thần cười lạnh hỏi, thế nào, còn muốn thu ta làm nhân sủng, uống máu của ta sao? Không dám. Lôi bằng hoàng điên cuồng lắc đầu, phụng ta làm chủ à, phụng ta làm chủ. Ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi chưa hết ta một bước đi chết. Lục Thần quát lạnh nói. Lôi Bằng Hoàng Vội vàng đáp ứng nói, tiểu tử, bản Hoàng Bằng lòng phụng ngươi làm chủ, rất tốt. Lục Thần nói. Lôi Bằng Hoàng Âm thầm cười lạnh, nó đều không chịu nổi Tử Tiêu Huyền Lôi công kích. Lục Thần cái này nhân loại nhỏ bé thì càng không cần nói, chỉ cần Lục Thần chính diện kinh nghiệm một đạo Tử Tiêu Huyền Lôi, Lục Thần hẳn phải chết. Đến lúc đó, Lục Thần dẫn tới Lôi Kiếp Tự Nhiên là biến mất. Lục Thần đừng nói trở thành chủ nhân của nó, sẽ còn biến thành nó phản tổ trên đường dừng lại mới thực, cổ vũ lực lượng của nó. Ai, cứ thế mà chết đi, cũng là khá là đáng tiếc nghĩ đến lục thần lập tức sẽ bị tử tiêu huyền lôi vanh sát lôi bằng hoàng âm thầm tiếc thở nói lục thần không biết rõ lôi bằng hoàng ý nghĩ hắn lúc này trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang bởi vì hắn phát hiện có người muốn làm hoàng tức cái này hoàng tức chính là thất đại yêu hoàng một trong huyết đồng ma lang hoàng huyết đồng ma lang hoàng là một cái như là cự hổ đồng dạng lớn màu đen cự lang thực lực là lục giai sơ kỳ đỉnh phong nhất làm cho lục thần lưu ý chính là nó thu đồng, ở dưới bóng đêm nó thu đồng tinh hồng như máu loé ra tia sáng yêu dị lúc này nó đang trốn vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi cúi đầu quan sát ngay tại kinh nghiệm lôi kiếp lục thần cùng lôi bằng hoàng muốn làm hoàng tức Ta trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút tử tiêu huyền lôi vi lực." Gầm lên giận dữ, Lục Thần ẩn nhẫn lấy đau đớn theo lôi bằng hoàng dưới cánh chim rời đi, tiếp lấy hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Một giây sau, Lục Thần xuất hiện ở huyết đồng ma lang hoàng bên cạnh. Huyết đồng ma lang hoàng sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, muốn chết. Dứt lời, nó nhìn về phía Lục Thần, cũng đối Lục Thần thi triển ra huyết đồng ma lang nhất tộc chủng tộc thần thông, huyết ma chi nhãn. Huyết ma chi nhãn có thể thu hút tâm thần người ta, đem địch nhân tâm thần đưa vào một cái thi sơn huyết hải thế giới, đồng thời nút ở bên trong. Huyết đồng ma lang hoàng đã thấy Lục Thần tốc độ, cũng biết chỉ có Lục Thần chết mới có thể kết thúc lôi kiếp bởi vậy giờ phút này nó nghĩ chính là dùng huyết ma chi nhãn vây khốn lục thần sau đó dùng tuyệt đối lực lượng đem lục thần chém giết đến lúc đó nó không chỉ có thể ăn lục thần còn có thể giết đối với nó uy hiếp lớn nhất lôi bằng hoàng trở thành tối nay lớn nhất bên thắng nhưng mà rất nhanh nó liền phát hiện chuyện cũng không có nó nghĩ tốt đẹp như vậy bởi vì lục thần cũng không có mở mắt huyết ma chi nhãn nhất định phải hai mắt đối mặt khả năng vây khốn địch nhân tâm thần lục thần không mở mắt nó trùng tộc thần thông liền phế đi bất đắc dĩ huyết đồng ma lang hoàng chỉ có thể phẫn nộ động thủ giết lục thần lôi bằng hoàng đều giết không được ta ngươi cái này lang càng là không được Lục Thần Hồn lực cảm giác huyết đồng ma lang hoàng nói rằng, ngay sau đó, Lục Thần mượn nhờ côn bằng dược cực hạn tốc độ tránh thoát huyết đồng ma lang hoàng công kích, cũng đem đạo thứ tư tử tiêu huyền lôi xem như lễ vật đưa cho huyết đồng ma lang hoàng. Ngao, tại đạo thứ tư tử tiêu huyền lôi hoàn kích hạ, huyết đồng ma lang hoàng hét thảm một tiếng, cùng Lục Thần cùng một chỗ đánh vào sâm lâm. Bởi vì tử tiêu huyền lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, cũng bởi vì là huyết đồng ma lang hoàng lục thân không bằng lôi bằng hoàng, vẹn vẹn một kích, huyết đồng ma lang hoàng liền hoàn toàn nằm xuống. Lam đạo thứ năm tử tiêu huyền lôi rơi xuống sau, huyết đồng ma lang hoàng chỉ còn lại một mặt treo, thân thể bị đánh cho khắp nơi đều là huyết động. Thật là vô dụng, tiếp nhận hai đạo tử tiêu huyền lôi liền biến giống như chó chết sẽ không động." Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ nói. Mà nghe được Lục Thần chà phúng, Huyết Đồng Ma Lang hoàng rách nát thân thể mạnh mẽ có quắc một chút, nhưng lại không dám phản bác. Hai đạo tử tiêu huyền lôi hoàn toàn đánh nát nó xem như yêu hoàng ngạo khí, lúc này nó chỉ muốn Lục Thần có thể nhanh lên buông tha mình. Nó cũng đã không thể tiếp nhận tử tiêu huyền lôi công kích, nếu là lại bị tử tiêu huyền lôi đánh một lần, tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 362, dẫn lôi kiếp tối thể, chương 362, dẫn lôi kiếp tối thể. Huyết Đồng Ma Lang hoàng, thế nào, có còn muốn hay không làm hoàng tộc? Lục Thần quát lạnh nói, Huyết Đồng Ma Lang hoảng hoảng sợ nói, không dám, cũng không dám nữa. Có chủ ý với ta, thật sự là không biết sống chết. Lục Thần nói, Huyết Đồng Ma Lang hoàng ánh mắt chắp lên, nói, con mời thả bản hoàng một con đường sống, chỉ cần ngươi thả bản hoàng một con đường sống, bản hoàng nguyện phụng ngươi làm chủ. Ngươi cũng là rất thượng đạo. Lục Thần trầm trọng nói, Huyết Đồng Ma Lang hoàng không có nhận lời nói, đều sống còn, nó nơi nào còn dám không lên nói, không lên nói kết quả chính là chết. Lục Thần thấy thế phất phất tay, nói, mà thôi, xem ở ngươi thần phục phân thượng, hôm nay liền tạm thời thả ngươi một con đường sống. Nói xong, Lục Thần theo huyết đồng ma lang hoàng dưới thân thể phương đi ra, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, thần sắc trang nghiêm nhìn về phía càng phát ra kinh khủng tầng mây. Cầm lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng ngăn cản năm đạo lôi kiếp, kế tiếp hắn muốn một mình tiếp nhận Tử Tiêu Huyền lôi lôi kiếp. "Tiểu tử thối, dẫn lôi đỉnh nhập thể, mượn dùng lôi đỉnh chi lực tối thể." Đúng lúc này, thử ra lên tiếng nhắc nhở. "Sẽ không bằng sao?" Lục Thần cao mày nói. Lôi đỉnh chi lực vốn là thế gian nhất cuồng bạo lực lượng, chớ nói chi là Tử Tiêu Huyền lôi loại này muốn mạng tiên lôi chi lực. Người bình thường tránh đều tránh không thắng, thử ra lại còn nói muốn đem loại nguy hiểm này chi vật chủ động dẫn vào nhục thân của mình bên trong không thể không nói, thử ra là gan tương đối lớn. thử ra cười xấu xa nói, người khác sẽ bảo, ngươi sẽ không, thân thể của ngươi tính dẻo so người bình thường muốn tốt rất nhiều. nhìn xem thử ra tiện hề hề bộ dáng, lục thần biết sau đó phải ăn đau khổ lớn, thân thể nhịn không được khẽ run dậy. đạo thứ sáu tử tiêu huyền lôi đánh xuống lúc, lục thần lông tơ loé sáng, toàn lực vận chuyển âm dương điện đồng thời đem thể phách chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại lôi bằng hoàng cung huyết đồng ma lang hoàng nhìn soi moi, đạo thứ sáu tử tiêu huyền lôi đánh vào lục thần trên thân, tại tử tiêu huyền lôi trước mặt, lục thần nhỏ bé giống một hạt bụi, trong chốc lát. Lục Thần thân ảnh bao phủ hoàn toàn tại Lôi đỉnh ở trong. Cái này đáng chết nhân loại tiểu tử đã chết rồi sao? Huyết Đồng Ma Lang hoàng cùng Lôi Bằng hoàng nhìn chằm chằm Lục Thần vị trí thầm nghĩ. Sau một lúc lâu, tử tiêu huyền lôi lôi đỉnh chi lực biến mất, tử sắc lôi dịch giống dòng suối như thế chút vào Lục Thần chô hô to. Về sau, hai đại yêu hoàng mở to hai mắt nhìn. Bọn chúng phát hiện Lục Thần mặc dù toàn thân đều đang chảy máu, lại lạ như kỳ tích sống tiếp được, hơn nữa đang cực lực hấp thu lôi dịch. Đang hấp thu đại lượng tử xác lôi dịch sau, Lục Thần toàn thân làn da đều biến thành tử sắc, đồng thời lóe ra tử sắc thiểm điện lúc này lục thần tựa như là đổ đầy lôi đình chi lực vật chứa, tùy thời đều ở một cái phá hủy biên giới. cái này đáng chết nhân loại tiểu tử đúng là điên, thế mà đem lôi dịch hấp thu. huyết đồng ma lang hoàng thần nghĩ, lôi bằng hoàng thì là kiên kỵ nhìn xem lục thần, tại nó thấy qua trong nhân loại, tề quân lâm chiến lược mạnh nhất, tại năm đó, cho dù nó có song tiên thú huyết mạch đều bị tề quân lâm treo lên đánh. nhưng nó biết trước mắt lục thần bất luận là võ đạo thiên phú vẫn là chơi liều đều tại tề quân lâm phía trên, lục thần nếu không chết, ngày sau sẽ là một cái tồn tại hết sức khủng bố. nó hiện tại nhất định phải làm ra quyết định, nếu như lục thần bất tử, nó hoặc là chân chính thần phụ hoặc là giết Lục Thần. Nó không có khả năng lại đi nuôi Lục Thần, đem Lục Thần làm nhân sủng, bởi vì nó chịu không được Lục Thần phản kích mang đến hậu quả. Lục Thần không biết rõ lôi bằng hoàng giờ phút này ý nghĩ, hắn giờ phút này đúng là tiến vào một cái vô cùng điên cuồng trạng thái. Hắn không chỉ có nghe song Từ ra lời nói, dùng tử tiêu huyền lôi tối thể, càng đem vận chứa tinh thuần lôi thuộc tính linh khí lôi dịch dẫn vào âm dương song đan. Hắn không ngừng dùng lôi dịch để ép âm dương song đan, hắn muốn lợi dụng những này lôi dịch chế tạo hai cái không người có thể so cực lớn an điện. Từ gia cũng không có nghĩ đến Lục Thần sẽ làm như vậy, nhìn trước mắt Lục Thần nó kia gian dảo trong mắt tất cả đều là đối lục thần thưởng thức giờ phút này nó dường như cách thuế nguyệt trường hà thấy được người kia ầm ầm một lát sau đạo thứ bảy tử tiêu huyền lôi rơi xuống thử ra không nghĩ nhiều nữa Hiếu kỳ nhìn về phía lục thần tại chịu đựng đạo thứ bảy tử tiêu huyền lôi sau lục thần trên thân không còn một khối thịt ngon mỗi một tấc làn da đều đang chảy máu hắn ghé vào hố to hạ, cốt cốt phát hỏa lôi dịch che mất hắn hắn đang chịu đựng thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ nhưng lục thần cũng không bởi vậy ngừng vận chuyển công pháp tương phản hắn tăng nhanh công pháp vận chuyển đang cố gắng kiên trì làm đạo thứ tám tử tiêu huyền lôi đánh xuống lúc trong lòng phát lên một tia sợ hãi lục thần dùng côn bằng dược đem chính mình bao vây lại hắn đem hết toàn lực dùng tiến vào trong đan điền lôi thuộc tính linh lực sử dụng côn bằng dược khiến cho nguyên bản chạy xuôi linh lực màu đen bên trong xen lẫn một tia tự ý vang làm đạo thứ tám tử tiêu huyền lôi đánh vào lục thần trên thân lúc tiếng oanh minh cũng giống là một cây trọng truy tiện ở huyết đồng ma lang hoàng cùng lôi bằng hoàng trong lòng hai đại yêu hoàng tâm kịch liệt chấn động một cái tiếp lấy chật vật đầu đầu cố gắng cảm giác lục thần khí tức không chết bọn chúng phát hiện tại tiếp nhận ba đạo tử tiêu huyền lôi sau lục thần côn bằng dược biến phá thành mảnh nhỏ nhưng lại không chết Hắn lần nữa như kỳ tích sống tiếp được, đồng thời vẫn còn tiếp tục hấp thu lôi dịch, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạo thứ 9, đạo thứ 10, đạo thứ 11. Thứ 15 nói, trong lúc bất chi bất giác, Lục Thần đã kinh nghiệm 15 nói tử tiêu huyền lôi, đem huyết đồng ma lang hoàng cùng lôi bằng hoàng đều nhìn chết lặng. Loại này lôi kiếp, Lục Thần thế mà chống đỡ được 10 đạo bất tử. Bất quá, lúc này Lục Thần mặc dù không chết, thân thể lại bị đánh nát, chỉ còn lại một bộ phá thành mảnh nhỏ thân thể tan phế. Huyết nục của hắn vượt qua một nửa đều bị tử tiêu huyền lôi oanh không có, chằng bóng xương cốt ngâm tại lưu dịch ở trong. Huyết đồng ma lang hoàng cùng lôi bằng hoàng phát hiện Tại kinh nghiệm tử tiêu huyền lôi tàn phá sau, Lục Thần xương cốt bên trên nhiều một tia tự ý. Hơn nữa, xương cốt của hắn bên trên lóe ra cùng tử tiêu huyền lôi như thế lôi đỉnh, đồng thời xương cốt bên trên xuất hiện từng vết tơ máu. Ngoài ra, Lục Thần giống như tiến vào một cái đặc thù trạng thái, hắn không có hô hấp, trái tim vẫn còn tại mãnh liệt nhảy lên. Thử ra, cái này đáng chết lôi kiếp thế nào còn không kết thúc ca, ta sắp không chịu nổi. Làm thứ 16 nói tử tiêu huyền lôi rơi xuống lúc, thần kinh sớm đã chết lặng Lục Thần mệt mỏi trao đổi hỗn độn châu bên trong tựa ra. Dưới tình huống bình thường, võ giả lần thứ nhất kinh nghiệm thiên lôi số lượng vừa đến 5 lần chiếm đa số có thể vượt qua năm lần đều là hạng người kinh tại tuyệt diễm hắn dùng võ sư đỉnh phong chi cảnh dẫn tới lôi kiếp la tử tiêu huyền lôi liền không nói thế mà vẫn chưa xong không có tựa hồ là quyết tâm muốn hủy diệt hắn không đem hắn hoàn toàn đánh chết không bỏ qua thử gia hiếp mắt nói tiểu tử thúi, đã sắp không chịu nổi vậy ngươi cuối cùng đụng một cái a có ý tứ gì lục thần nghi ngờ nói chính là mặt chưa ý tứ có thể vượt đi qua liền vượt đi qua nếu là nhịn không nổi vậy ngươi cũng chỉ có thể chết đi thử gia nói ta thao ta không muốn chết a lục thần tâm tính có chút sụp đổ nếu không muốn chết Vậy chỉ dùng bên trên ngươi tất cả lực lượng cùng ý niệm lại đụng một cái." Thử gia nói, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem rời đi Thử gia, Lục Thần biết Thử gia cứu không được hắn, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình chịu nổi. "Không, ta tuyệt đối không thể chết, ta thật vất vả sống thêm đời thứ hai, làm sao có thể ở thời điểm này na xuống." Làm thứ 17 nói tử tiêu huyền lôi theo tầng mây lúc hạ xuống, Lục Thần ở trong lòng hò hét. Sau một khắc, hắn chợt vật mở ra tràn ngập tơ máu hai mắt, thanh âm khàn khàn quát, "Đáng chết lôi kiếp, tới đi, ta thể cùng ngươi đấu tranh tới một khắc cuối cùng." Ầm ầm. Lục Thần lời còn chưa dứt, Thứ 17 nói tử tiêu huyền lôi vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh vào lục thần thân thể tàn phế bên trên, đem thân thể tàn phế bao phủ hoàn toàn. Cùng một thời gian, lục thần kia khoáy động tại lôi dịch ở trong thân thể tàn phế phát sinh biến đổi lớn. Chương 363, hắn là một cái có thể cải biến tương lai người, chương 363, hắn là một cái có thể cải biến tương lai người. Chỉ thấy tại lục thần gào thét hạ, lục thần âm đan bên trong linh dịch bắt đầu không bị không chế tuôn hướng tận cùng dưới đáy kia tiết xương sống lưng. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh dịch đổ vào tận cùng dưới đáy cây kia xương sống lưng nổi lên từng tia từng tia linh lực màu đen. Cùng lúc đó Lục Thần sinh mệnh lực nhanh chóng kéo lên. Đó là cái gì? Lôi bằng hoàng ánh mắt nhìn chằm chọc vào Lục Thần tận cùng dưới đáy kia một tiết xương sống lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nó không rõ Lục Thần trên thân xảy ra chuyện gì, thế mà nhường sắp gặp tử vong hắn sinh mệnh lực lần nữa cường thịnh lên. Mà tại phát giác được thân thể biến hóa sau khi, Lục Thần bản nhân cũng khiếp sợ không thôi. Hắn cảm giác xương sống lưng chỗ linh lực màu đen hết sức quen thuộc, nó cùng Nam Cung Linh vận dụng thể chất lúc linh lực giống nhau như lúc. Bọn chúng như thế Thánh Kiết, nhu hỏa, nhìn như không có lực công kích, kỳ thực là kinh khủng nhất một loại linh lực. Thử ra, ngắn ngủi chấn kinh sau, Lục Thần kích động hô một tiếng. Đứng hô, nhanh lên đem tất cả lực lượng hội tụ đến xương sống lưng chỗ, hoàn thành thể chất sơ bộ thức tỉnh. Thử ra đối Lục Thần biến hóa không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Lục Thần vừa lên tiếng, hắn liền nghiêm nghị quát lên nói: "Thể chất." Lục Thần tâm thần rung động, cảm khái nói: "Tu hành lâu như vậy, rốt cục muốn để lộ cái này cường đại thể chất mạng che mặt sao?" Về sau, sinh mệnh lực không ngừng tăng cường Lục Thần một bên dùng Lục Thần chết khiên kinh khủng lôi kiếp, một bên điên cuồng vận chuyển âm dương điện hấp thu lôi dịch, cũng thông qua rách nát thân thể đem linh lực vận chuyển tới xương sống lưng chỗ. Sau đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thần xương sống lưng chỗ linh lực màu đen cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng xông phá tiết thứ nhất sương sống lưng hướng phía thứ hai đến ngược căn phóng đi thiên môn sơn mạch một chỗ khác tại lục thần linh lực màu đen xông phá tiết thứ nhất sương sống lưng sát na, đang ngủ say nam cung linh đột nhiên tỉnh lại một máy mắt nàng rời đi sơn động lăng không đứng tại sâm lâm trên không cao mày nhìn về phía lục thần vị trí siêu siêu siêu một lát sau từng đợt âm thanh xé gió lên cổ thanh lăng bọn người tuần tự theo sơn động đi ra đi vào nam cung linh bên cạnh linh nhi thế nào là lục sư đệ gặp nguy hiểm sao cổ thanh lăng lo lắng nói nam cung linh lắc đầu nói không phải đã không phải Vậy ngươi vì sao đống nhiên hiện ra?" Thôi Y ý ý hỏi. Nam Cung Linh không có trả lời, bởi vì cái này dưới cái nhìn của nàng là một cái to lớn bí mật. Ngay tại Lục Thần sông phá tiết thứ nhất xương sống lưng sắta, thể chất của nàng chi lực chấn động một cái, dường như cảm nhận được cái gì. Giờ phút này, theo Lục Thần thể chất không ngừng thức tỉnh, nàng loại cảm giác này biến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. "Lục Thần, chúng ta sẽ là cùng một loại thể chất sao?" Nam Cung Linh nhìn xem thiên môn sơn mạch chỗ sâu thẳm nghĩ. Về sau, nàng hướng mọi người nói, chính là cảm giác chúng quanh có yếu tố, không nghĩ tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nghe được Nam Cung Linh trả lời, đám người ánh mắt chớp lên, đều biết Nam Cung Linh cũng không có cùng các nàng nói thật. Bất quá các nàng không có đi truy vấn. Cổ Thanh Lăng hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ đi về nghỉ?" Ân. Nam Cung Linh nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi tại phía trước. Nam Cung Linh sau khi rời đi, đám người nhìn thoáng qua Nam Cung Linh nhìn phương hướng, mang theo riêng phần mình tâm tư về tới sân đậu. Thưa không bên ngoài, ở đằng kia có thể đụng tay đến ngôi sao đầy trời bên trong, một ngôi sao phá lệ dễ thấy. Nó là tất cả sao trời bên trong lớn nhất một quả, toàn thân màu xám, không có chút nào con trạch, như là một quả tinh mỹ sao trời. Lúc này Ngôi sao này xung quanh có ba viên tản ra quang mang sao trời. Cái này ba viên sao trời có hai cái đại tinh thần, bọn chúng có trung ương sao trời một nửa lớn, đều tản ra hấp sắc quang mang. Bất quá, cái này hai ngôi sao mặc dù đều tản ra hấp sắc quang mang, nhưng chúng nó khí tức lại không giống nhau lắm. Bọn chúng một cái khí tức lưu hòa, một cái khác thì là khí tức ngang ngược. bất kỳ một chút trong tinh hà bụi bậm tới gần nó đều sẽ bị thôn phệ hết. Viên thứ ba sao trời là một quả ngôi sao màu xanh lam. So sánh hai viên ngôi sao màu đen, nó lộ ra ảm đạm không ánh sáng, đồng thời rất nhỏ nó chỉ có ngôi sao màu đen một phần mười lớn như vậy, đang chậm rãi tại vây quanh trung ương đại tinh thần xoay tròn. Nương theo lục thần thể chất không ngừng thức tỉnh, viên này điên lặng vô tận tuyết nguyện sao trời chậm chạp rút đi mặt ngoài bụi bặm từ đó tản ra ra từng sợi chói mắt ác sắc quan mang. Tiểu Đồng Nhi nhìn xem sao trời biến hóa lại thanh mại khí hỏi, Ra Ra, ngôi sao này chính là hắn sao? Lão giả hòa ái nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tiểu Đồng Nhi tò mò hỏi, Ra Ra, vì cái gì trên người hắn một mảnh hỗn độn, Hạo Nhi đã không nhìn thấy quá khứ của hắn, cũng không nhìn thấy tương lai của hắn. Lão giả vuông tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Đồng Nhi đầu. Một lát sau hắn nhìn về phía trước vô tận hư không nói rằng, hạo nhi, phương thế giới này có số người cực ít là không thể bị theo dõi. Con mắt của ngươi có thể khám phá cổ kim tương lai, nhưng lại không nhìn thấy bọn hắn, hơn nữa nhìn tới đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. tiểu đồng nhi nói, hắn chính là kia số người cực ít ở trong một cái. ân, lao giả nhẹ gật đầu. tiểu đồng nhi chép miệng, nói lầm bầm, không thể nhìn liền không nhìn, nói thật giống như hạo nhi hiếm có nhìn hắn như thế. lao giả cưng chiều vuốt vuốt tiểu đồng nhi đầu. về sau, tiểu đồng nhi lại nhìn về phía thiên môn sơn mạch nam cung linh cùng đoạn quyết hỏi, gia gia. Tỷ tỷ kia cùng mập mạp cũng là một cái không thể theo dõi người. Lão giả nói, đúng vậy. Thật kỳ quái, ba cái không thể nhìn người đi cùng đi. Tiểu Đồng Nhi nhỏ giọng nói. Lão giả cười không nói. Kỳ quái sao? Nhưng thật ra là không kỳ quái. Từ nơi sâu xa, tất cả đã được quyết định từ lâu. Lam Linh lực màu đen xông lên lục thần đếm ngược tiết bún, xương sống lưng lúc. Tiểu Đồng Nhi lại giống một cái hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi. Ra ra, hắn là ai? Vì sao ngài muốn đi giúp hắn? Lão giả cách hư không nhìn về phía lục thần, thần sắc trang nghiêm nói, hắn là một cái có thể cải biến tương lai người. Nói xong, hắn lại thu hồi ánh mắt đối tiểu đồng nhi nói về phần tại sao giúp hắn kia là gia gia muốn thừa dịp hắn còn không có trưởng thành trước đó nhường hắn thiếu gia gia một cái ân tình tiểu đồng nhi khó hiểu nói gia gia những lao đầu kia mặt mũi ngài cũng không cho ngài còn cần hắn người tình muốn lão giả ngữ trọng tâm trường nói rằng gia gia giúp hắn hai lần về sau ngươi nếu là chọc hắn hắn khả năng xem ở gia gia trên mặt mũi thả ngươi một con đường sống a tiểu đồng nhi cười trêu ghẹo nói gia gia ngài hồ đồ rồi ngài rõ ràng liền giúp hắn một lần từ đâu tới hai lần có thể là a lão giả không có phản bác thản nhiên nói ánh mắt lại tại lúc này nhìn về phía nam cung linh Hắn là sẽ không hồ đồ, trước lúc này, hắn còn giúp Nam Cung Linh một lần, Nam Cung Linh là Lục Thần Thế tử, phần nhân tình này tự nhiên muốn tính tới Lục Thần trên đầu đi. Tiểu Đồng Nhi khẳng định nói, "Dạ dạ, ngài khẳng định là giản đen hồ đồ rồi, ngay kế nói hết mê sảng." Lão giả Hiếu Kỳ nói, "Hạo Nhi, dạ dạ còn nói cái gì mê sảng?" Tiểu Đồng Nhi nói, "Ngài nói nhường hắn thả Hạo Nhi một con đường sống chính là mê sảng, có ngài tại, chính là mượn hắn một thân lá gan, hắn cũng không dám động Hạo Nhi." Lão giả cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. "Đừng nói hắn đã giả, ngay giờ không nhiều, chính là không có lão" Ngày sau hắn cũng không có năng lực tại lục thần trên tay bắt người. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là trước hết để cho lục thần thiếu hắn hai cái nhân tình, về sau lại dùng hai người kia tình đổi tiểu đồng nhi một mạng. Nghĩ tới tương lai, lão giả nhìn về phía lục thần, hỗn độn trong mắt lóe ra ki quang, vẻ mặt mong đợi chứng kiến lấy lục thần thể chất thức tỉnh. Chương 364, thu hoạch được hai đại thần khí trưởng khống quyền cùng sáng tạo quyền, chương 364, thu hoạch được hai đại thần khí trưởng khống quyền cùng sáng tạo quyền. Thiên môn sơn mạch bên trong, lục thần không biết rõ lão giả đang nhìn hắn, hắn giờ phút này đang cố gắng chống cự lôi kiếp cùng thức tỉnh thể chất của mình. Theo càng ngày càng nhiều xương sống lưng bị linh lực màu đen nhuộm dần lục, thần ánh mắt đã biến thành đen tuyền. Hắn cùng Nam cung Linh như thế, ánh mắt không có tròng trắng mắt, ánh mắt cùng trên tóc đều chảy xuôi loại này kỳ dị linh lực màu đen. Làm thứ 21 nói tử tiêu huyền lôi đánh vào Lục Thần thân thể tàn phế bên trên lúc, linh lực màu đen hướng thanh vọt tới Lục Thần thứ 17 tiết xương sống lưng bên trên. Trong chốc lát, Lục Thần sinh mệnh lực lại lần nữa kéo lên, sinh mệnh khí tức so dưới trạng thái toàn thịnh còn cường đại hơn mấy lần. Tự tiêu huyền lôi một lần lại một lần đánh vào Lục Thần thân thể tàn phế bên trên, nhưng Lục Thần xương cốt lại luôn có thể gánh vác, đồng thời lưu lại. Nhục thể của hắn huyết nhục đã không đủ 1 phần 10. Xương cốt lại vô cùng hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì một cây xương cốt bị đánh nát. Hơn nữa, tại tử tiêu huyền lôi lần lượt đánh kích hạ, lục thần xương cốt mặt ngoài tự ý biến càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, ngõ tại lôi chỉ bên trong lục thần tựa như là một bộ tàn gia tử sắc thiểm điện tử sắc khô lâu. Nơi xa, lôi bằng hoàng cung huyết đồng ma lang hoàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cơ hồ biến thành khô lâu, bên trên xương lại bộc phát ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực lục thần. Giờ phút này bọn chúng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là lục thần là một cái yêu nghiệt, một cái ai cũng vô pháp so sánh yêu nghiệt. Tại xương sống lưng xảy ra biến hóa sau khi, Lục Thần tựa như là một cái bất tử chiến thần, kinh khủng lôi kiếp cũng không còn cách nào giết chết hắn. Gió lạnh thổi qua, hai đại yêu hoàng bị đau đớn bừng tỉnh. Bọn chúng lấy lại tinh thần, thú đồng tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Thần, đều muốn biết Lục Thần cuối cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Mà tại sau này trong thời gian, Lục Thần thể chất thức tỉnh tốc độ biến càng lúc càng nhanh, làm thứ 24 nói tử tiêu huyền lôi đánh xuống lúc, linh lực màu đen đã đến 23 tiết xương sống lưng bên trên. Oanh. A. Một khắc đồng hồ trôi qua, Nương theo lấy dịch lên một tiếng xuất hiện, Lục Thần chống được thứ 26 nói tử tiêu về lôi, linh lực màu đen cũng tại hoàn toàn quán xuyên lục thần tất cả xương sống lưng. Thoáng chốc, một đạo đen truyền linh lực theo lục thần cái hốt bắn ra, hóa thành một đạo màu đen của sáng, bay thẳng thương cùng. Cùng một thời gian, trong tinh hà lớn nhất cái ngôi sao kia tản mát ra hào quang chói sáng, một nháy mắt che giấu tất cả sao trời quan huy. Đã thức tỉnh. Trải qua 26 nói lôi kiếp, lục thần rốt cục tắm lôi trọng sinh hoàn thành thể chất sơ bộ thức tỉnh. Tại thể chất thức tỉnh trong nháy mắt, lục thần thân thể tản phế bên trên dâng trào ra thực chất hóa huyết khí, sinh mệnh lực cũng là trước nay chưa từng có cường độ. Về sau, hai đại yêu hoàng nhìn thấy Lục Thần kia bị lôi kiếp quanh thành tử xương thân thể tàn phế đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mới hết đụng. Nhưng mà, còn không đợi khiếp sợ hai người theo Lục Thần thể chất thức tỉnh bên trong lấy lại tinh thần, thứ 27 nói tử Tiêu Huyền Lôi xuất hiện. Thứ 27 nói tử Tiêu Huyền Lôi uy lực so trước đó bất kỳ một đạo uy lực đều mạnh hơn, nó vừa xuất hiện, lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi đến. Bọn chúng ngưng tin, nếu như đạo này tử Tiêu Huyền Lôi đánh vào trên người của bọn nó, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, bọn chúng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh hãi đồng thời, bọn chúng vừa nhìn về phía Lục Thần Muốn nhìn một chút nằm trong loại trạng thái này, Lục Thần có thể hay không chống đỡ đạo này lôi tiếp. Ầm ầm. Làm thứ 27 nói tử tiêu huyền lôi đánh vào Lục Thần trên thân sau, kinh khủng tiếng sấm vang vọng tương khung phương viên mấy trăm dặm dãy núi cũng đi theo rung động dữ dội một chút. Mà tại thứ 27 nói tử tiêu huyền lôi rơi xuống sau, lát lộn tầng mây dần dần bình tĩnh lại, tiếng sấm cũng dần dần biến mất. Đây là kết thúc rồi à? Huyết Đồng Ma Lang hoàng cùng lôi bằng hoàng ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây chỗ sâu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cùng một thời gian, hố to dưới Lục Thần tắm rửa tại một phương lôi trì ở trong, toàn thân huyết nhục bị đánh cho không có chút nào thừa. Hắn giờ phút này liền dựa vào lấy một cái ý niệm kiên trì, nếu không phải dựa vào ý chí bất khuất, hắn đã chết. 27 đạo tử tiêu huyền lôi, đừng nói hắn, chính là võ thành đến, tử vong sát xuất sợ là cũng phải 9 thành 9. Trận này lôi kiếp cuối cùng là chịu đựng được. Lục Thần thầm nghĩ, Hỗn Độn Châu bên trong thử ra nghỉ non một câu 39 số lượng, tiếp lấy đối Lục Thần nói, tiểu tử thúi, lôi kiếp kết thúc, ngươi vào bên trong tới đi, bên trong có thể càng nhanh khôi phục lục thân. Nghe vậy, Lục Thần một cái ý niệm mang theo chỉ còn lại lóe ra tử sắc lôi đỉnh khung xương về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Về sau Tại một cô thực chất hóa khí huyết cùng bành trướng sinh cơ trợ giúp hạ, Lục Thần tử xương phi tốc tái tạo một thân huyết đủ. Nơi xa, nhìn thấy Lục Thần khung xương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải thịt, thiết bối sứt thiếu, ngân nguyện thương lang cùng 11 con phong lôi điêu đều hiếu kỳ đi tới. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng Lục Thần cường đại, chỉ còn một bộ khung xương thế mà cũng chưa chết, còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ khôi phục nhục thân. Thời gian thoáng một cái đã qua, đạo mắt đã vượt qua hơn nửa canh giờ. Trong đoạn thời gian này, Lục Thần hoàn toàn tái tạo nhục thân. Giờ phút này, tái tạo nhục thân Lục Thần làn da như là vừa ra đời hài nhi như thế trắng nõn cùng tinh tế tỉ mỉ rồi qua liền phá. Hơn nữa, da của hắn mặt ngoài lóe ra như có như không tử sắc lôi đỉnh, tựa như là từng đạo cỡ nhỏ từ tiêu huyền lôi. Mà liên tại Lục Thần tái tạo xong lục thân một mấy mắt, lục thần nước chảy thành sông đột phá đến nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Về sau, tại một đám yêu thú ánh mắt khiếp sợ bên trong, lục thần hồn thể run lên, hồn lực cũng đột phá đến ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy lục thần hồn lực đột phá ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong, linh tinh chổng bên trong thử ra đi ra, cười đối lục thân nói, "Không tệ lắm, thế mà không chết." Lục thân mở to mắt, chợt một đạo tự sắc kia lôi giận bắn ra, một lát sau, lục thân ánh mắt mới khôi phục thanh tĩnh. Về sau, lục thần triệt hồi thể chất chi lực, nhìn về phía thử gia nói, ngươi cũng sẽ xem kịch, một chút bận biệu đều không thể rút. Thử gia không phục nói, tiểu tử túi, ta nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm, nếu là không có ta, ngươi nhanh như vậy tăng lên thể phách. Tốt, đừng tức giận, ngươi không chỉ có công lao, mà lại là giành công rất vĩ. Nhìn xem thở phì phò thử gia, lục thần đứng lên, cho thử gia một bậc thang. Thử gia nói, cái kia còn không sai bị lắm. Nói xong, thử gia lại trên dưới đánh giá lục thần nói rằng, tiểu tử túi, quá trình mặc dù rất tốn khổ, nhưng ngươi thu hoạch cũng không nhỏ a, giống như thật sự là dạng này. Lục Thần miết miệng cười nói, thức tỉnh thể chất, võ đạo một lần hành động đột phá nhị trọng võ vương cảnh, hồn lực đột phá ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong, thể phách cũng đã đạt đến bán bộ võ hoàng cảnh, có thể nói là một lần hành động bôn đến. Không. Thử gia cơ cơ móng vuốt nhỏ nói, không chỉ là một lần hành động bôn đến, chính xác mà nói hẳn là một lần hành động sau đến. Vậy sao? Ta sao không biết ta còn được đến cái khác chỗ tốt gì? Lục Thần nghi ngờ nói. Thử gia nói, thứ nhất, theo thực lực đột phá tới nhị trọng võ vương cảnh cùng hồn lực đột phá ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong, hồn độn châu cùng hồn độn đỉnh thế giới cương vực đều khuyết trương tới một cái đại lục lớn như vậy. Thứ hai, ngươi đã thu được hỗn độn châu thế giới cùng hỗn độn đỉnh thế giới trưởng không quyền cùng sáng tạo quyền. Lục Thần đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, thử ra, trưởng không quyền ta hiểu, đồng thời đã sớm nắm giữ, nhưng sáng tạo quyền là có ý gì? Thử ra cười nói, tiểu tử túi, trước ngươi cũng không có thu hoạch được hai thế giới trưởng không quyền, chỉ là đạt được bọn chúng nhận chủ. Vậy sao? Lục Thần hồ nghi nói, chân chính thu hoạch được trưởng không quyền là ngươi cùng thế giới hòa làm một thể, ngươi có thể nhìn thấy thế giới tất cả, đồng thời trong cái thế giới này ngươi là vô địch tồn tại. Nói đến đây, thử ra réo riêu nói, tiểu tử túi. Ngươi nói một chút, ngươi trước kia nắm giữ loại năng lực này sao?" Lục Thần bĩu môi nói, "Ta hiện tại cũng giống vậy, không có loại năng lực này." Thử Gia nói, "Ngươi bây giờ có loại năng lực này, không tin ngươi nhắm mắt lại cảm giác một chút, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy thế giới này tất cả." "Vậy ta thử một chút." Thử Gia tiểu nói này, Lục Thần nội tâm một hồi lửa nóng, không kịp chờ đợi nhắm mắt lại cảm giác. Chương 365, thể chất thức tỉnh, chương 365, thể chất thức tỉnh. Một lát sau, Lục Thần trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì hắn thế mà thật có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Giờ phút này, toàn bộ thế giới rõ ràng chiếu tại trong đầu của hắn, một cái ý niệm hạng, hắn đúng là chống rông biến mất. Một giây sau, theo không gian chấn động, lục thần chẩn chọc mấy vạn dặm, xuất hiện ở hắn mong muốn đi địa phương. Lục thần đứng lơ lửng trên không, nhìn xem dưới chân mênh mông vô bờ hoa mạc, hắn kích động đến hô hấp đều trở nên chậm rất nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là thu hoạch được thần khí trưởng không quyền cảm rất sao? Coi là thật nhất nghiệm ngàn dặm, một ngày tung hoành tam sơn ngũ nhạc không đáng kể. Lục thần chát lưỡi nói, về sau hắn lại hưng phấn thử mấy lần, kết quả từng cái đạt được nghiệm chứng. Không đến một chén trà thời gian, lục thần liền đi đến toàn bộ hỗn độn châu thế giới. Đồng thời về tới Hỗn Độn Thế Giới Trung Tâm. Nhìn thấy Lục Thần trở về, Thử Gia cười nói, "Tiểu tử thối, thế nào, có phải hay không cùng trước kia không giống như vậy?" Lục Thần sợ hãi thán nói, "Thật đúng là có điểm không giống như vậy, nhưng ngươi nói ở cái thế giới này vô địch ta ngược lại thật ra không có cảm giác." Lục Thần câu nói này rất bình thường, cũng không cái gì ma bệnh, có thể Lục Thần lời này vừa nói ra, Thử Gia lập tức cảm thấy một hồi ác hẳn. Chỉ thấy nó lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác đối Lục Thần nói, "Tiểu tử thối, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn, ngươi nếu là dám đánh ta, ta lập tức trốn đi, hơn nữa về sau đều không trở lại." "Ha ha, Thử Gia" Không nghĩ tới ngươi cũng có sợ hãi một ngày. Nhìn xem thử ra vẻ mặt phòng bị bộ dáng, Lục Thần cười to nói: Thử gia nhất miệng, nói, thiếu đắc ý, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đi, ta cam đoan không thừa cơ đánh ngươi. Lục Thần nói: Cái này còn giống điểm bộ dáng, ta là lão nhân gia, ngươi phải hiểu được tính dạ yêu trẻ, không thể ước hiếp lão nhân gia. Nghe được Lục Thần làm ra cam đoan, Thử gia lần nữa đi tới. Lục Thần hỏi: Thử gia, trưởng không thế giới cùng thế giới vô địch ta đã biết, ngươi nói sáng tạo thế giới là chuyện gì xảy ra? Chính là mặt chưa ý tứ, theo thể chất sơ bộ thất tỉnh, ngươi đã cùng hai thế giới hòa làm một thể. Ngươi chính là hai cái này thế giới tạo vật chủ." Thử gia chậm rãi nói rằng, hai cái này thế giới về sau sẽ căn cứ ngươi đối thế, linh cùng tiên địa pháp tắc cả ngộ không ngừng diễn hóa, cuối cùng trở thành cùng ngoại giới như thế thế giới. Chuyện này là thật." Lục Thần sợ hãi nói. "Tự nhiên là thật, ta lựa ngươi lại phải không đến chỗ tốt gì?" Thử gia liếc mắt nói. "Vậy ta thử lại một chút." Lời còn chưa dứt, Lục Thần tại thông linh thảo trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm mắt lại, minh tưởng lên. Về sau, không đến một hồi, hỗn độn châu thế giới cùng hỗn độn đỉnh thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước lúc này, Hai thế giới bên trong không có ban ngày cùng đêm tối, không có mặt trời cùng sao trời, mãi mãi cũng là một cái bộ dáng. Hơn nữa, hai thế giới cương vực mặc dù tại theo lục thần thực lực không ngừng vượt trường, nhưng cương vực cơ hội là bình. Ngoài ra, tại cái này vô tận hoang vực bên trong, ngoại trừ lục thần mang vào hai thế giới sinh mệnh, hai cái này thế giới lại không có cái khác sinh mệnh. Nhưng mà, giờ phút này lại không giống như vậy. Làm Lục Thần nghĩ đến chính mình đối với mặt trời cảm ngộ lúc, hư vô bầu trời lập tức xuất hiện một vòng nóng rực mặt trời. Cảm nhận được chướng mắt đồng thời nóng rực mặt trời, lục thần lớn chịu cổ vũ. Về sau, hắn lại cảm ngộ mặt trăng cùng sao trời. Sau đó không lâu tại mặt trời quang mang hạ xuất hiện mặt trăng cùng đầy trời lấp loé sao trời. Lam mặt trời, mặt trăng cùng sao trời dựa theo lục thần cảm ngộ có thứ tự vận chuyển lúc, Lục Thần lại hồi tưởng chính mình đối với cái khác thiên địa pháp tắc, linh cùng thế cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, hai thế giới bên trong không ít địa phương bắt đầu chậm chạp lên cao, hướng phía chân chính sơn diễn hóa. Có sơn về sau, Lục Thần cảm ngộ bốn mùa, không trung ngoại trừ mặt trời, mặt trăng cùng sao trời, lại tăng thêm trời xanh cùng mây trắng. Lục Thần cứ như vậy ngồi, trong đầu không ngừng loé ra chính mình ở kiếp trước tất cả cảm ngộ, mà lần ngồi xuống này chính là một tháng. Đợi đến Lục Thần hơi có vẻ mệt mỏi khi mở mắt ra, hôn Độn Châu cùng hôn Độn đỉnh thế giới sớm đã không phải trước đó bộ dáng. Lúc này hai thế giới cương vực biến cao thấp chập trùng, có sơn, có nước, thậm chí xuất hiện một chút dòng suối nhỏ. Cùng lúc đó, thế giới các sừng bắt đầu xuất hiện nguyên thủy nhỏ bé sinh mệnh, đồng thời theo thời gian trôi qua không ngừng phát triển cùng diễn hóa. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là hai thế giới trung tâm. Ngồi xuống trước, Lục Thần tại một khối đất bằng thông linh thảo trên mặt đất, giờ phút này lại ngồi ở một tòa mười mấy mét đại sơn đỉnh núi. Thiệt mối sư thiếu, Ngân Nguyệt Thương Lang cùng 11 con phong lôi điêu đều tại Lục Thần cách đó không xa đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục thần nhìn thấy lục thần đã sáng tạo ra thế giới hình thức ban đầu đồng thời đã kết thúc thử ra cũng cười theo linh tinh chồng bên trong đi ra tiểu tử thúi ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a thử gia nói có ý tứ gì lục thần hơi nghi hoặc một chút nói thử gia nói ngươi đối với thế linh cùng pháp tắc cảm nộ thế mà đã có thể tạo dựng một cái thế giới hình thức ban đầu lục thần giũ môi nói thử gia năm đó ta tốt xấu là xếp hạng thứ hai phong hào võ đế làm sao có thể không có đủ vật hoa lục thần lời này vừa nói ra tất cả yêu thú đều là xôn xao khiếp sợ nhìn chằm chằm lục thần, phong hào võ đế, lục thần trước đó lại là phong hào võ đế, phong hào võ đế, đây chính là thần võ giới chi cường giả, trong lúc phất tay có thể quyết định vô số người sinh tử tồn tại. nếu quả như thật từng là phong hào võ đế, vậy thì có thể lý giải lục thần vì sao lại nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực cùng cường đại thủ đoạn. giờ phút này nhìn trước mắt lục thần, thiết bối sư thiếu cùng ngân nguyệt thương lang rất là may mắn chính mình phụ lục thần làm chủ. phong lôi điêu nhất tộc trước đó một mực không muốn thần phụ, muốn chờ lôi bằng hoàng tới cứu bọn chúng, giờ phút này lại là hối hận phát điên. sớm biết lục thần thân phận kinh người, đồng thời nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Bọn chúng đã sớm thần phục, như thế còn có cơ hội phản tổ. Hiện tại tốt, lục thần đột phá võ vương, sớm đã xưa đâu bằng này, bọn chúng chính là muốn thần phục, lục thần đều chưa hẳn để ý bọn hắn. Có thể, ngươi cái này phong hào võ đế không phải hạng lợm. Thử gia cười nói, lục thần đối với thử gia tán thưởng có chút hưởng thụ, hỏi tiếp, thử gia, kế tiếp ta còn muốn làm cái gì sao? Thử gia nói, không cần, ngươi đã đem ngươi tất cả cảm ngộ khắc cấn tại hai cái này thế giới bên trong, còn lại chính bọn chúng hội diễn hóa. Vậy là tốt rồi. Lục thần nói, thử gia cười nói, tiểu tử túi, ngươi ở chỗ này ngồi xuống chính là một tháng có phải hay không nên ra ngoài nhìn một chút kia hai tên ra hỏa? Lục Thần quát lạnh nói, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến bọn chúng, chuyện bây giờ song xuôi, là nên đi ra xem một chút bọn chúng. Dứt lời, Lục Thần về tới ngoại giới, hôn độn Châu thế giới một tháng, ngoại giới chỉ mới qua ba ngày. Làm Lục Thần trở lại ngoại giới lúc, kém chút chết tại Tử Tiêu Huyền Lôi dưới lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng còn tại trên mặt đất nằm sấp. Bọn chúng không giống Lục Thần nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, có thể nhanh chóng tái tạo huyết đủ, khôi phục tự thân trạng thái. Ba ngày xuống tới, thương thế của bọn nó khôi phục một chút, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, liền cơ bản đứng thẳng đều làm không được. Lục Thần đem hai đại yêu hoàng sách tới cùng một chỗ, sau đó giống ném rác rưởi như thế vứt trên mặt đất. Nhìn xem ba ngày trước chỉ còn lại một bộ xương cốt, Lục Thần bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời biến sinh long hỏa hổ, hai đại yêu hoàng kém chút đem trong mắt trường ra ngoài. Chương 366, thể chất năng lực khôi phục, chương 366, thể chất năng lực khôi phục. Huyết Đồng Ma Lang hoàng khó có thể tin nói, tiểu tử, ngươi không phải biến thành một bộ nhân loại khô lâu sao, tại sao lại sống? Lục Thần cười lạnh nói, ta sống thế nào không quan trọng, trọng yếu là kế tiếp đến phiên các ngươi hướng ta thực hiện hứa hẹn. Huyết Đồng Ma Lang hoàng ánh mắt lập lửa nói, tiểu tử coi như chúng ta bằng lòng phụng ngươi làm chủ, thực lực chúng ta mạnh như vậy, ngươi chỉ sợ cũng không dám dùng chúng ta à? Hắc, ngươi không nói, ta đều quên cho các ngươi đưa bảo bối. Lục Thần cười xấu xa nói. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng trong lòng mơ hồ có chút bất an, nói, là bảo bối gì? Lục Thần nói, ngựa ấn. Nghe xong lời này, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng sắc mặt đại biến, lôi bằng Hoàng thì là ở trong lòng mắng to Huyết Đồng Ma Lang Hoàng ngu xuẩn. Một khi leo ngựa ấn, bọn chúng cả một đời đều chỉ có thể là Lục Thần thú ngã, lại không nửa điểm cơ hội phản kháng. Nghĩ đến leo xuống ngựa thuấn, sinh tử của mình ngay tại Lục Thần một ý niệm. Huyết Đồng Ma Lang hoàng đội và nói: Tiểu tử, chúng ta bằng lòng trung tâm đi theo ngươi, ngự thú ấn loại vật này liền không cần dùng. Đừng nói nhảm, từ bỏ chống lại, để cho ta treo xuống ngự thú ấn. Nếu không ta làm thịt các ngươi, đem các ngươi treo lên làm đổ đũng. Lục Thần vẫn nộ quát: Cái này! Huyết Đồng Ma Lang hoàng cùng lôi bằng hoàng âm thầm kêu khổ, bọn chúng vốn định bắt Lục Thần, không nghĩ tới đem tự do bắt không có. Hơn một ngàn năm, bọn chúng lại một lần cảm nhận được bị nhân loại chèn ép cảm giác, thật là khiến người ta chán ghét ta. Qua đường này, nghĩ đến Lục Thần trước đó đủ loại nghịch thiên biểu hiện, lôi bằng hoàng từ bỏ chống lại, chủ động chịu thua nói: Tiểu tử, ngươi loại à? lần này bản hoàng nhận thua, cái kia còn không sai biệt lắm. lục thần nói, nói đem một cái ngự thú tử ấn đánh vào lôi bằng hoàng đầu, thành công khống chế lôi bằng hoàng. Mà nhìn thấy lôi bằng hoàng đều từ bỏ chống lại, huyết đồng ma lang hoàng cũng không dãi dột nữa, tiếp nhận lục thần ngự thú ấn. đợi đến cho hai đại yêu hoàng leo xuống ngự thú ấn, lục thần đem hai đại yêu hoàng sách tiến vào hỗn độn châu thế giới, sau đó cho chúng nó cất thả một bát máu. nghe lục thần kia so với thức tỉnh thể chất trước còn mỹ vị hơn máu tươi, lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng tham lam uống. máu tươi vừa xuống bụng, hai đại yêu hoàng phát hiện lục thần máu không chỉ có thể trợ giúp bọn chúng phản tổ càng là nắm giữ thể chất thuộc tính, có thể tăng tốc thương thế khôi phục. giờ phút này, cảm thụ được yêu thể thương thế cùng huyết mạch chi lực biến hóa, suy nghĩ lại một chút lục thần mệnh thiên chỗ, bọn chúng đột nhiên cảm thấy phụ lục thần làm chủ giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy mất mặt. mà nhìn thấy hai đại yêu hoàng khôi phục nhanh chóng thương thế, lục thần kinh ngạc nói, thử ra, máu của ta lại có mới công dụng. thử ra nói, thức tỉnh thể chất sau già tăng năng lực. lục thần hiếu kỳ nói, nói một chút đi, ta đây rốt cuộc là cái gì thể chất? thử ra liếc qua lục thần cắt xong máu cổ tay, nói sang chuyện khác, cánh tay của ngươi vết thương còn chưa tốt, ngươi có thể vận dụng thể chất lực lượng khôi phục nhanh chóng. Lục Thần chợt nhìn thử ra một cái, lập tức vận dụng thể chất lực lượng, ngay sau đó vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mấy hơi thở qua đi, trên cánh tay vết thương đã là hoàn toàn khôi phục, liền một tia cắt qua vết tích đều không có để lại. Thấy cảnh này, Lục Thần đã không bình tĩnh. Thể chất chi lực có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đây có phải hay không là mang ý nghĩa chỉ cần không bị chém giết, hắn liền có thể vô hạn hồi máu. Muốn thật sự là như thế, vậy cái này thể chất cũng quá nghịch tiên. Nghĩ đến cái này, Lục Thần hiếu kỳ nói, thử ra, tại vận dụng thể chất tình huống hạ, ta có thể vô hạn khôi phục nhanh chóng thương thế sao? Lục Thần lời này vừa nói ra. Thử gia giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lục Thần. Lục Thần im lặng nói, "Thử gia, ngươi cái này ánh mắt gì?" Thử gia khinh bị nói, "Còn chưa ngủ đây, bớt làm nằm mơ ban ngày của ta." Lục Thần thở dài nói, "Xem ra là không được." "Đương nhiên không được." Thử gia nói, "Thể chất của ngươi mặc dù nguy tiên, nhưng thể chất chi lực không phải vô hạn, khôi phục thương thế dùng một chút, khôi phục tốc độ liền sẽ chậm một chút, nếu như thể chất chi lực toàn bộ sử dụng hết, ngươi liền sẽ tạm thời mất đi khôi phục năng lực." "Quả nhiên là suy nghĩ nhiều." Lục Thần bĩu môi nói. Thử gia lại nói, "Ngươi cũng đừng ủy mị." lấy thực lực ngươi bây giờ cũng thể phách, khôi phục nhanh chóng hai lần không là vấn đề. Cái kia còn tốt." Lục Thần nói. Nói xong, Lục Thần đối với mình thể chất càng phát ra tò mò, vừa hướng thử ra Ô Quyền, vừa nói, "Thử ra, nói một chút ta, ta không còn là yếu cặn bã." Thử ra thái độ kiên quyết nói, "Tiểu tử thối, ta nói tới võ hoàng mới nói liền nhất định sẽ làm được, ngươi không cần lãng phí thời gian nữa." Lục Thần không vui nói, "Ta không nói, Linh Nhi cũng có thể a." Nói nàng, chẳng phải biến tướng đem ngươi cũng đã nói đi ra? Thử ra hỏi. "Thật đúng là như thế." Lục Thần cả kinh nói. Thử ra nói, "Không giống." Thể chất của các ngươi là có khác biệt. Lục Thần Hiếu Kỳ nói, cái gì khác nhau? Thử Ra Kinh bị nói, ngươi không chi phí tận tâm nghĩ hỏi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi điểm này tiểu thông minh ở ta nơi này không dùng được. Mà thôi, ngươi nếu là là thực sự không muốn nói, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Lục Thần bất đắc dĩ nói, nói xong, Lục Thần ngồi xuống, tiếp tục sáng tạo thế giới thuộc về mình. Thời gian nhóng một cái qua nửa tháng, Lục Thần một bên sáng tạo thế giới, một bên dùng máu tươi trợ giúp lôi bằng hoàng cung huyết đồng ma lang hoàn chữa thương. Nửa tháng trôi qua, tại Lục Thần máu tươi trợ giúp hạ, lôi bằng hoàng cung huyết ma ma lang hoàn lôi kiếp thương thế hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, hai đại thế giới cũng có biến hóa không nhỏ, sông núi càng phát ra thành thế, linh khí cũng là càng phát nồng đậm. Một ngày này, nhìn thấy hai đại yêu hoàng thương thế khôi phục, Lục Thần hướng phía hai đại yêu hoàng đi tới. "Chủ nhân, ngươi có việc?" Nhìn thấy Lục Thần tới, hai đại yêu hoàng vội vàng đứng lên, vẻ mặt kính ý nhìn xem Lục Thần. Trải qua nửa tháng tiếp xúc, bọn chúng xem như hoàn toàn kiến thức Lục Thần lợi hại, không còn dám có chút bất kính. Lục Thần nói, "Hiện tại các ngươi thương thế cũng khá, ta bàn giao hai người các ngươi sự kiện, các ngươi đi làm trò ta tốt." "Là cái gì?" Lôi bằng hoàng hỏi. Lục Thần nói, "Một, mặc kệ dùng phương pháp gì, Các ngươi đi đem mặt khác ngũ đại yêu hoàng thu thập, cũng đem bọn chúng mang về. Thứ hai, tại thu thập mặt khác ngũ đại yêu hoàng sau, các ngươi đem toàn bộ Thiên Môn Sơn mạch linh dược đều mang căn ngắt lấy trở về. Huyết Đồng Ma Lang hoàng hỏi, "Chủ nhân, nhất phẩm linh dược cũng muốn?" "Đúng, tất cả linh dược ta đều muốn, bất luận phẩm cấp." Lục Thần nói. Huyết Đồng Ma Lang hoàng nói, "Đã là dạng này, vậy chúng ta lập tức đi làm. Ân, làm xong ta sẽ không bạc đãi các ngươi." Lục Thần nói. Nghe xong lời này, Huyết Đồng Ma Lang hoàng ánh mắt chớp lên, nói tiếp, "Chủ nhân, lão nô có một cái thỉnh, cầu nho nhỏ." Lục Thần quát lạnh nói, "Huyết Đồng Ma Lang hoàng Sự tình còn không có xử lý, ngươi liền sớm mong muốn theo ta cái này cần tới chỗ tốt. 3. Nhìn thấy Lục Thần tức giận, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng bị Lục Thần hạ nhảy một cái, chỉ thấy bộ một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống. Lão nô hiện tại đưa yêu cầu rất mạo phạm, còn mời chủ nhân tha thứ. Chương 367, Xích Kim Gấu Hoàng phụ thuộc, chương 367, Xích Kim Gấu Hoàng phụ thuộc. Lục Thần hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất chớ cùng ta bàn điều kiện, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Không dám. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng liền vội vàng lắc đầu. Cảnh cáo xong, Lục Thần ngữ khí dịu đi một chút, lãnh đạm mà hỏi: Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Huyết Đồng Ma Lang hoàng trước một khắc còn đang suy nghĩ lấy làm thế nào chiếm được Lục Thần Tha Thứ, bảo trụ chính mình đầu này mà nhỏ. Lục Thần lời này vừa nói ra, hai đại yêu hoàng đều sửng sốt một chút, tiếp lấy Huyết Đồng Ma Lang hoàng cẩn thận hồi đáp, "Chủ nhân, lão nô liền muốn hỏi một chút, ngài có thể hay không đem ta những cái kia hải nhi cũng tiếp vào thế giới này đến?" Lục Thần trầm trọng nói, "Thật có ý tứ, người ta đều sợ bị ta bắt, ngươi ngược lại tốt, còn muốn chủ động đem hậu nhân đều đưa đến nơi này." Huyết Đồng Ma Lang hoàng nói, "Chủ nhân võ đạo thiên phú hiếm thấy trên đời, chắc hẳn không bao lâu nữa liền sẽ rời đi thiên môn sơn mạch." Lão nô trước đó tại Thiên Môn Sơn mạch đắc tội không ít yêu tộc, cùng Tam đại bảo cũng không đúng, giao, lão nô lo lắng chúng ta thất đại yêu hoàng rời đi về sau bọn chúng sẽ chịu ức hiếp, cho nên muốn đem bọn chúng mang lên. Một bên lôi bằng hoàng cười lạnh nói, Huyết Đồng Ma Lang hoàng, ta nhìn ngươi sợ bọn họ bị khi phụ là giả, muốn mang bọn chúng gà chó lên trời là thật. Tiểu Tâm Tư bị lôi bằng hoàng xem thấu, Huyết Đồng Ma Lang hoàng mặt mơ đỏ ửng, mong đợi nhìn về phía Lục thần, chủ nhân, không biết ngài ý như thế nào. Nghĩ đến hai thế giới lớn như thế, cũng không quan tâm nhiều mấy cái yếu thú, Lục thần nói, ngươi làm xong việc đem bọn nó đều mang đến a. Đa tạ chủ nhân Thu Lưu nghe được lục thần bằng lòng, huyết đồng ma lang hoàng nội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. lúc này một bên lôi bằng hoàng lại nói chủ nhân, ngài tuyệt đối đừng bằng lòng hắn, hắn mang nhả mang người rất nhiều, có bao nhiêu? lục thần cao mày nói, huyết đồng ma lang hoàng vẫn nội trừng lôi bằng hoàng một cái, không dám trả lời. lôi bằng hoàng lạnh nhạt nói chủ nhân, nó toàn cả gia tộc có hơn 200 thành viên, nhiều như vậy. lục thần lông mày nhéo nhéo, huyết đồng ma lang hoàng nói chủ nhân, chỉ cần ngài thu lưu bọn chúng, lao nô nhất định nghiêm ngặt tước thúc bọn chúng, sẽ không ảnh hưởng tới ngài. lục thần nói không phải ảnh hưởng võ vấn đề. Mà là thế giới này tạm thời không có cái gì ăn, bọn chúng tiến đến ta có thể hầu hạ không dại nổi. Nghe xong lời này, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng nhìn về phía chúng quanh thế giới, cũng là phạm lên khó đến, thế giới này không ăn thật đúng là một vấn đề. Chăm mặc nửa ngày, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng hỏi, "Chủ nhân, vậy làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, đừng nghĩ lấy tiến đến chính là." Lôi Bằng Hoàng cười lạnh nói. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng không vui nói, "Lôi Bằng Hoàng, ngươi không phải liền là bởi vì chính mình không có hậu duệ, đỏ mắt ta, cho nên mới không muốn ta đợi sau đi theo chủ nhân sao?" "Ai, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là nghĩ như vậy." Lôi Bằng Hoàng cười thừa nhận nói: "Huyết Đồng Ma Lang Hoàng phẫn nộ quát: "Tiểu nhân, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, ngươi có gan lại đem lại nói một lần." Lôi Bằng Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện ra sắc ý. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng thấy thế vội vàng trốn đến Lục Thần sau lưng, nói tiếp: "Chủ nhân, Lôi Bằng Hoàng muốn giết ta, ngài nhưng phải cứu ta." Lục Thần nói: "Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, về sau ta có thể cho phép ngươi toàn tộc tiến đến, nhưng bây giờ chỉ lấy giữ lại ba cái." Đa tạ chủ nhân. Nghe xong Lục Thần bằng lòng thu lưu ba cái, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng đại hỉ, nói lời cảm tạ đồng thời đắc ý hướng Lôi Bằng Hoàng khoe khoang đổi lại trước kia, lôi bằng hoàng khẳng định động thủ thu thập huyết đồng ma lang hoàng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể tức giận đến nỗi Răng. hiện tại bọn chúng đều đã phục lục thần làm chủ, nếu như hắn lại thu thập huyết đồng ma lang hoàng, cái kia chính là đấu tranh nội bộ. Lục thần mở một con mắt, nhắm một con mắt còn tốt, nếu là lục thần có lòng che chở huyết đồng ma lang hoàng, vậy hắn coi như thảm. Mà nhìn thấy lôi bằng hoàng tức giận bộ dạng, huyết đồng ma lang hoàng ở trong lòng mừng thầm, dù sao lấy trước nó cũng không dám chọc giận lôi bằng hoàng. Lục thần đem hai người biểu hiện nhìn ở trong mắt, quát khẽ, tốt, đừng tại đây náo loạn, đều đi bên ngoài đem sự tình làm cho ta. là chủ nhân hai người tâm thần chấn động, vội vàng lính mệnh về sau, lục thần một cái ý niệm đem hai đại yêu hoàng đưa ra ngoài, theo hỗn độn châu thế giới đi ra, huyết đồng ma lang hoàng nhìn về phía lôi bằng hoàng hỏi, lôi bằng hoàng, ngươi muốn làm sao đối phó bọn chúng? lôi bằng hoàng nói, trước tiên đem trung vực xích kim hùng hoàng đánh phục a, sau đó chúng ta lại đi tây vực cùng đông vực. tốt, huyết đồng ma lang hoàng gật đầu, nhận đồng lôi bằng hoàng kế hoạch. thất đại yêu hoàng, ngoại trừ lôi bằng hoàng, cái khác lục đại yêu hoàng thực lực đều không kém nhiều, không liều mạng muốn đánh phục cũng không dễ dàng. một khi nhử ngũ đại yêu hoàng liên thủ lại, cho dù lôi bằng hoàng chiến lược kinh người mong muốn cầm xuống ngũ đại yêu hoàng sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, bọn chúng lựa chọn tốt nhất chính là tại ngũ đại yêu hoàng kịp phản ứng trước đó từng cái đánh tan, không cho ngũ đại yêu thú một cơ hội nhỏ nhoi. Lôi Bằng Hoàng nói, đã là dạng này, vậy thì động thủ đi. Tốt. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng lên tiếng, sau một khắc, Lôi Bằng Hoàng biến trở về bản thể, mang theo Huyết Đồng Ma Lang Hoàng chạy tới Xích Kim Hùng Hoàng lãnh địa. Thất Đại Yêu Hoàng, Lôi Bằng Hoàng, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, Xích Kim Hùng Hoàng tại chủ vực, Linh Miêu Hoàng, Sương Ngao Hoàng tại tây vực, Hắc Khuê Sả Hoàng, Phong Ma Yêu Hổ Hoàng tại đông vực. Về phần trung vực, Lôi Bằng Hoàng bàn theo trung vực một nửa lãnh vực. Huyết đồng ma lang hoàng cùng xích kim hùng hoàng trung chiến một nữa. Huyết đồng ma lang hoàng tại phía đông, xích kim hùng hoàng tại phía tây. Lôi bằng hoàng tốc độ phi hành so ra kém vận dụng côn bằng dược lục thần, nhưng cũng không đại biểu tốc độ của nó chậm, tương phản tốc độ của nó rất nhanh. Nắm giữ đại bằng cùng lôi điệu song tiên thú huyết mạch nó tốc độ phi hành so tuyệt đại bộ phận thất dài phi hành yêu thú đều muốn nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng liền tiến vào xích kim hùng hoàng lĩnh vực, cũng đi tới xích kim hùng hoàng hả ổ. Xích kim hùng hoàng sau khi biến hóa là cả người cao hơn hai mét, làn da ngăm đen, tứ chi cơ bắp dị thường phát đạt nam tử trung niên nó thể ma vô cùng chăn đầy, nửa gương mặt bị sợi râu che chắn, tứ chi bên trên cũng là có nồng đậm lông tóc. nó mặc dù đột phá lục giai sơ kỳ đỉnh phong, đã hóa hình thành người, nhưng lại giống một cái không có hoàn toàn tiến hóa nhân loại. lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng vừa xuất hiện, ngay tại động phủ tu luyện xích kim hùng hoàng liền phát hiện hai người tồn tại, là ai tự tiện xông vào bản hoàng lãnh địa, gầm lên giận dữ, xích kim hùng hoàng đằng đằng sát khí xuất hiện ở ngoài động phủ. bất quá, vừa chạy tới ngoài động phủ, nhìn thấy huyết đồng ma lang hoàng cùng lôi bằng hoàng, xích kim hùng hoàng trong nháy mắt liền điểu dịu. huyết đồng ma lang hoàng rêu rêu nói. Sích Kim Hùng Hoàng, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là giống như trước đây, tính tình rất lớn à? Sích Kim Hùng Hoàng kiên kỵ nhìn chằm chằm hai người nói, các ngươi vì sao lại tiến tới cùng nhau? Huyết Đồng Ma Lang Hoàng cười nói, ta cùng Lôi Bằng Hoàng đã kết thành liên minh, không có khả năng, Lôi Bằng Hoàng lòng cao hơn trời, nó lại sao làm sao lại cùng ngươi kết minh? Sích Kim Hùng Hoàng quát lạnh nói. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng cười xấu xa nói, Sích Kim Hùng Hoàng, nếu ngươi không tin, ngươi đều có thể hỏi một chút Lôi Bằng Hoàng. Nghe vậy, Sích Kim Ma Hùng Hoàng nhìn về phía Lôi Bằng Hoàng nói, Lôi Bằng Hoàng, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng nói thật là thật. Lôi Bằng Hoàng cùng huyết đồng Ma Lang Hoàng không có kết minh, nhưng đều đã phục lục thần làm chủ, là lục thần thú buộc. Bởi vậy, bọn chúng xem như biến tướng kết minh. Đối mặt Xích Kim Hùng Hoàng hỏi tham, Lôi Bằng Hoàng nói, "Không tệ, hiện tại chúng ta đã kết minh, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn, một, gia nhập chúng ta. Hai, chúng ta làm thịt ngươi." "Ta gia nhập các ngươi." Xích Kim Ma Hùng nói. Nó mặc dù tính tình nổi danh táo bạo, nhưng không phải là không có đầu óc, sẽ không làm một chút phần thắng đều không có chuyện. Lại nói, nó đã sớm muốn cùng Lôi Bằng Hoàng kết minh, đạt được Lôi Bằng Hoàng bảo hộ, chỉ là trước đó Lôi Bằng Hoàng chướng mắt bọn chúng hiện tại lôi bằng hoàng chủ động chiêu hàng, nó chỗ nào sẽ còn cự tuyệt, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. thấy Sích Kim Hùng Hoàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng khinh bị nói, không phải đâu, Sích Kim Hùng Hoàng, ngươi cứ như vậy bị thuyết phục. Sích Kim Hùng Hoàng quát lạnh nói, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, ngươi liếm lấp mặt tại cái này nói ta, giống như ngươi không phải như thế. nghe vậy, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng khá khó xử chịu, nó không phải chủ động hướng lôi bằng hoàng phụ thuộc, mà là bị Lục Thần lợi dụng lôi kiếp đánh một cái gần chết, về sau mới cùng lôi bằng hoàng đứng tại cùng một cái chiến tuyến. bây giờ Lục Thần đã để nó cùng lôi bằng hoàng đem ngũ đại yêu hoàng mang về. Cái này giải thích rõ Lục Thần mong muốn thu phục Ngũ Đại Yêu Hoàng. Nếu như bọn chúng hiện tại không đánh Sích Kim Hùng Hoàng dừng lại, vậy sau này đều không có cơ hội, bọn chúng bị đánh cũng bởi ai. Chương 368, bị đánh hắc rắn cạp năm hoàng, chương 368, bị đánh hắc rắn cạp năm hoàng. Lôi Bằng Hoàng trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng nó không có quá nhiều xoắn suất, đối Sích Kim Hùng Hoàng nói, "Sích Kim Hùng Hoàng, đã phụ thuộc, vậy thì cùng chúng ta cùng đi a." "Đi nơi nào?" Sích Kim Hùng Hoàng nghi ngờ nhìn về phía Lôi Bằng Hoàng. Lôi Bằng Hoàng nói, "Đi Đông vực thu thập phong ma yêu hồ hoàng cùng Hắc Khuê Sả hoàng." Sích Kim Hùng Hoàng cả kinh nói, "Lôi Bằng Hoàng!" Ngươi mong muốn chi phối cả tòa thiên môn sinh mạch, lôi bằng hoàng nói, ngươi đừng quản muốn ta làm cái gì, chỉ cần đi theo ta đi chính là. Tốt, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Đối mặt lôi bằng hoàng hung hăng, xích kim hùng hoàng cũng không dám nói thêm cái gì. Kia đi thôi. Lôi bằng hoàng nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, lập tức một cái lôi bằng đặng không mà lên, tam đại yêu hoàng cùng nhau chạy tới đông vực. Sau đó không lâu, tam đại yêu hoàng đến đông vực, có thu phục xích kim hùng hoàng không thoải mái kinh nghiệm, huyết đồng ma lang hoàng lần này không hỏi hắc khuê xả hoàng phải trang phụ thuộc một tìm tới Hắc Khê Xà Hoàng, nó liền dẫn đầu đối Hắc Khê Xà Hoàng đầu thủ, làm cho Hắc Khê Xà Hoàng chủ động cùng nó một trận chiến. Lôi Bằng Hoàng biết Huế Đồng Ma Lang Hoàng muốn nhân cơ hội đánh một trận Hắc Khê Xà Hoàng, nó không nói thêm gì, xem như ngầm thừa nhận. Về phân xích Kim Hùng Hoàng, nó là một cái hiếu chiến người, nhìn thấy Huế Đồng Ma Lang Hoàng đầu thủ, cười lớn một tiếng liền đã gia nhập chiến trường. Hai đại yêu hoàng hung hăng tiến công, bên cạnh còn đứng lấy một cái thực lực kinh khủng Lôi Bằng Hoàng. Hắc Khê Xà Hoàng có thể nói là khổ không thể tả. Không đến một khắc đồng hồ, Hắc Khê Xà Hoàng liền bị hai đại yêu hoàng liên thủ đánh thành trọng thương, vay một tiếng đánh tới hướng to lớn vết đá. Huyết đồng ma lang hoàng, ta trong khoảng thời gian này cũng không treo chọc ngươi nhóm, các ngươi tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết? Tịch liệt đau nhức truyền đến, tự nhận là hôm nay sinh tồn vô vọng. Hắc khuê xà hoàng giận dữ hét. Huyết đồng ma lang hoàng cười lạnh nói, Hắc khuê xà hoàng, nhìn ngươi khó chịu, liền muốn đánh ngươi một chầu có thể hay không? Đáng chết! Hắc khuê xà hoàng gầm thét lên. Huyết đồng ma lang hoàng quát lạnh nói, Hắc khuê xà hoàng, ngươi thế mà còn có tâm tình mắng chửi người, xem ra là vừa rồi chúng ta đánh cho không đủ hung ác ga. Hắc khuê xà hoàng cuồng loạn gầm thét lên. Huyết đồng ma lang hoàng, hôm nay ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đểm lưng. Dứt lời. Hắc Huy Xà Hoàng liều chết thẳng hướng huyết đồng ma lang hoàng. Huyết đồng ma lang hoàng sắc mặt biến hóa, bởi vì Hắc Huy Xà Hoàng là nhân vật hung ác, thật muốn liều mạng nó vẫn còn có chút kiên kỵ. Bất quá, ngay tại xích Kim Hùng Hoàng chuẩn bị ra tay giúp huyết đồng ma lang hoàng lúc lôi bằng Hoàng xuất thủ trước, chỉ thấy ầm một tiếng, lôi bằng Hoàng xuất hiện tại huyết đồng ma lang hoàng phía trước, một trưởng đối với Hắc Huy Xà Hoàng phụ xuống. Không, cảm thụ được lôi bằng Hoàng trong lòng bàn tay lực lượng kinh khủng, Hắc Huy Xà Hoàng hoàn toàn tuyệt vọng, không cam lòng dống giận. Một giây sau, một cái lôi đỉnh cự trưởng đập tới Hắc Huy Xà Hoàng trên thân. Với một tiếng vang thật lớn. Hắc Khê Xà Hoàng ngầm vang rơi xuống đất, thân rắn khổng lồ đánh vào trên mặt đất, trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Lúc này Hắc Khê Xà hoàn toàn bộ thân thể khảm vào mặt đất, lôi đỉnh cự trường lưu lại địa phương lần phiến toàn bộ rơi xuống, máu tươi chảy ròng. Nó thống khổ rãy rồi lấy, đồng thời ánh mắt oán hận nhìn trầm trầm đi tới lôi bằng hoàng ba người, rất là tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, nó cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, thế mà đưa tới Tam Đại yêu hoàng lấy công, thu thập Hắc Khê Xà Hoàng, lôi bằng hoàng đối Hắc Khê Xà Hoàng nói, Hắc Khê Xà hoàng, gia nhập chúng ta, nếu không chết, Hắc Khê Xà Hoàng nguyên bản đã chuẩn bị cho chết thật là lôi bằng hoàng tiểu nói này, nó cả người đều bị giải ra. sau một lúc lâu, hắc khuê xà hoàng kinh ngạc hỏi, lôi bằng hoàng, các ngươi hôm nay đến không phải muốn giết ta? lôi bằng hoàng nói, chúng ta chỉ là muốn để ngươi gia nhập chúng ta. nghe vậy, hắc khuê xà hoàng nhìn về phía đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất huyết đồng ma lang hoàng cùng xích kim hùng hoàng, tiếp lấy liền thấy huyết đồng ma lang hoàng chính nhất mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình. một nấy mắt, hắc khuê xà hoàng cái gì đều suy nghĩ minh bạch, giận dữ hét, huyết đồng ma lang hoàng, ta không để yên cho ngươi. huyết đồng ma lang hoàng cười nói, hắc khuê xà hoàng, ngươi cũng đừng trách ta, ta cùng lôi bằng hoàng trước đó cũng là như thế tới. 3. Huyết đồng ma lang Hoàng lời này vừa nói ra, Sí Kim Hùng Hoàng cùng Hắc Huy Xà Hoàng trong nháy mắt động, bọn chúng thế nào còn có thể như thế? Huyết đồng ma lang Hoàng bị lôi bằng Hoàng đánh, bọn chúng có thể lý giải, nhưng lôi bằng Hoàng bị đánh liền có vẻ hơi mộng ảo. Tại toàn bộ Thiên môn Sân Mạch, lôi bằng Hoàng chính là vô miệng chi hoàng, nhân tộc cùng yêu tộc căn bản không ai dám đi sở lông mày của nó. Sở lông mày của nó, cái này cùng muốn chết cơ bản không có khác nhau, lấy lôi bằng Hoàng thực lực mong muốn giết bọn nó thực sự quá đơn giản. Người thực lực mạnh nhất bị đánh, đây không phải đang nháo sao? Nhìn thấy Tam Đại yêu Hoàng nhìn mình, lôi bằng Hoàng bắp thịt trên mặt mạnh mẽ nhéo một cái tiếp lấy liếc qua huyết đồng ma lang hoàng, vẹn vẹn một cái, huyết đồng ma lang hoàng lông tơ lóe sáng, sau một khắc, nó không có chút nào ngoài ý muốn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Huyết đồng ma lang hoàng chật vật đứng lên, bất mãn nói, Lôi Bằng Hoàng, ngươi ra tay cũng quá hung ác, kém chút đem ta đánh chết. Lôi Bằng Hoàng lạnh lùng nói, đây chỉ là một dao hấn, nếu có lần sau nữa, ta để ngươi một tháng đều đứng không dậy nổi. Không dám. Huyết đồng ma lang hoàng sắc mặt đại biến, lập bận điệu quắt tay nợ sợ. Lôi Bằng Hoàng thấy thế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối hai đại yêu hoàng nói, huyết đồng ma lang hoàng không có nói sai, chúng ta xác thực đều bị đánh dừng lại. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là phụ tá, hôm nay chúng ta tới tìm các ngươi cũng đều là dân chủ nhân chi mệnh tới. Cái này? Hắc Khuê xà hoàng cùng Sích Kim Hùng hoàng trợn mắt hốt hồn, "Chủ nhân, cái này cũng có thể." Hung hăng như Lôi Bằng hoàng, nó thế mà cũng biết chịu làm kẻ dưới, hơn nữa đối phương vẫn là một cái bọn chúng xem thường nhất nhân loại. Cùng lúc đó, Sích Kim Hùng hoàng một trận hoảng sợ. Lôi Bằng hoàng cùng Huyết Đồng Ma Lang hoàng đều bị đánh, Hắc Khuê xà hoàng bị nó cùng Huyết Đồng Ma Lang hoàng đánh, bây giờ suy nghĩ một chút, nó là may mắn nhất. Qua một hồi lâu, Sích Kim Hùng hoàng hiếu kỳ nói, "Lôi Bằng hoàng Chủ nhân của chúng ta đến cùng là một cái người thế nào?" Lôi Bằng Hoàng hiếp mắt nói, "Là một cái có thể đem chúng ta mang đi tầng thứ cao hơn người." Nói xong, Lôi Bằng Hoàng lại bổ sung, "Các ngươi hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, về sau có nhiều thời gian hiểu rõ chủ nhân." "Không tệ, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, triệu tập tất cả yêu hoàng đi gặp nó." Huyết Đồng Ma Lang Hoàng lau khệ miệng máu tươi, có chút thê thảm nói, "Hắc Khuê Xà Hoàng hóa thành hình người, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên đối Huyết Đồng Ma Lang Hoàng nói, "Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, bắt được cơ hội liền đem ta vào chỗ chết đánh, ngươi chờ đó cho ta." Huyết Đồng Ma Lang Hoàng niết miệng không có coi ra gì. về sau lôi bằng hoàng đối hắc khuê xà hoàng nói người thụ thương nghiêm trọng, bây giờ đang ở hang ổ lợi, không cần đi tìm những người khác. huyết đồng ma lang hoàng nói người trước tiên có thể nhường bộ hạ đem lãnh địa bên trong tất cả linh dược đều thu thập lại. hắc khuê xà hoàng cao mày nói chủ nhân là một cái luyện đan sư, hẳn là mà lại là trong nhân loại luyện đan tông sư. lôi bằng hoàng nói hắc khuê xà hoàng trong lòng kinh hãi, đồng thời nói không có vấn đề, ta lập tức nhường người phía dưới đem linh dược thu thập lại. huyết đồng ma lang hoàng nhấp nhở chủ nhân yêu cầu tất cả linh dược mang căn ma thổ, hơn nữa bất luận phẩm cấp, không có vấn đề. Hắc Khuê Dạ hoàng gật đầu nói, "Đã là dạng này, vậy chúng ta đi, đi tìm một cái phong ma yêu hổ hoàng." Huyết Đồng Ma Lang hoàng nhìn về phía Lôi Bằng hoàng nói, "Đi." "Xiêu xiêu xiêu." Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời rời đi. Về sau, Phong Ma yêu hổ hoàng, Sư Ngao hoàng, Linh Miêu hoàng tuần tự đạt được Huyết Đồng Ma Lang hoàng cùng xích Kim hùng hoàng đặc thụ chiêu cố. Chương 369, đến chậm thần phục so thảo tiện. chương 369, đến chậm thần phục so thảo tiện. Hôn độn châu thế giới. Đưa Tiến Lôi Bằng hoàng cùng Huyết Đồng Ma Lang hoàng, Lục Thần lấy ra Hỗn độn đỉnh, bắt đầu luyện chế các loại thượng dụng đan dược. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng. 2 tháng, Lục Thần đem tiểu mạo nghị thu thập lại tất cả linh dược đều luyện chế thành đan dược, đan dược tổng số đạt tới mấy vạn mai. Cách đó không xa, nhìn thấy Lục Thần luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, đan dược trực tiếp dùng vào trang, 13 con yêu thú đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp xúc Lục Thần càng lâu, bọn chúng càng cảm thấy Lục Thần thần bí cùng cường đại, tựa hồ là một cái không gì làm không được người. Hắn nắm giữ một cái thế giới. Thế giới này mỗi ngày đều đang diễn hóa, hiện tại bọn chúng chỗ thế giới trung tâm đã có cao 50 mét đại sơn. Ngoại trừ Lục Thần trồng trọt thông linh thảo, trước đó thế giới này không có bất kỳ cái gì những thực vật khác. Bây giờ lại bắt đầu sinh ra những thực vật khác. Hắn tinh thông ngự thú chi đạo, hắn là một cái cao cấp luyện đàn sư, hắn vẫn là một cái chiến lược kinh khủng võ đạo yêu nghiệt. Tại bọn chúng xem ra, lục thần loại người này liền không nên tồn tại, hắn tồn tại không chỉ có nghiền ép đương đại, liền đời cũ đều bị nghiền ép. Hô cuối cùng đem tất cả linh dược đều luyện chế kết thúc. Tại 13 con yêu thú nhìn soi mói, lục thần thở ra một hơi, đem hỗn độn đỉnh thu vào. Mà nhìn thấy lục thần kết thúc luyện đàn, Tật phong điêu nhất tộc 11 thành viên đều đi hướng lục thần, tại lục thần trước mặt dừng lại. Có việc? Lục thần lạnh giọng hỏi. Lục Thần dứt lời, 11 con tật phong điêu toàn bộ quỳ dạp dưới đất, đem đầu vươn hướng Lục Thần, đối Lục Thần làm ra thần phục động tác. Lục Thần cười lạnh nói, các ngươi không phải thể sống chết không thần phục sao? 11 con tật phong điêu run lẩy bẩy, bọn chúng trước đó không thần phục, đây không phải là trung thành với Lôi Bằng Hoàng, tin tưởng Lôi Bằng Hoàng sao? Lôi Bằng Hoàng vẫn luôn là thiên môn sơn mạch chúa tể, ai biết mạnh như Lôi Bằng Hoàng đều kém chút bị Lục Thần giết chết, càng là thần phục. Nếu là sớm biết Lục Thần như thế nguy tiên, mạnh như Lôi Bằng Hoàng đều tối đầu thần phục, bọn chúng đã sớm thuận thế thần phục. Lục Thần trước đó không có cưỡng ép thu phục Tật Phong Điêu, Kỳ Thật cũng là đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay, bọn chúng sớm muộn sẽ thần phục. Nhìn thấy mười một con Tật Phong Điêu thần phục, Lục Thần quát lạnh nói, đến chậm thần phục so thảo tiện, các ngươi trước cút sang một bên a. Ai nghe vậy, mười một con Tật Phong Điêu âm thầm thở dài, tiếp lấy hủ rũ cúi đầu đứng dậy đi hướng nơi xa. Tại Tật Phong Điêu đi ra sau, Lục Thần đứng lên, một cái ý niệm đem luyện chế tất cả đan dược đều thu vào. Tiểu tử túi, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Thử ra lúc này theo Linh Tinh chồng bên trong cười đi ra. Lục Thần nói đầu tiên chờ chút đã à, chờ lôi bằng hoàng đem mặt khắc 5 con yêu hoàng cùng linh dược mang đến chúng ta thì rời đi thiên môn sơn mạch. ưn, không sai biệt lắm cũng là thời điểm rời đi. thứ ra nói. sau đó không lâu, lấy lôi bằng hoàng cầm đầu thất đại yêu hoàng tìm tới. lúc này ngoại trừ xích kim hùng hoàng, lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng, cái khác tứ đại yêu hoàng đều bị đánh mặt mũi bầm dập. chủ nhân, chúng ta trở về. vừa đến rời đi địa phương, huyết đồng ma lang hoàng liền gân cổ lên đối với bốn phía hô lớn. một giây sau, thất đại yêu hoàng biến mất, cùng một chỗ tiến vào hỗn độn châu thế giới. Chủ nhân, chúng ta đem ngũ đại yêu hoàng cùng thiên môn sơn mạch tất cả linh dược đều mang đến. Huyết đồng ma lang hoàng tiến lên hiến nhân tình, dẫn đầu đem nó lánh địa bên trong linh dược giao ra. Lục thần tiếp nhận huyết đồng ma lang hoàng đưa tới 18 nhận chữ vật, tiện tay thu vào. Sau đó nhìn về phía ngũ đại yêu hoàng. Làm lục thần nhìn về phía ngũ đại yêu hoàng lúc, ngũ đại yêu hoàng cũng đang đánh giá lục thần. Mỗi một vị yêu hoàng trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Bọn chúng vốn cho rằng lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng kính ý chủ nhân sẽ là một cái võ tôn cấp bậc lão nhân loại, không nghĩ tới thế mà chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Khoa trương nhất chính là. Cái này mau đầu tiểu tử võ đạo chỉ có nhị trọng võ vương cảnh, cùng một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến không khác. Nhìn xem Lục Thần, bọn chúng bắt đầu đối lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng trước đó nói lời sinh ra chất vấn, lấy Lục Thần thực lực là đánh không được lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng. Giờ phút này, bọn chúng đều hiếu kỳ Lục Thần là thế nào thu phục hai đại yêu hoàng, cũng nhường hai đại yêu hoàng như thế tính sợ. Lại có một cái không có bị đánh. Qua nửa ngày, Lục Thần ngoài ý muốn nhìn về phía xích Kim hùng hoàng. Huyết đồng ma lang hoàng chê cười nói, chủ nhân, là chúng ta làm việc thô ráp, thế mà đều đối với nó một chút giáng hấn. Huyết đồng ma lang hoàng Ngươi thật rất muốn ăn đòn. Nghe được huyết đồng ma lang hoàng lời nói, ngũ đại yêu hoàng mặt đều đen. Nếu như không phải có xích kim hùng hoàng cùng lôi bằng hoàng tại bên cạnh đường đấy, bọn chúng khẳng định phải cho huyết đồng ma lang hoàng một chầu giáo huấn. Nó cũng chính là cáo mượn mai hùng. Nếu quả như thật một đối một, bọn chúng ở trong bất kỳ người nào cũng sẽ không sợ huyết đồng ma lang hoàng. Nghe vậy, huyết đồng ma lang hoàng nội vàng trốn đến lục thần sau lưng, đồng thời nói rằng, chủ nhân, ta cùng lôi bằng hoàng thật là nghe xong mệnh lệnh của ngài đi trừng trị nó nhóm. Nếu như bọn chúng đánh ta, ngài cần phải giúp ta. Tốt. Lục thần nói. Quay đầu, lục thần lại đối còn lại lục đại yêu hoàng nói. Huyết đồng ma lang hoàng đem linh dược, dao, các ngươi cũng đều giao ra à? Ngũ đại yêu hoàng không muốn giao, bởi vì lục thần còn chưa xứng hưởng dụng bọn chúng tài nguyên. Lôi bằng hoàng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem tất cả linh dược đem ra, chuyển tay đưa cho lục thần. Nhìn thấy ngũ đại yêu hoàng không lên giao, lôi bằng hoàng sầm mặt lại, quát lên nói: không muốn lấy dao, muốn cho ta tới lấy. Không dám. Cảm thụ được lôi bằng hoàng trong mắt sắc ý, ngũ đại yêu hoàng kiên dẻ không thôi, vội vàng đem linh dược giao ra, thu tất cả linh dược. Lục thần cười lạnh đối ngũ đại yêu hoàng nói: các ngươi hẳn là cảm tạ lôi bằng hoàng, nếu không các ngươi sợ làm muốn ăn chút đau khổ luôn luôn dùng tính lực lượng ngũ đại yêu hoàng niết miệng xem thường trong lòng thì là đang âm thầm chế giễu lục thần lục thần đại khái đoán được ngũ đại yêu hoàng ý nghĩ nhưng hắn không có nóng lòng đi chứng minh cái gì bởi vì về sau có nhiều thời gian khiến cái này kiêu ngạo không tuân giá hỏa kiến thức đến sự lợi hại của hắn quét năm người một cái lục thần nói kế tiếp đem thú hồn giao ra ta muốn tại các ngươi thú hồn bên trên leo xuống ngựa thủ hấn hoa lục thần lời này vừa nói ra ngũ đại yêu hoàng không bình tĩnh một máy mắt bọn chúng đều nhìn về lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma la hoàng phong ma yêu lang hoàng cao mày nói lôi bằng hoàng các ngươi bị thằng nhóc loài người này leo xuống ngựa thủ hấn không tệ, lôi bằng hoàng nói, linh miêu hoàng nói, lôi bằng hoàng, các ngươi khỏe hồ đồ à, các ngươi sao có thể bị treo xuống ngựa ấn. đây đối với chúng ta yêu tộc mà nói là một cái sỉ nhục lớn lao. xích kim hùng hoàng cũng nói, lôi bằng hoàng, các ngươi muốn cho nhân loại tiểu tử làm cháu trai, chúng ta không ngăn các ngươi, nhưng ta không làm cháu trai, các ngươi cũng không nguyện ý thần phục chủ nhân. lôi bằng hoàng quát lên, cho dù chết, ta cũng sẽ không thần phục với hắn, nhường hắn cái này nhân loại nhỏ bé trưởng không ta. hắc khuê xa hoàng thái độ kiên quyết nói, ta cũng không thần phục. phong ma yêu hổ hoàng nói, ta cũng là. Tịch Kim Hùng Hoàng đứng ra tỏ thái độ. Đã là dạng này, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Lôi Bằng Hoàng giận dữ, lập tức trên thân Lôi Đình Phong trảo, bộc phát ra khí tức cường đại. Thấy thế, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng sắc mặt nặng nề đứng ở Lôi Bằng Hoàng bên cạnh, chuẩn bị cùng Lôi Bằng Hoàng cùng một chỗ đối phó Ngũ Đại Yêu Hoàng. Nhưng mà, ngay tại Thất Đại Yêu Hoàng sắp bộc phát đại chiến lúc, Lục Thần hướng hai Đại Yêu Hoàng phất phắt tay, nói: "Các ngươi đều lui ra đi, để cho ta tới." Chương 370, một trưởng dây phong ma hổ yêu hoàng. Chương 370, một trưởng dây phong ma hồ yêu hoàng. Hoa. Lục Thần lời này vừa nói ra, ở đây Thất Đại Yêu Hoàng đều kinh hãi. Lục thần muốn đích thân ra tay. Đây không phải là nào sao. Liên lục thần thực lực bây giờ, tại không tá trợ lôi kiếp tình húng hạ, bất kỳ một cái nào yêu hoàng đều có thể một bàn tay chụp chết hắn a. Cùng thất đại yêu hoàng khác biệt, tật phong điêu ở bên trong 13 con yêu thú nghe được lục thần muốn xuất thủ thì là có chút thương hại ngũ đại yêu hoàng. Bọn chúng tại lục thần không có đột phá võ vương trước đó liền đã ở nơi này, lục thần cùng thử ra nói chuyện cũng đều nghe được. Lục thần bây giờ đã là thế giới chi chủ, hắn trong cái thế giới này là vô địch, như thế nào năm cái võ hoàng có thể đối kháng? Giờ phút này, bọn chúng đều tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút trở thành phương thế giới này chi chủ lục thần đến tột cùng nắm giữ mạnh cỡ nào chiến lực. "Chủ nhân, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, vẫn là để lão nô cùng Lôi Bằng Hoàng tới đi." Huyết Đồng Ma Lang Hoàng lên tiếng khuyên can nói. "Không tệ, hay là chờ chúng ta ra tay à, bọn chúng mặc dù chiếm nhân số ưu thế, nhưng ta muốn trừng trị nói nhóm cũng không khó." Lôi Bằng Hoàng cũng là tự tin nói. "Ta nói tự mình đến liền tự mình đến, các ngươi có thể lui qua một bên." Lục Thần cũng không cải biến ý nghĩ, trực tiếp để cho hai người lui ra. "Đa." Huyết Đồng Ma Lang Hoàng cùng Lôi Bằng Hoàng thở dài một hơi lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt thì chết nhìn trọng trọng ngũ đại yêu hoàng. bọn chúng đã quyết định, một khi lục thần gặp nguy hiểm, mặc kệ lục thần có để hay không cho bọn chúng ra tay, bọn chúng đều đem độc thủ. Ma nhìn thấy lục thần muốn đích thân ra tay, ngũ đại yêu hoàng nhịn cười không được, bởi vì tại bọn chúng xem ra lục thần làm như vậy không thể nghi ngờ là tại lấy trứng trọi đá. phong ma yêu hổ hoàng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại so tam đại bảo người có dũng khí nhiều. lục thần lạnh nhạt nói, ta như thế nào tam đại bảo đám phế vật kia có thể so? tiểu tử, thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, miệng lại cứng rắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc Quê xà hoàng vẻ mặt ôm hiểm nói, đã là dạng này, vậy đến thử một chút ta, nhìn xem các ngươi có thể hay không giết được ta. Lục Thần lạnh lùng nói, thật sự là muốn chết. Phong Ma yêu hổ hoàng thấy không quen Lục Thần không có thực lực lại giả vờ hung hăng dáng vẻ, trực tiếp một cái hổ trưởng út tới. Lục Thần cười lạnh, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác cùng điều động toàn bộ hỗn độn châu thế giới lực lượng. Hỗn độn châu thế giới mặc dù mới vừa mới bắt đầu diễn hóa, nhưng nó có lực lượng cũng đã phi thường cường đại. Theo Lục Thần ý niệm xuất hiện, vô số linh khí theo thế giới các ngọn ngách tuôn hướng Lục Thần, cũng thông qua lòng bàn chân tiến vào Lục Thần thể nội. Những linh khí này cùng Lục Thần như thế có chín thuộc tính, hơn nữa càng đến gần trong thế giới, giữa thiên địa linh khí càng nồng đậm. Trong chốc lát, lục thần nhìn xem không có biến hóa chút nào, thể nội cũng đã nắm giữ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phong ma yêu hổ không biết rõ lục thần thân thể biến hóa, nhìn thấy lục thần nhắm mắt, nó còn tưởng rằng lục thần sợ, cười gan nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng liền miệng lợi hại, liền xuất thủ dụng khí đều không có. Vậy sao? Lục thần mở to mắt, bình tĩnh nói, phong ma yêu hổ, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút chênh lệch giữa ngươi và ta đến cùng lớn bao nhiêu à? Lục thần rất lợi, ngũ đại yêu hoàng cười lên ha ha. Nhưng mà một bên lôi bằng hoàng giờ phút này lại mơ hồ đã nhận ra lục thần thân thể biến hóa mặt mày kinh sợ nhìn về phía lục thần sau một khắc lục thần giơ tay lên phong thanh vân đạm trụt về phía phong ma yêu hổ hoàng nhìn thấy lục thần ra tay phong ma yêu hổ muốn chế dễ lục thần còn không chờ nó chế dễ nó hổ trưởng đã chạm đến lục thần một máy mắt phong ma yêu hổ hoàng hãi nhiên thất sắc trong mắt đều là sợ hãi với chỉ thấy hổ trưởng cùng lục thần tay vừa chạm đến cùng một chỗ một cỗ lực lượng kinh khủng thông qua lục thần tay truyền tới phong ma yêu hổ hoàng trong lòng bàn tay trong chốc lát phong ma yêu hổ hoàng phát ra một tiếng thê thảm kêu lên cả người bị đánh bay tới vài trăm mét bên ngoài. Về sau, tất cả yêu thú liền thấy Phong Ma yêu hổ hoàng giống một bãi thịt nát như thế nằm trên mặt đất, toàn thân đều đang chảy máu. Ông nương theo lấy một hồi linh lực chấn động, Phong Ma yêu hổ hoàng lại không cách nào duy trì hình người, biến trở về chính mình bản thể, Phong Ma yêu hổ. Phong Ma yêu hổ là một đầu tử sắc cự hổ, nó nắm giữ sắc bén răng cùng tự trảo, cùng lóe ra tử sắc phong mang cái đuôi lớn. Nó vốn là một tôn đại yêu, lúc này lại cả người xương cốt đều đã bị chấn nát, không có gì bất ngờ xảy ra, nó nửa đời sau chỉ có thể nằm. Cái này, nhìn xem Phong Ma yêu hổ hoàng giờ phút này thảm trạng, lấy lại tinh thần tất cả yêu thú cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông, chỉ là hơi hở vỡ, trong tay không có bất kỳ cái gì linh lực ba động lục thần thế mà phế bỏ phong ma yêu hồ hoàng. Giờ phút này, bọn chúng đều hoảng sợ nhìn về phía Lục Thần, phần này hoảng sợ so đối mặt Lôi Bằng Hoàng lúc còn mảnh liệt hơn gấp trăm lần. Lôi Bằng Hoàng thực lực kinh khủng là bọn chúng nhìn thấy, mà mặt ngoài võ đạo cảnh giới chỉ có nhị trọng võ vương cảnh lục thần lại không nhìn thấy. Toàn thân hắn tràn đầy bất ngờ, để bọn chúng theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" Phong Ma Yêu Hồ Hoàng thống khổ gầm thét lên, nó tuyệt không tin tưởng Lục Thần là một người bình thường. Lục thần đối với nó mà nói chính là một cái ác ngộng. Đụng vào một sát na, nó chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn nện ở trên người của nó, nó thậm chí còn không có kịp phản ứng, cả người xương cốt liền nát. Loại này quỷ dị thủ đoạn cường đại quả thực vượt ra khỏi nó nhận biết, nhường thân làm yêu hoàng nó liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Mà tại một chưởng làm nát phong ma yêu hồ hoàng sau, xuất thủ lục thần con ngươi thâm thúy bên trong cũng hiện lên vẻ khác lạ. Đây là lần thứ nhất hắn vận dụng hỗn độn châu thế giới lực lượng, nhưng cố lực lượng này quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liên trạng thái của hắn bây giờ, trong lúc phất tay chiến lực đã không kém gì bất kỳ một cái nào cao giai võ thánh. Võ vương mượn nhờ hỗn độn châu thế giới chi lực, đúng là có thể có được cao giai võ thánh lực lượng, đây quả thật là có chút dọa người. Bất quá, sử dụng một lần thế giới chi lực, lục thần cũng ý thức được thân làm thế giới chi chủ hắn cũng không có thử gia nói mạnh như vậy. Thử ra nói hắn có thể ở thế giới này vô địch, chân thực chính là một khi thực lực đối phương siêu việt cao giai võ thánh, hắn đồng dạng không phải là đối thủ. Nhưng cho dù không phải chân chính vô địch, lục thần cũng đã hài lòng, có võ thánh chiến lực, hắn ít ra bảo mệnh không có vấn đề. Lục thần không có phản ứng gào thét phong ma yêu hổ, mà là lạnh lùng đối còn lại tứ đại yêu hoàng nói, tới đi, các ngươi cùng tiến lên để cho ta nhìn xem các ngươi lấy làm tự hào lực lượng đánh phong ma yêu hồ hoàng không hiểu thấu bị phế bọn chúng nơi nào còn dám động thủ nếu là động thủ phong ma yêu hồ hoàng chính là kết quả của bọn nó phanh phanh phanh một mấy mắt sợ vỡ mật tứ đại yêu hoàng toàn bộ quỳ xuống chủ nhân là chúng ta có mắt không chồng mạo phạm ngài còn mời ngài tha chúng ta lần này tứ đại yêu hoàng đồng nói lục thần quát lệnh nói đây là không đánh chúng ta không dám tứ đại yêu hoàng nói ta đã cho các ngươi cơ hội là chính các ngươi chủ động từ bỏ hôm nay dừng ở đây nếu có lần sau nữa các ngươi liền không có tồn tại cần thiết Lục Thần lạnh nhạt nói: "Đa tạ chủ nhân khoan dung." Bốn người yêu hoàng vội vàng nói, tiếp lấy điên cuồng dập đầu nói lời cảm tạ, cũng may mắn nhặt lấy một cái mạng. Lục Thần lãnh đạm nhìn Ngũ Đại Yêu Hoàng một cái, sau đó bắt đầu tại Ngũ Đại Yêu Hoàng thú hồn bên trên giễu xuống ngự thú tử ấn. Ngũ Đại Yêu Hoàng nội tâm vẫn như cũ chống lại ngự thú tử ấn, nhưng kiến thức Lục Thần thực lực kinh khủng bọn chúng không dám phản kháng, chỉ có thể thống khổ tiếp nhận. Một lát sau, Ngũ Đại Yêu Hoàng đều bị khống chế. Khống chế Ngũ Đại Yêu Hoàng, Lục Thần đối Ngũ Đại Yêu Hoàng ra lệnh: "Hiện tại cũng đem các ngươi trong tay linh dược giao ra a." Nghe vậy, tứ đại yêu hoàng mau đem linh dược toàn bộ đưa lên. Phong ma yêu hổ hoàng thì là gầm nhẹ, muốn giao giao không được. Nhìn thấy phong ma yêu hổ hoàng hình dáng tê thảm, tứ lại yêu hoàng đều có chút đồng tình nó nó xem như gặp vận rủi lớn. Sớm biết có thể như vậy, bọn chúng liền không náo một màn này. Hồi tưởng lại, bọn chúng đều cảm thấy mình thật suẩn, mạnh như lôi bằng hoàng đều sợ, chủ động giao ra thú hồn, bọn chúng còn chống cự cái giam a. Nếu không phải lục thần có đầy đủ thực lực cường đại, lôi bằng hoàng có thể như thế hèn mọn. Sợ là đã sớm một trường giết chết lục thần. Chương 371, cấp tốc huyết trường dự viện, chương 371, cấp tốc huyết trường dự viện. Cẩn thận nhìn một chút lục thần sắc mặt, huyết đồng ma lang hoàng hỏi chủ nhân, phong ma yêu hổ hoàng về sau không phải là phế đi à? lục thần nói có vấn đề. huyết đồng ma lang hoàng liền đội vàng lắc đầu, không có vấn đề, nó bị phế sạch cũng là chính nó đáng lợi, trách không được chủ nhân. lục thần nhếch miệng. huyết đồng ma lang hoàng ngay sau đó lại nói chỉ là nó muốn một mực tiếp tục như vậy, kia đối chủ nhân mà nói liền vô tác dụng. lục thần chăm trọng nói vậy theo ngươi góc nhìn ta phải nên làm như thế nào? lao nô không dám nói. huyết đồng ma lang hoàng nói thật là thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn lại lập tức lại bổ sung nhưng nếu như chủ nhân nhất định phải lao nô nói lời. Lao Nô cảm thấy chủ nhân vẫn là xuất thủ cứu nó một lần, cho nó một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, nếu không phải gặp qua bản thể của ngươi, ta thật hoài nghi ngươi là một cái lao hồ ly. Lục Thần quá khẽ. Huyết Đồng Ma Lang Hoàng ánh mắt chắp lên, cười làm lành nói, chủ nhân nói đùa, Lao Nô chỉ là chủ nhân dưới hôn một cái hồ mà thôi, căn bản cùng hồ ly không dính nổi bên cạnh. Lục Thần trường Huyết Đồng Ma Lang Hoàng một cái, tiếp lấy thả một bát máu cho Phong Ma yêu hồ Hoàng, ra lệnh uống nó. Phong Ma yêu hồ Hoàng không rõ ràng cho lắm, chịu đựng kịch liệt đau nhức uống xuống tới. Ngay sau đó. Tứ đại yêu hoàng liền phát hiện Phong Ma yêu hổ hoàng huyết mạch chi lực tại tăng lên, thương thế cũng tại lấy một cái tương đối nhanh tốc độ khôi phục. Nhân họa đắc phúc." Lôi Bằng hoàng lãnh đậm nói. Hắc Quê xà hoàng hiếu kỳ nói, "Chủ nhân, máu của ngươi có thể trợ giúp yêu tộc chữa thương, đồng thời tăng lên huyết mạch chi lực." "Không tệ." Lục Thần nói. "Ta chưa." Nghe được Lục Thần trả lời khẳng định, vừa mới còn tại đồng tình Phong Ma yêu hổ hoàng tứ đại yêu hoàng lại hâm mộ lên Phong Ma yêu hồ hoàng, cảm thán chính mình vì cái gì không bị tổn thương. Lục Thần đem tứ đại yêu hoàng phản ứng nhìn ở trong mắt, đối tứ đại yêu hoàng nói, "Chỉ cần các ngươi tận tâm giúp ta làm việc." Về sau các ngươi cũng có thể uống máu của ta, chúng ta thể chết cũng đi theo chủ nhân. Nghe xong có cơ hội uống lục thần máu, tứ đại yêu hoàng vội vàng hướng lục thần biểu lộ trung tâm. Một bên Phong Ma yêu hồ hoàng cũng là thống khổ nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng máu, lão nô ngày sau nhất định đi theo làm tùy tùng báo đáp chủ nhân. Lục thần nhẹ gật đầu, đối thất đại yêu hoàng nói, các ngươi tự tiện a, ta có việc rời đi trước một hồi. Dứt lời, lục thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Tiến vào hỗn độn đỉnh sau, đập vào mi mắt là chiếm diện tích mấy trăm mẫu dược viên cùng đi khắp tại dược viên các nơi quan tuyển. Trải qua mấy tháng trưởng thành, những này con kiến lại lớn lên rất nhiều, hơn nữa chủng tộc khác biệt biến càng lúc càng lớn. Lục Thần vừa tiến đến, ba cái đĩa đồng dạng lớn kim linh kiến nhanh chóng đi đến Lục Thần trước mặt, chi chi đối với Lục Thần hành lễ. Lục Thần đối với toàn bộ dược viên gọi hàng nói, đều đến đây đi, chỉ là bọn chúng ba cái vậy hôm nay lĩnh hội bận rộn. Sa sa sa, Lục Thần dứt lời, tu hành cùng tuần sát con kiến cấp tốc chạy về. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc, đồng thời hình thái khác nhau mấy trăm con một con kiến còn không ít đi tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần đem thất đại yêu hoàng dao lên linh dược toàn bộ đem ra, một cái mắt, mấy vạn gốc các phẩm cấp linh dược xuất hiện tại hỗn độn đỉnh thế giới. Lục Thần đối đông đảo con kiến nói, đều cầm lấy đi loại à, càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ đừng đem những linh dược này làm hư. Chi chi chi, mấy trăm con con kiến chi chi đáp lại, tiếp lấy khiêng linh dược hành động lên, rất nhanh từng cây linh dược bị gieo xuống. Chưa tới một canh giờ, thất đại yêu hoàng giao lên tất cả linh dược toàn bộ loại tốt, dược viên diện tích bởi vậy quyết trường tăng tới hơn một ngàn mẫu. Nhìn thấy những này con kiến loại xong linh dược trở về, Lục Thần dạch cổ tay, liên tục hai lần cho con kiến thả mười chén máu đi ra. Thả xong máu, Lục Thần ngồi xuống dùng huyết linh đan bổ sung huyết khí, tại huyết khí khôi phục lại cường thịnh trạng thái sau lại về tới hỗn độn châu thế giới. Về sau. Lục Thần đối huyết đồng ma lang hoàng nói, hiện tại chính sự rút xong, ngươi đi đem ngươi nhà ba cái kia tiểu gia hỏa mang đến a. Lao nô lập tức đi làm. Ông. Huyết đồng ma lang hoàng lời còn chưa dứt, Lục Thần liền đem nó đưa trở về, thâm mộ cái khác yêu thú chỉ có thể làm nhìn xem. Qua nửa ngày, huyết đồng ma lang hoàng mang về ba cái còn nhỏ huyết đồng ma lang, bọn chúng là huyết đồng ma lang hoàng thiên phú tốt nhất ba cái hậu nhân. Tiến vào hỗn độn châu thế giới sau, huyết đồng ma lang hoàng mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi vào Lục Thần trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, chính là ba cái này tiểu gia hỏa. Được thôi, để bọn chúng ở bên cạnh nằm sấp đi thôi. Lục Thần nhìn ba tên tiểu gia hỏa một cái, nội tâm không có gì chấn động. Nói xong, Lục Thần lại đối Lục Đại yêu hoàng nói, "Đi thôi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta rời đi Thiên Môn Sơn Mạch." Lôi Bằng hoàng cao mày nói, "Chủ nhân, Thiên Môn Sơn Mạch có phong cấm, chúng ta chỉ có thể thông qua thế giới này rời đi, nếu không rời đi không được. Đi ra ngoài trước, chờ đến lối vào ta lại mang các ngươi tiến đến." Lục Thần nói, "Là, đám người cung kính lĩnh mệnh." Một lát sau, Lục Thần cùng Lục Đại yêu hoàng về tới Thiên Môn Sơn Mạch. Vừa về tới Thiên Môn Sơn Mạch, Lôi Bằng hoàng liền nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Chủ nhân, ngài cảm thấy tật phong điêu nhất tộc thế nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Lục Thần nghi ngờ nói. Lôi Bằng Hoàng nói, tật phong điêu nhất tộc thành viên tương đối nhiều, nếu như chủ nhân cần dùng đến bọn chúng, ta đem còn lại tật phong điêu cũng gọi tới." Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói, "Hết thể có bao nhiêu?" "Hết thể có 37 thành viên, ngoại trừ bên trong 11 con, bên ngoài còn có 26 con." Lôi Bằng Hoàng nói, "Lập tức đi đem bọn nó gọi tới, ta giữ lại bọn chúng về sau có tác dụng lớn." Lục Thần nói, trong lòng thì là mừng thầm. Phi hành yêu thú so cái khác yêu thú tác dụng lớn hơn, không chỉ có thể giữ nhà Còn có thể làm làm phương tiện giao thông, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tốt. Lôi Bằng Hoàng lên tiếng, lập tức biến mất. Sau đó không lâu, bầu trời xuất hiện 27 đạo bóng đen, tiếp lấy Lôi Bằng Hoàng mang theo 26 con tật phong điêu đi vào lục thần trước mặt. Nhìn xem Lôi Bằng Hoàng cùng huyết đồng Ma Lang hoàng một cái mang thân tín, một cái mang hậu nhân, cái khác tứ đại yêu hoàng không bình tĩnh. Xích Kim Hùng hoàng lớn tiếng nói, "Chủ nhân, ta cũng có mấy cái thực lực không kém bộ hạ, có thể gọi tới cho chủ nhân canh cổng hộ viện." "Chủ nhân, ta cũng có. Ta cũng có." Một máy mắt, tứ đại yêu hoàng nhao nhau tỏ thái độ muốn đem thân tín của mình bộ hạ giới thiệu cho Lục Thần. Lục Thần đưa tay cắt ngang bốn người, nói: "Các ngươi đang suy nghĩ gì ta đều biết, tạm thời cứ như vậy, về sau có cơ hội trở lại tiếp bọn chúng." "Là?" "Ngay vậy, Tứ đại yêu hoàng chỉ có thể từ bỏ." Về sau, Lục Thần đem 26 con tật phong điêu đưa vào Hỗn Độn Châu thế giới, chính mình thì mang theo Lục Đại Yêu Hoàng đi ra ngoài. Lâm Gia Bảo. Từ khi Lục Thần một đoàn người chạy đến Thiên môn sơn mạch, Lâm Gia Bảo liền phái một nhóm lớn gia tộc cường giả canh giữ ở lối ra chỗ. Những người này ngày đêm trông coi, liền đợi đến bắt lấy Lục Thần một đoàn người, đem bọn hắn mang về Lâm Gia Bảo xem như lâm gia bảo sinh sôi đời sau công cụ tới gần giữa trưa lục thần bảy người đi vào thiên môn sơn mạch lối vào lúc này lâm gia bảo 17 cái cường giả ngay tại ngồi chém gió nhìn thấy lục thần lâm gia bảo đám người hung ác đi hướng lục thần trong lòng suy nghĩ cuối cùng đem lục thần một đoàn người tới nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy lục thần sau lưng lục đại yêu hoàng lúc 17 người trong nháy mắt lại hiểu diệu hoảng sợ đến không ngừng lùi lại yêu hoàng tại thiên môn sơn mạch tam đại bảo võ hoàng bọn hắn đều biết mà đi theo lục thần sau lưng sáu người bọn hắn không biết cái nào mười người lập tức ý thức được lục thần sau lưng sáu người không phải người mà là yêu thú Bọn hắn đều là Thiên Môn Sơn Mạch chỗ sâu nhất yêu hoàng. Thiên Môn Sơn Mạch bất kỳ một tôn yêu hoàng đều là Lâm Gia Bảo không chọc nổi tồn tại, bây giờ đúng là một lần tới 6 tôn yêu hoàng, mà 6 tôn yêu hoàng nhìn qua còn lấy Lục Thần cầm đầu. Nghĩ đến Lâm Gia Bảo cùng Lục Thần Ân Oán, Lâm Gia Bảo 17 người buồn theo tâm đến, bởi vì bọn hắn biết Lâm Gia Bảo tận thế tới. Chương 372: Thanh toán Lâm Gia Bảo, chương 372: Thanh toán Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo ở đây 17 người bên trong, Võ Tông có 6 người, trong đó thực lực mạnh nhất một người võ đạo là thất trọng Võ Tông cảnh. Hắn gọi Lâm Trác, là một chi cường giả đỉnh cao một trong mà đứng ở bên tay phải của hắn người thì là tứ trọng võ tông cảnh thực lực lâm diệp tự biết chạy trốn vô vọng lâm diệp không có trốn mà là không hiểu hỏi tiểu tử lục đại yêu hoàng vì sao tất cả nghe theo ngươi muốn biết lục thần rêu rêu nói lâm diệp nói muốn biết có thể ta hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi lục thần cười lạnh nói lúc này lâm diệp vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn thương lượng lâm gia bảo phụ nữ trẻ em cũng không tổn thương ngươi ngươi có thể thả các nàng một con đường sống lục thần sắc ý nghiêm nghị hỏi ngược lại lúc trước ngươi bắt chúng ta thời điểm có thể từng nghĩ tới muốn thả linh nhi các nàng một con đường sống Ngay vậy, lâm diệp mặt sám như cho, ngươi đúng là muốn diệt tộc. lâm diệp nói ra câu nói này dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nói đầy đủ người còn lưng, suy yếu đến suýt nữa té ngã. lục thần quát lên nói, giống tam đại bảo dạng này bẩn thỉu gia tộc liền không xứng tồn tại, coi như ta không diệt tam đại bảo, những người khác cũng biết diệt tam đại bảo. lục thần lời này vừa nói ra, lâm gia bảo 17 người trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. theo lục thần trong lời nói, bọn hắn biết lục thần khẳng định biết bọn hắn bắt người mục đích, bằng không sẽ không như thế nói. giờ phút này, mười người đều nghi hoặc lục thần vì sao lại biết chuyện này, đến cùng là ai hướng lục thần tiết lộ tam đại bảo bí mật? Lục Thần không có cho 17 người suy nghĩ thời gian, lại đối Lâm Diệp nói: "Lão gia hỏa, nhiều để các ngươi sống một tháng, các ngươi nên cảm mãn." Dứt lời, Lục Thần vừa xài bước ra, thi triển Lăng Tiêu bộ thẳng hướng người 17 người. Lâm gia bảo 17 người nhìn thấy Lục Thần nhẹ như vậy địch, thế mà một người đồng thủ, tuyệt vọng trong mắt không khỏi hiện lên một tia chờ mong. Lục đại yêu hoàng bọn hắn không đối phó được, Lục Thần mặc dù nắm giữ kinh khủng chiến lực, nhưng liệu mạng một lần đối phó Lục Thần lại có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy Lục Thần, kế tiếp liền có thể lợi dụng Lục Thần uy hiếp Lục đại yêu hoàng, lấy Lục Thần làm con tin cả tộc gì chuyện, rồi đi Thiên Môn sơn mạch chỉ cần ra thiên môn sân mạch lâm gia bảo liên an toàn mà lục thần chuyện này đích xác bước lên người cũng sẽ trả giá đắt nghĩ như vậy 17 người đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất ý đồ tại lục đại yêu hoàng xuất thủ cứu lục thần trước đó không chế lại lục thần sau một khắc thực lực mạnh nhất lâm trắc một kiếm chạm tại lục thần trên thân bang lâm trắc một kiếm này uy lực rất mạnh thật là chạm tại lục thần trên thân lại giống như là chạm tại kim loại bên trên phát ra thanh thúi tiếng vang một kiếm qua đi ở đằng kia kiếm ý chém xuống địa phương lục thần trên da lộ chân lông có thể thấy được liền một tiêu bị chặt qua vết tích đều không có để lại tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì vì sao có thể có được cường đại như thế nhục thân, lâm chắc kinh hái hỏi. cùng một thời gian, tự biết không đối phó được lục thần hắn trước tiên lựa chọn chạy trốn. lục thần không nhìn những người khác truy hướng lâm chắc, làm thân thể cùng lâm chắc cân bằng lúc, hờ hững nói, ta độ lôi kiếp, lấy lôi kiếp hoàn thành tối thể. cái gì, lôi kiếp? lâm chắc vạn phần hoảng sợ, hắn biết nghịch thiên thiên kiêu muốn độ lôi kiếp, nhưng đột phá võ vương cảnh liền độ lôi kiếp thật sự là chưa từng nghe thấy. lục thần một bước tới gần lâm chắc, tiếp lấy trêu tức đem miệng tiến đến lâm chắc bên tai nói rằng, ngươi không có nghe lầm, chính là lôi kiếp. lời còn chưa dứt, lục thần một trường võ hướng lâm chắc. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Trác giống to, một kiếm chém về phía Lục Thần. Nhìn thấy Lâm Trác còn muốn vùng vây dây chết, Lục Thần bỗng nhiên không muốn một bàn tay trụ chết Lâm Trác, hắn chuẩn bị nhường Lâm Trác trước khi chết lại hưởng thụ một chút chân chính thống khổ. Về sau, Lục Thần biến trưởng thành trảo, nhẹ nhõm bắt lấy Lâm Trác dùng kiếm tay phải, tiếp lấy dùng Lâm Trác tay vặn lên bánh qua trèo. Tạch tạch tạch. Tại Lâm gia bảo đám người hoảng sợ nhìn soi mói, Lâm Trác tay phải phát ra ken kết tiếng vang, nghe được đám người tê cả da đầu. Lập tức, Lâm Trác tay phải bị tay háo trang dòng máu đỏ sấm hôn tạm xương vỡ theo tay háo thẩm tẩu ra. Lâm Trác thống khổ quát tầm lên, tiểu tử, ngươi thật là ác độc độc. Lục Thần cười lạnh nói, đây chỉ là một bắt đầu, đọa gác hơn còn tại đằng sau. Ta từng cài an bài cho ngươi bên trên. Nói, Lục Thần trở tay bắt lấy Lâm Trác tay trái, tiếp lấy chống trải lưới vào chỗ lại vang lên một hồi xương vỡ vụn thanh âm. Tay trái về sau là chân trái, tiếp lấy đùi phải, phía bỏ đùi phải lại đến chuyển qua nửa người trên, mỗi một cái bộ vị đều lọt vào trà đạp. Đợi đến Lục Thần thao tác xong, giống ném rác rưởi như thế ném đi Lâm Trác lúc, Lâm Trác đã biến thành một đống máu tươi chảy ròng ròng não. Bất quá, cho dù dạng này, Lâm Trác vẫn như cũ còn sống khuôn mặt bởi vì thống khổ biến vặn vẹo, cả khuôn mặt cũng trướng đến biến thành màu đen. Thấy cảnh này, Lâm Gia Bảo còn lại 16 người điên cuồng chạy trốn, có trốn đi Thiên môn Sơn mạch, có thì là trốn hướng Lâm Gia Bảo. Liên loại thực lực này còn muốn bắt chủ nhân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem bị Lục Thần trà đạp lâm chắc, xích Kim hùng hoàng cười lạnh nói: "Huyết Đồng Ma Lang hoàng quá khẽ, đừng nói nữa, vẫn là tranh thủ thời gian giúp chủ nhân đem những này phân tán chạy trốn nhân loại bắt trở lại a." Ân. Năm người gật đầu, tiếp lấy động thủ. Một lát sau, tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, chạy trốn lâm gia bảo đám người toàn bộ bị bắt trở về, ném tới Lục Thần trước mặt. Về sau, Lục Thần từng cái chiếu cố, để bọn hắn sống không bằng chết. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần thu 17 người nhận chữ vật, đem bọn hắn toàn bộ đều ném vào hỗn độn châu thế giới. Hắn muốn những người này chịu đủ đau đớn tra tấn, đợi đến bọn hắn bởi vì không thể chịu đựng được muốn chết lúc lại trở thành thịt của yêu thu ăn. Nhìn thấy Lục Thần giải quyết hết 17 người, huyết đồng ma lang hoàng táng dương, chủ nhân, ngài Lục Thần thật sự là quá mạnh, dựa vào nhục thân, ngài liền đã là võ hoàng phía dưới vô địch. Bất minh hót. Lục Thần chưng huyết đồng ma lang hoàng một cái sau đó thi triển lăng tiêu bộ chạy tới lâm gia bảo lục đại yêu hoàng thì là xa xa đi theo cùng ở tại thiên môn Sơn mạch tam đại bảo thực lực bọn hắn rất rõ ràng không có chút nào lo lắng lục thần sẽ ở lâm gia bảo an thiệt thọ lại nói lâm gia bảo lâm gia bảo bên trong đẳng cấp xâm nghiêm phạm vi hoạt động có rõ ràng phân chia theo bên ngoài tới bên trong theo thứ tự là nô lệ khu phụ thuộc khu cùng dòng chính khu đi vào lâm gia bảo lục thần đơn thương độc mã theo lâm gia bảo đại môn giết vào một mực giết tới dòng chính sinh động địa phương mới dừng lại dừng lại lục thần liền bị lâm gia bảo đông đảo dòng chính cường giả vây quanh tất cả mọi người phẫn nộ đồng thời kiên kỵ nhìn chằm chằm lục thần Lục Thần một đường giết đi lên, đã giết Lâm Gia Bạo 14 võ tông, mấy chục cái võ vương, không một người có thể tiếp Lục Thần một chiêu. Giờ khắc này ở trận Lâm Gia bảo dòng chính cũng không dám tiếp tục công kích Lục Thần, bọn hắn đều đang đợi, chờ Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá đến. Theo bọn hắn nghĩ, đột phá nhị trọng võ vương cảnh Lục Thần hiện tại chỉ có Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá loại này võ hoàng khả năng đối phó. Tiểu tử, lão phu không tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lâm Gia Bạo chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, sau một khắc, hai đạo lưu quang theo Lâm Gia Bạo chỗ sâu chạy như bay đến. Xù xù Theo một hồi âm thanh xé gió xuất hiện, Lưu Quang rơi xuống đất, hai cái lao giả râu tóc bạc trắng đồng thời xuất hiện ở lục thần trước mặt. Nhìn xem xuất hiện hai người, Lâm Gia Bảo đám người ném đi ánh mắt kính sợ, tăng cứng thần kinh cũng tại lúc này trầm tĩnh lại. Không vì cái khác, chỉ vì người đến là Lâm Gia Bảo người mạnh nhất, Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá. So sánh Lâm Thiên Dương, Lâm Thiên Bá cường tráng hơn một chút, thực lực cũng càng mạnh, võ đạo cảnh giới đã là đạt đến nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Chương 373, Lâm Gia Bảo hủy diệt, chương 373, Lâm Gia Bảo hủy diệt. Nhìn xem nội trận lôi đình Lâm Thiên Dương, Lục Thần Long mày nhíu lại, nói: "Lão giả lúc này không giống ngày xưa, lâm thiên dương cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá võ vương liền có thể cùng ta lâm gia bảo đối kháng? lục thần cười nói, ta cảm thấy có thể, ta cảm thấy ngươi sẽ chết. lâm thiên dương quát lên, trùng hợp như vậy à? ta cũng cảm thấy các ngươi lâm gia bảo hôm nay sẽ diệt vong. nghe được lục thần muốn tiêu diệt lâm gia bảo, một mực tại xem kỹ lục thần lâm thiên bá bắp thịt trên mặt nhéo nhéo, trầm giọng nói, tiểu tử, ta muốn biết ngươi từ đâu tới lực lượng nói loại lời này? lục thần cúi đầu nhìn một chút hai tay, tiếp lấy nắm lên năm đấm nói, hẳn là năm đấm cho ta lực lượng à? ha ha ha, thật sự là cho cười. So năm đấm, ngươi lại chỗ nào so sánh được hai vị tổ phụ? Đúng lúc này, một hồi tiếng cười truyền đến, lập tức một thanh niên từ phía sau đi ra. Hắn không phải người khác, chính là một tháng trước bị Lục Thần Phế bỏ Lâm Hoàng. Lúc này Lâm Hoàng sắc mặt tái nhợt, hai chân phù phiếm, nhìn qua giống như là một cái ma bệnh, ánh mắt cũng biến thành phá lệ trẻ lốc. Từ khi tại thiên Môn Sơn mạch nhập khẩu bị Lục Thần Phế bỏ đan điển cùng vận mệnh, hắn tính tình đại biến, biến đa nghi cùng tàn bạo. Trở lại Lâm gia bảo sau, hắn nghĩ vào chính mình là bảo chủ nhi tử không ngừng tìm người hồi phát tiết tâm tình của mình. Hơn nữa, một khi có nam nhân cùng hắn trong phụ nữ nhân đi đến gần, Hoặc là có trò chuyện, hắn liền tìm người cắt đứt nam nhân vận mệnh. Thu thập nam nhân, hắn lại trừng phạt trong mắt của hắn không tuân thủ dính giờ ác nữ nhân, đưa các nàng chặt ném ra huy Thiên môn sơn mạch yêu thú. Một tháng qua, Lâm Hoàng người trong phủ đổi một nhóm lại một nhóm, Lâm Hoàng cũng thành tất cả người hầu cùng nữ nhân ngắc ngộng. Đối với Lâm Hoàng xuất hiện, Lục Thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì còn chưa tới nơi này thời điểm liền thông qua hồn lực phát hiện Lâm Hoàng. Lâm Hoàng khi biết hắn tới đầu tiên là hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng lại nhìn thấy Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá sau khi xuất hiện, hắn lại chạy trở về. Nhìn xem Lâm Hoàng vận mệnh tia máu ánh mắt, Lục Thần giống lão bằng hữu như thế hỏi: cười đến vui vẻ như vậy, đã qua một tháng ngươi hẳn là sống rất tốt ta. Lời này rơi xuống lâm hoàng cùng lâm gia bảo trong thai của mọi người liền trở thành trao phúng, trao phúng lâm hoàng là một cái song trọng phế vật. Lâm hoàng giận dữ hét, tiểu tử, ngươi chờ xem, lập tức ngươi cũng biết giống như ta, biến thành một tên phế nhân. Không, ta sẽ không, ngươi không chỉ có lại biến thành phế nhân, sẽ còn chết. Lục thần trong mắt lóe lên một vẻ hán mang. Lâm hoàng vẻ mặt dữ tợn nói, tiểu tử, vậy chúng ta liền đến nhìn xem hôm nay đến cùng là ta chết vẫn là ngươi trở thành một tên phế nhân dứt lời, lâm hoàng sốt ruột đối lâm thiên dương cùng lâm thiên bá nói, hai vị tổ phụ, phế đi hắn, tôn nhi không muốn nhìn thấy hắn thật tốt đứng ở nơi đó. lâm thiên dương an ủi, hoàng nhi, ngươi yên tâm, tổ phụ cái này đi phế đi hắn. tiểu tử, nửa đời sau đều lưu tại lâm gia bảo sám hối a. gầm lên giận dữ, lâm thiên dương một kiếm thẳng hướng lục thần. lục thần mỉm cười, hướng không trung búng tay một cái, tiếp lấy tùy ý nói, đến người phế hắn cho ta. chủ nhân, ta đến. giống. lục thần lời còn chưa dứt, đứng ở đằng xa xem trò vui linh miêu hoàng đi ra, hóa thành bản thể một móng vuốt chụp về phía lâm thiên bá. đại ca cẩn thận. Nhìn cả người trên dưới tản ra khủng bố đại yêu khí tức linh miêu hoàng, Lâm Thiên Bá giống to, đồng thời ra tay viện trợ Lâm Thiên Dương. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cẩn thận là vô dụng. Linh Miêu Hoàng miệng nói tiếng người, một móng vuốt hướng thanh rơi xuống. Oèn. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Thiên Dương cường đại kiếm ý bị Linh Miêu Hoàng một móng vuốt đập nát, chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Thiên Bá giết tới, giống nhau bị Linh Miêu Hoàng một móng vuốt đánh bay ra ngoài, nên ở phía sau kiến trúc bên trên. Phốc phốc. Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá rơi xuống tới đất bên trên, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun tới mà nhìn thấy Lâm Gia Bảo mạnh nhất hai người bị Lục Gai sơ kỳ đỉnh phong thực lực linh miêu hoàng nhẹ nhõm đánh thành trọng thương, Lâm Gia Bảo đám người vạn phần hoảng sợ, toàn thân bọn họ đều đang run rẩy, mong muốn thoát đi nơi này, kết quả lại phát hiện hai cái đuổi đã không bị không chế. đây chính là Thiên môn Sơn Mạch cường đại nhất yêu hoàng a, là một cái có thể đổ diện Tam Đại Bảo khủng bố đại yêu, nó vốn nên tại Thiên môn Sơn Mạch Tây vực chỗ sâu tu hành, hôm nay vậy mà hiện ra, còn gọi Lục Thần chủ nhân. giờ phút này bọn hắn đều ngửi được khí tức tử vong, lấy Lục Thần cùng Lâm Gia Bảo ân oán, Lâm Gia Bảo sợ là cần trải qua hơn một năm đến hai nạn trước đó chưa từng có. Lâm Thiên Dương cùng Lâm Thiên Bá cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lâm Thiên Dương kiên kỵ nhìn xem Linh Miêu Hoàng nói: Linh Miêu Hoàng, ta Lâm gia bạo gần ngàn năm đến cùng ngươi bình an vô sự, ngươi vì sao muốn giúp đỡ một nhân loại tới đối phó chúng ta? Linh Miêu Hoàng hét lớn: Ngươi điếc, không nghe thấy ta kêu hắn chủ nhân? Ngươi là Thiên môn Sơn Mạch Tôn quý yêu hoàng, ngươi vậy mà lại nhận một thằng nhãi loài người làm chủ? Lâm Thiên Bá mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói: Linh Miêu Hoàng nói: Chủ nhân tài năng muốt trời, đã chi phối cả tòa Thiên Muôn Sơn Mạch, hiện tại tất cả yêu hoàng đều là hắn tôi tớ. Hoa, Linh Miêu Hoàng lời này vừa nói ra. Lâm gia bảo tất cả mọi người đều là sơn sao, nguyên một đám khó có thể tin nhìn về phía linh miêu hoàng sau lưng lục thần. Lục thần mặc dù võ đạo thiên phú rất cao, nắm giữ vượt lớn cảnh chiến đấu chiến lực, nhưng hắn có tài đó gì? Thế mà thành tất cả yêu hoàng chi chủ, chất vấn đồng thời, Lâm gia bảo đám người rất cảm thấy tuyệt vọng, một cái yêu hoàng cũng có thể diệt Lâm gia bảo, hiện tại vừa đưa ra bảy cái, bọn hắn những người này hôm nay còn có thể sống? Không, bọn hắn chết chắc. Tựa như lục thần nói, Lâm gia bảo hôm nay sẽ dì vong, vì đó trước đắt tội lục thần trả giá đắt. Không, ta không tin, ngươi không thể nào là yêu hoàng chủ nhân. Lâm hoàng điên cuồng quát. Hắn vẫn nghĩ tìm lục thần báo thù, nhưng lục thần trả giá đắt, hắn căn bản không tiếp thụ được. Bây giờ thấy cùng nghe được tất cả. Nếu như thất đại yêu hoàng thật đều phụng lục thần làm chủ, vậy hắn không chỉ có báo thù vô vọng, ngay cả mệnh đều muốn không có. Lục thần cười khẩy nói, thế nào? Hiện tại có phải hay không cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng? Nên tiếp lục thần con ngươi thâm thúy, lâm hoàng bờ môi đều đang phát run, hắn mong muốn phản bác, nhưng lại không biết rõ như thế nào phản bác. Linh miêu hoàng, mong muốn tranh công liền tranh thủ thời gian đậu thủ, ngươi nếu là lại không đậu thủ, vậy ta coi như đậu thủ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng cười lập tức lôi bằng hoàng năm người chống rỗng xuất hiện tại lục thần sau lưng nhìn xem xuất hiện ngũ đại yêu hoàng lâm gia bảo một tia hy vọng cuối cùng phá hủy một cái mắt tất cả mọi người hướng lâm gia bảo chạy giờ phút này bọn hắn đã không lo được hậu nhân cùng gia tộc chỉ muốn rời đi lâm gia bảo chạy ra thiên môn sân mạch bọn hắn tin tưởng chỉ có chạy ra thiên môn sân mạch bọn hắn mấy người này mới có khả năng sống sót bằng không tuyệt đối một con đường chết thật là lục thần nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội này chỉ thấy hắn lạnh lùng đối lục đại yêu hoàng ra lệnh đem tất cả dòng chính thanh trừ hết là sáu người tâm thần rung động lập tức hành động lên thoáng chốc Lâm gia Bảo tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không đến nửa canh giờ, gần 3000 lâm gia Bảo dòng chính toàn bộ bị giết. Trong lúc nhất thời, lâm gia Bảo dòng chính khu vực biến hoàn toàn tĩnh mịch, bên hai chỉ còn lại phong thanh cùng tích tích đáp đáp nhỏ mao âm thanh. "Chủ nhân, bên trong khối khu vực này giết sạch. Giết chết tất cả dòng chính, lục đại yêu hoàng trở lại lục thần bên cạnh phục mệnh." Từ khi hồn lực đột phá ngũ phẩm, lục thần cảm giác phạm vi đã đạt đến phương viên 8000m. Theo tiến vào lâm gia bạo một khắc kia trở đi, hắn hồn lực vẫn tại giám sát toàn bộ lâm gia bạo, xung quanh mọi thứ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn nghe được lục đại yêu hoàng lời nói, lục thần nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt đặt ở lâm hoàng cái này lâm gia bảo duy nhất người sống bên trên. thế nào, là lâm gia bảo bị diệt, vẫn là ta bị phế? lục thần lạnh giọng hỏi. lâm hoàng giờ phút này sớm đã dọa đến gần chết, đối mặt lục thần tra hỏi, hắn quỳ xuống, điên cuồng hướng lục thần dập đầu. ta sai rồi, cầu ngươi để cho ta một con đường sống. lâm hoàng một bên dập đầu, một bên hướng lục thần cầu xin tha thứ. lục thần lắc đầu nói, loại người như ngươi không xứng còn sống, vẫn là cùng lâm gia bảo những người khác chết chủng à? dứt lời, lục thần từng ngón tay ra. Trong chốc lát, một sợi khoái kiếm ý đâm xuyên Lâm Hoàng trái tim, Lâm Hoàng ngã xuống đất bỏ mình. Đến tận đây, theo Lâm Gia bảo cái cuối cùng dòng chính bị giết, tại Thiên Môn Sơn mạch truyền thừa hơn 1000 năm Lâm Gia bảo như vậy hủy diệt, chương 374, nắm giữ nhóm đầu tiên con nhân dân, chương 374, nắm giữ nhóm đầu tiên con nhân dân. Giết Lâm Hoàng, Lục Thần đem tất cả tật phong điêu phong ra, ra lệnh đi đem tất cả thi thể đều thu được nơi này đến. Lệ. 37 con tật phong điêu không dám chỉ hoãn, một tiếng hót vang qua đi, lập tức đi thu lấy Lâm Gia Bạo tất cả dòng chính thi thể. Đợi đến Tật Phong Điêu rời đi, Lục Thần lại đối Lục Đại Yêu Hoàng nói, "Các ngươi đem tất cả mọi người nhẫn chữ vật thu lại, ta rời đi một chút." Là, sáu người cung kính lên tiếng, sau đó động thủ theo hiện trường những thi thể này bên trên cầm nhẫn chữ vật, Lục Thần thì là rời đi. Cùng Lục Đại Yêu Hoàng sau khi tách ra, Lục Thần tiến vào Lâm Gia Bảo, đem Lâm Gia Bảo hơn 1000 năm tích lũy tài nguyên thu sạch đi. Đợi đến Lục Thần lần nữa khi trở về, Lục Đại Yêu Hoàng đã thu hơn 300 nhẫn chữ vật, thi thể cũng là trồng chất thành sơn. Lục Thần đem nhẫn chữ vật thu vào, tiếp lấy một cái ý niệm đem tất cả thi thể thu vào hỗn độn châu thế giới nếu như là trước kia, lục thần khả năng giết người, cầm đồ vật liền đi. hiện tại những thi thể này cũng muốn mang tới. hắn thấy, những thi thể này cũng đều là thịt, khác tác dụng không có, dùng để nuôi nấng đông đảo yêu thú vẫn là có thể. nhìn thấy lục thần thu hồi thi thể, lôi bằng hoàng hỏi, chủ nhân, lâm gia bảo hoàng trình giết, phụ thuộc cùng nô lệ xử trí như thế nào? đúng vậy a, chúng ta một đường giết tiến đến, bọn hắn đều nhìn thấy chúng ta. hắc khuê xà hoàng lúc này cũng là lên tiếng nhắc nhở, lục thần hỏi, các ngươi cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào bọn hắn? lục đại yêu hoàng nhìn nhau một cái, xích kim hùng hoàng mở miệng nói, nếu để cho lão nô xử trí. Lão nô toàn bộ giết, các ngươi cũng là loại ý nghĩ này. Lục Thần lại nhìn về phía cái khác ngũ đại yêu hoàng, sau đó phát hiện bọn hắn nhẹ gật đầu. Lục Thần cảm thấy bất đắc dĩ, chấm tư một lát sau đối Lục Đại yêu hoàng nói, các ngươi đi đem bọn hắn đều gọi đến nơi đây. Là. Lục Đại yêu hoàng không biết rõ Lục Thần tại sao phải đem bọn này nhân loại nhỏ bé tìm đến, nhưng vẫn là cùng một chỗ hành động lên. Thử gia hiếu kỳ nói, tiểu tử túi, ngươi cùng Lục Đại yêu hoàng như thế, muốn đem bọn hắn tìm đến toàn bộ chết. Lục Thần hỏi ngược lại, thử gia, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy? Thử gia nói, những người này thấy được Lục Đại yêu hoàng cùng ngươi. Giữ lại bọn hắn gây bất lợi cho ngươi, ngươi giết chết bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Lục Thần không có không thừa nhận, chầm mặc sau một lúc lâu hỏi, thử ra, ngươi nói đem bọn hắn đều làm tiến huấn độn châu thế giới thế nào? Thử ra trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, hắn không có trả lời, mà là đem vấn đề nói ra. Tiểu tử túi, huấn độn châu thế giới hiện tại mới vừa vặn diễn hóa, ngươi có thể nuôi không dậy nổi nhiều người như vậy? Đúng vậy a, Lục Thần nhũ mày, Lâm Gia Bảo truyền thừa hơn một ngàn năm, sớm đã không còn làm mấy trăm mấy ngàn người. Tại Lâm Gia Bảo dòng chính điên cuồng bắt người sinh sôi đời sau cùng sau khi tăng lên thế thiên phú thao tác hạ, Lâm Gia Bảo nhân loại số lượng bạo tăng. Lập tức, chỉ là dòng chính liền đã có gần 3000 người, phụ thuộc cùng nô lệ số lượng cộng lại thì là có gần 2000 người. Nô lệ đã qua một mực là Lâm Gia Bảo dòng chính cung cấp thức ăn, phụ thuộc thì là là Lâm Gia Bảo cung cấp phục vụ cùng bảo hộ Lâm Gia Bảo. Nếu như những người này toàn bộ đưa vào hỗn độn châu thế giới, thế nào nuôi những người này tuyệt đối là một cái to lớn vấn đề. Nhưng nếu như không đem bọn hắn bắt vào hỗn độn châu thế giới, hắn lập tức lại không biết xử trí như thế nào những người này. Thả không được, dễ dàng lưu lại hậu họa, vì chính mình ngày sau mang đến phiền toái. Giết cũng không thích hợp, dù sao những người này cùng hắn không oán không kỷ chỉ là bảo vệ mình mà đổ sát gần 2 vạn người quá tàn nhẫn trầm tư hồi lâu lục thần nói thử gia hiện tại hỗn độn châu thế giới đã tạo thành thế giới hình thức ban đầu ta muốn tăng tốc thế giới phát triển thử gia trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói ngươi muốn làm gì đem ngoại giới đồ ăn cùng sâm lâm đem đến bên trong đi nhường lâm gia bảo những người này tự cấp tự túc lục thần nói có thể nghe được lục thần ý nghĩ thử gia trong lòng có hơi hơi nóng trong mắt lóe lên một vẻ quan mang sau đó cười gật đầu đã là dạng này ta lại đi đem lâm gia bảo đồ ăn cùng tất cả hạt giống đều thu ý nghĩ đạt được thử gia duy trì Lục Thần không có lãng phí thời gian, lập tức thi triển Lăng Tiêu bộ hành độc lên. Sau đó không lâu, Lục Đại yêu hoàng đem Lâm Gia bảo tất cả mọi người phụ thuộc cùng nô lệ đều tụ tập trung một chỗ, chờ Lục Thần xử trí. Lục Thần thu đồ ăn cùng hạt giống liền trở về chỗ tập hợp, 37 con tật phong điêu cũng trong khoảng thời gian này đem Lâm Gia bảo tất cả dòng chính thi thể đem đến chỗ tập hợp. Nhìn thấy Lục Thần trở về, tất cả phụ thuộc cùng nô lệ đều khẩn trương nhìn xem Lục Thần, bởi vì bọn hắn biết sinh tử của bọn hắn liền nắm giữ tại Lục Thần trong tay. Lục Thần đứng ở thi thể phía trên, giẫm lên Lâm Gia Bạo dòng chính thi thể hướng mọi người nói, Lâm Gia Bạo muốn bắt ta làm sinh sôi đời sau công cụ. Hiện nay đã bị ta diệt. Thiếu hiệp, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống." Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả phụ thuộc cùng nô lệ dọa đến vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lục Thần đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, nói tiếp: "Ta hiện tại có thể giết các ngươi, nhưng ta không giết các ngươi. Ta ơn Thiếu hiệp, biết được không cần chết." Đám người cùng kêu lên reo họ. Lục Thần lại nói tiếp: "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta mặc dù không giết các ngươi, nhưng cũng sẽ không đem các ngươi lưu tại nơi này." Một cái thất trọng võ vương cảnh thực lực phụ thuộc gia chủ nhỏ giọng hỏi: "Thiếu hiệp, không biết ngài muốn mang chúng ta đi nơi nào?" Ngay vậy, Lục Thần một cái ý niệm hạ tướng tất cả mọi người đưa vào hỗn độn châu thế giới, sau đó chỉ vào phương xa nói, "Về sau các ngươi liền sinh hoạt ở cái địa phương này." "Đây là nơi nào?" Lại một người tò mò hỏi. "Đây là thế giới của ta, các ngươi đều tại thế giới bên trong." Lục Thần nói. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết rõ Lục Thần lời này ý tứ, nhưng có một chút bọn hắn biết, đó chính là bọn họ không cần chết. Lục Thần đem thu lại đồ ăn cùng hạt giống đem ra, hướng mọi người nói, "Các ngươi theo nhân số điểm một chút đồ ăn cùng hạt giống, từ hôm nay trở đi, nơi này không có nô lệ cùng phụ thuộc phân chia, các ngươi người người bình đẳng." dựa vào chính mình hai tay sống sót, đa tạ thiếu hiệp, thiếu hiệp tân quốc, chúng ta cả đời không quên. Nghe được có thể khôi phục sự tự do, phụ thuộc cùng nô lệ không khỏi lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn bị Lâm gia bảo áp bách một đời lại một đời người, hiện tại hậu nhân rốt cục không cần bởi vì võ đạo thiên phú tốt bị giết. Bọn hắn phát ra từ cảm kích thật lòng lục thần, không ngừng hướng phía lục thần tri bái, cảm tạ lục thần cho bọn hắn những người này tân sinh. Lục thần thấy thế khẽ gật đầu, tùy ý nói, "Tốt, các ngươi trước chia an vật cùng hạt giống, sau đó riêng phần mình phát triển." Lạ, nghe xong lời này, đám người có thứ tự hành động lên. Không đến nửa canh giờ liền điểm tốt đồ ăn cùng hạt giống. Về sau, những người này lấy gia tộc làm đơn vị riêng phần mình rời đi, hướng phía hỗn độn châu thế giới chống trải phương xa đi đến. Đợi đến những người này rời đi, Thử Gia đi ra, nhẹ nhàng nhảy một cái, nó ngồi xuống Lục Thần trên bờ vai. Nhìn xem dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong phụ thuộc cùng nô lệ, Thử Gia nói, "Tiểu tử túi, bọn hắn xem như ngươi nhóm đầu tiên con dân." "Con dân?" Lục Thần nhíu mày nói, "Thử Gia, ta không có nghĩ qua muốn chi phối bọn hắn, ta về sau cũng sẽ không quá nhiều quản bọn họ." Thử Gia cười nói, "Mặc kệ ngươi có quản hay không bọn hắn." Bọn hắn đều là thế giới này, nhóm người thứ nhất là con dân của ngươi. "Ta." Lục Thần gật đầu, sau đó về tới ngoại giới, đem còn lại những thi thể này cùng trên thi thể nhẫn chữ vật thu vào. Nhìn thấy Lục Thần đem tất cả mọi người mang vào hỗn độn châu thế giới, Lục đại yêu hoàng có chút chấn kinh, nhưng cũng không nói thêm gì. Một lát sau, lôi bằng hoàng dò hỏi, "Chủ nhân, hiện tại lâm gia bảo đã dọn dẹp sạch sẽ, kế tiếp chúng ta có cái gì an bài?" "Đi nhổ cây a." Lục Thần nói. "Nhổ cây?" Sáu người ngậm, "Nhổ cây là cái gì quỷ?" Lục Thần mỉm cười, đi tại phía trước, thi triển côn bằng vực trở lại tiên môn sơn mạch trung chủ mang theo lục đại yêu hoàng cùng một chỗ nhổ cây. Cuối cùng nửa ngày, Lục Thần hướng hôn Độn Châu thế giới rời hơn vạn cây lại thụ, cũng đem những này loại cây tại trung ương sơn mạch. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mọc đầy thông linh thảo trung ương sơn mạch thành một mảnh rậm rạp xâm lâm. Màn đêm buông xuống, Lục Thần đem Lục Đại Yêu Hoàng cùng tật phong điêu đưa vào hôn Độn Châu thế giới, chính mình thì khởi hành đi tìm Nam cung Linh các nàng. Chương 375, biệt khuất đoạn thiếu, chương 375, biệt khuất đột thiếu. Một bên khác, kể từ cùng Lục Thần tách ra, Nam cung Linh 14 người một mực trốn ở động vật tu hành, thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Vào đêm Thiên môn sơn mạch tuyết lớn đầy trời, Cổ Thanh Lăng cùng Thái Huyền nghi đứng tại ngoài hang động canh gác, cái khác mười hai người thì là tại trong động cuộn tu hành cùng thiểm hầm. Sa sa sa, đột nhiên hai người nghe được một hồi tiếng bước chân tại ở gần, hơn nữa một nháy mắt tiếng bước chân đã đến khoảng cách các nàng chỗ không xa. Bởi vì thú triều nguyên nhân, nơi đây cực ít có người loại tới gần, nghe được tiếng bước chân, hai người đều tưởng rằng Lâm Gia bảo người tìm tới, chỉ thấy trốn ở trong bụi cây hai người trao đổi một chút ánh mắt, lập tức đồng thời ra tay, lấy mạnh nhất kiếm ý chém về phía phía dưới người tới. Người tới chính là gấp trở về lục thần, hắn đã sớm phát hiện hai người tồn tại nhìn thấy hai người tới tới, lục thần mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước, hoàn toàn liền không có muốn tranh né ý tứ. Sau một khắc, cổ thanh lang cùng thái luyện nghi kiếm ý chạm tại lục thần trên thân. Nhưng mà chính là hai người cái này đủ để trọng thương bất kỳ một cái nào đê dại võ tông hợp kích chi thuật, nó đúng là không có thương tổn tới lục thần mỉa mai. Thế mà không có việc gì. Nhìn thấy lục thần miễn cưỡng ăn cắp nàng một kiếm thế mà lông tóc không thương, cổ thanh lang sắc mặt đại biến. Người hy vọng ta có việc. Lục thần treo tức mà hỏi. Thanh nhâm này là ta. Lục thần ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Lục thần cái này ngẩng đầu một cái hai người xuyên thấu qua ảm đạm kia sáng thấy được lục thần mặt lập tức kích động theo trên cây xuống tới về sau cổ thanh lăng giống một cái bạch tuộc như thế nào về phía lục thần cả người trực tiếp treo ở lục thần trên thân lục sư đệ ngươi cuối cùng là trở về ta còn tưởng rằng ngươi bị thiên môn sơn mạch yêu hoàng giết đâu cổ thanh lăng nói nói ra lời này lúc trong mắt của nàng có nước mắt đang đánh chuyển trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn vô cùng lo lắng lục thần lục thần biết miệng cười nói tiểu tử ngươi cũng quá coi thường ta ta nào có dễ dàng như vậy bị yêu thú giết chết ân là đâu lục sư đệ lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện bị yêu thú giết chết. Cổ Thanh Lăng thấp giọng nỉ nó nói. Cảm thụ được Cổ Thanh Lăng cảm xúc biến hóa, Lục Thần có chút cảm động. Gió lạnh thổi qua, Lục Thần ngửi thấy Cổ Thanh Lăng trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, đồng thời cũng cảm nhận được khác mềm mại. Lục Thần biết kia là Cổ Thanh Lăng nạo nhân bộ ngực, không khỏi có chút xấu hổ. Vì làm dịu xấu hổ, Lục Thần giả bộ cả giận nói, "Tốt, chớ cúp tại trên thân chiếm tiễn y, nạo." Hắc hắc. Nghe vậy, Cổ Thanh Lăng theo Lục Thần trên thân ngảy xuống, cười đưa tay vướt thuận bị hàn phong thổi loạn tóc. Thái Huyền Nghi thấy thế đi tới, sợ hãi thán nói, "Lục sư đệ, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì? Thế mà nhục thân biến cường đại như thế?" Lục Thần bĩu môi nói, cũng không làm cái gì, Cơ duyên xảo hợp tiến vào một cái sơn động, uống một vạc địa tâm nhũ liền thành dạng này. Cái này cũng có thể hai người tách lưới, rất là hâm mộ Lục Thần. Đông đảo đều biết, địa tâm nhũ là một loại cực kỳ chân quý luyện thể chi vật, tại thiên võ đại lục nắm giữ thổ hành thành phẩm danh sương. Địa tâm nhũ vài giọt liền có thể bán đi giá trên trời, Lục Thần đúng là ăn một vạc, cũng khó trách thể phách có thể biến mạnh như vậy. Chấn kinh sau khi, Thái Tuyền Nghi có chút mong đợi hỏi, Lục sư đệ, tiêu địa tâm nhũ ngươi còn có uống còn lại sao? Không có. Lục Thần nói, Thuất a. Thái Huyền nghi trong mắt lóe lên lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng, nhưng rất nhanh nàng lại đem tâm tình của mình ẩn dấu đi lên. Cổ Thanh Lăng ngược không nghĩ tới muốn địa tâm lũ, chỉ thấy nàng cao hứng lôi kéo Lục Thần tay nói rằng, Lục sư đệ, chúng ta đi vào đi, đừng đứng ở bên ngoài nói mát. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Lục Thần hướng phía động quật đi đến. Trong động quật, 12 người riêng phần mình bội vàng, nhìn thấy Lục Thần an toàn trở về, tất cả mọi người cao hứng đứng lên, hướng phía Lục Thần xông tới. Làm cảm nhận được Lục Thần trên người võ đạo khí tức lúc, Lục Thần hi hoảng sợ nói, Lục sư đệ, ngươi võ đạo đột phá nhị trọng võ vương cảnh. Lục Thân giả bộ bất mãn nói, nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi đột phá? Ta cũng chỉ có thể một mực tại võ sư cảnh nắm sớp, ta không phải ý tứ này. Lục Thân hi lung túng gãi đầu một cái, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không đến nửa tháng võ đạo đột phá hai cái cảnh giới quá nhanh, cái kia còn không sai bị lắm. Lục Thân điệu môi nói. Đoạn Quyết hiếu kỳ nói, chết tiểu tử, ngươi trong khoảng thời gian này đều kinh nghiệm cái gì? Thế mà võ đạo lập tức bước hai cái cảnh giới. Lục Thân ý vị thâm trường đánh giá Đoạn Quyết, thấy Đoạn Quyết trong lòng một hồi run rẩy. Một lát sau, Đoạn Quyết không vui nói, chết tiểu tử. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi rứt khoát nhìn ta chầm chầm làm cái gì? Lục Thần cười cười không nói lời nào, vụ trộm trao đổi hỗn độn châu bên trong thử gia, thử gia, từ béo đến cùng là lai lịch gì? Giờ phút này Lục Thần nội tâm có chút chấn kinh, bởi vì cách hắn rời đi vẫn chưa tới nửa tháng, đoạn khuyết võ đạo lại đột phá. Bây giờ đoạn khuyết võ đạo đột phá đến thất trọng võ vương cảnh đỉnh phong, loại này võ đạo tốc độ đột phá hắn sống hai đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thử gia nói, ngươi đừng để ý tới hắn là cái gì thể chất, chỉ cần biết rằng hắn không phải một cái đơn giản mặt hàng liền tốt. Lục Thần trợn nhìn thử gia một cái. Tiếp lấy trêu tức đối đoạn quyết nói, "Từ béo, ngươi không biết rõ ta vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi?" "Ta không biết rõ." Đoạn quyết ngữ ngược nói, trong lòng lại có chút hư, có chút không dám nhìn tới Lục Thần ánh mắt. Nghe vậy, Lục Thần thu hồi ánh mắt, đối với đám người chính là dừng lại nói mỏ. Hắn đem sau khi tách ra kinh lịch nói đến phi thường mạo hiểm, nghe được không ít người khẩn trương đến không được, dường như chính mình tự mình kinh nghiệm như thế. Nhưng mà, một bên Nam Cung Linh cùng Đoạn Quyết lại một câu đều không tin, lặng lặng nhìn Lục Thần trong đám người nói mỏ. Đợi đến Lục Thần nói xong, Đoạn Quyết hỏi, "Chết tiểu tử, hiện tại an toàn của ngươi trở về, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Lục Thần chớm ngâm nói, rời đi nơi này a. Đoạn Khuyết có chút kinh ngạc nói, ngươi không còn đi Thiên Môn Sơn Mạch chỗ sâu. Lục Thần gật đầu, nếu có việc nói, Thiên Môn Sơn Mạch chỗ sâu quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chớ đi vào. Nghe vậy, Đoạn Khuyết trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Hắn không giống Đỗ Linh Ngọc các nàng, tốt như vậy lừa gạt, hắn tại bảy đại tông môn khảo hạch bên trong là từng trải qua Lục Thần vô sỉ cùng tham lam. Hắn biết Lục Thần là một cái không đạt mục đích không bỏ qua chủ. Lục Thần bây giờ nghĩ đi, nhất định là hắn đã lấy được vật hắn muốn. Nghĩ đến chỗ tốt đều bị Lục Thần một người chiếm, Đoạn Khuyết lập tức cảm thấy mình chết thỏi, giống ăn một con ruồi như thế khó chịu. Hắn chính nghĩa nghiêm túc nói, "Chết tiểu tử, chúng ta không thể xám xịt rời đi, nhất định phải đi vào lại nhìn một chút." "Đã ngươi nghĩ như vậy đi chỗ sâu, vậy ngươi đi đi, ta mang theo đại gia ở cửa ra chỗ chờ ngươi." Lục Thần miết miệng cười nói. Đoạn quyết cười xấu xa nói, "Chết tiểu tử, ngươi đừng quên, Lâm gia bảo đám kia âm hiểm giá hỏa còn tại loại kia lấy ngươi đây." Lục Thần lạnh lẹ nói, "Tư béo, thật không tiện, trước đó không lâu toàn bộ Lâm gia bảo đã bị ta diệt." "Diệt?" Lục Thần lời này vừa nói ra, đám người mở to hai mắt nhìn. Theo Đỗ Ung nói tới, Lâm gia bảo nắm giữ hai tôn võ hoàng, gần trăm vị võ tông còn có số lớn võ vương phụ thuộc. thật là lục thần hiện tại lại còn nói đem lâm gia bảo diệt, một cái võ vương diệt nắm giữ hai thôn võ hoàng thế lực, đây cũng quá mơ ảo. đoạn khuyết mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, chết tiểu tử, ngươi không có nói đùa chớ. lục thần rêu rêu nói, tử béo, có phải hay không nói đùa? ngươi ngày mai chính mình đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. một đám người chết có gì đáng xem, ta mới không nhìn tới đâu, ta muốn đi chỗ sâu tìm xong đồ vật. đoạn khuyết nói, ừ, rất tốt, cứ quyết định như vậy đi, ngươi đi chỗ sâu tìm yêu hoàng cẩm cẩn thận đủ vật. chúng ta đi lối đi ra chờ ngươi. lục thần nhìn ra đoạn khuyết muốn lừa gạt chính mình. Nhưng hắn giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Về sau, hắn gửi chào hỏi chúng nhân ngồi xuống cùng một chỗ ăn cái gì, một mình lưu lại đoạn quyết một cái nhân khí đến vò đầu bứt hai. ĐS, thành tích quá kém, viết không có tí sức lực nào, đột nhiên muốn cắt, chương 376, rời đi thiên môn sơn mạch, chương 376, rời đi thiên môn sơn mạch. Hôm sau, phong điết thỉnh thoảng, nhét đầy cái bao tử sau, Lục Thần mang theo đám người rời đi đạo quật, hướng phía thiên môn sơn mạch bên ngoài chạy đi. Đoạn quyết tức giận một đêm, một mực la hét muốn đi thiên môn sơn mạch chỗ sâu, thực tế lại là hấp tấp đi theo đội ngũ. Cổ Thanh Lăng mở miệng châm chọc nói, Tử Béo, ngươi không phải muốn đi chỗ sâu vi yêu mà sao? Có bản lĩnh chớ cùng đi lên a. Đoạn Quyết nói, Cổ Thanh Lăng, không mang theo ngươi dạng này, vừa qua khỏi sông liền nghĩ hủy đi cầu, quá không trưởng nghĩa. Cổ Thanh Lăng cười lạnh nói, chúng ta cũng không có bên trên ngươi cầu. Đoạn Quyết phẫn nộ nói, quả thực không có thiên lý, sớm biết ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, ta liền nên nhường yêu thú ăn ngươi. Cổ Thanh Lăng phản bác, Tử Béo, tất cả mọi người tại động quận trôn tránh, ngươi thiếu hướng trên người mình ôn công lao. Đoan Quyết tức giận đến không được, lập tức đi theo lục thần. Đối lục thần nói, chết tiểu tử. Ngươi hẳn là sẽ không giống ngươi tiểu tiếu như thế, dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau a." Lục Thần cười xấu xa nói, tử béo, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn từ trên người của ta đạt được chỗ tốt sao? Vậy ngươi hẳn là cho a?" Đoạn Khuyết hỏi dò. "Ta trong khoảng thời gian này chính mình cũng nghèo kiết xác, có thể không cho được ngươi chỗ tốt." Lục Thần cười lớn một tiếng, lập tức sau lưng linh lực phun trào, thi triển linh lực hóa dục, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. "Chết tiểu tử, ngươi thật sự là một cái vắt cổ chảy ra nước, muốn ở trên thân thể ngươi đạt được chỗ tốt so với lên trời cũng có khăn." nhìn thấy lục thần linh lực hóa rực, đoạn khuyết trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. về sau, hắn một bên thi triển phong chi rực đuổi theo lục thần, một bên bận thịu lục thần, đầy một mồm đối lục thần bất mãn. phía sau đám người cũng bị lục thần linh lực hóa rực khiếp sợ đến, nhìn thấy hai người biến mất, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian thi triển phong chi rực đi theo. tới gần giữa trưa, nương theo lấy âm thanh xé gió xuất hiện, núi liền đổ ung lục thần một đoàn người đi tới thiên môn sơn mạch xuất khẩu. thật không có lâm gia bảo người. trở về mặt đất, đoạn khuyết nhìn xem bốn phía nhỏ rộng nói thầm một tiếng. lục thần cười nói, tử béo, đừng suy nghĩ. Ngươi tranh thủ thời gian mở ra xuất khẩu, mang bọn ta rời đi nơi này. Chết tiểu tử, ngươi nhất định phải đem theo lâm gia bảo có được tài nguyên chia cho ta phân nửa, nếu không ta không mở ra đi ra cửa. Đoạn Khuyết nói. Được thôi, ngươi hao tổn a, ngược lại ta hao tổn nỗi. Lục Thần hai tay khoanh trước ngực, bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta cũng hao tổn nỗi. Đoạn Khuyết nói. Lục Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn Đoạn Khuyết một cái, cười xấu xa nói, tử mèo, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là lại không mở ra, thượng âm trận cung bên trong đồ tốt đều bị người cắt đoạn. Lục Thần lời này vừa nói ra. Đoạn Khuyết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói: Chết tiểu tử, ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Hôm nay ta liền cùng ngươi cống lên. Lục Thần nói: Tử Béo, ta đã đánh cướp Lâm Gia Bảo, nắm giữ Lâm Gia Bảo ngàn năm góp nhặt tài nguyên, thì tính sao? Đoạn Khuyết nói: Lục Thần nói, coi như không chiếm được thượng âm trận cung truyền thừa, ta chuyến này cũng không lỗ. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi chỗ tốt gì đều không có mỏ được. Chết tiểu tử, ngươi lại tính toán ta. Đoạn Khuyết giận dữ hét. Lục Thần quát lạnh nói: Tử Béo, ta cho các ngươi dẫn ra yêu hoàng là sự thật, sao là tính toán ngươi nói chuyện? ngươi nếu là cảm thấy mình thua lỗ, ngươi cũng có thể đi cấp sạch tống gia bảo cùng trình gia bảo, ta tuyệt đối không cùng ngươi đoạn. chết tiểu tử, ngươi lại ra. đoạn khuyết nhịn không được chửi gầm lên. hắn hiện tại mặc dù võ đạo đột phá đến thất trọng võ vương cảnh đỉnh phong chiến lược so sánh tiến vào bách trạch sơn mạch lúc cường đại rất nhiều, nhưng mà hắn đánh một chút dây dài võ tông vẫn được, thật muốn gặp gỡ võ hoàng, ngoại trừ đạo mệnh không còn thứ hai con đường có thể đi. lục thần nói đến dễ nghe như vậy, không cùng hắn đoạn tống gia bảo cùng trình gia bảo, kỳ thực chính là mong muốn mưu hại hắn. mắng xong lục thần tức giận đoạn khuyết mặt đen lên đi tới lối đi ra bất đắc dĩ nghiên cứu như thế nào rời đi Thiên Môn Sơn Mạch. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn cười không được, đối phó Đoạn Quyết, cuối cùng vẫn đến lục thần ra tay mới được. Mà bởi vì có vào kinh nghiệm, Đoạn Quyết cũng không lâu lắm liền mở ra xuất khẩu, sau đó đám người rời đi Thiên Môn Sơn Mạch. Theo Thiên Môn Sơn Mạch đi ra, Lục Thần một đoàn người rời đi vực sâu, đám người vừa rơi xuống đất, năm con yêu thú liền xung tới. Nhìn xem vây quanh năm con yêu thú, đồ ung dọa đến vội vàng trốn đến Lục Thần sau lưng, cổ Thanh Lăng bọn người thì là có chút hưng phấn. Không vì cái khác, chỉ vì cái này năm con yêu thú đều là nhà mình yêu thú, theo thứ tự là Kim Sích Hổ, Thiểm Điệp Báo, Tật Phong Tức cùng hai cái lôi Vân báo. một tháng không thấy Kim Xích Hổ, Thiểm Điện Báo cùng Tật Phong Tức không có thay đổi gì, hai cái lôi Vân báo lại biến hóa rất lớn. Bọn chúng hình thể lớn hơn một vòng, võ đạo cảnh giới đột phá đến nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, yêu thú hung lệ khí tức càng phát ra cường thịnh. Khi mọi người nhìn về phía bọn chúng lúc, bọn chúng khoẹt miệng lông tóc bên trên đều dính lấy máu tươi, rất hiển nhiên vừa mới ăn xong. Tiểu Hi, Tiểu Ngọc, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc cao hứng hô hoán, hai cái lôi Vân Bão ấu tể thì là hương phấn nhào tới trên thân hai người. Một đế mắt, bọn chúng kém chút đem hai người bổ nhào, sau đó không ngừng dùng miệng liếm lấp hai người dùng cái này biểu đạt bọn chúng tưởng niệm. Lục thiếu Hiệp, đây là vì cái gì? Đô Ung khó hiểu nói. Lục Thần cười giải thích nói, hai cái tiểu nhân là hai người bọn họ yêu thú đồng bạn, còn lại ba cái cũng đã nhận ta cùng tử béo là chủ. Đô Ung sợ hãi than nói, Lục thiếu Hiệp, ngài thật là tuyệt đại thiên tiêu, chắc hẳn không bao lâu nữa thiên hạ sẽ có tên của ngươi. Có lẽ vậy. Lục Thần cười nói, không có không thừa nhận. Một bên đoạn khuyết bất mãn thuốc rục nói, chết tiểu tử, đừng hưởng thụ tung hô, chúng ta vẫn là nhanh đi chỗ sâu à? Nghe vậy, Lục Thần đối Đô Ung nói, đại thuốc, chúng ta muốn đi chỗ sâu chuyển một chút, xin bái biệt từ đây thiếu hiệp chú ý an toàn, Đô ung chắp tay cáo tử, ân, lục thân mỉm cười, lập tức thi triển linh lực hóa rực. một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bách trạch sơn mạch chỗ sâu nhất. một bên khác, lam lục thân một đoàn người ngộ nhập thiên môn sơn mạch lúc, cái khác tham gia lần này thám hiểm thiên kiêu cùng trí tôn điện thiên kiêu một mực tại xâm nhập thượng âm trận cung di tích sừng sững tại bách trạch sơn mạch chỗ sâu nhất di tích phạm vi liên miên mấy chục tòa nguyên nga đại sơn. từ khi thượng âm trận cung bị diệt, toàn bộ thượng âm trận cung di tích liền bị hộ tông đại trận phong cấm, đến tận đây thành một cái cấm địa. Thời gian qua đi hơn một ngàn năm, thượng âm trận cung trong di tích mọc ra đại lượng cỏ dại cùng cây cối, bao trùm đa số kiến trúc. Bất quá, theo kia số lượng không nhiều trần chuỗi bên ngoài tường đổ, thế nhân vẫn như cũ đó có thể thấy được thượng âm trận cung năm đó huy hoàng cùng diện tông chi chiến thắng thiết. Một tháng thời gian, các lớn tiên tiêu thành công tranh mẽ yêu thú đi tới thượng âm trận cung di tích bên ngoài, tổng số người đã là vượt qua trăm người. Tại những người này, bạch hoa tông không có bất kỳ ai, hợp hoan tông có 6 cái, trí tôn điện người nhiều nhất có bốn người. Bởi vì những năm qua cũng có người tới nơi đây, các đại tông môn đỉnh cấp thiên tiêu trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có tiền nhân lưu lại tâm đắc. Lúc này, các đại tông môn thiên kiêu lấy tông môn là trận doanh tụ tập cùng một chỗ, đều đang cố gắng thử nghiệm tiến vào bên trên âm trận doanh di tích. Tới gần trời tối, Bách Trạch Sơn mạch nhiệt độ chậm lại, bầu trời bắt đầu sồ sồ xoạt xoạt rơi ra tuyết lông lúng. Về sau, ngay tại không ít người chuẩn bị trước tiên tìm một nơi lúc nghỉ ngơi, thượng âm trận cung hộ tông đại trận bỗng nhiên kịch liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, mọi người thấy chí tôn điện một cái tứ trọng võ vương cảnh thanh niên đúng là tại hộ tông đại trận bên trên mở ra một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng không lớn, chỉ có thể cho phép một người bò vào đi, nhưng thượng âm trận cung hộ tông đại trận quả thật được mở ra. Đến tận đây, Phong Cấm hơn 1000 năm Thượng Âm Trận Cung gì tích lại một lần nữa đối thế nhân mở ra. Chương 377, Chư vị, hôm nay có thể nguyện theo ta một trận chiến. Chương 377, Chư vị, hôm nay có thể nguyện theo ta một trận chiến. Thượng Âm Trận Cung hộ tông đại trận bị mở ra, sáu đại tông môn tất cả thiên kiêu kiếp sợ nhìn về phía cái kia tứ trọng võ vương cảnh thanh niên. Người này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết chí tôn điện từ nơi nào tìm đến, lại là một cái trận đạo sư. Chấn kinh sau khi, Vạn Kiếm Sơn một cái nhị trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên nhìn chằm chằm chí tôn điện một cái nhị trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên hỏi, "Hứa dịch thành?" Hắn là ai? Người này tên là Vạn Nghiêu, là Vạn Kiếm Sơn đời trước tứ đại kiếm tử một trong, cùng lúc đó, hắn vẫn là Vạn Tam Thiên trưởng tử. Mà Vạn Nghiêu trong miệng hứa dịch thành thì là cùng Vạn Nghiêu cùng một thời kỳ long hổ anh hùng bảng thiên tiêu, thiên tiêu chi danh còn tại Vạn Nghiêu phía trên. Thượng âm trận cung hộ tông đại trận mở ra lỗ hồng, Hứa Dịch Thành có chút vui vẻ, hắn cũng không có vội vã và đi vào, cười nói, "Vạn Nghiêu." Hắn cứ gọi hạt tía Tô Minh. Vạn Nghiêu lại hỏi, "Hắn là một cái trận đạo sư." "Không tệ, hắn là một cái trận đạo sư, hơn nữa còn không là bình thường trận đạo sư, trước đó không lâu đã đột phá tam phẩm." Hứa Dịch Thành nói, "Hoa." Hứa dịch thành lời này vừa nói ra, sáu đại tông môn tất cả thiên kiêu một mảnh xôn xao. Từ khi thượng âm trận cung bị diệt, Bách Trạch Sơn mạch bị phong cấm, Tây Lăng giới trận đạo truyền thừa liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Theo trận đạo truyền thừa đoạn tuyệt, Tây Lăng giới trận đạo cấp tốc cô đơn, hơn 1000 năm, Tây Lăng giới cơ hồ không thấy cái gì trận đạo sư. Cho dù xuất hiện một hai trận đạo sư, bởi vì không có danh sư chỉ đạo cùng trận đạo truyền thừa, trận đạo sư rất khó có thành tựu. Bọn hắn phẩm cấp rất thấp, có thể khắc dấu trận pháp cũng vô cùng ý đòi, cái này cũng trực tiếp dẫn đến Tây Lăng giới trận đạo sư không được chào đón. Nuông đáng người không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi hơn 1000 năm, Tây Lăng giới lại xuất hiện một cái tam phẩm trận đạo sư, đối Tây Lăng giới mà nói, đây tuyệt đối là một cái bạo tác tính chất tin tí tức. Khí sâu một hơi, Vạn Liêu cố gắng ổn định cảm xúc, sau đó hỏi, Hứa Dịch Thành, thượng âm trận cung di tích bên trên hộ tông đại trận chính là thượng âm trận cung trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, coi như hắn là một cái tam phẩm trận đạo sư, chỉ sợ cũng mở không ra hộ tông đại trận a. Hứa Dịch Thành cười nói, đồng dạng trận đạo sư tự nhiên không thể mở ra, nhưng hắn không là bình thường trận đạo sư. Có ý tứ gì? Vạn Liêu khó hiểu nói, những người khác cũng đều nhìn về phía Hứa Dịch Thành. Hứa Dịch Thành nói, ý tứ chính là hắn là thượng âm trận cung một mạnh người. Hắn đối thượng âm trận cung trận pháp là quen thuộc nhất. "Ta không tin." Vạn Nghiêu âm thanh lạnh lùng nói. "Không tin cái gì?" Hứa Dịch Thành hỏi. Vạn Nghiêu nói, "Thượng âm trận cung hơn 1000 năm trước liền bị diệt, hắn như thế nào lại là thượng âm trận cung một mảnh người?" Hứa Dịch Thành cười lạnh nói, "Vạn Nghiêu, thượng âm trận cung mặc dù hơn 1000 năm trước liền bị diệt, nhưng là truyền thừa còn tại." Vạn Nghiêu cả kinh nói, "Hứa Dịch Thành, các ngươi trí tôn điện đạt được thượng âm trận cung truyền thừa?" Hứa Dịch Thành vừa cười vừa nói, "Chí tôn điện theo mấy chục năm trước đã nhìn chằm chằm thượng âm trận cung trong di tích truyền thừa, cho nên những năm này một mực tại tham dò thượng âm trận cung di tích." thời gian không phụ người hiu tâm tại một nhóm lại một nhóm người cố gắng hạ chúng ta đạt được không ít năm đó thượng âm trận cung đệ tử lưu lại truyền thừa vạn liêu sắc mặt biến dị thường khó coi là năm đó thượng âm trận cung mặc dù bị diệt nhưng không có khả năng các đệ tử đều chết tại thượng âm trận cung bên trong di tích ngay trong bọn họ có đệ tử chạy trốn tới bách trạch sơn mạch có khả năng ngay tại bách trạch sơn mạch một nơi nào đó tu hành nếu như chí tôn điện người quyết tâm muốn tìm thượng âm trận cung truyền thừa vậy bọn hắn thật là có khả năng đạt được trận đạo truyền thừa nhìn thấy cùng một thời đại vạn liêu mà tâm trầm hứa dịp thành cười to nói vạn liêu thế nào có phải hay không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn." Vạn Niêu lạnh nhạt nói, "Cho nên các ngươi chí tôn điện đem theo thượng âm trận cùng đạt được tất cả truyền thừa đều đưa cho Tô tử dân." Chính là dạng này, Hứa Dịch Thành cũng không giấu giếm, bởi vì hắn thấy căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm. "Tô ca, đối với chuyện này, chúng ta Vạn Kiếm Sơn so ra kém các ngươi." Vạn Niêu thở dài nói. Hứa Dịch Thành khinh bị nói, "Vạn Niêu, Vạn Kiếm Sơn mặc dù là Tây Lăng giới đệ nhất đại tông, nhưng mặc kệ là cái gì, các ngươi cũng không sánh nổi Chí Tôn Điện." Vạn Niêu ha to miệng, nhưng cũng không có phản bác. Hứa Dịch Thành nói đúng. Vạn Kiếm Sơn mặc dù một mực đè ép cái khác sáu đại tông môn, nhưng sát thực cùng Chí Tôn Điện có rất lớn trên lệnh. Đả kích xong Vạn Nhiêu, Hứa Dịch Thành lại nói, "Vạn Nhiêu, chúng ta hợp tác." Ca. Vạn Nhiêu nghi ngờ nói, "Có ý tứ gì?" Hứa Dịch Thành nói, "Vạn Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Điện hợp tác, chúng ta hai đại thế lực cùng một chỗ đem những người còn lại giết, sau đó cùng chia thượng âm trận cung trận đạo truyền thừa cùng cái khác tài nguyên." Cái này? Hứa Dịch Thành lời này vừa nói ra, năm đại tông môn sắc mặt người biến dị thường khó coi, đều là phẫn nộ trừng mắt Hứa Dịch Thành. Giờ phút này nơi đây Thiên Kiêu hết thảy chỉ có 113 người, trong đó Vạn Kiếm Sơn 24 người, Chí Tôn Điện 43 người. Bởi vậy, hai thế lực lớn Thiên Kiêu tổng số người nhiều đến 67 người, vượt qua ở đây tất cả Thiên Kiêu tổng số người một nửa. Ngoài ra, Vạn Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Điện Thiên Kiêu thực lực tổng hợp cùng chiến lực đều mạnh hơn tại Cái Khắc năm đại tông môn. Một khi Vạn Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Điện liên thủ, vậy đối với Cái Khắc năm đại tông môn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Đám người nghĩ tới Chí Tôn Điện nhân dã lòng tham lớn, nhưng lại không nghĩ tới giá tâm của bọn hắn thế mà lớn đến tình trạng như thế. Một mấy mắt, ở đây tất cả Thiên Kiêu đều nhìn về Vạn Liêu. Vạn Liêu ánh mắt lấp loé không yên, một lát sau, hắn mặt không thay đổi hỏi: hứa dịch thành, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi hợp tác, ta cảm thấy ngươi sẽ. hứa dịch thành nói, vì cái gì? bởi vì ngươi có dạ tâm. hứa dịch thành nói, dạ tâm của ngươi so cha ngươi còn lớn hơn, ngươi muốn đem vạn kiếm sơn đưa đến một cái tầng thứ cao hơn đi. vạn liêu lạnh nhạt nói, hứa dịch thành, ngươi nói đúng, ta xác thực có dạ tâm, nhưng ta sẽ không cùng các ngươi trí tôn điện liên thủ. vì cái gì? hứa dịch thành hí mắt hỏi, bởi vì các ngươi trí tôn điện dạ tâm càng lớn. vạn liêu quát lạnh nói, cùng các ngươi trí tôn điện liên thủ không khác là bảo hộ luận già, một khi ta giúp đỡ các ngươi giết cái khác năm đại tông môn người. Các ngươi kế tiếp muốn đối phó chính là Vạn Kiếm Sơn, chỉ cần người cùng chúng ta hợp tác, ta cam đoan rời đi bách trạch sơn mạch trước đó sẽ không đối với các ngươi lão thủ. Hứa dịch Thành nói. Vạn Liêu lạnh nhạt nói, Hứa dịch Thành, ngươi đừng ngưỡng phí tâm cơ. Từ giờ trở đi, chúng ta người tiến hai cái, các ngươi trí tôn điện tiến một cái, thẳng đến tất cả mọi người đi vào. Nếu không chúng ta sáu đại tông môn cùng các ngươi liều chết một trận chiến, chúng ta không chiếm được thượng âm trận cung truyền thừa, các ngươi trí tôn điện cũng đừng hòng đạt được. Hứa Dị Thành phẫn nộ quát, Vạn Liêu, ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Hậu quả chính là chúng ta có thể ở thượng âm trận cung trong di tích được chia một trận canh. Vạn Nghiêu không thèm để ý chút nào hứa dịch thành hứa hiếp Hứa dịch thành sắc mặt tái xanh nói: "Vạn Nghiêu, cái này nhập khẩu là chúng ta trí Tôn Điện người mở ra trước, nhất định phải chúng ta người đi vào trước, sau đó mới khiến cho sáu đại tông môn đi vào." Hứa dịch thành vốn định đem sáu đại tông môn người toàn bộ diệt trừ, bảo thủ trí Tôn Điện đạt được thượng âm trận cung truyền thừa bí mật. Giờ phút này nhìn thấy Vạn Nghiêu không mắc lửa hắn chỉ có thể lui một bước, không suy nghĩ nữa giữ bí mật, mà là độc chiếm thượng âm trận cung truyền thừa. Vạn Nghiêu giễu cợt nói: "Hứa dịch thành, nếu như các ngươi người đều tiến vào, chúng ta người còn có cơ hội đi vào." Hứa dịch thành nhìn chằm chằm Vạn Nghiêu, Trong mắt nhảy lên sắc ý, muốn giết Vạn Niêu, Chí Tôn Điện những người khác cũng đều nội trừng lấy Vạn Niêu. Thế thế, Vạn Niêu trở lại hướng Sáu Đại tông môn người hỏi, "Chư vị, hôm nay có thể nguyện theo ta một trận chiến?" "Có thể chiến." Mặc kệ trước đó có phải hay không cùng một trận doanh, phải chăng có ân đoán, đám người giờ phút này đều cùng Vạn Niêu đứng chung một chỗ. "Tốt, hôm nay chúng ta liền đo sức một cái tương lai." Đạt được đám người duy trì sau, Vạn Niêu hào tình và trượng, hô to một tiếng về sau vừa nhìn về phía Chí Tôn Điện đám người. Trong lúc nhất thời, thượng âm trận cung di tích bên ngoài bầu không khí biến dị thượng tầng chương. Chương 378 Thua thiệt chí tôn điện thiên tiêu, chương 378, trăm thua thiệt chí tôn điện thiên tiêu. Nhìn xem đoàn kết cùng một chỗ sáu đại tông môn thiên tiêu, hứa dịch thành cùng chí tôn điện cái khác thiên kiêu sắc mặt biến xanh xám, có thể xuyên qua trùng điệp trở ngại lại tới đây, không có một cái là nhân vật đơn giản, võ đạo cảnh giới thấp nhất đều đã là thất trọng võ vương cảnh. Bây giờ sáu đại tông môn kết thành liên minh, tổng số người đạt tới 70 người, chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Một khi đánh nhau, bọn hắn chí tôn điện cơ hồ tất cả mọi người muốn lấy một địch hai, chuyện này đối với bọn hắn mà nói vô cùng bất lợi. Mà nhìn thấy chí tôn điện trong lòng còn có kiên kỵ. Sáu đại tông môn Thiên Kiêu cười lạnh không thôi, từng bước một tới gần trí Tôn Điện đám người. "Hứa Dịch Thành, làm sao chúng ta xử lý?" Nhìn xem sáu đại tông môn Thiên Kiêu không ngừng tới gần, một thanh niên kiêng kỵ mà hỏi. Hứa Dịch Thành ánh mắt lấp lóe, ánh mắt theo sáu đại tông môn tất cả thiên tiêu trên thân đảo qua, nhìn qua giống như là tại cân nhắc lợi hại. Một lát sau, Hứa Dịch Thành sắc mặt âm trầm đối Vạn Liêu nói, "Vạn Liêu, ngươi thắng, hôm nay ta tạm thời để ngươi một bước. Không phải tiến vào thượng âm trận cung di tích lỗ hổng là chúng ta mở ra, chúng ta thật muốn chắp tay tương lượng." Một người không vui nói. Hứa Dịch Thành quát lạnh nói, "Không cho lại như thế nào?" thật chẳng lẽ song phương liều mạng, cuối cùng tất cả mọi người chết chung. đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chí tôn điện ước hiếp bảy đại tông môn, không nghĩ tới hôm nay bị sáu đại tông môn bức bách tới tình cảnh như thế. hứa dịch thành thanh âm vinh kích lấy chí tôn điện đông đảo thiên kiêu mà nhĩ, để bọn hắn so an phân còn khó chịu hơn. trầm mặc hồi lâu, chí tôn điện tất cả thiên kiêu bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, bất đắc dĩ tránh ra vị trí. nhìn thấy chí tôn điện lùi bước, vạn liêu cười to nói, này mới đúng mà, có chỗ tốt mọi người cùng nhau đến, tướng ăn không thể quá khó nhìn. hứa dịch thành quát lạnh nói, vạn liêu, ngươi đừng quá đắc ý, cái nục ngày hôm nay ta một ngày nào đó muốn ngươi trả giá đắt. nghe vậy, vạn liêu trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. muốn cho hắn trả giá đắt, vậy cũng muốn hứa dịch thành lần này có thể sống rời đi thượng âm trận cung di tích mới được à. tại vung tay hô to một phút này, hắn cũng đã nghĩ đến hứa dịch thành cùng sau lưng của hắn chí tôn điện sẽ trả thù hắn cùng vạn kiếm sơn. cho nên lôi kéo năm đại tông môn cùng một chỗ đối kháng chí tôn điện chỉ là hắn bước đầu tiên, kế tiếp hắn còn có càng nhiều thủ đoạn. lần này hắn không chỉ có muốn lấy được thượng âm trận cung trong di tích truyền thừa cùng tài nguyên, còn muốn đem chí tôn điện tất cả mọi người lưu tại nơi này. thu hồi sắc ý, vạn liêu nhíu môi nói, ta chờ dứt lời, vạn liêu mang theo đám người tiến lên, song vương có thứ tự thông qua to tử dân mở ra lỗ hổng tiến vào thượng âm trận cung di tích, tiến vào thượng âm trận cung di tích sau, đám người kinh ngạc phát hiện thượng âm trận cung bên trong di tích linh khí thế mà so bên ngoài tràn đầy rất nhiều. một nấy mắt, tất cả mọi người nghĩ đến trong truyền thuyết tụ linh trận, bởi vì chỉ có tụ linh trận mới có thể để cho di tích đạt tới loại hiệu quả này. thật không hổ là tây lăng giới thứ nhất tông môn, nội tình chính là thâm hậu. mọi người thấy di tích chỗ sâu cảm thán nói, sau đó kinh ngạc hứa dịch thành cũng không bay đầu lại mang theo chí tôn điện tất cả thiên tiêu rời đi. đợi đến chí tôn điện người đi xa. Vạn Niêu nhìn về phía năm đại tông môn thiên kiêu nói, "Chư vị, các ngươi kế tiếp có tính phản ứng gì?" Thiên Âm Tông đội ngũ hết thảy có 12 cái thiên kiêu đến nơi này, người cầm đầu rõ ràng là trước đó bị Lục Thần một đoàn người đuổi đi Lục Phong Minh. Tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, hắn Võ Đạo đã là đột phá đến nhị trọng võ tông cảnh, thực lực tăng lên không ít. Đối mặt Vạn Niêu tra hỏi, Lục Phong Minh hỏi ngược lại, "Vạn Niêu, ngươi kế tiếp có tính phản ứng gì?" Vạn Niêu nói, "Ta ý nghĩ là kế tiếp mọi người cùng nhau đi, tránh cho bị trí tôn điện người dần dần đánh tan." Nghe vậy, thể tông một cái vóc người khôi ngô thanh niên đứng dậy, dùng thanh âm hùng hậu hỏi, "Vạn Niêu, cùng đi có thể?" chi đoạt được chi vật lại nên như thế nào phân phối. Người này tên là Lữ Khôn, võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh, hắn là thể tông tông chủ Lữ Dịch chi tử, cũng là chuyến này thể tông thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh. Kỳ thật không chỉ là Lữ Khôn, tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này. Ngoài có chi Tôn Điện nhìn chằm chằm, nếu như đoạt được phân phối hợp lý, lần này thượng âm trận cùng chi hành bọn hắn xác thực cùng đi ổn thỏa một chút. Bất quá, nếu như lẫn nhau ở giữa phân phối không đều, vậy thì không cần thiết cùng đi, dù sao bọn hắn đều không muốn cho Vạn Kiếm Sơn làm áo cưới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Niêu. Vạn Niêu dường như đã sớm biết đám người sẽ hỏi vấn đề này không nhanh không chậm nói rằng, theo đầu người chia cắt như thế nào. Vạn Niêu lời này vừa nói ra, sáu đại tông môn người đều rơi vào trầm tư. Tại hiện hữu những người này, Vạn Kiếm Sơn người nhiều nhất, hết thảy có 24 người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngoại trừ Vạn Kiếm Sơn, tại còn lại năm đại tông môn bên trong, thể Tông 10 người, Thiên Âm Tông 12 người, Thú Vương Tông 9 người, Đao Tông 9 người, Hợp hoàn Tông người ít nhất, chỉ có 6 người. Nếu như theo đầu người điểm tài nguyên, Vạn Kiếm Sơn sẽ chiếm theo tuyệt đối đầu to, Hợp Hoan Tông nhất ăn thiệt tỏi, cái khác bốn đại tông môn không sai biệt nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đợi một hồi. Vạn Liêu nhìn về phía đám người hỏi. Năm đại tông môn tiên tiêu mặc dù đối Vạn Kiếm Sơn chiếm cứ đầu to lòng có bất mãn, nhưng lại không có tốt hơn phân phối phương thức, cho nên đều duy trì trầm mặc. Thấy thế, Vạn Liêu lại thúc giục nói, "Chư vị sớm quyết định, sau đó hành động, miễn cho đổ tốt đều bị trí tôn điện người cấp đi." Hợp hoàn Tông một thanh niên nam tử mở miệng nói, "Vạn Liêu, chúng ta Hợp hoàn Tông quá bị thua thiệt, nếu như ngươi như thế điểm, ta đem mang theo Hợp hoàn Tông 5 người đơn độc hành động." Người này thân mang một bộ áo trắng, là đương đại Hợp Hoan Tông tông chủ phó Húc Đông Trường Tử, Phó phong, võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh. Hắn thân cao tám thước, Dung Mạo Tuấn Dật, khí chất có chút bất phàm, ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, phương diện khác đều không thể bắt bẻ. Vạn Liêu cao mày nói, Phó Phong, các ngươi chỉ có sáu người, chẳng lẽ còn muốn cùng đại gia chia đều chỗ tốt? Phó Phong nói, ta không muốn chia đều, nhưng nếu như theo đầu người điểm thì không đổi người tiếp tục chơi tiếp tục. Vạn Liêu trong lòng có chút không vui, nhìn về phía mặt khác bốn đại tông môn người hỏi, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Đao Tông đệ nhất cường giả Chu Chính Vũ nói, chúng ta không đắc tội hợp hóa tông, cho nên không tham dự giữa các ngươi thảo luận, chính ngươi quyết định. Vạn Liêu thầm mang Chu Chính Vũ lao hồi ly điệp lấy cùng phó phong tương lượng, ta vạn kiếm sơn phân hai cái đầu người cho ngươi như thế nào? Có thể. Phó phong thấy tốt thì lấy, cũng không nhiều tham, dù sao bọn hắn hợp hoàn tông người sát thực ít một chút. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bây giờ, đặc thủ, lấy vạn nghiêu tính cách, hắn căn bản cũng không khả năng đối với hắn nội bộ. Vạn nghiêu nói, đã là dạng này, vậy chúng ta liền hành động A, Nắm chặt thời gian tìm kiếm thượng âm trận cung lưu lại truyền thừa cùng tài nguyên. Tốt. Các lớn tiên kiêu cũng đều không muốn trí tôn điện chiếm tiện nghi, đồng thời bước thiết muốn có được thượng âm trận cung truyền thừa. Đơn giản lên tiếng. Sáu đại tông môn thiên kiêu nhao nhau thi triển thân pháp, vo khí hướng phía Chí Tôn Điện thiên kiêu rời đi phương hướng đổi tới. Một lát sau, sáu đại tông môn thiên kiêu ngừng lại. Thượng Âm Trận Cung bên trong di tích hết thảy có 48 tòa núi lớn, lúc này bọn hắn đã đi tới trong đó một tòa nguy nga đại sơn chân núi. Chí Tôn Điện 43 thiên kiêu ngay ở phía trước, nhìn thấy sáu đại tông môn thiên kiêu vội vã đuổi theo, bọn hắn cũng nhịn không được cười. Mà nhìn cảnh tượng phía trước, sáu đại tông môn thiên kiêu đắng chát không thôi, bởi vì bọn hắn phát hiện cho dù tiến vào di tích, bọn hắn cũng rất khó chiếm được Thượng Âm Trận Cung truyền thừa cùng tài nguyên. Chương 379 đạt được bên trên âm trận cung cùng huyết sát tông truyền thừa, chương 379, đạt được bên trên âm trận cung cùng huyết sát tông truyền thừa. Giờ phút này, bọn hắn phát hiện thượng âm trận cung trong di tích hết thảy có 48 tòa núi lớn, trong đó có 37 tòa núi lớn đều bị lồng ánh sáng bao bọc. Sáu đại tông môn Thiên tiêu không hiểu trận đạo, nhưng cũng biết những này lồng ánh sáng đều là phòng hộ trận, cùng loại với các cổng tồn tại như thế. Giờ phút này, không ít người nhớ tới trước đó theo tông môn bí điển trông được đến một chút liên quan tới thượng âm trận cung ghi chép. Theo ghi chép, thượng âm trận cung từ 48 phong tạo thành, trong đó tuyệt đại bộ phận thượng âm trận cung đệ tử hoạt động chỉ có 10 một phong tại còn lại 37 mươi phong bên trong, trong đó 36 mươi phong là thượng âm trận cung trưởng lao ở lại cùng tu hành địa phương. tại thượng âm trận cung, 36 trưởng lao chính là cái này 36 mươi phong chủ nhân, nắm giữ 36 mươi phong tất cả quyền quản lý cùng quyền sử dụng. vì không bị quấy giày, cũng vì bảo hộ tư ẩn, mỗi một cái trưởng lao tại và ở về sau đều sẽ một lần nữa thiết lập phòng hộ trận. cái này phòng hộ trận tập các đại trưởng lao trận đạo cảm nộ làm một thể, là thượng âm trận cung đứng đầu nhất mấy đại trận pháp một trong. về phần cuối cùng một phong, nó được xưng là thánh sơn, là thượng âm trận cung thần thánh nhất địa phương. từ mỗi một đời thượng âm trận cung cung chủ tòa trận. Căn cứ số liệu, Thánh Sơn bên trong nắm giữ đại lượng khác biệt tác dụng trận pháp, tất cả trận pháp từ sơ đại 36 trưởng lão cùng cung chủ liên thủ khắt dấu. Sau đó, mỗi một đời cung chủ cùng trưởng lão không ngừng chữa trị trận pháp, Thánh Sơn cũng bởi vì này trở thành thượng âm trận cung an toàn nhất cùng phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Hiện tại bọn hắn mặc dù tiến vào thượng âm trận cung di tích, nhưng không có tinh thông trận đạo người, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Chu Chính Vũ hỏi. Vạn Nghiêu cười lạnh nói, "Ngươi không phải đều đã biết làm sao bây giờ sao, vì cái gì còn đến hỏi ta?" Chu Chính Vũ ánh mắt chớp lên, không có không thừa nhận. Vạn Nghiêu lại nói, trước hết để cho chí tôn điện người ở chỗ này nghiên cứu à chúng ta đi trước cái khác mười một tòa không có phòng hội trận trên núi tìm một chút nhìn một chút có hay không đồ tốt như thế tốt lắm phó phong nói phó phong lời còn chưa dứt sáu đại tông môn tất cả mọi người hướng phía gần nhất một tòa không có phòng hội trận đại sơn phi tốc chạy tới làm sao chúng ta xử lý nhìn thấy sáu đại tông môn người rời đi chí tôn điện một người nhìn về phía hứa dịch thành hỏi hứa dịch thành nói chỗ tốt không thể đều bị bọn hắn được bảo vệ tốt con dân chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt trước tiên đem mười phòng vơ vét sạch sẽ tốt đám người ứng thanh lập tức hành động lên Về sau, sáu đại tông môn cùng Chí Tôn Điện tất cả thiên kiêu bước lên tuyết lớn tại 11 ngọn núi bên trong tìm kiếm thượng âm trận cung truyền thừa. Bọn hắn đào ba thước đất, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cái này một tìm chính là suốt cả đêm, thẳng đến hừng đông mới dừng lại. Một đêm thời gian, sáu đại tông môn cùng Chí Tôn Điện thiên kiêu đem 11 ngọn núi lật ra một cái út sấp, thu hoạch tương đối khá. Tại cái này 11 phong bên trong, bọn hắn nhặt được đại lượng nhẫn chứa vật cùng hái tới không ít các phẩm cấp linh dược. Theo những này trong nhẫn chứa đồ, sáu đại tông môn thiên kiêu cùng Chí Tôn Điện đạt được thượng âm trận cung đệ tử lưu lại truyền thừa. Cùng lúc đó, Bọn hắn còn chiếm được một chút không thuộc về thượng âm trận cung truyền thừa. Những truyền thừa khác không phải trận đạo truyền thừa mà là võ đạo truyền thừa đến từ một cái tên là huyết sát tông thế lực. Thời gian qua đi hơn 1.000 năm, đám người cuối cùng là biết thượng âm trận cung bị huyết sát tông tiêu diệt, cũng theo huyết sát tông võ giả lưu lại trong nhận chứa đồ tìm tới một loại tên là huyết điện công pháp. Thông qua xem, đám người phát hiện huyết điện cũng không hoàn chỉnh, đa số trong nhận chứa đồ chỉ có chiếc vũ trọng, cực kỳ cá biệt có đệ lục trọng. Bất quá, cho dù đạt được chính là không hoàn chỉnh huyết điện, đám người vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, bởi vì huyết điện vô cùng cường đại. Bọn hắn có thể khẳng định, huyết điện là một loại siêu việt địa cấp công pháp, so với bọn hắn thấy qua bất luận một loại nào công pháp đều cường đại hơn. Thu hết xong 11 phong, hứa dịch thành cũng không quay đầu lại mang theo trí Tôn Điện 42 người rời đi, lưu lại 6 đại tông môn người. Lục Phong Minh nhìn xem trí Tôn Điện đám người rời đi phương hướng hỏi, trí Tôn Điện người đi, chúng ta theo sau sao?" Vạn Niêu mỏi mệt nói, "Tạm thời trước hết để cho trí Tôn Điện người đi giày vò, chúng ta ăn trước ít đồ, đồng thời nghỉ ngơi một chút." Thật đúng là, giày vò một đêm, ta hiện tại là lại đói vừa mệt. Lục Phong Minh nói, "Tất cả mọi người có loại cảm giác này." bởi vậy đồng ý vạn liêu kế hoạch bắt đầu tìm địa phương đun như ăn đồ vật một canh giờ trôi qua nhét đầy cái bao tử đồng thời hơi nghỉ ngơi một hồi sáu đại tông môn tiên kiêu lần nữa hành động lên bọn hắn rất mau tìm tới chi tôn điện người lúc này chí tôn điện người ngay tại ăn cái gì nhìn thấy sáu đại tông môn người tìm tới hứa dịch thành chăm trọng nói vạn liêu các ngươi là chưa ăn nó no sao nghĩ đến chúng ta nơi này có một đứa vạn liêu nói hứa dịch thành ý nghĩ của chúng ta chắc hẳn người cũng biết ta không biết rõ hứa dịch thành nói vạn liêu nói từ giờ trở đi người của ngươi phụ trách mở ra phòng hộ trận, sau đó chúng ta song phương đều bằng bản sự tìm thượng âm trận cung lưu lại trừ thừa. Vạn Niêu, mặt của ngươi đâu? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi làm thật sự cho rằng ta Chí Tôn Điện sẽ sợ các ngươi những người này? Vạn Niêu lời này vừa nói ra, Chí Tôn Điện tất cả thiên kiêu ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, rất có ý tứ động thủ. Bởi vì đứng phía sau sáu đại tông môn tất cả thiên kiêu, Vạn Niêu cũng không sợ hãi, không nhanh không chậm ngồi xuống. Về sau, hắn nhìn về phía Hứa Dịch thành hỏi, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Hứa Dịch thành quát lạnh nói, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Vạn Nghiêu ánh mắt nhắm lại, nữ khí lạnh xuống, ngươi muốn nuốt một mình hai thế lực lớn tại 36 phong bên trong truyền thừa. Hứa Dịch Thành không có nhận lời nói, tiếp tục túi đầu ăn thịt hầm. Vạn Nghiêu ánh mắt trơ lên, nói, Hứa Dịch Thành, ngươi tốt nhất đừng loại suy nghĩ này, bởi vì đó là không có khả năng. Nghe vậy, Hứa Dịch Thành ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Nghiêu, nhàn nhạt hỏi, Vạn Nghiêu, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể nắm ta? Vạn Nghiêu cười nói, chỉ bằng đằng sau ta đứng đấy càng nhiều người. Đi, vậy ngươi nằm a. Hứa Dịch Thành không muốn cùng Vạn Niêu nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Điện chúng nhân nói, tranh thủ thời gian ăn đã ăn xong ngủ trước mở mắt giấc. Là, mặc kệ là thực lực, vẫn làm nhu lực, hứa dịch thành đều là một cái vô cùng lợi hại tồn tại, rất được Mộ Thanh Dương ưa thích. Bởi vậy, Chí Tôn Điện tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng Hứa Dịch Thành, không tiếp tục để ý 6 đại tông môn người, ăn xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Vạn yêu cùng 6 đại tông môn những người khác mơ hồ có chút bất an, bởi vì bọn hắn nhìn không thấu Hứa Dịch Thành trong hồ lô đang bán thuốc gì. Qua hồi lâu, nghĩ đến Hứa Dịch Thành có lẽ chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, đám người ngồi xuống, cũng nghỉ ngơi. Như thế qua nửa ngày, Chí Tôn Điện đám người điều chỉnh tốt trạng thái, theo Hứa Dịch Thành ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đứng dậy rời đi. Vạn Nghiêu lập tức đem trí tôn điện đám người ngăn lại, quát lạnh nói: Hứa Dịch Thành, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Hứa Dịch Thành cười lạnh nói: chúng ta không cần thượng âm trận cung truyền thừa, hiện tại thì rời đi bách trạch sân mạch. nghe xong lời này, Vạn Nghiêu sắc mặt đại biến, quát lên nói: Hứa Dịch Thành, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng rời đi. Hứa Dịch Thành rêu rợn nói: Vạn Nghiêu, ngươi sợ? Vạn Nghiêu lạnh nhạt nói: ta sợ cái gì? Hứa Dị Thành nói: ngươi sợ chúng ta rời đi bách trạch sân mạch, ngươi sợ hãi nhận trí tôn điện cùng Vạn Bảo Lâu trả thù. tâm tư bị nhìn thấu, Vạn Nghiêu lạnh lùng nói: Hứa Dị Thành đã đều bị ngươi đã nhìn ra, vậy các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này à? Lời còn chưa dứt, Vạn Liêu đối 6 đại tông môn tất cả mọi người ra lệnh, vây quanh bọn hắn, một cái cũng không thể bổng tha. 6 đại tông môn đều biết thả đi Chí Tôn Điện nhân ý vị lấy cái gì, bởi vậy không chút do dự hành động lên. Trong chớp mắt, 6 đại tông môn tất cả mọi người bao vây Chí Tôn Điện 43 người, song vương đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 380, muội phu ta sẽ vì chúng ta báo thủ, chương 380, muội phu ta sẽ vì chúng ta báo thủ. Thấy cảnh này, Hứa Dịch thành ý vị thâm trường nói rằng, Vạn Liêu, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy ngươi đã thắng? Vạn Nghiêu trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, "Hứa Dịch Thành, được không thắng chỉ có đánh qua mới biết được." Hứa Dịch Thành nhẹ gật đầu, nói, "Dường như có chút đạo lý." Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch Thành đưa tay đối trí Tôn Điện tất cả thiên kiêu ra lệnh, "Động thủ đi, giết ra ngoài." Là, trí Tôn Điện đám người biểu lộ ngưng trọng lên tiếng, lập tức riêng phần mình thi triển công kích mạnh nhất hướng ra phía ngoài phá vây. Vạn Nghiêu thấy thế cười lạnh nói, "Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy." Sau một khắc, Vạn Nghiêu sung phong đi đầu, người đầu tiên xuất thủ thẳng hướng thực lực mạnh nhất Hứa Dịch Thành. Mà nhìn thấy Vạn Niêu ra tay, Sáu đại tông môn tiên kiêu cũng đều đi theo ra tay, chuẩn bị đem trí Tôn Điện tất cả mọi người lưu lại. Nhưng mà, ngay tại Vạn Niêu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, phía sau của hắn đột nhiên không hiểu thấu truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Làm Vạn Niêu cùng không ít sáu đại tông môn tiên kiêu quay đầu nhìn lại lúc, tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ nhìn về phía năm người. Giờ phút này, vốn nên nhất chi đối phó trí Tôn Điện sáu đại tông môn, Vạn Kiếm Sơn, Thể Tông, Đao Tông, Thú Vương Tông, Hợp Hoan Tông đều xuất hiện phản đồ. Hơn nữa, nhất làm cho người không muốn tin tưởng chính là, cái này năm cái phản đồ cũng đều là năm đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vạn Kiếm Sơn Kỳ Dương, Thể tông lê trọng, Đạo tông yến chính hành, Thú vương tông mạnh giao, Hợp hoàn tông Chu Chính Vũ. Bọn hắn võ đạo đều là nhị trọng võ tông cảnh, hơn nữa bị bọn hắn đâm lưng người cũng đều là các tông đỉnh tiêm thiên tiêu. Trước một khắc, sáu đại tông môn chiếm cứ tràn diện ưu thế tuyệt đối, cầm xuống chí tôn điện 43 người không đáng kể. Có thể theo năm người làm phản, năm đại tông môn năm cái đỉnh tiêm thiên tiêu bị giết, 70 người lập tức biến thành 60 người. Trái lại chí tôn điện, bọn hắn theo 43 người biến thành 48 người, song phương tại nhân số bên trên chênh lệch trong nháy mắt rất nhỏ. Song phương nếu như lại đánh nhau, sáu đại tông môn nhân số ưu thế sẽ nhỏ rất nhiều, mà chí tôn điện đỉnh tiêm thiên tiêu ưu thế sẽ bị vô hạn phóng đại. vì cái gì? vạn liêu giận dữ hết, các ngươi tại sao phải làm như vậy? hứa dịch thành cười lạnh nói, vạn liêu, tưởng cho ngươi còn tự nhận là thông minh, ngươi bây giờ hỏi cái này loại vấn đề không cảm thấy buồn cười không? vạn liêu suy nghĩ chuyển động, rất nhanh phản ứng lại, quát lên, bọn hắn đều là chí tôn điện xếp vào tiến đến gian thế. ân, hứa dịch thành gật đầu, cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đem ta làm kỷ đổ địch. vạn liêu phẫn nộ nói, hứa dịch thành cười nói, vạn liêu, nếu như ta chẳng phải làm. Các ngươi như thế nào lại buông lỏng cảnh giác, đồng thời cam tâm tình nguyện giúp chúng ta đem 11 ngọn núi bên trong truyền thừa thu thập lại. Hứa Dịch Thành lời này vừa nói ra, sáu đại tông môn tất cả thiên kiêu kiên kỵ nhìn về phía Hứa Dịch Thành. Hứa Dịch Thành thật là đáng sợ, tâm tư cư nhiên như thế thâm trầm, hắn nhìn như đối bọn hắn để ngươi, kỳ thực từ đầu tới đuôi một mực tại tính toán bọn hắn. Lục Phong Minh khó hiểu nói, Hứa Dịch Thành, ngươi như là đã nghĩ đến lợi dụng chúng ta thu thập 11 phong lưu lại truyền thừa cùng tài nguyên, vậy tại sao không cho chúng ta tiếp tục giúp ngươi thu thập 36 phong truyền thừa? Hứa Dịch Thành nói, 36 phong phòng hộ trận không phải tốt như vậy mở ra, hơn nữa chính là mở ra, chúng ta cũng không dùng được các ngươi. Nghe vậy, sáu đại tông môn tiên kêu trầm mặc. La, 36 phong là trưởng lão phong, truyền thừa tập trung, coi như có thể mở ra 36 phong phòng hỗ trợ, vậy cũng cần trắng trợn tìm. Hứa dịch thành thật hung ác, không chỉ có muốn giết bọn hắn, trước khi chết còn muốn lợi dụng bọn hắn. Vạn Nghiêu lúc này lại nhìn về phía Lục Phong Minh hỏi, "Lục Phong Minh, các ngươi Thiên Âm Tông vì cái gì không có giới tế. Bị Vạn Nghiêu hỏi lên như vậy, Lục Phong Minh cùng Lục Phong trạch không khỏi phía sau lưng phát lạnh, nhớ tới trước đó giết chết Chu thử Du. Chu tử Du thực lực rất mạnh, cũng là Thiên Âm Tông trọng điểm bồi dưỡng tiên tiêu, nếu như hắn không chết, giờ phút này khẳng định cũng đâm lưng bọn hắn. Trước đó bọn hắn còn có chút ghi hận Nam Cung Linh cùng Lục Thần, hiện tại thì là đánh tâm nhãn cảm kích hai người, bởi vì hai người là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Lấy lại bình tĩnh, Lục Phong Minh nhìn thẳng Hứa Dịch thành quát lạnh nói, Thiên Âm Tông có gian tế, chỉ là bị chúng ta sớm trừ đi mà thôi. Hứa Dịch thành ngoại ý muốn nói, ta còn tại buồn bực Chu tử Du đi đâu, thì ra đã bị các ngươi giết. Lục Phong Minh nói, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi thông minh. Hứa Dịch thành nói, Lục Phong Minh, có như ngươi trước trừ đi Chu tử Du lại như thế nào? các ngươi thiên âm tông người hôm nay như thế khó thoát khỏi cái chết. lục phong trạch phẫn nộ quát, hứa dịch thành, ngươi đừng phép lối, cho dù chúng ta chết, các ngươi cũng phải vì chúng ta chốn cùng. hứa dịch thành sau lưng một người cười lạnh nói, lục phong trạch, các ngươi những người này chính là sáu đại tông môn đứng đầu nhất thiên tiêu, các ngươi chết, ai còn là đối thủ của chúng ta. lục phong trạch nói, là muội phu ta. ân. hứa dịch thành nếu như, như mày nhìn về phía đối với hắn không có chút nào uy hiếp lục phong trạch. lục phong trạch muội muội hắn đều biết, hết thể liền hai cái, phân biệt gọi lục tiêu nhã cùng lục thanh thành, giống như đều không có bản lữ. muội phu. Lục Phong Trạch có cái cái dám muội phu, lại nói bảy đại tông môn 30 tuổi trở xuống đỉnh tiêm thiên kiêu cơ bản đều ở đây, coi như thật có muội phu, đó cũng là một cái rất rưỡi. Cầm muội phu uy hiếp hắn, Lục Phong Trạch vì mạng sống thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Làm hứa dịch thành nghĩ như vậy lúc, những người khác cũng đều cho rằng Lục Phong Trạch là bị sợ vỡ mật, thế mà tìm dạng này một cái kỳ hoa lý do. Phóng nhan tất cả mọi người, chỉ có Lục Phong Minh không có chê cười Lục Phong Trạch, kiên nghị trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn biết Lục Phong Trạch trong miệng muội phu là Lục Thần, Lục Thần mặc dù võ đạo cảnh giới rất rất rưỡi, nhưng hắn long hổ anh hùng bảng xếp hạng thứ hai gần với thần bí khó lường bằng tuyết nhi, long hổ anh hùng bảng tại tây lăng giới có cực cao sức thuyết phục, lục thần có thể xếp tới thứ hai, cái này giải thích do hắn có tiềm lực. trừ cái đó ra, nam cung linh dường như rất nghe lục thần lời nói, mà nam cung linh là một cái vô cùng đáng sợ thiên tiêu. mặc dù trôi qua lâu như vậy, nhưng nam cung linh kia phong hoa tuyệt đại một kiếm vẫn như cũ trước mắt, rõ ràng bọn hắn cảm thấy sợ hãi. đại gia cùng là long hổ anh hùng bảng bên trên thiên tiêu, nhưng nam cung linh cùng bọn hắn trên lệ không là bình thường lớn, nam cung linh một kiếm có thể giết bọn hắn một mảnh. nếu như bọn hắn chết, tôi ý ý ý cầu lục thần cho bọn họ báo thù. Lấy Nam cung linh thực lực thật đúng là có thể đem Chí Tôn Điện đám người này toàn giết. Nghĩ đến Chí Tôn Điện đám người này về sau muốn cho chính mình chết cùng, sợ hãi Lục Phong Minh nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Vạn Nghiêu ánh mắt chớp lên, sau đó vẻ mặt tò mò hỏi, "Lục Phong Trạch, muội phu của ngươi là ai?" Lục Phong Trạch quát lạnh nói, "Vạn Nghiêu, các ngươi Vạn Kiếm Sơn cũng không vật gì tốt, ta sẽ không nói cho ngươi." Nghe xong lời này, Vạn Nghiêu thầm mắng Lục Phong Trạch ngu xuẩn, hắn còn muốn phối hợp Lục Phong Trạch kéo dài thời gian, không nghĩ tới Lục Phong Trạch đến như vậy một câu. Hứa Dịch Thành sau lưng một cái nhị trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên mắt lộ ra sát cơ nói, "Hứa Dịch Thành" Đừng tìm bọn hắn nhiều lời, động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm động. Động thủ. Hứa Dịch thành lệnh nhạt nói. Sau một khắc, theo Hứa Dịch thành ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Tô Tử dân, Chí Tôn Điện 42 người cùng năm cái gian tế đồng thời thẳng hướng 6 đại tông môn tiến tiêu. Một máy mắt, song phương đại chiến. Bởi vì đỉnh tiêm chiến lược thiếu thốn, không đến một khắc đồng hồ, Chí Tôn Điện liền chiếm cứ cảnh tượng bên trên ưu thế tuyệt đối. Bất quá, một trận chiến này cũng không có người chết. Không biết ra ngoài cái mục đích gì, Hứa Dịch thành mệnh lệnh tất cả mọi người không thể giết người, chỉ cần đem 6 đại tông môn tất cả mọi người phế bỏ. Kể từ đó, Sáu đại tông môn tiên kiêu không ngừng bị đánh thành trọng thương, sau đó bị phế sạch đan điền ném sang một bên. Chương 381: Đến từ Hứa Dịch thành báo thủ. Chương 381: Đến từ Hứa Dịch thành báo thủ. Nhìn thấy sáu đại tông môn tiên kiêu một cái tiếp một cái ngã xuống, Vạn Nghiêu liền biết hôm nay bọn hắn đại thế đã mất. Một tiếng quát nhẹ, hắn thế ra Vạn kiếm sơn tiên thu kiếm điện, trong chốc lát, năm loại khác biệt kiếm ý đồng thời thẳng hướng Hứa Dịch thành. Nhìn xem hướng phía chính mình chém xuống tiên thu kiếm điện, Hứa Dịch thành cười lạnh nói: "Vạn Nghiêu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tiên thu kiếm điển." Tiên thu kiếm điển Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch Thành thể nội buộc phát ra lực lượng tương đại, lập tức sáu loại kiếm ý cách không thẳng hướng vạn Niêu. Hứa Dịch Thành đối với kiếm ý cảm nộ còn tại vạn Niêu phía trên, nắm giữ kiếm ý số lượng cũng so vạn Niêu nhiều một loại. Nhìn thấy Hứa Dịch Thành thi triển ra Thiên Thu kiếm điện, đồng thời uy lực còn tại vạn Niêu phía trên, sáu đại tông môn thiên kiêu đều kinh hãi. Sau một khắc, hai đạo thiên thu kiếm điện đụng vào nhau. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Hứa Dịch Thành thi triển Thiên Thu kiếm điển như bẻ cành khô đồng dạng phá hủy vạn Niêu thiên thu kiếm điển. Ngay sau đó, kinh khủng kiếm ý dư ba chém về phía vạn Niêu. Doa đến Vạn Liêu cũng quýt giơ tay lên bên trong kiếm ngăn cản kiếm ý. Với anh, lại là một đạo tiếng vang. Vạn Liêu như là đứt dây con diều từ không trung rơi xuống, cũng trên không trung lưu lại một đạo tơ máu. Phanh! Tại mọi người nhìn soi mói, Vạn Liêu té ngã trên đất, miệng phun máu tươi đồng thời khí tức lập tức vẻ vải xuống tới. Vạn Liêu bại, mà lại là thua ở Thiên Thụ Kiếm điển bên trên. Nhìn thấy Vạn Liêu là bại, Sáu Đại Tông môn Thiên Tiêu biểu lộ biến có chút phức tạp, đã bi thảm Vạn Liêu, cũng bi thảm chính mình. Không vì cái khác, chỉ vì bọn hắn phát hiện trí tôn điện những người khác dường như cũng nắm giữ một chút bọn hắn Tông môn công pháp và võ kỹ. Tại quá khứ những năm này, bảy đại tông môn từ trước đến nay vạn bảo lâu giao hảo, sao liệu vạn bảo lâu cùng Chí Tôn Điện đã sớm đang tính kế bọn hắn, bởi vì Chí Tôn Điện cùng vạn bảo lâu không phải đã sớm đang tính kế bảy đại tông môn, Chí Tôn Điện người không thể lại bảy đại tông môn công pháp và võ kỹ. Hiện tại nhiều tới, bọn hắn bảy đại tông môn cũng là đủ buồn cười, thế mà nghĩ đến thông qua giao hảo vạn bảo lâu ức chế dã tâm của bọn hắn. Tại mọi người nhìn soi mói, Vạn Niêu ngẩng đầu gầm thét lên, ngươi vì sao lại vạn kiếm sơn tiên thu kiếm điện? Hứa Dịch thành cười lạnh nói, tự nhiên là hảo trộn. Các ngươi thật là đáng chết. Vạn Niêu giận dữ hét. Hứa Dịch thành quát lạnh nói, Vạn Niêu, các ngươi Vạn Kiếm Sơn cũng không bất làm loại sự tình này, cho nên ít tại cái này chỉ trích ta. Chúng ta không có." Vạn Niêu ánh mắt lấp lóe phủ nhận nói. Hứa Dịch thành phẫn nộ quát, "Vạn Niêu, ngươi có thể nhận biết Hứa Dạng. Ngươi thế nào đống nhiên nhắc lên hắn?" Vạn Niêu bất tán hỏi, "Hắn là huynh trưởng ta." Hứa Dịch thành thanh âm khàn cả nói. Hứa Dịch thành lời này vừa nói ra, bất luận là trí Tôn Điện Thiên Kiêu vẫn là sáu đại tông môn thiên kiêu đều mở to hai mắt nhìn. Không vì cái khác, chỉ vì bọn hắn đều biết Hứa Dạng. Hứa Dạng, đạo tông đã từng đỉnh cấp thiên kiêu, võ đạo thiên phú so Hứa Dịch thành kém một chút, lại tại Vạn Niêu phía trên. Hắn một mực bị đao Tông xem như hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, kết quả lại tại 4 năm trước ly kỳ tử vong, chết tại đao Tông bên ngoài rảnh nước bẩn bên trong. Nếu như không phải hứa dịch thành giờ phút này để cập, bọn hắn đều đã quên hứa dạng người này, dù sao không ai sẽ một mực nhớ kỹ một người chết. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đao Tông đỉnh Tiêm Thiên Kiêu hứa dạng lại là chí tôn điện đỉnh Tiêm Thiên Kiêu hứa dịch thành huấn trưởng. Mà nghe được hứa dạng là hứa dịch thành huấn trưởng, phẫn nộ Vạn Nghiêu bỗng nhiên cười to lên, ha ha ha. Hứa dịch thành quát lên nói, ngươi cười cái gì? Vạn Nghiêu nói, ta cười hôm nay ta mặc dù sẽ chết tại trong tay của ngươi, nhưng cũng không lỗ kéo hứa dạng xuống địa ngục. nghe vậy, hứa dịch thành hai mắt trừng trừng, nước mắt chảy ra, giọt giọt huyết lệ theo trên gương mặt trượt xuống. thấy cảnh này, trí tôn điện không ít tiên kiêu cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đã nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hứa dịch thành khóc. một lát sau, hứa dịch thành xóa đi trong mắt huyết lệ, nhìn thẳng vạn nhiêu nói, năm đó ta cùng huynh trưởng đồng thời tham gia trí tôn điện khảo hạch, đồng thời bị phân điện điện chủ nhìn trúng. về sau có một ngày, phân điện điện chủ tìm tới chúng ta, nói trong chúng ta có một người muốn đi vạn kiếm sơn làm gian tế, ta biết làm gian tế sẽ phi thường nguy hiểm. Sở dĩ chủ động hướng phân điện điện chủ đưa ra muốn đi Vạn Kiếm Sơn làm gián tế, nhưng huynh trưởng không đồng ý. Huynh đệ chúng ta hai người tại phân điện điện chủ trước mặt cái lộn, phân điện điện chủ cuối cùng nhường huynh trưởng đi Vạn Kiếm Sơn làm gián tế. Nhưng mà, ngay cả huynh trưởng chính mình cũng không nghĩ tới, hắn thế mà tại khảo hạch trước bị Vạn Kiếm Sơn nhị trưởng lão nhìn chúng, cũng phụng Vạn Kiếm Sơn nhị trưởng lão chi mệnh đi Đao Tông làm gián tế. Cái này cũng có thể. Nghe được nơi đây, đám người có chút im lặng. Nghe hứa dịch thành ý tứ này, hứa dạng là gián tế bên trong gián tế, đồng thời nắm giữ chí tôn điện, Vạn Kiếm Sơn cùng Đao Tông tăng trọng thân phận. Nếu là hắn bất tử, đồng thời tu luyện Tam đại thế lực võ kỹ cùng công pháp, tương lai Tây Lăng giới tất có hắn ghế. Thật là hắn chết, hơn nữa chết được không hiểu đấu. Hứa Dịch Thành sau lưng một người tò mò hỏi, hứa Dịch Thành, người huynh trưởng là bị Vạn Kiếm Sơn người giết chết?" "Là." hứa Dịch Thành chậm rãi nói rằng, tại huynh trưởng trở thành Đao Tông học tâm đệ từ sau, Vạn Kiếm Sơn nhường hắn đem theo Đao Tông tu luyện tới đỉnh cấp công pháp cùng võ kỹ giao ra. Thật là lúc đó huynh trưởng đã thích Nghiêm Như Ngọc, hắn không muốn phản bội Đao Tông, cho nên cũng không có giao ra sở học công pháp và võ kỹ. Về sau, huynh trưởng ý thức được Vạn Kiếm Sơn muốn giết hắn, cho ta viết cuối cùng một phong thư. Không có qua mấy ngày lần chết. Nói đến chỗ này, Hứa Dịch Thành nhìn chằm chằm Vạn Nghiêu cựu hận nói, theo biết được huynh trưởng bị giết một ngày kia trở đi, ta liền thề muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Sơn, là huynh trưởng báo thủ. Vạn Nghiêu, hôm nay ngươi đi trước địa ngục hướng huynh trưởng gọi tội, về sau ta cho ngươi thêm nhóm Vạn Kiếm Sơn những người khác xuống địa ngục. Nghe vậy, Vạn Nghiêu giận dữ hét, Hứa Dịch Thành, ngươi không thể làm như vậy. Hứa Dịch Thành rất được trí Tôn Điện điện chủ Mộ Thanh Dương coi trọng, nếu như hắn muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Sơn, Mộ Thanh Dương nhất định sẽ giúp hắn. Nghĩ đến cái này, hắn sợ, bởi vì Hứa Dịch Thành đứng phía sau Chí Tôn Điện, mà Vạn Kiếm Sơn hoàn toàn không phải Chí Tôn Điện đối thủ. Hứa Dịch Thành lạnh lùng nói: Vạn Nghiêu, cái gì cũng đừng nói, là Vạn Kiếm Sơn tạo ra nghiệt chột tội à? Dứt lời, Hứa Dịch Thành bước ra một bước, thẳng đến Vạn Nghiêu mà đi. Cứu ta! Trọng thương Vạn Nghiêu gào thét lớn hướng Vạn Kiếm Sơn những người khác cầu cứu. Nhưng mà, Vạn Kiếm Sơn cái khác thiên kiêu ố còn không mang nổi mình ố, căn bản bất lực cứu Vạn Nghiêu. Hơn nữa, cho dù có năng lực cứu, bọn hắn cũng sẽ không cứu. Tại tử vong trước mặt, tất cả mọi người là tự tư, bọn hắn chỉ có thể trước tiên thoát đi cái này sẽ để cho bọn hắn bỏ mệnh địa phương. Tại mọi người nhìn soi mói, Hứa Dịch thành một cước đạp phát nổ vạn liêu đan điền, lập tức đại lượng linh khí theo vạn liêu thể nội tu ra. Đan điền vỡ vụt, vạn liêu gương mặt biến trắng bệch như tờ giấy, mặt sám như cho nhìn xem phế bỏ chính mình Hứa Dịch thành. Hứa Dịch thành biểu lộ biến dữ tợn, ngay sau đó hắn hung ác giống một con dã thú, cắn một cái tại vạn liêu trên cổ. Thoáng chốc, vạn liêu phát ra thê thảm kêu rên, hắn không ngừng rãy rủa, trên cổ máu tươi tuôn ra, huyết dịch bị Hứa Dịch thành toàn bộ uống xong. Chương 382: Chí tôn điện tiên kiêu nội bộ phân liệt, chương 382: Chí tôn điện tiên kiêu nội bộ phân liệt. Ngay sau đó Mọi người thấy hứa dịch thành thể nội có màu đỏ huyết khí tràn ra tới, ánh mắt cũng không biết chưa phát giác biến thành tinh hồng sắc. Cái này, nhìn xem hứa dịch thành biến hóa, trí tôn điện cùng sáu đại tông môn tiên kiêu sắc mặt cũng thay đổi, đối hứa dịch thành tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn đều chiếm được huyết sát tông võ đạo truyền thừa, liếc mắt liền nhìn ra hứa dịch thành đang lợi dụng vạn lưu tu luyện huyết điện. Tại huyết điện người sáng tạo trong mắt, trong ngõ ẩn chứa võ giả phần lớn năng lượng, là tốt nhất tu hành tài nguyên, không thể không cẩn. Bởi vậy, tu luyện huyết điện, kỳ thật chính là cướp đoạt máu tươi, càng cường đại huyết dịch càng có lợi tại người tu luyện tăng thực lực lên. Ngay trong bọn họ không ít người đều cảm thấy huyết điện quá mức tà tính, còn tại cân nhắc muốn hay không tu luyện, không nghĩ tới hứa dịch thành hiện tại liền trên việc tu luyện. Hơn nữa, cái thứ nhất cho hứa dịch thành cung cấp huyết dịch người lại là vạn Nghiêu, Vạn Kiếm Sơn đương đại sơn chủ chi tử. Đáng chết, hứa dịch thành không giết chúng ta lại là muốn dùng máu của chúng ta tu luyện huyết điện. Một cái trọng thương bị phế đi đan điền đao tông thiên kiêu giận dữ hết. Sáu đại tông môn còn tại dãy rùa thiên kiêu cũng phản ứng lại, sợ hãi khiến cho bọn hắn liều chết hướng ra phía ngoài phá bay. Nhưng mà, thời gian kéo càng lâu, bọn hắn càng không phải chí tôn điện đám người này đối thủ, bị phế sạch người cũng càng nhiều nữ đả thương liền có thể, toàn bộ lưu cho ta. đang lúc một cái nhị trọng võ tông cảnh thực lực trí tôn điện thiên kiêu chuẩn bị phế bỏ một cái hợp hoàn tông nữ đệ từ lúc hút khô vạn liêu toàn thân máu tươi hứa dịch thành ngần đầu, lạnh lùng chặn lại nói. đang hút khô vạn liêu huyết dịch sau, hứa dịch thành khí tức cường đại không ít, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. trước lúc này trí tôn điện không ít người còn không phục hứa dịch thành, giờ phút này cũng không dám đối miệng đầy máu tươi hứa dịch thành biểu hiện ra chút nào bất mãn. hiện tại hứa dịch thành để bọn hắn cảm thấy lạ lắm, cũng đánh trong lòng cảm thấy sợ hãi, hắn cực kỳ giống một cái ma tu, ma tu tàn nhẫn bọn hắn là biết đến. Đám người này không có đạo nghĩa cùng nhân tính, có chỉ là lợi ích cùng cát máu. Nghe được hứa dịch thành lời nói, trí Tôn Điện Thiên Kiêu thu tay lại, tiện tay đem thụ thương hợp hoàn tông nữ đệ tử ném cho Hứa Dịch Thành. Tại cái này về sau, cái khác Thiên Kiêu cũng đều đem đả thương nữ Thiên Kiêu ném cho Hứa Dịch Thành, Hứa Dịch Thành thì là ngồi xuống luyện hóa hút tới huyết dịch. Tại luyện hóa vạn lưu huyết dịch quá trình bên trong, mọi người thấy Hứa Dịch Thành trên thân không ngừng có sai lầm đi quang trạch huyết dịch theo lỗ chân lông tràn ra tới. Đợi đến Hứa Dịch Thành luyện hóa theo vạn lưu trên thân hấp thu tới huyết dịch, Chí Tôn Điện những người khác sớm đã thu thập 6 đại tông môn tiên kiêu. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói Hứa Dịch Thành trên thân tràn lan đi ra huyết khí ẩn vào thể nội, màu mắt cũng khôi phục bình thường. Hứa Dịch Thành đứng lên, nhìn về phía Chí Tôn Điện đám người hỏi: "Các ngươi hiện tại là tính toán gì?" Nhị trọng Võ Tông cảnh thực lực lôi kha cao mày nói: "Hứa Dịch Thành, ngươi bây giờ nói lời này là có ý gì?" Hứa Dịch Thành nói: "Từ hôm nay trở đi, ta rời đi Chí Tôn Điện." Chí Tôn Điện đám người kinh hãi, một người quá to: "Hứa Dịch Thành, ngươi không muốn sống nữa, lại dám phản bội Chí Tôn Điện." Chí Tôn Điện đối phản đồ số không dễ dàng tha thứ, ngươi nếu là phản bội Chí Tôn Điện, đừng nói Tây Lăng giới, toàn bộ Thiên Vũ Đông Đại Lục đều không có nơi chỗ dung thân. Lại một người biểu lộ ngưng trọng nói, Hứa Dịch Thành nói, nếu như là trước kia, ta tự nhiên không dám phản bội trí Tôn Điện, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nhị trọng Võ Tông Cảnh gốm Vũ Phong nói, bởi vì huyết điện, không chỉ là huyết điện, còn có bách Trạch Sơn mạch phong cấm. Hứa Dịch Thành nói, Gốn Vũ Phong nắm nhở, Hứa Dịch Thành, ngươi không có khả năng cả một đời sống ở bách Trạch Sơn mạch, chỉ cần ngươi ra ngoài, trí Tôn Điện tất sát ngươi. Hứa Dịch Thành cười lạnh nói, chỉ cần ta tu luyện huyết điện, đợi một thời gian, Chí Tôn Điện lại có thể làm gì được ta. Sa Sa Tống Cương quát lên nói, Hứa Dịch Thành ngươi làm như vậy xứng đáng điện chủ tín nhiệm đối với ngươi cùng Vu Trọng, nâng lên mộ Thanh Dương, hứa dịch thành trong mắt nhiều một tia nhu hòa. Huynh trưởng sau khi chết, mộ Thanh Dương là một cái duy nhất chân chính quan tâm hắn, đồng thời trợ giúp hắn vượt qua kia đoạn thống khổ thuế nguyên người, người. Thế nhưng chính là bởi vì mộ Thanh Dương tín nhiệm cùng vun Trọng hắn, hắn mới càng hẳn là rời đi chí tôn điện, rời xa mộ Thanh Dương. Trâm Mặc Đường này, hứa dịch thành lạnh lùng nói, điện chủ đối ta có ân, nhưng ta nhất định phải là huynh trưởng báo thù, nhường tất cả hại chết huynh trưởng người trả giá đắt. Cho nên, ngươi ngoại trừ muốn đối phó Vạn Kiếm Sơn cùng Đao Tông, ngươi còn muốn đối phó chí tôn điện. Nghĩ đến hứa dạng phức tạp gian tế thân phận, Tống Cương khó có thể tin mà hỏi. Hứa Dịch Thành không có trả lời. Nhìn hắn biểu lộ, đám người biết Hứa Dịch Thành thật muốn làm như vậy, không khỏi ở trong lòng cảm thán Hứa Dịch Thành lá gan thật to lớn. Tại Tây Lâm giới, đừng nói Hứa Dịch Thành, chính là truyền thừa hơn 1000 năm bảy đại tông môn cũng không dám đối phó Chí Tôn Điện. Hứa Dịch Thành ngược lại tốt, đúng là muốn bằng vào lực lượng một người đối phó tam đại thế lực, mà dự tính ban đầu chỉ là là hứa dạng báo thủ. Ánh mắt đảo qua, Hứa Dịch Thành nhìn về phía chúng nhân nói, "Chư vị, rời đi Chí Tôn Điện là lựa chọn của ta, kế tiếp đến lượt các ngươi làm ra lựa chọn." các ngươi hiện tại có thể đại biểu chí tôn điện tới giết ta tên phản đồ này, cũng có thể hiện tại quay người rời đi. đương nhiên, nếu như các ngươi mong muốn lưu lại, ta cũng không nên. mặc kệ các ngươi cuối cùng làm ra quyết định gì, ta đều duy trì. nghe xong lời này, chí tôn điện tất cả thiên kiêu liền ý thức được hiện tại hứa dịch thành đã bắt đầu để bọn hắn chọn đội. bọn hắn hiện tại nhất định phải cẩn thận lựa chọn, bởi vì hứa dịch thành mặc dù cho bọn hắn ba con đường, nhưng có hai con đường rất có thể là tử lộ. dù sao, hứa dịch thành như là đã quyết định làm phản, tiêu diệt bọn hắn bọn này đã từng đồng liêu cũng không cái gì quá không được. đằng sau ta có gia tộc, ta không muốn cùng lấy ngươi nổi điên. Một lát sau, một cái nhất trọng võ tông cảnh thực lực thanh tú thanh niên mở miệng nói, sau đó quay người hướng xuất khẩu đi đến. Hắn gọi Đỗ gia Đình Vi, là côn sơn vực Đông Dương thành Đỗ gia Thiên Tiêu, toàn cả gia tộc khoảng chừng hơn 100 người. Hắn sợ hai Hứa Dịch thành sẽ giết hắn, nhưng hắn càng sợ phản bội trí tôn điện, cuối cùng liên lụy chính mình toàn cả gia tộc. Đỗ gia Đình Vi rời đi, những người còn lại khẩn trương nhìn về phía Hứa Dịch thành, muốn nhìn một chút Hứa Dịch thành đối Đỗ gia Đình Vi thái độ mới quyết định. Hứa Dịch thành nhàn nhạt hỏi, "Những người khác đâu? Ta cũng đi, ta cũng đi." Do dự một chút, không ít người bắt đầu rời đi bọn hắn không muốn cùng hứa dịch thành liên lụy cùng một chỗ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ hứa dịch thành là một cái bom hẹn giờ. Chí tôn điện cùng vạn bảo lâu cho bọn họ đãi ngộ xa so với bảy đại tông mu tốt, nhưng yêu cầu cũng cao, là cần trung thành trao đổi. Hứa dịch thành phản bội chí tôn điện, một khi tin tức truyền đi, chí tôn điện nhất định sẽ phái người truy sát hứa dịch thành. Đến lúc đó, hứa dịch thành hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn hắn không muốn cùng lấy hứa dịch thành cái này bị kiều hận che đậy hai mắt tên điên đảo. Bất quá, mặc dù không ngừng có người rời đi, nhưng lại không có một người dám đối hứa dịch thành động thủ, bởi vì bọn hắn đều kiên kỵ hứa dịch thành. Một lát sau. 47 người đi 30 mấy người, còn lại 16 người thực lực cũng đều là lợi yếu. Còn có ai muốn đi? Thấy không ai đi, Thửa Dịch Thành mặt không thay đổi nhìn xem những người còn lại hỏi. 16 người không hề động. Thửa Dịch Thành tò mò hỏi, các ngươi vì cái gì không đi? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị ta liên lụy? Ta không có gia tộc, lần này liền theo ngươi cược một lần." Một người nghiêm mặt nói. Thửa Dịch Thành nhìn về phía Chu Chính Vũ nói, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ còn lại tự mình một người? Chu Chính Vũ nói, ta có người nhà, nhưng tiền đồ là liệu đi ra, ta tin được ngươi, muốn theo ngươi liệu một lần." Thửa Dịch Thành nhẹ gật đầu, đối tất cả mọi người nói: ta mặc kệ các ngươi vì cái gì lưu lại, nhưng ta trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước. Các ngươi bây giờ nghĩ đi còn có thể, ta không ngăn các ngươi, chỉ khi nào lưu lại, về sau nhất định phải nghe ta. Chỉ cần các ngươi nghe ta, ta tất nhiên không bạc đãi các ngươi, có thể các ngươi nếu là có dị tâm, ta nhất định giết các ngươi. Ta đi, ta cũng đi. Nghe được hứa dịch thành uy hiếp, lại có 4 người lựa chọn rời đi, những người khác thì là hướng hứa dịch thành đi đến. Đến tận đây, trí tôn điện nội bộ phân liệt kết thúc, 35 người rời đi, 12 người lựa chọn lưu lại tiếp tục đi theo hứa dịch thành. Tại cái này trong 12 người Từng xem như giàn tế tiềm phục tại năm đại tông môn thiên kiêu toàn bộ lưu lại, Tô thử dân cũng không có rời đi. Còn lại 6 người, 2 người cựu trọng võ vương cảnh, 2 người cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong, 2 người nhất trọng võ tông cảnh. Chương 383, Ma tu, thần võ giới ưu úa tính, chương 383, Ma tu, thần võ giới ưu úa tính. Đi đến Hứa Dịch Thành trước mặt, Kỳ Dương hỏi: "Hứa Dịch Thành, hiện tại những người khác đi, ngươi kế tiếp có tính phản ứng gì?" Hứa Dịch Thành hỏi ngược lại: "Các ngươi đối với huyết điện thấy thế nào?" Kỳ Dương nói: "Rất cường đại, nhưng cũng tương đối tà tính, trước kia Tây Lăng giới cũng chưa hề người đi qua con đường này." Chú chính vũ thì là tò mò hỏi hứa dịch thành ngươi đã luyện hóa vạn yêu máu ngươi cảm thấy huyết điện thế nào hứa dịch thành chân thành nói tu luyện huyết điện không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên một người tu vi võ đạo nó còn có thể tăng cường sinh mệnh lực cùng thể phách tu luyện tới cực hạn chiến lực đem phi thường khủng bố không có tác dụng phụ cận yên nhiên lo lắng nói hứa dịch thành nói tạm thời không có phát hiện có cái gì tác dụng phụ dạng này a cận yên nhiên nhỏ giọng nỉ non những người khác nghe xong cũng đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì Hứa Dịch Thành thấy thế nói, "Ta kế tiếp dự định trước lợi dụng sáu đại tông môn những người này tăng thực lực lên, nhường cho con dân một người nghiên cứu phòng hộ trận." Chu Chính Vũ ánh mắt chớp lên, "Ngươi không cho hắn cùng một chỗ tu luyện huyết điện? Hắn am hiểu là trận đạo, cũng không phải là võ đạo, tại sao phải nhường hắn tốn thời gian đi tu luyện huyết điện?" Hứa Dịch Thành hỏi ngược lại. Chu Chính Vũ không có trả lời, lựa chọn trầm mặc, 10 người khác thì là nhìn về phía đứng tại Hứa Dịch Thành sau lưng Tô Tử dân. Theo tiến vào Bạch Trạch Sơn mạch bắt đầu, Hứa Dịch Thành liền đối Tô Tử Nhân phá lệ chiếu cố, Tô Tử Nhân cũng rất nghe Hứa Dịch Thành. Khi mọi người hỏi tới lúc, Hứa Dịch Thành nói là Điện Chủ bàn giao hắn muốn bảo vệ tốt Tô Tử Dân. Tô Tử Dân là bọn hắn chuyến này thành công máu chốt. Trước kia tại Chí Tôn Điện thời điểm bọn hắn không có cảm thấy cái gì, hiện tại luôn cảm giác Tô Tử Dân cùng Hứa Dịch Thành có cũ. Mà Hứa Dịch Thành giờ phút này tự mình tu luyện huyết điện, nhưng lại không cho Tô Tử Dân tu luyện, không loại trừ đang bảo vệ Tô Tử Dân khả năng. Tâm tư chuyển động ở giữa, Cựu Trọng Võ Vương cảnh Tào Dĩnh cắn răng nói, Tu luyện à, cùng lắm thì vừa chết. Hứa Dị Thành nói, tin tưởng ngươi sẽ thích, hy vọng là dạng này. Tào Dĩnh nhấc chân đi hướng một cái Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu, tiếp lấy cắn một cái tại Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu trên cổ điên cuồng hút máu, đang hút khô vạn kiếm sơn tiên kiêu một thân huyết dịch sau, hai mắt tinh hồng tào dĩnh ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Hứa Dịch Thành nhìn thoáng qua trong tu luyện tào dĩnh, tùy ý đối còn lại mười người nói, tu không tu luyện huyết điện từ chính các ngươi quyết định, ta trước tu luyện. Nói xong, Hứa Dịch Thành lại bắt một người, hút xong máu tiến vào trạng thái tu luyện. Về sau, Tô Tử Dân bắt đầu nghiên cứu phòng hộ trận, những người khác đứng ở một bên nhìn xem, muốn tu luyện huyết điện lại có nỗi lo về sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cựu trọng võ vương cảnh chỉnh thu hoa cùng cựu trọng võ vương cảnh định phong thực lực rừng sinh không thể ngăn cản được lực lượng dụ hoặc gia nhập vào tu luyện huyết điện trong đội ngũ. Nhìn xem một cái tiếp một cái thiên kiêu bị chí tôn điện người hút máu mà chết. Sáu đại tông môn không ít thiên kiêu dọa đến run lầy bể. Đao tông một người càng là trực tiếp sợ kẻ ra quần, tinh thần sụp đổ hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu hứa dịch thành thả hắn. Hứa dịch thành không nhìn hắn cầu tình, tại luyện hóa người thứ hai huyết dịch sau một ngụm cắn chết hắn, hít khô hắn một thân huyết dịch. Lữ không giận dữ hét, hứa dịch thành, ta thể tông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì cái gì còn muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? hứa dịch thành tinh hồng ánh mắt nhìn về phía lữ khôn, nét miệng cười một tiếng, nói: lữ khôn, chúng ta trước kia sát thực không có thủ, nhưng ngươi vừa rồi muốn giúp lấy vạn liêu giết ta, chiếm trước chúng ta truyền thừa, chỉ bằng điểm này, ngươi đáng chết. hỗn đản, cha ta nhất định không tha cho ngươi. lữ khôn gầm thét lên, hứa dịch thành cười lạnh nói: lữ khôn, ngươi ít đến uy hiếp ta, có huyết điện, không ngoài mười năm, ta có thể diệt ngươi thể tông. ngươi đừng có năn nọt, đắc tội bảy đại tông môn cùng chí tuấn điện, ngươi liền đợi đến bị giết đi. nói xong, lữ khôn quyết định chắc chắn, một đầu vọt tới cách đó không xa một tảng đá lớn. giờ phút này, hắn muốn tự sát không muốn đem chính mình dùng riêng phần mình linh dược đắp lên huyết dịch đưa cho Hứa dịch thành. Nhưng mà, ngay tại Lữ Khôn sắp đụng vào cự thay lúc, Lữ Khôn bị người ta tóm lấy, muốn chết ý nghĩ không thể đạt được. Lữ Khôn ngẩng đầu, sau đó thấy được Chu Chính Vũ. Chu Chính Vũ vẻ mặt âm hiểm nói, "Lữ Khôn, thể tông thân thể phách hơn xa thường nhân, huyết dịch khẳng định càng thêm quý giá, ngươi cùng nói như vậy chết, chẳng bằng đem máu đưa cho ta, thành toàn ta." Lữ Khôn vẫn nộ quát, "Chu Chính Vũ, ngươi mơ tưởng." "Ha ha, Lữ Khôn, chuyện cho tới bây giờ, có muốn hay không cống hiến huyết dịch cũng không phải ngươi nói tính toán." Chu Chính Vũ cười lớn một tiếng tiếp lấy cắn một cái hướng lưỡi lư khôn cổ, suy theo chu chính vũ cắn một cái hạ, lưỡi khôn thống khổ dây rủa, không bao lâu liền bị chu chính vũ hút khô một thân huyết dịch, hút khô lưỡi khôn, chu chính vũ thuận tay đem lưỡi khôn nhẫn chữa vật thu vào, sau đó hài lòng liếm liếm khoẹ miệng huyết dịch, huyết điển thật sự là một quyển bạo điện, hút lưỡi khôn, ta hiện tại cảm giác tinh khí thần đều tăng lên, chu chính vũ sợ hãi than nói, nghe vậy mấy người khác đều kích động, hứa dịch thành thì là âm thầm cưỡi lệnh, tiếp lấy tiếp tục luyện hóa thể nội huyết dịch, đợi đến hứa dịch thành luyện hóa xong người thứ ba huyết dịch, còn lại bảy người cũng là đi lên phía trước chuẩn bị tu luyện huyết điện. Hứa dịch thành rêu rêu nói, không còn tiếp tục suy nghĩ muốn. Kỳ Dương nói, là đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dứt lời, Kỳ Dương đưa tay chụp vào Phó Phong, cũng liền lúc này, Mạnh Giao cùng Lê Trọng đồng thời đưa tay chụp vào Lục phong Minh. Quyết định tu luyện huyết điện, bọn hắn đều muốn lấy được tốt nhất huyết dịch. Nhưng mà, ngay tại ba người động thủ trong nháy mắt, từng đạo âm thanh xé gió theo thượng âm trận cung cửa vào di tích phương hướng truyền đến. Sau một khắc, Lục Thần mang theo 14 người xuất hiện tại xuất hiện ở trên không, đứng lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới đám người. Bạch Hoa Tông cùng Hợp Hoan Tông người, nhìn ngươi tới, Chí Tôn Điện 13 người cười lạnh không thôi. Sau đó xếp thành một hàng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần bọn người. Bọn hắn cũng không có đem Lục Thần một đoàn người để vào mắt, bởi vì Lục Thần một đoàn người thực lực thực sự quá kém. Ngay trong bọn họ cũng liền Nam Cung Linh, Thái Huyền Nghi, Hà Di Thần, Tiêu Tử Nguyệt cùng chắc thanh giao vẫn được, những người khác không chịu nổi một kích. Hiện tại sáu đại tông môn thiên phú tốt nhất, chiến lực mạnh nhất 60 người đều thành bọn hắn tu luyện huyết điện tài nguyên, Lục Thần một đoàn người tới đây chính là cho bọn hắn đưa huyết dịch. Mà khi trí Tôn Điện 13 người nhìn chằm chằm nhìn về phía Lục Thần một đoàn người lúc, cổ thanh lang bọn người mặt mày kinh sợ nhìn phía dưới. Chí Tôn Điện đám người này thế mà tại Quang Minh Chính Đại hút máu làm lấy ma tu mới có thể làm sự tình, thực sự quá phế lối. Nhìn thấy Lục Phong Minh cùng Lục Phong trạch tại Chí Tôn Điện đám người sau lưng, đồng thời bị phế sạch đan điền, Tô Ý ý nhị nóng nảy nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần lúc này cau mày, con ngươi thâm thúy bên trong nhảy lên sắc ý. Ma tu, tại bất cứ lúc nào đều là thần võ giới ưu ác tính, hắn thấy một cái giết một cái, tuyệt không thủ hạ lưu tình. Về sau, Lục Thần triệt hồi linh lực hóa dục, mang theo 14 người trở về mặt đất bên trên, ngay sau đó Chí Tôn Điện 12 người song tới. Chương 384, tiểu sư muội, ngươi thế mà giết ta, chương 384, tiểu sư muội, ngươi thế mà giết ta không chỉ có nam cung linh, lục vu mệnh, đoạn khuyết tam đại tất sát yêu nghề tại, hợp hoan tông cùng bách hoa tông đỉnh tiêm thiên tiêu cũng toàn bộ đến đông đủ, thật đúng là một mẹo gọn, cho chúng ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền vãi. kỳ dương ánh mắt theo lục thần một đoàn người bên người từng cái đảo qua, không khỏi cười lạnh. hà di thần khẽ tiêu nói, kỳ dương, ngươi không phải vạn kiếm sơn người sao? tại sao cùng chí tôn điện người xen lẫn trong cùng một chỗ? kỳ dương cười nói, ta vốn là chí tôn điện người, sao là trộn lẫn nói? hà di thần lạnh nhạt nói, thì ra ngươi là chí tôn điện xếp vào tại vạn kiếm sơn gian thế, ngươi giấu thật là đủ sâu. ha ha, không dám nhận. kỳ dương cười nói. Tiêu Tử Nguyệt lúc này để mắt tới Đồng Tông Chu Chính Vũ, "Chu Chính Vũ, ngươi cũng là chí tôn điện xếp vào tại Hợp Hoan Tông danh thế." "Là." Việc đã đến nước này, Chu Chính Vũ cũng không còn giấu giếm, quả quyết thừa nhận. Nghe vậy, Hợp Hoan Tông đám người phẫn nộ trừng mắt Chu Chính Vũ, hiểu rõ Chu Chính Vũ bách Hoa Tông Thiên Kiêu cũng là tổn thức không thôi. Chu Chính Vũ cũng không phải bình thường người, hắn là Hợp Hoan Tông tông chủ phó Húc Đông Ái Đồ, vì hắn, Hợp Hoan Tông bỏ ra rất nhiều. 3 năm trước đây, Đao Tông yêu Nguyệt Thiên Kiêu Triệu Đông Lâm ra ngoài bị giết, bị giết trước có người từng nhìn thấy Chu Chính Vũ cùng Triệu Đông Lâm đồng hành. Triệu Đông Lâm bị giết sau Đao Tông Tông chủ Hoa Thu Minh đi vào Hợp Hoan Tông, tuyên bố muốn vì ái đồ đòi lại một cái công đạo. Bởi vì hai tông trước đó là bà tông, Hoa Thu Minh chỉ yêu cầu Hợp Hoan Tông giao ra Chu Chính Vũ, thật là Tông chủ phó Húc Đông quý Tệ, khăng khăng muốn bảo vệ Chu Chính Vũ. Về sau, phó Húc Đông cùng Hoa Thu Minh tại Hợp Hoan Tông ngoại sơn môn ra tay đánh nhau, cuối cùng hai người thụ thường, Hoa Thu Minh chứa đoán rời đi. Từ đó về sau, bạn tông biến địch tông, hai tông đệ tử ra ngoài lúc thường xuyên xảy ra đánh nhau, kẻ bị giết không phải số ít. Chuyện xảy ra lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng Chu Chính Vũ là bị hãm hại, hiện tại xem ra Triệu Đông Lâm thật đúng là Chu Chính Vũ giết, toàn bộ hợp hoàn tông đều bị Chu Chính Vũ lừa. Mục Tư Tình phẫn nộ chất vừa nói: "Chu sư Minh, ngươi phản bội tông môn, tàn sát đồng môn, ngươi xứng đáng sư tôn sao?" Nhìn xem Mục Tư Tình, Chu Chính Vũ trong lòng sinh ra một loại khác cảm xúc, trong mắt lệ khí cũng biến thành ít đi rất nhiều. Phó Phong thấy thế thống khổ nói: "Tiểu sư muội, hắn sớm đã mẫn diệt lương chi, ngươi không cần thiết cùng hắn loại này xúc sinh xách cha ta." Phó Phong, ngươi câm miệng cho ta, nơi này lúc nào thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Cảm xúc vừa ổn định một chút, Chu Chính Vũ phẫn nộ đi đến Phó Phong bên người, trực tiếp cho Phó Phong một bàn tay, đánh cho Phó Phong miệng phun máu tươi. Mục Tư Tỉnh quát lên nói: "Chu Sư minh, ngươi không nên đánh giao sư minh. Chu Chính Vũ lạnh giọng hỏi: "Tiểu sư muội, ta đánh hắn, tâm tư ngươi đau?" Mục Tư Tỉnh không vui nói: "Phải thì như thế nào? Tiểu sư muội, ngươi ưa thích hắn." Chu Chính Vũ lại nói. Mục Tư Tỉnh vụng trộm nhìn thoáng qua Phó Phong, tiếp lấy ngượng ngùng tối đầu xuống, nói: "Ta sát thực ngưỡng mộ trong lòng giáo sư huynh." Mục Tư Tỉnh lời này vừa nói ra, Chu Chính Vũ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, Chí Tôn Điện Tiên Kiêu thì là trào phúng nhìn về phía Chu Chính Vũ. Chu Chính Vũ Thiên Kiêu chi danh tại Tây Lăng Giới là có tiếng, 10 năm gần đây bên trong, hắn được xưng tụng là hợp hoàn tông thứ nhất thiên kiêu. Ngoài ra, Chu Chính Vũ tâm cơ thâm trầm, tại quá khứ những trong năm này, có rất ít ai có thể trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Nhưng mà, chính là như vậy một cái có thiên phú, đồng thời có tâm cơ người, thế mà không thể cầm xuống một tư tình một nữ nhân. Không thể không nói, cái này có chút buồn cười. Mà khi trí Tôn Điện Thiên Kiêu trò cười Chu Chính Vũ lúc, Lục Thần cũng là vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía một bên Đoạn Khuyết. Phát giác được Lục Thần đang nhìn chính mình, Đoạn Khuyết hai mắt nhíu lại, nhún vai, bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cổ Thanh lăng cười trêu chọc nói, Tử Béo, xem ra ngươi cũng chưa bắt lại một tư tình à? Nàng ưa thích chính là nàng Giao sư huynh. Đoạn Khuyết không chút khách khí phản kích nói, Cổ Thanh lăng, ngươi không phải cũng không có cầm xuống chết tiểu tử sao? Hắn ngỡ thích chính là hắn Linh Nhi. Ngươi cái này Tử Béo Cổ Thanh lăng bị Đoạn Khuyết một câu đâm chết, tức giận đến chửi gầm lên. Đoạn Khuyết biết miệng, tiếp tục xem hí. Trâm Mặc một lát, Chu Chính Vũ hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề, tiểu sư muội, nếu như hắn không phải sư tôn Nhi tử, ngươi sẽ còn ngỡ thích hắn sao? Một tư tình nói, Chu Tư Minh, ta thích Giao Tư Minh cùng hắn có phải hay không sư tôn Nhi tử không có quan hệ, ta chỉ thích hắn người này ưa thích hắn người này. Chu Chính Vũ nghe xong có chút thất thần, thân thể không ngừng lùi lại, suýt nữa té ngã. Về sau, hắn cuồng loạn gầm thét lên, hắn võ đạo thiên phú không bằng ta, nhu lực không bằng ta, ngoại trừ có cái tông chủ cha, hắn không có bất kỳ cái gì một chút so ra mà vượt ta. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì, ngươi có thể ưa thích hắn, chính là không thể nhìn một chút ta, thích ta. Tại Hợp Hoan Tông, tất cả mọi người biết Chu Chính Vũ là Hợp Hoan Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thiên phú vô song. Hơn nữa, Chu Chính Vũ tính cách lạnh lùng, ngoại trừ tu hành, hắn tựa hồ đối với sự tình khác đều không thể nào cảm thấy hứng thú nghe được Chu Chính Vũ lời nói, Mộ Tư Tình ngây ngẩn cả người. Hiện nhiên nàng không nghĩ tới Chu Chính Vũ cái này cao cao tại thượng sư minh sẽ thích nàng. Cùng Mộ Tư Tình phản ứng khác biệt, hợp hoàn tông người khác đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dường như đã sớm biết. Mộ Tư Tình tâm tư so sánh đơn thuần, tâm tư cũng đều tại phong độ nhẹ nhàng phó phong trên thân, cho nên không có chú ý tới Chu Chính Vũ. Các nàng những người đứng xem này lại thấy rất rõ ràng. 3 năm trước đây, Chu Chính Vũ đi theo Tông môn trưởng lao đi triều thu đệ tử, Mộ Tư Tình chính là hắn theo hợp hoàn tông trong tay bả tới. Tại Mộ Tư Tình tiến vào Tông môn sau. Luôn luôn cao lãnh chu chính vũ thường xuyên lấy sư huynh chi danh chỉ đạo mục tư tỉnh tu hành. Chu chính vũ khác nhau đối đãi, người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn lừa thích mục tư tỉnh. Lấy lại tinh thần, mục tư tỉnh nghiêm mặt nói, chu sư huynh, ta một mực đem ngươi làm thành tôn kính nhất sư huynh, không có tình yêu nam nữ. Chu chính vũ sụp đổ nói, ta không cần làm ngươi sư huynh, ta chỉ muốn làm bạn lữ của ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Thật là ta ưa thích chính là giao sư huynh. Mục tư tỉnh nói, nghe vậy, chu chính vũ sắc mặt lạnh lẽo, mắt lộ ra sát cơ nói, ta giết hắn, ai cũng không thể theo bên cạnh ta cướp đi ngươi. Dứt lời. Chu Chính Vũ một kiếm đâm về Phó Phong trái tim. Không, một tư tình hoa rung tát sắc, khét chói thay vang lên thẳng hướng Chu Chính Vũ. Nhìn thấy Chu Chính Vũ đống nhiên đối Phó Phong nổi lên, Lục Thần nhìn về phía Đoạn Khuyết hỏi, ngươi không xuất thủ cứu hắn? Đoạn Khuyết móc lấy lô tai nói rằng, chết tiểu tử, ngươi gặp qua hùng sư xuất thủ cứu xâm nhập lãnh địa mình cái khác hùng sư sao? Ngươi tuyệt. Lục Thần đối Đoạn Khuyết giơ ngón tay cái lên, cùng lúc đó vận dụng hồn lực từ đó tập kích bất ngờ thẳng hướng Phó Phong Chu Chính Vũ. Sau một khắc, bị hồn kỹ công kích Chu Chính Vũ thống khổ kêu lên, lập tức sau lưng một kiếm xùi một tiếng đâm xuyên qua Chu Chính Vũ thân thể lục thân kịch liệt đau nhức nhường chu chính vũ theo hồn kỹ trong công kích tỉnh tới đồng thời hắn lấy đau đớn túi đầu nhìn lại khi thấy tự tay đưa cho mục tư tình kiếm giờ phút này lại đâm xuyên qua thân thể của mình máu tươi không ngừng theo vết thương chảy ra lúc chu chính vũ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ sau lưng một kiếm trọng thương chu chính vũ mục tư tình cũng bị cử động của mình hù dọa run rẩy buông lòng tay chu chính vũ quay đầu lại sắc mặt đỏ lên nói tiểu sư muội không nghĩ tới ngươi lại vì phó phong giết ta mục tư tình ấy nãy giải thích nói chu sư huynh ta không muốn giết người ta chỉ là muốn ngăn cản ngươi giết giao sư huynh ta cho là ngươi có thể nhẹ nhõm tránh khỏi Ngươi cuối cùng ra tay với ta." Chu Chính Vũ thống khổ nói, lúc này nội tâm của hắn thống khổ xa so với kiếm thương tới đau nhức. Trước lúc này, hắn chưa hề nghĩ tới tiểu sư muội của hắn lại có một ngày sẽ vì một người đàn ông cùng hắn rút kiếm tương hướng. Chương 385, Miểu sát, chương 385, Miểu sát. Nghe vậy, mục tư tình vội vàng hướng Chu Chính Vũ xin lỗi, "Chu sư Minh, ta sai rồi, ta cái này có huyết linh đan, ngươi tranh thủ thời gian ăn vào à. Nói, mục tư tình xuất ra huyết linh đan, thận trọng đút cho Chu Chính Vũ. Nhìn xem mục tư tỉnh khẩn trương bộ dáng, Chu Chính Vũ mỉm cười nói, "Tiểu sư muội Ngươi vẫn là quan tâm ta, đúng không? Mộc Tư Tỉnh hai mắt dương dương thúc giục nói. Chu sư Minh, ngươi chớ nói chuyện, mau ăn huyết linh đan à. Thấy Mộc Tư Tỉnh không có trả lời, Chu Chính Vũ trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc. Sau đó theo Mộc Tư Tỉnh trong tay tiếp nhận đan dược nuốt vào. Nơi xa, Yến Chính Hành thấy cảnh này cười nạo nói. Chu Chính Vũ, thiên hạ nơi nào không có thơm? Ngươi thế mà bởi vì một nữ nhân đem chính mình làm cho chợt vật như thế, cũng là buồn cười. Chu Chính Vũ lạnh lùng nhìn Yến Chính Hành một cái, sau đó tại Mộc Tư Tỉnh nâng đỡ ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa huyết linh đan chưa thương. Mà thấy Chu Chính Vũ không để ý chính mình, Yến Chính Hành quay đầu đối hứa dịch thành nói. Hứa Dịch Thành, động thủ đi, đừng lãng phí thời gian. Vậy thì đội thủ, ngươi cùng ta dắt Nam cung linh, những người khác chính mình tìm mục tiêu, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt bọn hắn. Hứa Dịch Thành ra lệnh. Không có vấn đề. Chí Tôn Điện đám người cười trả lời, không có một chút áp lực, sau đó hướng phía Lục Thần 15 người giễu tới. Nhìn xem Chí Tôn Điện đám người kia một bộ ăn chắc Lục Thần 15 người dáng vẻ, trọng thương Lục Phong Minh cùng Lục Phong trạch nhiệm người không được. Chí Tôn Điện đám người này đối phó bọn hắn không có áp lực, nhưng bọn hắn dám đi trêu chọc Nam cung linh, cái kia chính là thuần túy muốn chết. Giờ phút này, bọn hắn dường như thấy được Chí Tôn Điện 13 người trọng thương. Sau đó hướng Nam cung linh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ gián vẻ. Về sau, tại sáu đại tông môn sống sót những người này nhìn soi mói, Lục Thần 15 người riêng phần mình chọn lựa đối thủ ra tay. Một máy mắt, đại chiến bộc phát. Trước khi động thủ, ngoại trừ Lục Phong chạy cùng Lục Phong Minh, những người khác cho rằng Lục Thần 15 người chẳng mấy chốc sẽ bị thu thập. Nhưng mà, tại song phương chân chính động thủ sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mới vừa ra tay, nên chiến Lục Thần một cái cửu trọng võ vương cảnh thiên kêu liền bị Lục Thần một thức khoái kiếm ý các cổ. Theo một đạo tơ máu xuất hiện, một cái đầu lâu ứng thanh bay ra ngoài. Tiếp theo là Yến Chính Hành cùng Hứa Dịch Thành. Hứa Dịch Thành đã sớm biết Nam Cung Linh thực lực rất mạnh, cho nên cô ý kêu lên Yến Chính Hành cùng một chỗ kiểm chế lại Nam Cung Linh. Thật là hắn vẫn là đánh giá quá thấp Nam Cung Linh chiến lực, chỉ một chiêu kiếm, hắn cùng Yến Chính Hành liền bị Nam Cung Linh miễ sát. Nhìn thấy Hứa Dịch Thành cùng Yến Chính Hành bị Nam Cung Linh miễ sát, Chí Tôn Điện còn lại 9 người lập tức liền cảm nhận được nguy cơ. Nam Cung Linh cường đại trấn nhiếp tới bọn hắn tất cả mọi người, một cái mắt, 8 người không còn ham chiến, vước xuống Tô Tử Dân trốn ra phía ngoài đi. Truy. Nhìn thấy 8 người muốn chạy trốn, Lục Thần quát khẽ. Ba ba ba. Tất cả mọi người thi triển ra phong chi dục hướng phía 8 người đuổi tới. Nhìn xem đổi theo đám người, Mạnh Giao đối với Di Tích phương hướng lối ra hết lớn, các ngươi còn không mau tới hỗ trợ, các ngươi cho là chúng ta chết, bọn hắn liền có thể buông tha các ngươi. Ha <cười> ha, Mạnh Giao, người gấp. Mạnh Giao lời còn chưa dứt, không trung truyền đến từng đợt âm thanh xé gió, ngay sau đó rời đi Chí Tôn Điện Thiên Kiêu hướng thanh xuất hiện. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói rời đi, nhưng đều không có chân chính rời đi, mà là mong muốn núp trong bóng tối ngồi thung ngư ông thủ lợi. Mà theo 35 người xuất hiện, Kỳ Dương không còn chạy trốn, dừng lại cười gần nói, Nam Công Linh, ngươi không phải rất mạnh sao, ta ngược lại muốn xem xem ngươi hôm nay như thế nào đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Vậy ta hôm nay liền giết cho ngươi xem một chút." Nam Cung Linh lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Linh lại lần nữa ra tay. Có hứa dịch thành cùng yến chính hành vết xe đổ, kỳ dương tập 10 người chi lực cùng một chỗ vây công thực lực mạnh nhất Nam Cung Linh. Còn lại 33 người cũng đều là đoàn đội tác chiến, ngoại trừ Đỗ Linh Ngọc cùng Hứa Vũ Hàm, những người khác bị nhiều người vây công. Trong áp bức áp lực, chiến lực tương đối hơi yếu Cổ Thanh Lăng mấy người không còn mà chiến, lựa chọn thi chiến phong chi dực tránh né công kích, đem hợp Hoan Tung người toàn bộ giết. Thấy Cổ Thanh Lăng mấy người không đánh, Lôi Kha trong mắt lóe lên một tia âm độc, trực tiếp dẫn người thẳng hướng Phó Phong mấy người. Đáng chết! Hợp Hoan Tông sắc mặt mấy người lại biến, muốn cứu Việt binh, nhưng ngoại trừ Mục Tư Tình, Hợp Hoan Tông người khác đều bị kiềm chế. Mục Tư Tình biết rõ không phải là đối thủ, nhưng khi nhìn thấy Lôi Kha một kiếm thẳng hướng Phó Phong lúc, nàng vẫn là quyết tuyệt thi triển Phong Chi Dực xông tới. Tiểu sư muội, không cần quả ta. Nhìn xem xông lên Mục Tư Tình, Phó Phong hét lớn, thật là Mục Tư Tình cũng không có nghe hắn. Một cái mắt, nàng đi tới Phó Phong trước mặt, cũng liền lúc này, Lôi Kha giết tới, một kiếm đối với Mục Tư Tình phía sau lưng đâm tới. Một sư muội cẩn thận. Nơi xa Hà Di Thần mấy người nhìn thấy Lôi Kha xuất kiếm lớn tiếng nhát nhở. Bởi vì tu luyện phong chi dực, Mục Tư Tình có thể né tránh, nhưng nàng không có lựa chọn tránh, bởi vì né tránh chết chính là phó phong. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lôi Kha một kiếm rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Mục Tư Tình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một bên chữa thương Chu Chính Vũ vào ra. Hắn ngăn khuất Mục Tư Tình phía sau, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, Chu Chính Vũ trái tim bị Lôi Kha một kiếm đâm xuyên. Phanh! Một tiếng vang trầm, Chu Chính Vũ che chở Mục Tư Tình cùng phó phong ngã xuống trong đống tuyết, nóng hồi máu tươi nhuộm đỏ Mục Tư Tình quẵng. Thấy cảnh này, Chí tôn điện cùng bảy đại tông môn người đều là kinh ngạc nhìn về phía chu chính vũ. Chu chính vũ là một cái vô cùng người ích kỷ, bọn hắn chưa hề nghĩ tới chu chính vũ thế mà lại vì một nữ nhân đi chết. Lục sư đệ, làm phiền ngươi mau cứu một sư muội. Chu chính vũ mạng sống như treo trên sợi tóc. Hà di thần nhìn về phía lục thần khẩn cầu nói. Nam cung linh bị mười cái võ tông kiềm chế, hiện tại có thể theo lôi kha mấy người trong tay cứu mục tư tình chỉ có lục thần. Lục thần nhẹ gật đầu, thi triển linh lực hóa dược hướng mục tư tình mấy người tới gần. Lục vô mệnh, có chúng ta tại cái này, ngươi mơ tưởng đã qua. Ba người ngăn ở lục thần trước mặt, một người quát lệnh nói. Ngứ ngẩn, Lục Thần đạm mạc phun ra hai chữ. Sau một khắc, Lục Thần theo trong ba người ở giữa xuyên qua, ngay sau đó đám người liền nhìn thấy ba người thân thể giấy lên lửa cháy hừng hực. Không! Hỏa diễm bên trong ba người phát ra tuyệt vọng gào thét, sau đó thân thể ẩm vang nổ tung, hóa thành cho tàn giải xuống tại trên mặt tuyết. Thật mạnh! Ba người đồng thời bị miểu sát, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kiên ngị nhìn về phía Lục Thần. Trước đó bọn hắn vẫn cảm thấy Long Hồ anh hùng bảng đem Lục Thần vị trí thả quá cao, Lục Thần xếp hạng rất dã dối, giờ phút này lại hoàn toàn phục Lục Thần quá mạnh, vậy mà bằng vào nhị trọng võ vương cảnh thực lực miểu sát ba cái nhất trọng võ tông cảnh trí tôn điện tiên tiêu. Loại này vượt lớn cảnh chiến đấu chiến lực, chỉ sợ Long Hổ anh hùng bảng đệ nhất băng tuyết nhi đều chưa hẳn so sánh được. Đáng chết, ba cái đồng liêu bị giết, Lôi Kha hái nhiên, lập tức đưa tay chụp vào một tư tình. Hắn muốn tóm lấy một tư tình, sau đó lấy một tư tình làm con tin rời đi nơi này. Nhưng mà, Lục Thần cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Người xác thực đáng chết. Trong chốc lát, Lục Thần thanh âm tại Lôi Kha bên tai vang lên, ngay sau đó Lôi Kha trên cổ liền truyền đến một hồi bó nhói. nhói. Lôi Kha bản năng sở về phía cổ của mình, kết quả không cẩn thận đúng là đem đầu của mình theo trên cổ đậy đi ra. Về sau, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy Lôi Kha đầu lăn ra ngoài, một mực lăn gần 2 mét mới dừng lại. Phanh! Một tiếng vang chậm, Lôi Kha thi thể không đầu ngã xuống đất, máu tươi bắn ra, tung lấy một tư tình cùng Chu Chính Vũ một thân. Chương 386, đại biểu sư huynh sống sót, chương 386, đại biểu sư huynh sống sót. Giết Lôi Kha, Lục Thần trở tay lại vung ra một kiếm. Dương Trú, chỉ thấy Lục Thần một tiếng quá nhẹ, kinh khủng Dương Trú kiếm ý quét ngang mà ra, lấy thế sét đánh Lôi Đình thẳng hướng ba người khác không ba người tuyệt vọng mong muốn trốn tránh lại bị lục thần một kiếm liều sát thanh trừ hết mưu toan giết một tư tình cùng hợp hoan tông đám người chí tôn điện thiên kiêu, lục thần quay người trợ giúp những người khác về sau chí tôn điện tất cả thiên kiêu bị lục thần cùng nam cung linh nghiền ép trong chốc lát toàn bộ chết tại tay của hai người bên trong nhìn thấy lục thần cùng nam cung linh đại sát tứ phương nam đại tông môn sống sót thiên kiêu đều là hoảng sợ nhìn xem hai người nam đại tông môn liên hợp lại đối phó hợp hoan tông cùng bách hoa tông mong muốn diệt bách hoa tông cùng hợp hoan tông chia cắt hai tông tài nguyên hiện tại chí tôn điện người mặc dù chết, nhưng bọn hắn quay người lại rơi xuống hợp hoan tông cùng bách hoa tông trong tay. đám người đáng trách không thôi, bọn hắn thật sự là không may, vừa ra hang hổ, lại nhập hổ sói, lần này là thật chết chắc. lam lục thần mang theo một đoàn người đi tới lúc, bốn đại tông môn cùng bộ phận thiên âm tông thiên kêu rãy rủi lấy lui lại, hợp hoan tông cùng lục gia huynh đệ thì là vụng trộm thở dài một hơi. khu khu cụ. đúng lúc này, đã ăn xong mấy cái huyết linh đan chu chính vụ không ngừng ho ra máu, đồng thời thống khổ rãy rủi lấy. một tư tình ôm máu me be bết khắp người chu chính vũ, sớm đã là khóc thành nước mắt người. Nhìn xem ở vào thời khắc hấp hối Chu Chính Vũ, Mục Tư Tình lập tức nghĩ đến Lục Thần, về sau nàng giống như là bắt lấy sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. "Lục sư đệ, cầu ngươi mau cứu ta Chu sư huynh." Mục Tư Tình năn nỉ nói. Chu Chính Vũ chật vật lắc đầu, nói: "Tiểu sư muội, ta đã không được, không cần cầu hắn." "Không, Chu sư huynh, Lục sư đệ rất lợi hại, hắn nhất định có thể cứu ngươi, ngươi không có việc gì." Mục Tư Tình khóc nói rằng. Nói xong, Mục Tư Tình lại lần nữa hai mắt đấm lệ nhìn về phía Lục Thần nói: "Lục sư đệ, chỉ cần ngươi có thể cứu Chu sư huynh, ta sau này làm châu lẳng là ngựa báo đáp ngươi." Lục Thần nói, làm châu làm ngựa báo đáp ta coi như xong. Tử Béo còn thiếu người bạn lữ, ngươi như nguyện ý làm bạn lữ của hắn, ta có thể cứu hắn. Lục sư đệ, ngươi thật là là Tử Béo suy nghĩ. Chắc Thanh Giao im lặng nói rằng, ngươi khác cũng là yên lặng gật đầu. Giờ phút này, các nàng đều nhớ tới trước đó Lục Thần cứu lạc khả nghi cùng Hà Di Thần, một lần kia Lục Thần cũng là nói như vậy. Lục Thần bĩu môi nói, không có cách nào, Tử Béo quá vô dụng, ta lo lắng hắn về sau tìm không thấy bạn lữ. Chết tiểu tử, ngươi cút cho ta, ta muốn mấy cái bạn nữ liền có mấy cái, làm sao có thể tìm không thấy bạn nữ? Đoạn Khuyết vốn là còn chút cảm động, thầm nghĩ Lục Thần mặc dù lòng tham không đáy, vẫn luôn tại hồ hắn, nhưng coi như có chút lương tâm, có thể vừa nghe đến Lục Thần nói hắn tìm không thấy nữ nhân, hắn lập tức cũng cảm giác mình đã bị khinh thị cùng vũ đụng. Đối với Lục Thần mắng to. Lục Thần cười hả hả nói, Tử béo, ngươi nếu thật có bản lĩnh liền tìm cho ta, à, đừng một cái đều không giải quyết được. Tìm tìm, có gì ghê gớm đâu. Đoạn Khuyết nổi giận nói, sau đó đưa tay ôm lấy nhất ních lại gần mình là Khả nghi, đối Lục Thần nói, chết tiểu tử, nàng chính là ta nữ nhân. Đoạn khuyết lời này vừa nói ra, Lạc Khả Nghi sửng sốt một chút, tiếp lấy trừng mắt đoạn khuyết nói: tử Béo, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Nói, Lạc Khả Nghi ý đồ theo đoạn khuyết trong ngực rời đi, nhưng lại bị đoạn khuyết ngăn trở, nàng cũng liền từ bỏ. Về sau, mọi người thấy Lạc Khả Nghi cúi đầu xuống, gương mặt đỏ rực, rất hiển nhiên là thẹn thùng. Nhìn thấy Lạc Khả Nghi lần này dáng vẻ, không ít người ánh mắt biến có chút cổ quái, hóa ra hai người này có khả năng a. Mà nghe được muốn để mục tư tình cho đoạn Khuêt làm bạn lữ, Lục Thần mới bằng lòng tứ mình, Chu Chính Vũ không khỏi hét lớn: "Ngươi mơ tưởng, Từ Béo có tư cách gì nắm giữ tiểu sư muội?" Lục Thần cười lạnh nói: vậy thì không có biện pháp, ngươi đi chết ta, chết thì chết, ta không cầu ngươi. Chu Chính Vũ quát lạnh nói. về sau, hắn quay đầu đối một bên Phó Phong ra lệnh, ngươi qua đây. Phó Phong hận Chu Chính Vũ là chí tôn điện gia tế, cô phù hợp hoàn tông cùng cha hắn đối với hắn nhiều năm vu trọng, có thể vừa nghĩ tới Chu Chính Vũ liều chết cứu một tư tỉnh, hiện tại sinh mệnh hấp hối lúc, hắn đối Chu Chính Vũ hận ý lại giảm bớt rất nhiều. nghe được Chu Chính Vũ gọi mình, hắn nhịn đau tiến lên, nói, ta Tà tại. Chu Chính Vũ đau đến trời tuyết lớn cái chán nữa ra mùi hôi lạnh, thở hổn hển đối Phó Phong nói, từ hôm nay trở đi. Tiểu sư muội liền giao cho ngươi, ngươi muốn bảo vệ tốt nàng." Phó phong khổ sở nói, "Bái các ngươi trí tôn điện ban tặng, ta đã thành một tên phế nhân, lại như thế nào còn có thể bảo hộ tiểu sư muội." Nghe vậy, Chu Chính Vũ trầm mặc. Qua nửa ngày, Chu Chính Vũ không nhìn nữa Phó phong, vẻ mặt lo lắng đối Mục Tư tỉnh nói, "Tiểu sư muội, từ hôm nay trở đi, sư huynh cũng đã không thể bảo hộ ngươi." "Sư huynh, ngươi không thể chết, ta không được ngươi chết." Mục Tư tỉnh bi thương nói. Chu Chính Vũ chợt vật giơ tay lên, sau đó dùng cái kia dính đầy máu tươi tay làm Mục Tư Tình lau đi nước mắt trên mặt. Về sau, hắn vẻ mặt cương triều nói rằng Nhà đông đúc, người đều sẽ chết, chỉ là chết sớm cùng chết muộn mà thôi, ngươi không cần thương tâm, muốn thay thế sư huynh thật tốt sống sót. Nói xong, Chu Chính vui bởi vì đau đớn biến vặn bẻo gương mặt núi lòng ra, mặt tái nhợt bền trên lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, hắn ánh mắt dần dần mơ hồ, trong đầu lại xuất hiện cái kia hoạt bát bắt lại ngây thơ phấn vây thiếu nữ. Vị sư huynh này, không biết ngài có biết thất tinh thành đi hướng nào. Thiếu nữ nháy mắt to, nghiêng đầu hỏi, "Ngươi đi thất tinh thành làm cái gì?" Thanh niên nói, "Tự nhiên là tham gia bảy đại tông môn khảo hạch, ta thật là một cái thiên chi tiểu nữ." Thanh niên mỉm cười, chỉ vào thất tinh thành phương hướng nói, thường cái hướng kia lại đi hơn 100 dặm liền đến thất tinh thành, thật cảm tạ sư minh, sư minh gặp lại. thanh niên lời còn chưa dứt, thiếu nữ tựa như một cái chim sơn ca như thế chạy, sau đó trong không khí truyền đến thiếu nữ trong veo thanh âm. một lát sau, thanh niên nhìn xem thiếu nữ bóng lưng lớn tiếng hỏi, cô đương, không biết người sương hôi như thế nào? sư minh, ta gọi một tư tỉnh. một tư tỉnh một bên đi đường, một bên trả lời thanh niên. một tư tỉnh, ân, thật sự là một cái thú vị nha đầu. thanh niên cúi đầu tự nói, tiếp lấy hoa thành một đạo lưu quan rời đi. thất tinh thành khảo hạch kết thúc ngày đó, một tư tình bị bảy đại tông môn tranh đoạt đang lúc nàng khó khăn, không biết nên đi cái nào tông môn lúc đối diện một cái thanh niên áo trắng đi tới, mục tư tình liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, rất là kinh ngạc nói, à, sư huynh, ngươi thế nào cũng ở nơi đây. thanh niên cười nói, đi theo ta đi. đi nơi nào? mục tư tình hỏi. đi hợp hoan tông. thanh niên nói, về sau chỉ cần có ta ở đây, không ai dám bước đến ngươi. nhìn xem thanh niên chăm chú dáng vẻ, mục tư tình cảm giác phá lệ an lòng, sau đó lưu thuận hướng thanh niên nhẹ gật đầu. tốt. mục tư tình chỉ có một chữ. sau đó sáu đại tông môn trưởng lao trơ mắt nhìn mục tư tình đi hướng thanh niên áo trắng. Từ hôm nay trở đi, mục tư tình chính là ta Chu Chính Vũ sư muội. Nếu ai dám bức hiếp nàng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại mục tư tình đi đến phía sau người, Chu Chính Vũ nhìn về phía chúng nhân nói. Sau đó Chu Chính Vũ mang theo mục tư tình dẫn đầu rời đi Đông Hành Sơn Mạch. Về sau, hình tượng vĩnh viễn như ngừng lại giờ phút này. Chu Chính Vũ tay theo mục tư tình trên gương mặt trở xuống. Chu Chính Vũ chết, chết tại mục tư tình trong ngực. Mục tư tình thống khổ đến gào khóc. Đám người thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem. Chương ba ngươi hẳn là lấy thân báo đáp. Chương ba ngươi hẳn là lấy thân báo đáp dứt bỏ nhân phẩm cùng lập trường, chu chính vũ đối một tư tình yêu đáng giá tất cả mọi người tôn trọng, bởi vì có rất ít người so ra mà vượt hắn. nhìn xem bi thương gần chết một tư tình, hà di thần tiến lên an ủi. một sư muội, chu sư huynh đã chết, ngươi không nên quá thương tâm. một tư tình ôm hà di thần khóc lớn nói, hà sư tỷ, là ta hại chết chu sư huynh, nếu như không phải là vì cứu ta, hắn sẽ không chết. hà di thần nói, tốt, một sư muội, không khóc, đều đi qua. chu sư huynh nếu là biết ngươi thương tâm như vậy, hắn khẳng định sẽ không vui. một tư tình lại nói, hà sư tỷ, ta còn đâm chu sư huynh một kiếm, hắn lúc ấy nên có nhiều khổ sở nhiều đau à? ai? Hà Di Thần thở dài một hơi, không biết nên an ủi ra sao một Tư tình. Nếu như không phải một Tư tình trước bị thương nặng Chu Chính Vũ, lấy Chu Chính Vũ thực lực, thu thập lôi kha là một cái tương đối dễ dàng sự tình. Thật là cái này cũng không thể trách một Tư tình, bởi vì một Tư tình cũng là vì bảo hộ người thương, phòng ngừa người thương bị giết. Bây giờ nàng tổn thương người vì nàng mà chết, mà nàng liệu mạng cứu người cuối cùng lại ngay cả một cái cơ bản hứa hẹn đều không cho được nàng. Nói đến, một Tư tình cũng là một kẻ đáng thương. Chuyện cho tới bây giờ, Hà Di Thần cũng chỉ có thể yên lặng ôm một Tư Tỉnh đợi nàng chính mình theo chu chính vũ chết bên trong đi tới chết tiểu tử hiện tại trí tôn điện người đều chết còn lại những người này ngươi dự định xử trí như thế nào ánh mắt theo một tư tình trên thân thu hồi lại đoạn khuyết vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía sống sót bốn đại tông môn thiên tiêu tô y y ý, ý nghe vậy vội vàng hướng lục thần nói lục sư đệ cầu ngươi thả ta huynh trưởng bọn hắn một con đường sống lục thần cười khẩy nói bọn hắn đã biến thành phế nhân coi như ta thả bọn họ một con đường sống còn sống cũng vô dụng tô y ý, ý, ý khẩn cầu còn mời lục sư đệ mau cứu bọn hắn nàng biết lục thần là luyện đan sư Hiện tại cũng chỉ có Lục Thần có thể cứu Lục Phong Minh cùng Lục Phong Trạch để bọn hắn trùng tu võ đạo. "Hắc, Tô Y Yiye, ngươi có chút quá mức, bọn hắn muốn giết ta, ta xem ở trên mặt của ngươi thả bọn họ một con đường sống đã đủ ý tứ, ngươi thế mà còn muốn để cho ta giúp hắn nhóm trở lại võ đạo." Lục Thần im lặng nói. "Chỉ cần Lục sư đệ có thể cứu bọn hắn, ngày sau Thiên Âm tông nguyện lấy bách Hoa tông vi tôn." Tô Y Yiye nghiêm mặt nói. "Ngươi thật là dám nói." Lục Thần cười lạnh nói. "Lấy bách Hoa tông vi tôn, đừng nói Tô Y Yiye chỉ là tông chủ chi nữ, liền xem như tông chủ Lục Trường Phong sợ là đều không làm được chủ." Tô Y Yiye nói như vậy, Thuận ý chính là mong muốn cứu Lục Phong Minh cùng Lục Phong Trạch, ta chăm chú. Thô y ý thì ý thì nói, Đoạn Khuyết lúc này cười xấu xa nói, Thô y ý ý thì, thì, thì. ngươi muốn thật sự là chăm chú, vậy thì hẳn là lấy thân báo đáp, muốn chết tiểu tử tiểu tiếp, chỉ cần ngươi thành chết tiểu tử tiểu tiếp, ngươi hai vị kia không may huynh trưởng chính là chết tiểu tử đại cứu ca, đến lúc đó, hắn chính là không muốn cứu cũng phải cứu được. Lục sư đệ trưởng mắt ta, Thô y ý thì ý thì cười khổ nói, nếu như Lục thần có thể coi trọng nàng, đêm hôm đó nàng liền thành Lục thần nữ nhân, nói không trường hiện tại bảo bảo đều có, thật là cho dù nàng chủ động ôm ấp yêu thương, Lục thần đều không cần nàng. Bây giờ không phải là nàng không nguyện ý, mà là lục thần không cần. Vậy thì không có biện pháp. Đoạn quyết Du Mai, biểu thị lực bất tòng tâm. Lục Thần nói sang chuyện khác hỏi, "Từ béo, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn?" Muốn ta nói toàn bộ giết. Đoạn quyết lạnh lùng nói, "Ân, rất tốt, giết bọn hắn nhiệm vụ này liền giao cho ngươi." Lục Thần cười nói, sau đó đối với Đoạn quyết làm một cái mời động tác. Đoạn quyết quát lạnh nói, "Chết tiểu tử, ngươi thật sự là một con chó, lại muốn cho ta làm người xấu, nếu để cho bốn đại tông môn người biết ta đem bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu toàn giết, bọn hắn khẳng định đến truy sát ta tới chân trời góc biển." đừng nói nhảm, ngươi đến cùng giết hay không? Lục Thân hỏi. Giết, đã ngươi không muốn làm cái tên xấu xa này, vậy chỉ có thể ta tới làm cái tên xấu xa này. Đoạn Khuyết lạnh nhạt nói. Nghe được Đoạn Khuyết muốn đầu thủ, Lạc Khả nghi cao mày nói, tử béo, ngươi thật muốn giết bọn hắn đám người này? Có vấn đề sao? Đoạn Khuyết hỏi. Hà Di Thần lo lắng nói, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được, ngươi nếu là đem bọn hắn giết, cái kia chính là cùng bốn đại tông môn là địch, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không sợ bọn họ. Đoạn Khuyết không có vấn đề nói. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Hà Di Thần cả giận nói. Về sau nàng nhìn về phía lục thần nói, lục sư đệ, ngươi đừng chỉ lắc lư từ béo, muốn giết các ngươi một người một nửa. được thôi, liền một người một nửa. nhìn xem hà di thần rút đoạn khuyết giáng vẻ, lục thần cảm thấy có chút thú vị, quả quyết đáp ứng. lời còn chưa dứt, lục thần hướng phía bốn đại tông môn người đi tới. lục vô mệnh, ngươi đừng làm loạn, nếu không bốn đại tông môn không tha cho ngươi. đao tông một cái nhất trọng võ tông cảnh thiên kiêu lớn tiếng quát quát lên. ô nào, lục thần chỉ một ngón tay, lập tức một sợi khói kiếm uy ứng thanh đâm xuyên qua đao tông thiên tiêu trái tim. phanh. Theo một tiếng vang trầm xuất hiện, Đao tông Thiên Kiêu ngã xuống đất bỏ mình, nóng hổi máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đất tuyết. Nhìn thấy Lục Thần không chút kiêng kỵ giết chết Đao tông Thiên Kiêu, bốn đại tông môn cái khác Thiên Kiêu dọa đến cuốn quýt lui lại. Đoạn quyết thấy thế cười to nói, "Trốn là không có ích lợi gì, sớm biết hôm nay, cần gì phải đắc tội ta cùng chết tiểu tử đâu." Nói xong, Đoạn quyết một quyền nện chết một cái vạn kiếm sơn Thiên Kiêu, tiếp lấy lại là Lục Thần. Sau đó hai người thay phiên đến, một người giết một cái, không bao lâu bốn đại tông môn Thiên Kiêu bị giết một cái sạch sẽ. Tại cái cuối cùng bốn đại tông môn Thiên Kiêu bị giết sau, Đoạn Khuyết cùng Lục Thần gần như đồng thời hướng phía bốn đại tông môn thiên kiêu thi thể chụp tới. Giờ phút này, bọn hắn đều muốn đạt được bốn đại tông môn thiên kiêu nhận chữ vật. Một cái mắt, Đoạn Khuyết dẫn đầu cầm tới một cái nhận chữ vật. Ngay tại lúc Đoạn Khuyết mong muốn khoe khoang lúc, Lục Thần đã chạy, quay đầu đi vơ vét trí tôn điện tất cả thiên kiêu nhận chữ vật. Chết tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp! Đoạn Khuyết gấp, vội vàng tranh đoạt trí tôn điện tất cả thiên kiêu lưu lại nhận chữ vật, bởi vì trí tôn điện thiên kiêu nhận chữ vật có càng thật tốt hơn đủ vật. Lục Thần cười đối cổ Thanh Lang bọn người nói, các ngươi đừng chỉ đứng đấy nha, tranh thủ thời gian Đoạn, ai cướp được nói là cái này tốt. Nghe xong lời này, tất cả mọi người hô nhau mà lên. Thấy cảnh này, Đoạn khuyết tức bể phổi, bởi vì hắn sớm đã đem tất cả nhận chữ vật xem như vật riêng tư. Một phen tranh đoạt sau, Lục Thần theo trí tôn điện cùng bốn đại tông môn Thiên Kiêu trên thi thể cấp được 19 nhận chữ vật. Nam Cung Linh tốc độ tay cũng rất nhanh, cấp được 9 cái, Đoạn khuyết cấp được 11, còn lại bị cổ Thanh Lang các nàng điểm. Nhìn thấy Lục Thần không chỉ có giành được nhiều, hơn nữa cầm tới đều là đỉnh tiêm thiên kiêu nhận chữ vật, Đoạn Khuất đưa tay nói, chết tiểu tử, ngươi cùng ngươi nàng dâu đoạt nhiều như vậy, tranh thủ thời gian điểm ta mấy cái. Lục Thần cười nói, từ béo, đừng để ý bọn hắn nhận chữ vật. Thượng âm trận cung truyền thừa mới là người nên nghĩ. Thượng âm trận cung truyền thừa. Lục Thần lời này vừa nói ra, ngoại trừ một Tư Tỉnh, tất cả mọi người hưng phấn nhìn về phía xa xa 37 ngọn núi. Bảy đại tông môn hàng năm đều phái thiên tiêu đệ tử tiến vào bách Trạch sân mạch, mục đích chính yếu nhất chính là thu hoạch được Thượng âm trận cung truyền thừa, không nghĩ tới hôm nay truyền thừa cách bọn họ gần như thế. Nếu như bọn hắn có thể tiến vào 37 phòng, đồng thời đạt được Thượng âm trận cung truyền thừa, vậy bọn hắn chuyến này liền kiếm lợi lớn. Chết tiểu tử, chúng ta từ giờ trở đi tách ra a." Đoạn quyết ánh mắt chớp lên, cười đối Lục Thần nói. Cổ Thanh Lăng quát khẽ, "Từ béo" hiện tại chỉ có một mình ngươi hiểu trận đạo, ngươi muốn khi dễ chúng ta, chết tiểu tử một mực tính toán ta, lần này ta tuyệt không thể cùng hắn đi cùng một chỗ, bằng không vật gì tốt đều bị hắn đoạt. Đoạn Quyết nói, vậy không được, nhất định phải cùng đi, bằng không thượng âm trận cùng tất cả chuyển thừa đều bị ngươi cướp đi. Cổ Thanh Lang nói, chính là, Đỗ Linh Ngọc biểu môi phụ Họa. vậy ta mặc kệ, ta liền phải đơn độc đi. Đoạn Quyết nói, Lục Thần Hi cười lạnh nói, tử béo, chúng ta cùng để ngươi, ngươi đi nơi nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Vậy các ngươi cùng a? Đoạn Khuyết cười xấu xa nói, sau đó thi triển thần hành bộ hướng phía gần nhất một ngọn núi chạy đi. Sau một khắc, Đoạn Khuyết thân thể chạm đến vòng phòng hộ, chỉ thấy vòng phòng hộ khẽ run lên. Đoạn Khuyết liền theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Chương 388 bị chuột ra một cước đạp tiến vườn linh dược. Chương 388 bị chuột ra một cước đạp tiến vườn linh dược. Cái này cũng có thể. Nhìn thấy Đoạn Khuyết dễ dàng như thế tiến vào thượng âm trận cung trưởng Lão Phong, Lục Phong trạch chấn kinh đến miệng có thể nhét vào một quả trứng gà. Toi Yu nghi hoặc hỏi, nhị ca, sao không có thể? Nghe vậy. Lục Phong Trạch mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh đem lục thần bọn hắn không đến trước đó chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Khi biết được trưởng lão phong phòng hội trận cường đại, đạt được thượng âm trận cung truyền thừa tô tử dân đều hơn nửa ngày mở không ra lúc. Cổ Thanh Lăng một đoàn người cũng là kinh hãi không thôi. Đạt được truyền thừa tô tử dân đều mở không ra phòng hội trận, đoạn khuyết lại đi, chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề, cái kia chính là đoạn khuyết cũng đã nhận được thượng âm trận cung trận đạo truyền thừa, hơn nữa trận đạo tu vi cao hơn. Tiến vào thượng âm trận cung sau, bọn hắn chỉ có một tháng không cùng một chỗ, thời gian còn lại đều là cùng một chỗ hành động. Nghĩ như vậy, đám người có một cái to gan suy đoán đoạn khuyết cái này tử béo có thể là mang nghệ tiến hợp hoan tông hơn nữa đoạn khuyết tiến vào hợp hoan tông không hề giống nghe đồn như thế vị chiếu cố sư tôn cùng sư tỉ muội hắn ngay từ đầu vì chính là bách trạch sơn mạch bên trong thượng âm trận cung truyền thừa. cái này tử béo trước đó tại thiên môn hạ nhập khẩu dày võ lâu như vậy bây giờ nghĩ lại khẳng định cũng là trang Cổ thanh lăng tức giận nói ta cũng là cho là như vậy lục thần hy nói nam cung linh hiếu kỳ nói cái này tử béo rốt cuộc là người nào lại có thể trận võ song tu nam cung linh lời này vừa nói ra hà di thần nói nam cung sư muội ngươi nếu nói như vậy Vậy ngươi nhà cái này kia lại là người nào?" Nam Cung Linh cười nói, "Ta chỉ là Hiếu Kỳ mà thôi." Hà Di thần nhìn về phía Lục thần nói, ngự thú, Đan đạo, Võ đạo, ba đạo tế tu hơn nữa ba đạo thiên phú đều phi thường cùng bố, ta đối Lục sư đệ cũng phi thường bỏ mỏ." Là, ai cũng không biết Lục sư đệ từ chỗ nào đến, lai lịch của hắn so tử béo còn muốn thần bí." Lạc Khả nghi nói giúp vào. Cổ Thanh Lăng giải vây nói, "Bây giờ không phải là Hiếu Kỳ Lục sư đệ là ai thời điểm, tử béo một người chạy, chúng ta nên ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ?" Tiêu Tử Nguyệt cười xấu xa nói, "Nếu không chúng ta ở chỗ này chờ hắn ra đi a." đều là một đám nuôi không quen Bạch Nhã Lang, chúng ta phí tâm phí lực giúp các người, các người thế mà cũng tử béo như thế, muốn nuốt một mình thượng âm trận cung truyền thừa. Chắc Thanh Giao phẫn nộ quát. Tiêu Tử Nguyệt núi bay, nói, "Chắc sư mội, không thể nói như thế, dù sao chúng ta cũng chi phối không được Tử Béo hành vi." Hừ. Chắc Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Thần, "Lục sư đệ, hiện tại Tử Béo muốn nuốt một mình truyền thừa, làm sao chúng ta xử lý?" Lục Thần bất đắc dĩ nói, "Chúng ta nơi này không có trận đạo sư, chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ Tử Béo hiện ra." Chờ Tử Béo đi ra. Chúng ta nhất định phải đánh cho hắn một trận, đồng thời nhường hắn đem nuốt một mình đồ vật nôn một nửa đi ra." Cổ Thanh Lăng khẽ kêu nói. Lục Thần thần sắc bình tĩnh nói, ngược lại cũng vào không được, các ngươi riêng phần mình điều chỉnh một chút trạng thái, ta đi chung quanh tùy tiện chuyển một chút. "Lục sư đệ, ta nhàn rỗi không chuyện gì, cũng cùng đi với ngươi." Nghe xong Lục Thần muốn đơn độc hành động, Hà Di thần lập tức đi hướng Lục Thần. "Các ngươi cũng là đừng đi, ngay ở chỗ này đợi a." Tất cả mọi người là thông minh, Cổ Thanh Lăng một đoàn người cũng đoán được Lục Thần khả năng phát hiện một chút đồ tốt, cho nên muốn rời khỏi. Xem như Đồng Tông cùng nữa thích Lục Thần người Cổ Thanh lăng cái thứ nhất đứng ra trợ giúp Lục Thần ngăn lại Hà Di Thần. Về sau, chắc Thanh Giao mấy người tiến lên, trực tiếp đem Hà Di Thần bốn người vây lại, không cho bốn người ảnh hưởng đến Lục Thần. Thấy cảnh này, Hà Di Thần ý vị thâm trường đối Lục Thần nói, Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi so tử béo dấu còn muốn sâu, thế mà cũng am hiểu trận đạo. Đi. Lục Thần không có không thừa nhận, hướng mấy người phất phất tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía một tòa trưởng lao phong chạy đi. Một lát sau, Lục Thần đi vào sơn phong dưới chân, đồng thời trao đổi thử gia, thử gia, tòa này phong tương đối là thủ. Vì cái gì hỏi như vậy? Thử gia nói. Nếu như không phải tòa này phong tương đối đặc tụ, nhiều như vậy trưởng lão phong, ngươi vì cái gì để cho ta tới trước nơi này?" Lục Thần nói. Thử Gia cười nói, "Tòa này phong bên trong có không ít linh dược." "Lại là linh dược, quả nhiên vẫn là Thử Gia ngươi hiểu ta à?" Lục Thần cười nói, cũng đem Thử Gia theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài. Lục Thần không hiểu trận đạo, tất cả trưởng lão phong bên trong cũng đều có bảo hộ trận, hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào Thử Gia cái lão quái này vật. "Đi vào đi. Đi vào ngoại giới." Thử Gia nhảy lên Lục Thần bả vai, thản nhiên nói. Lục Thần im lặng nói, "Ta cũng nghĩ đi vào." ngươi cũng là trước tiên đem trưởng lão phong phòng hộ trận mở ra nhà, ngươi không mở ra phòng hộ trận, làm sao chúng ta đi vào? lời nói thật nhiều. thử gia tức giận nói, nói xong lục thần liền phát giác được một cỗ cường đại lực lượng hướng chính mình đánh tới. thử gia ngươi, nhìn thấy thử gia một cước đạp hướng mình, lục thần sắc mặt đại biến, vội vàng thể phách toàn bộ triển khai. đi ngươi. thử gia cười hắc hắc, một cước đá vào lục thần trên nông. ngay sau đó lục thần hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng phòng hộ trận. sau một khắc, ngay tại lục thần cho là mình muốn bị phòng hộ trận lực lượng cường đại đánh bay lúc, thử gia xuất hiện. thử gia giống toàn bộ như thế đuổi kịp hắn tiếp lấy nó rơi ra thịt đô đô móng vuốt nhỏ, giống vén màn cửa như thế chột vào phòng hộ trận. Ông chỉ thấy phòng hộ trận rất nhỏ chấn động một cái, Lục Thần ngay phía trước phòng hộ trận liền mở ra một cái lỗ hồng lớn. Oen. Lục Thần sợ hãi thán phục tại thử ra cường đại thủ đoạn, sau đó cả người vang một tiếng tại trường lão phong bên trong ném ra một cái hố to. Tiến vào trường lão phong, thử ra đi vào hố to phía trên, nhìn xuống ghé vào đáy hố Lục Thần hố lớn, đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết, mau dậy đi. Nghe vậy, Lục Thần theo trong hố đi ra, một bên vỗ tới bùi bặm trên người, một bên bất mãn nói, thật sự là một cái bạo lực khủng cũng chỉ hắn đột phá võ vương lúc lợi dụng lôi kiếp hoàn thành luyện thể thể phách có thể so với thể tu bên trong bán bộ võ hoàng cảnh nhị đánh nếu là đổi những người khác chỉ là thử gia vừa rồi một cước kia cho dù bất tử sợ rằng cũng phải ném nửa cái mạng thử gia bĩu môi nói ai bảo ngươi tiểu tử lằng nhà lằng nhằng lục thân trận nhìn thử gia một cái không vui nói ngươi cũng không cùng ta nói ngươi trận đạo lợi hại như vậy à hiện tại biết thử gia cười xấu xa nói biết lục thân một trận hoảng sợ nói thử gia cười nói nếu biết vậy cũng chớ lãng phí thời gian mau đem có thể lấy đi đồ vật đều lấy đi Ngay vậy, Lục Thần nhớ tới thử gia trước đó nói, tòa này phong có rất nhiều linh dược, không khỏi ngẩng đầu hướng trên núi nhìn lại. Lập tức, một bức hùng vĩ hình tượng xuất hiện ở Lục Thần trong tầm mắt, chỉ thấy núi vụ đáy tới đỉnh núi, nơi mắt nhìn thấy, cả tòa núi mọc đầy khác biệt phẩm cấp linh dược. Ở chỗ này, bãi cỏ là thông linh thảo, con đường cái khác hàng cây bên đường là ngũ hành linh quả cây, loại hoa cỏ cũng tất cả đều là linh dược. Thượng âm trận cung có chút đồ vào ta, nếu không phải linh dược phẩm cấp so ra kém ta tiêu giao thông, ta đều coi là về nhà. Nhìn trước mắt bởi vì thời gian dài không có quản lý mà sinh trưởng đến loạn thất bát tao linh dược, Lục Thần cảm khái nói thử ra nói toàn bộ thượng âm trận cung liền nơi này linh dược nhiều địa phương khác cơ bản không có linh dược ta suy đoán nơi này là thượng âm trận cung linh dược dự trữ vườn lục thần có chút nhận đồng nhẹ gật đầu về sau lục thần đem thất đại yêu hoàng thiết bối sư thiếu cùng tất cả tiểu mã nghĩ đều theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài nhìn xem tùy chỗ sinh trưởng linh dược thất đại yêu hoàng cùng thiết bối sư thiếu cũng đều sợ ngây người bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đồng thời loại đến như thế dày đặc linh dược lục thần ra lệnh các ngươi đi đem tất cả linh dược mang thổ thu thập lại ta đợi chút nữa thống nhất địa trang là Nếu như là trước kia, Thất Đại yêu hoàng căn bản không có khả năng làm loại khổ này lực, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nghe được Lục Thần mệnh lệnh, Thất Đại yêu hoàng cùng thiết bối sư thiếu cung kính lĩnh mệnh, mang theo mấy trăm con kiến đại quân cấp tốc hành động lên. Rất nhanh, bọn chúng theo chân núi một đường hướng đỉnh núi đào Linh Dược, đại lượng linh dược bị bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí theo trong đất đào lên. Chương 389, tiến vào cung chủ phòng, chương 389, tiến vào cung chủ phòng. Cũng may có bọn chúng, nếu là đối với chúng nó, chỉ là ngắt lấy linh dược liền lĩnh hội dày vỏ. Lục Thần nhìn xem bận rộn đông đảo yêu thú cảm khái nói, "Tiểu tử còn không phải thử ra ta có thấy xa, thử gia đặc ý nói, tân đúng là công lao của ngươi, hiện tại bọn chúng bận rộn, chúng ta lên bên trên nhìn xem. lục thần nói, thử gia nhẹ gật đầu, sau đó lục thần mang theo thử gia hướng phía đỉnh núi chạy như bay. ngọn núi này cao đến ngàn mét, diện tích tính được có một hai ngàn mẫu, không bao lâu, một người một chuột đi tới đỉnh núi. ngọn núi rất dốc, đỉnh núi lại rất bằng thẳng, ngoại trừ khắp nơi có thể thấy được linh dược, chỉ có một mảnh cao thấp xen vào nhau thích thu các linh vật sinh sống hoặc làm việc. những này các linh vật sinh sống hoặc làm việc, lối kiến trúc cùng tây lang giới hiện hữu kiến trúc khác biệt khá lớn, đa số đã bị phá hư phía trên treo đầy mạm nện cùng thảm thực vật. Dược phong đến gần kiến trúc, lục thần thấy được một tòa rách nát bảng hiệu, trên đó viết dược phong hai cái mạ vàng chữ lớn. Lục thần biết hắn cùng thử ra đoàn đúng, tòa này phong chính là thượng âm trận cùng tập trung trồng chọn cùng quản lý linh dược địa phương. Lục thần đẩy ra rách nát đại môn đi vào, về sau đập vào mi mắt vẫn là linh dược cùng sụp đổ kiến trúc. Nhìn xem diện tông chi chiến lưu lại tường đổ, cẩn thận lục thần đem hồn lực phóng thích ra ngoài, rất nhanh hồn lực giống như thủy triều tàng ra, bao trùm toàn bộ đỉnh núi, làm dò xét tinh tường đỉnh núi tình huống sau, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức hành động tinh chuẩn tìm tới thượng âm trận cung người cùng huyết sát tông võ giả vật lưu lại một lát sau lục thần cùng thử ra đi vào dược phong kiến trúc chính trung tâm nơi này có một mảnh cao cao nổi lên phế tích mảnh này phế tích bị một cái kim hoàng giao nhau lồng ánh sáng bảo bọc ở đằng kia phế tích bên trên lục thần thấy được bốn cái nhận chữ vật trước lúc này lục thần tại địa phương khác chỉ có thấy được một chút phụ trợ tu hành tụ linh trận nhìn chung cả tòa dược phong chỉ có cái này một cái phòng hộ trận hơn nữa cái này phòng hộ trận nhìn qua so cả tòa dược phong phòng hộ trận lực phòng ngựa càng mạnh lục thần to mò hỏi thử ra ngươi cảm thấy đây là địa phương nào Vì cái gì cần đặc biệt khắp giấu một cái phòng hộ trận ở chỗ này? Đi vào trước nhìn một chút a." Thử ra nói, rất hiển nhiên nó cũng không biết tượng âm trận cung đang làm cái gì thành tựu. Nghe vậy, Lục Thần hướng về phía trước, một người một chuột nhẹ nhom xuyên qua phòng hộ trận. Khi tiến vào phòng hộ trận sau, Lục Thần mang theo hiếu kỳ đem bốn cái nhẫn chữ vật nhặt lên, cũng từng cái kiểm tra mỗi một cái nhẫn chữ vật. Đang kiểm tra quá trình bên trong, Lục Thần phát hiện cái này bốn cái nhẫn chữ vật không gian khá lớn, nhưng bên trong sắp xếp đồ vật cũng rất ít. Ngoại trừ số lượng không nhiều hết sắt tông công pháp và võ kỹ, còn lại toàn bộ là nhận chữ vật, mỗi một cái trong nhận chứa đồ đều chứa mấy trăm nhận chữ vật. một phen kiểm tra sau, lục thần kinh ngạc phát hiện tại hơn một ngàn trong nhận chứa đồ, đúng là chỉ có mười một có cái gì nhận chữ vật, còn lại trong nhận chứa đồ tất cả đều là bùi đất. mà cái này mười một nhẫn chữ vật, bốn cái tràn đầy linh tinh, sáu cái trong nhận chứa đồ trang là công pháp, võ kỹ cùng linh tinh, còn sót lại một cái thì là thượng âm trận cung trận đạo truyền thừa. thử ra, ngươi thấy thế nào những này nhận chữ vật? đem tất cả nhẫn chữ vật kiểm tra xong, lục thần nhìn về phía trên bờ vai thử gia, ngươi thấy thế nào? thử gia hỏi ngược lại ta cảm thấy những cái kia chống không nhẫn chữ vật trước kia hẳn là tràn đầy linh dược. lục thân suy đoán nói. thử gia cười nói, vậy còn dư lại 11 nhẫn chữ vật đâu? 6 cái là thượng âm trận cung võ giả, một cái là thượng âm trận cung trận đạo trưởng lao, còn lại 8 thuộc về huyết sát tông võ giả. lục thân nói. cho nên, thử gia tiếp tục hỏi. ta suy đoán lúc trước dự phòng có 6 cái võ giả cùng một trưởng lao, tại huyết sát tông triển khai diện tông chi chiến hậu, trưởng lao chủ động đem 4 cái huyết sát tông võ giả bỏ vào dự phòng, về sau mở ra phòng hỗ trợ cũng đem buồn cái huyết sắt tông võ giả dẫn tới cái này chuyên môn chứa đựng linh dược địa phương lợi dụng trận pháp này vây chết huyết sắt tông buồn cái võ giả lục thân nói ta đoán đại khái giống như ngươi thử gia nói lục thân hỏi thử gia hiện tại dược phong nên cầm đều cầm kết thúc chúng ta kế tiếp nên đi chỗ nào thử gia cười nói ngươi không thu linh dược lại đi lục thân nhíu môi nói nếu như không có tử béo loại kia chờ cũng không sao có tử béo liền không thể đợi. ha ha thật hiện thực thử gia cười nói lục thân im lặng nói cười cái dám a đi nhanh lên đi trước tiên đem thượng âm trận cung đổ tốt nắm bắt tới tay bên trên mới là đứng đắn Ngay vậy, thử ra cười cho Lục Thần chỉ phương hướng, tiếp lấy một người một chuột rời đi dự phong, tiến vào khí phong. Khí phong không chỉ có đỉnh núi có kiến trúc, giữa sườn núi cũng có, giữa sườn núi bên trong đều là một chút chế tạo tốt binh khí cùng rèn đúc binh khí vật liệu. Chế tạo tốt binh khí đa số đều là một chút phàm khí, linh khí rất ít, Lục Thần kiến thức rộng rãi, hoàn toàn trướng mắt những này binh khí. Tại Lục Thần xem ra, dù luyện khí vật liệu rèn đúc như thế một chút phàm khí đi ra, đơn thuần chính là đang lãng phí tài nguyên. Bất quá, mặc dù mình trướng mắt những này binh khí, nhưng Lục Thần vẫn là đem binh khí cùng tất cả luyện khí vật liệu thu vào. Tới đỉnh núi Lục Thần tìm tới càng nhiều cao hơn phẩm cấp binh khí cùng một chút đối lập chân quý luyện khí vật liệu. Ngoài ra, Lục Thần cũng tìm được thượng âm trận cung trưởng lão cùng võ giả cùng huyết sắt tông võ giả cuối cùng quyết chiến địa phương. Lục Thần đầu tiên là lợi dụng hồn lực đem cả tòa khí phong đều kiểm tra một lần, sau đó đem tất cả tài nguyên nhận được chính mình trong nhận chứa đủ. Đợi đến theo khí phong đi ra, Lục Thần lại tại thử gia chỉ dẫn hạ liên tiếp đến thăm cái khác phong, vừa đi liền đi 21 tòa trưởng lão phòng. So sánh khí phong cùng dược phòng, cái này 21 tòa trưởng lão phòng tương đối bình thường, không phải tu trận đạo chính là tu võ đạo, cũng không để lại rất nhiều tài nguyên. Lục Thần đi vào đi dạo một vòng, chỉ lấy được thượng âm trận cung võ giả cùng huyết sát tông võ giả lưu lại một chút nhân chữ vật, cái khác cái gì đều không được đến. Đi ra thứ 21 tòa trưởng lão phong, Lục Thần nhìn xem còn lại trưởng lão phong im lặng nói, thử ra thượng âm trận cung không phải chủ tu trận đạo sao? Sao không gặp bọn họ khắc dấu pháp trận vật liệu? Tiểu tử ngươi gấp? Thử ra treo chọc nói, không phải ta gấp, là không có vật liệu, ta cần một đống trận đạo chuyển thừa một chút tác dụng đều không có. Lục Thần nói, thử ra cười nói, khắc dấu pháp trận vật liệu có, nhưng không tại những này trưởng lão phong, tại cung chủ phong. Lục Thần hiếu kỳ nói. Thử gia nhẹ gật đầu, chính là "Vậy chúng ta nhanh đi a, nếu là lại không đi, sợ bị tử béo cấp đi." Lục Thần thuốc giục nói. "Nơi đó gặp nguy hiểm cũng đi." Thử gia cười xấu xa nói, "Đi, tới làm sao có thể không đi, không đến liền thua lỗ. Đã là dạng này, vậy chúng ta đi." Một phen trò chuyện qua đi, một người một chuột hướng phía trong di tích tâm phương hướng tiến đến, về sau, nương theo lấy phòng hộ trận chấn động, một người một chuột tiến vào cung chủ phòng. Chương 390, chuột ra thân phận lộ ra ánh sáng rồi, chương 390, chuột gia thân phận lộ ra ánh sáng rồi. Thượng Âm trận cung hết thể bốn tám phong, trong đó 36 trưởng lao phong xen vào nhau thích thú vây quanh cung chủ phong, ôm hết cung chủ phong. Xem như Thượng Âm trận cung đệ nhất phong, cung chủ phong bất luận là lớn nhỏ, vẫn là độ cao, đều hơn xa cái khác 47 mươi phong. Nó so thứ hai lớn phong cao gần 300 trăm mét, lớn gần 4 lần, như là một cây kình thiên trụ sừng sững tại di tích phía trên. Một cước bước vào cung chủ phong, Lục Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này, Lục Thần nhạy cảm phát hiện cung chủ phong linh khí so cái khác trưởng lao phong nồng đậm không ít, đồng thời đồ tốt có không ít. Nhìn một cái, Ngụy Ngã cung chủ phong co từng đầu lớn lượn quanh co tiểu đạo. Tiểu đạo cuối cùng là từng tòa rách nát đỉnh đài lâu tạ, bên trong sinh trưởng các loại linh dược. Ngoại trừ linh dược, những này rách nát đỉnh đài lâu tạ bên trong còn có đại lượng trận pháp, thời gian qua đi hơn 1000 năm vẫn như cũ đứng thẳng như lúc ban đầu. Tại thần võ giới, trận pháp cơ bản có thể chia làm 3 loại, theo thứ tự là phòng thủ hình trận pháp, công năng hình trận pháp cùng loại hình công kích trận pháp. Phòng thủ hình trận pháp tương đối phổ biến, trong đó lớn nhất đại biểu chính là bảo hộ trận. Chia nhỏ lên, bảo hộ trận lại có thể chia làm 2 loại, phân biệt là phòng bên ngoài bảo hộ trận cùng cấm bên trong bảo hộ trận. Phòng bên ngoài bảo hộ trận có thể phong ngừa người bên ngoài tiến vào. Thường thường bị dùng làm hộ tông trận cùng hộ tộc trận, bảy đại tông môn hộ tông đại trận cùng Bách Trạch Sơn mạch phong cấm, 37 phòng phòng hộ trận đều là phòng bên ngoài bảo hộ trận. Cấm bên trong bảo hộ trận cùng phòng bên ngoài bảo hộ trận công hiệu tương phản, nắm giữ cẩm tù công năng, tiến vào cấm bên trong bảo hộ trận người hoặc là phá trận mà ra, hoặc là vĩnh viễn cầm tù ở bên trong. Cấm bên trong bảo hộ trận rất nhiều đại tông môn bên trong đều có, đồng dạng dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử, hơn 1000 năm trước huyết sát tông không ít người chính là bị thượng âm trận cung trưởng lão vây chết tại cấm bên trong bảo hộ trong trận. Công năng hình trận pháp chủng loại nhiều nhất, trong đó nhất là người biết chính là dẫn linh trận, tối linh trận cùng truyền tông trận. Theo lục thần biết, thần võ giới đã biết trận pháp có hơn 1700 loại, trong đó công năng hình trận pháp liền có hơn 1100 loại. Những công năng này hình trận pháp thâm thụ các đại tông môn ưa thích, phàm là có chút nội tình thế lực, đều trang bị không ít công năng hình trận pháp. So ra mà nói, loại hình công kích trận pháp ít nhất, nhưng am hiểu loại hình công kích trận pháp trận đạo sư lại vô cùng nguy hiểm. Tại công kích hình trong trận pháp, trận đạo sư có thể lấy trận tác phẩm tâm huyết chiến, cùng cảnh bên trong, có rất ít võ giả là loại hình công kích trận đạo sư đối thủ. Hơn nữa, theo phẩm cấp tăng lên, loại hình công kích trận đạo sư sẽ thay đổi càng ngày càng đáng sợ. Lục phẩm loại hình công kích trận đạo sư có thể lấy hồn lực làm bút, linh lực làm tài liệu khắc trận, thoát khỏi tài liệu không chế. Nương theo lấy tu vi không ngừng tăng lên, loại hình công kích trận đạo sư thậm chí có thể đem chính mình đối với lĩnh vực, phát tác lý giải dung nhập công kích trong trận pháp. Tại đột phá cửu phẩm trận đạo sư sau, loại hình công kích trận đạo sư một cái ý niệm trong đầu liền có thể khắc dấu ra một cái đại sát trận. Lục thần không hiểu trận đạo, nhưng trận đạo sư kinh khủng hắn là kiến thức, bởi vì ở kiếp trước thập đại phong hảo võ đế bên trong bài danh thứ ba minh dương võ đế thần diệp chính là trận đạo sư. Gia hỏa này lấy sát trận danh trận thần võ giới, ý tùy tâm đi một cái ý niệm liền có thể khắc dấu ra một cái hủy diệt sát trận. Tại năm đó phong hảo chi chiến bên trong, hắn mặc dù thắng thần diệp nhưng cũng bị thần diệp chỉnh rất chật vật, kém chút xấu mặt. thượng âm trận cung có thể lấy trận đạo nghe tiếng tây lăng giới, đồng thời thống trị tây lăng giới mấy trăm năm, khẳng định là có chút đồ vật, mà tại lục thần xem ra thượng âm trận cung đồ vật chính là trước mắt những trận pháp này. nhìn xem rắc rối phức tạp trận pháp, lục thần nghiêm mặt nói, xem ra thượng âm trận cung nội tình đều ở nơi này. thử ra cười nói tiểu tử túi, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, thượng âm trận cung thật sự có đồ tốt. lục thần niét miệng nói, chỉ có thể nói có cái gì đồ tốt chưa nói tới. Thử gia khinh bị nói, tiểu tử túi, ngươi cứ dạ vờ đi. Ha ha. Lục thần cười to, tiếp lấy đối thử gia nói, thử gia, đừng lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi à? Thế nào cầm? Thử gia hỏi. Thật đúng là thế nào cầm, thảm thức cầm thôi. Có thể học được ta tinh túy. Thử gia cười nói, ngay sau đó mang theo lục thần điên cuồng vơ vét tài nguyên. Một người một chuột không ngừng tiến vào trận pháp, lại từ trận pháp đi ra, ngồi đi một chỗ, đều sẽ đạt được không ít tài nguyên. Những tư nguyên này bao quát linh dược, linh tinh, công pháp, võ kỹ thậm chí còn có một ít trong nước nuôi các loại linh ngư trong bất tri bất giác lục thần cùng thử ra theo cung chủ phong phong chân vơ vét tới phong eo. đang lúc lục thần thu được khởi kính lúc thử ra nhắc nhở tiểu tử thúi tiểu mã nghị cùng thất đại yêu hoàng đã đem dược phong linh dược đều thu thập tốt vậy chúng ta đi dược phong a trước tiên đem linh dược thu lục thần nói lời còn chưa dứt một người một chuột rời đi cung chủ phong sau đó không lâu lục thần đem chọn tòa dược phong bên trên linh dược thu sạch tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới cũng nhường tiểu mã nghị trông tốt chính mình thì cùng thử gia về tới cung chủ phong nương theo lấy màn đêm giáng lâm bầu trời đã nổi lên tuyết lớn Cổ Thanh Lăng một đoàn người thấy Đoạn Khuyết cùng Lục Thần chậm chạp chưa có trở về, tất cả mọi người tại một gian rách nát các nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trong ở lại. Một bên khác, Đoạn Khuyết cũng không có nhàn rỗi, dùng hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cục vơ vét kết thúc một tòa trưởng lão phong bên trong tài nguyên. Hắc hắc, chết tiểu tử, trước kia đều là ngươi chiếm tiện nghi, hiện tại rốt cục đến với ta. Theo trưởng lão phong đi ra, nhìn xem Đoạn được chi vật, Đoạn Khuyết nhịn không được cười xấu xa lên. Về sau, hắn một bên tưởng tượng lấy Lục Thần tức giận đến thổ huyết bộ dáng, một bên thi triển thần hành bộ tìm kiếm đám người. Không lâu lắm, Đoạn Khuyết tìm tới đám người. Thật là hắn vừa định hướng Lục Thần khoe khoang một phen, kết quả tìm một vòng, đều không nhìn thấy Lục Thần, trong lòng không khỏi có chút bất an. Đoạn khuyết nhìn về phía đám người hỏi, "Sao không thấy chết tiểu tử, hắn ở đâu?" Lạc Khả nghi nói, "Lục sư đệ rất có thể cũng tinh thông trận đạo, người đi về sau hắn thì rời đi, đến bây giờ còn không có trở về." Nghe nó, Đoạn khuyết sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng cổ thanh lăng một đoàn người tách ra, Đoạn khuyết đứng tại tuyết lớn bên trong, ánh mắt theo còn lại tất cả trưởng lão phong cùng cung chủ phong nhìn lại. Vẹn vẹn một cái, Đoạn Quyết liền vô cùng lo lắng thi triển thần hành bộ phóng tới cung chủ phong, liền sợ chỗ tốt đều bị Lục Thần đượ Khi thấy đã chạy đến giữa sườn núi lục thần lúc, đoạn khuyết mặt đều đen, cấp tốc vận dụng sở học trận đạo phá trận. Đáng tiếc là, cung chủ phong phòng hộ trận xa so với 36 tòa trưởng lao phong bên trên phòng hộ trận phức tạp, đoạn khuyết cố gắng một hồi lâu đều không thể mở ra phòng hộ trận lỗ hổng đi vào. Chính mình không phá nổi phòng hộ trận, đoạn khuyết đối với lục thần hô lớn, chết tiểu tử, ngươi lao lục, mau thả ta đi vào. Lục thần cách không nhìn về phía đoạn khuyết, rêu rêu nói, tử béo, muốn hô ta, ngươi bây giờ ngay tại bên ngoài lợi a. Đoạn khuyết nhìn xem cung chủ phong linh dược lòng nhớ ngay khó nhịn, thế là nịnh nọt nó nói, chết tiểu tử, ta sai rồi, mau thả ta đi vào đi ngược lại một mình ngươi cũng lấy không được nhiều như vậy linh dược. Lục Thần nói, ngươi yên tâm, ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi ngắt lấy, cũng không nhọc đến về ngươi. Trước mắt Lục Thần khó chơi, Đoạn Khuyết Quát lạnh nói, chết tiểu tử, ngươi làm thật không mở ra trận pháp để cho ta đi vào. Không tệ. Lục Thần cười nói. Đoạn Khuyết Uyên nói, ngươi nếu là không thả ta đi vào, ta vẫn đứng ở chỗ này mắng ngươi, một mực mắng ngươi thả ta đi vào mới thôi. Ha ha, vậy ngươi mắng chửi đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trách mắng hoa gì đến. Lục Thần cười to, sau đó tiếp tục vơ vét tài nguyên. Thấy thế, Đoạn Khuyết thật mắng to lên rất nhanh tiếng mắng của hắn đem cổ thanh lăng một đoàn người đều hấp dẫn tới, nhìn xem cung chủ phong bên trong lục thần, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục thần thế mà tiến vào liền đoạn khuyết đều không vào được cung chủ phong, hơn nữa có thể tùy ý đi khắp tại từng cái đại trận bên trong. Mà trước mặt mọi người người chấn kinh lục thần trận đạo thực lực lúc, nam cung linh đem lực chú ý đặt ở lục thần trên bờ vai thử ra trên thân. Lần đầu tiên nhìn thấy thử ra, nàng đã cảm thấy thử ra khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Phát giác được nam cung linh ánh mắt, thử ra vểnh lên một cái bắp chân nhìn về phía nam cung linh, lộ ra một người tính hóa nụ cười lại là nó một ánh mắt nam cung linh nhận ra thử ra chính là lạc phong sơn mạch bên trong đem chính mình theo huyền băng mãng trong tay cứu cái kia ngao thử. Lúc ấy không muốn minh bạch vì sao một cái đại yêu sẽ ra tay cứu nàng giờ phút này nhìn thấy nó ngồi lục thần trên bờ vai nàng cuối cùng là minh bạch thì ra không chỉ có nàng theo cái kia sơn động bắt đầu liền thích lục thần lục thần cũng thích nàng thử ra là bởi vì lục thần mới cứu nàng nghĩ đến lục thần sớm đã cảm mến chính mình đằng sau tiếp xúc bên trong một chút biểu hiện đều là giả vờ nam cung linh em thầm mừng thầm cùng lúc đó nàng cũng ý thức được thử ra là lục thần người hộ đạo là nó trợ giúp lục thần nắm giữ thực lực bây giờ Lục Thần, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nghĩ đến cái này, Nam Cung Linh nhìn về phía Lục Thần, trong lòng không khỏi âm thầm nỉ non. Chương 391, đạt được khắp dấu trận pháp cần thiết vật liệu, chương 391, đạt được khắp dấu trận pháp cần thiết vật liệu. Không đúng, Tinh Thông Trận Đạo không phải Lục Sư Đệ, là nó trên bờ vai cái kia chuẩn bạch. Đúng lúc này, Hà Di thần hoàng sợ nói. Xoát xoát xoát. Một cái mắt, tất cả mọi người nhìn về phía thử Gia, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là, trước đó mỗi lần Lục Thần tiến vào trận pháp cùng rời đi trận pháp lúc, Từ Gia móng đuốt nhỏ đều sẽ vén rèm tự. Nó hành động này nhìn như tùy ý Kỳ thực chính là tại phá trận, lại là một cái tinh thông trận pháp thuật. Hoa, lục sư đệ chính là lợi hại, thế mà tại Di Tích bên trên thu phục Thượng Âm Trận Cung tinh thông trận đạo thuật. Cổ Thanh Lăng kích động nói. Cổ Thanh Lăng tiểu nói này, những người khác cũng cho rằng như vậy, dù sao trước đó Lục Thần bên người cũng không có thử ra, mà Lục Thần lại tinh thông Ngự thú chi đạo. Còn nữa, Thượng Âm Trận Cung lấy trận đạo danh chấn tây lam giới, Thượng Âm Trận Cung bên trong chuẩn sẽ trận đạo cũng là có thể lý giải. Nghĩ đến Lục Thần rựa vào thu phục thử ra đoạt chính mình tại Thượng Âm Trận Cung bên trong truyền thừa, đoạn khuyết tức giận đến kém chút đem răng cắn nát nhìn thấy đoạn khuyết tức đến xanh mét cả mặt mày, lạc khả nghi đi tới, cười đối lục thần nói, lục sư đệ, thả chúng ta đi vào đi, bên trong tài nguyên ba chúng ta bảy phần, ngươi lấy tử béo tiểu tức phụ thân phận đến nói chuyện với ta. lục thần ngừng lại, vẻ mặt rêu rêu nói, lạc khả nghi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đều có thể. nghe vậy, lục thần lông mày nhíu lại, nói, được thôi, liền đưa các ngươi ba thành chỗ tốt, tránh cho các ngươi nói ta ăn một mình. nói xong, lục thần hướng thử gia chép miệng, thử gia hiểu ý, hóa thành một đạo lưu quang đem tất cả mọi người bỏ vào cung chủ phòng. khi tiến vào cung chủ phòng sau. Đoạn Quyết một đoàn người thi triển ra phong chi dự, rất nhanh liền đi tới Lục Thần trước mặt. Đoạn Quyết cười nói, cuối cùng là tiện đến. Lục Thần quắc khẽ, từ béo, nói xong chia ba bảy, ngươi cũng đừng cho ta được một tức lại muốn tiến một thước, nhiều muốn ta. Đoạn Quyết ánh mắt chắp lên, hào phóng lắc lắc, ngươi yên tâm, ba thành liền ba thành, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Nghe vậy, Lục Thần nhường thử ra từng cái mở ra từng cái pháp trận, tất cả mọi người cùng một chỗ vơ vét thượng âm trận cung lưu lại tài nguyên. Hai canh giờ đã qua, một đoàn người đi tới cung chủ phong đỉnh núi. Khi thấy cung chủ phong đỉnh núi lúc, tất cả mọi người hô hấp biến rồn rập lên, biến trước nay chưa từng có kích động. Thừa âm trận cung tất cả kiến trúc bị phá hủy, cả tòa đỉnh núi bị san bằng thành đất bằng, sớm đã không phải lúc trước rầm rộ. Bất quá kiến trúc mặc dù hủy trận pháp nhưng như cũ hoàn hảo bảo tồn lại. Lít nha lít nhít đại trận đàn vào một chỗ, mỗi một tòa đều tràn ngập to lớn sát cơ. Chết tiểu tử, chúng ta hôm nay phát đại tài. Ánh mắt đảo qua trận pháp, Đoạn Khuyết kích động ôm lục thần hô lớn. Lục thần nghi môi nói, thiện nghi ngươi. Hấp hấp. Đoạn Khuyết minh bạch lục thần ý tứ, cười cười xấu hổ. Thật là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chính mình thua lỗ. Tại tây lăng giới, hắn tự nhận trận đạo thiên phú thứ nhất. Nếu như không có Lục Thần, thượng âm trận cùng tất cả tài nguyên đều là hắn. Hiện tại tốt, Lục Thần mang theo Thử Gia đem toàn bộ thượng âm trận cùng vơ vét sạch sẽ, hắn chỉ có thể phân đến 3 thành. Chết tiểu tử. Lục Sư đệ, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Đoạn quyết đang muốn nói chuyện, kết quả bị Cổ Thanh Lăng cắt ngang. Lục Thần đối Thử Gia nói, động thủ đi. Thử Gia nhẹ gật đầu, giống trước đó như thế, đem tất cả mọi người đưa vào trong trận pháp, để bọn hắn vơ vét trong trận pháp lưu lại tài nguyên. Mà khi những người khác top 5 top 3 thành đoàn vơ vét tại mấy lúc, Thử Gia mang theo Lục Thần tiến vào một cái trận pháp. Trận pháp này đồng thời dung hợp phòng bên ngoài bảo hộ trận, cấm bên trong bảo hộ trận cùng sát trận, mỗi một tòa trận pháp đều là thất giai trận pháp. Thử ra, nơi này có đồ tốt. Tiến vào trận pháp, Lục Thần nhỏ giọng hỏi. Thử ra rêu rêu nói, nơi này có hay không đồ tốt, ngươi dùng hồn lực cảm giác một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe xong lời này, Lục Thần vội vàng phóng xuất ra hồn lực, ngay sau đó tại phế tích bên trên tìm tới 25 nhận chữ vật. Lục Thần tiến lên nhặt lên nhận chữ vật, đồng thời xem xét lên. Nhưng mà, rất nhanh Lục Thần liền phát hiện vấn đề, hắn hồn lực nhận lấy cách trở, không cách nào dò xét tới trong nhẫn chứa đồ tình huống. Thân làm đã từng phong hào võ đế, Lục Thần biết nhẫn trữ vật bên trên sắp đặt ngăn cách trận, không hiểu trận pháp hắn xem xét không được. Tại thần võ giới, rất nhiều cường giả đều sẽ nhường trận đạo sư tại nhẫn trữ vật bên trên lưu lại ngăn cách trận, bảo vệ mình đồ vật. Có ngăn cách trận nhẫn trữ vật chỉ có cường đại trận đạo sư cùng nhẫn trữ vật người sở hữu khả năng mở ra, những người khác coi như đạt được nhẫn trữ vật cũng không cách nào cầm tới đồ vật bên trong. Người bình thường nếu như mạnh mẽ dùng vũ lực mở ra nhẫn trữ vật, kết quả sau cùng chính là nhẫn trữ vật cùng đồ vật bên trong cùng một chỗ bị hủy diệt. Nhìn xem trong tay nhẫn trữ vật, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Về sau, hắn lại kiểm tra cái khác nhẫn chữ vật, phát hiện 25 mươi nhẫn chữ vật, có 15 cái đều xem xét không được, còn lại 10 cái nhẫn chữ vật có thể xem xét, tất cả đều là huyết sắt tông võ giả lưu lại, bên trong lưu lại tài nguyên so trước kia đạt được bất kỳ một cái nào huyết sắt tông võ giả nhẫn chữ vật đều muốn nhiều, thu hồi 10 cái huyết sắt tông võ giả nhẫn chữ vật, lục thân bất đắc di đem còn lại nhẫn chữ vật giao cho thử gia, nói, những này nhẫn chữ vật có ngăn cách trận, cần ngươi tự mình động thủ. thử gia cười nói, tiểu tử thúi, hiện tại biết tu luyện trận đạo chỗ tốt đi. lục thân niết miệng, không có nhận lời nói. thử gia tiếp tục nói, muốn trở thành một cái trí cường giả. Ngươi cần làm chính là đem thiếu sót của mình toàn bộ bổ khuyết lên. Chỉ có dạng này, ngày sau ngươi mới có thể trao liệu cửu tiền không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được ngươi. Lục thân to mò hỏi, thử gia, hoang cổ thời đại tất cả trí cường giả đều là đại đạo đồng tu. Thử gia khinh bị nói, ngươi suy nghĩ nhiều, có thể đại đạo đồng tu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn lại đều là tu một loại hoặc mấy loại đại đạo. Thuận ta. Lục thân nhẹ gật đầu. Thử gia nói, kế tiếp ngươi trùng tu luyện trận đạo, trận đạo cùng đan đạo châm sông đổ về một biển, tu luyện trận đạo đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Chuyến này Lục Thần cũng nhận thức được trận đạo tầm quan trọng, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Nghe vậy, thử ra từng cái là Lục Thần giải khai nhẫn trữ vật bên trên ngăn cách trận, sau đó đem nhẫn trữ vật giao cho Lục Thần. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Lục Thần phát hiện 15 cái nhẫn trữ vật có 2 cái là huyết sắt tông võ giả, cái khác 13 thuộc về thượng âm trận cung. Cái này 13 trong nhẫn trữ đồ 12 cái chứa thượng âm trận cung võ giả vật lưu lại, còn lại một cái bên trong đầy nhẫn trữ vật. Lục Thần có chút kích động đem trong nhẫn trữ đồ nhẫn trữ vật đem ra, một mấy mắt, Lục Thần trước mặt nhiều một đống nhẫn trữ vật. Hắc thạch, xanh thố thạch, tinh vân thạch, vân thạch, thử kim sắt. T, thế mà liền tinh thép cũng có. Lục Thần vội vàng kiểm tra, sau đó khiếp sợ phát hiện bên trong đựng tất cả đều là khắc dấu các loại trận pháp cần có vật liệu. Tại cái này thành đống trong nhẫn chứa đồ, có vài chục nhẫn chứa vật là cao đẳng sơ cấp nhẫn chứa vật, nắm giữ 100 lập phương lớn tổn chứa không gian. Tất cả trong nhẫn chứa đồ trang đều là khắc dấu trận pháp cần có vật liệu, mỗi một cái đều được xếp vào tràn đầy. Hồi lâu về sau, Lục Thần triệt hồi hồn lực, đem tất cả nhẫn chứa vật thu vào, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Lần này tới thượng âm trận cung di tích thật sự là kiếm lợi lớn, có những tương nguyên này, nếu là hắn mong muốn chế tạo một cái thế lực liền cùng chơi như thế. Từ gia nhìn xem Lục Thần nói, "Tiểu tử thúi, nơi này nhặt kết thúc, kế tiếp nên đi địa phương khác nhìn một chút. Đi, người dẫn đường a." Lục Thần nói, sau đó một người một chuột rời đi. Theo trận pháp đi ra, Lục Thần lại cùng Từ gia vơ vét một chút tài nguyên, rất nhanh đỉnh núi chỉ còn lại một cái trung tâm đại trận. Chương 392, Đoạ xã, chương 392, Đoạ xã. Trung tâm đại trận phóng xạ khu vực gần Vạn Bình phương, nó lấy kim, mục, nước, lửa, thổ ngũ hành trận làm cơ sở, tạo thành phòng bên ngoài cùng cấm bên trong bảo hộ trận. Ngoại trừ phòng bên ngoài cùng cấm bên trong bảo hộ trận, Trung tâm đại trận ngũ hành trận cơ cùng nội bộ ở trung tâm đều có một cái sát trận. Cái này sáu cái sát trận cùng phòng bên ngoài cùng cấm bên trong bảo hộ trận như thế cũng đều vận dụng ngũ hành chi lực, uy lực thuộc trung tâm sát trận mạnh nhất. Khi mọi người nhìn về phía trung tâm sát trận lúc, sát trận phóng xuất ra khí tức khủng bố, khiến cho đám người lông tơ đều dựng đứng lên. Ngũ hành tuyệt mệnh trận, nhìn trước mắt sáu cái sát trận, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, âm thầm trao đổi trên vài thử gia. Thử gia kinh ngạc nói, tiểu tử túi, ngươi biết cái này trận? Nhận biết. Lục thần nói, ở kiếp trước gặp qua mấy lần, lời còn chưa dứt, lục thần lại bổ sung bất quá cái này ngũ hành tuyệt mệnh trận cũng không hoàn chỉnh là một cái dạng dị bản ngũ hành tuyệt mệnh trận nói tiếp thử gia cười nói lục thân nói hoàn chỉnh ngũ hành tuyệt mệnh trận uy lực so cái này cường đại mấy lần hơn nữa có thể tự chủ hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí là sát trận cung cấp vĩnh cửu trận lực nói đến chỗ này lục thân ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sát trận lại nhìn cái này ngũ hành tuyệt mệnh trận nó chỉ có thể dựa vào ngoại bộ cung cấp linh lực để duy trì toàn bộ sát trận vận chuyển hắc không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút nhã lực tình thử gia khích lệ nói lục thân liếc mắt nói chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy Thử gia cười gật đầu nói, tiểu tử thúi, ngươi có thể nhìn ra cái này ngũ hành tuyệt mệnh trận cho mượn ngoại lực, vậy cũng biết cái khác. Lục thân nói, bách trạch sơn mạch chỗ sâu có 5 cái cỡ lớn khóa mạch, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành, đúng là có cái này năm cái khóa mạch, bách trạch sơn mạch bên trong phòng hội trận cùng sát trận khả năng duy trì nhiều năm như vậy. Thử gia hai mắt tỏa sáng, rất là tò mò mà hỏi, tiểu tử thúi, ngươi là từ lúc nào phát hiện? Tiến vào bách trạch sơn mạch thời điểm liền phát hiện bách trạch sơn mạch phong cấm trận lực là ngoại lực, sau đó lợi dụng hồn lực phát hiện bách trạch sơn mạch lòng đất bí mật. Lục thân hồi đáp, thử gia nói năm đó ở nơi đây thành lập thượng âm trận cung người là một người thông minh hắn sẽ không hoàn chỉnh ngũ hành tuyệt mệnh trận lại biết mượn nhờ khoáng mạch ngoại lực đến bù trận pháp không đủ có lòng đất cái này năm cái khoáng mạch liên tục không ngừng cung cấp linh lực bách trạch sơn mạch bảo hộ trận như vậy vĩnh cửu lưu lại ta cũng là nghĩ như vậy lục thần nói thử ra hỏi tiểu tử thúi đã nhìn ra thượng âm trận cung môn đạo ngươi kế tiếp có tính toán gì lục thần cười xấu xa nói cầm tới trên đất liền đi sau khi rời đi lại tìm một cơ hội trở về đào xuống mặt khoáng mạch có thể chính hợp ý ta thử ra đồng ý lục thần ý nghĩ bởi vì hắn cũng không hy vọng lục thần cùng mọi người cùng nhau đào khoáng mạch. năm cái khoáng mạch chứa đựng linh tinh so trước đó đào bất kỳ một cái nào khoáng mạch đều muốn nhiều, hơn nữa nhiều rất nhiều. nếu như đại gia đào, lục thần cũng chỉ có thể đào một chút xíu. một khi lục thần đào hơn nhiều, hắn căn bản không có cách nào giải thích vì cái gì hắn có thể duy nhất một lần chứa đựng nhiều như vậy linh tinh. chết tiểu tử, cái này trận rất nguy hiểm. ngay tại lục thần cùng thử ra âm thầm giao lưu lúc đoạn khuyết đi tới, biểu lộ ngương trọng nói. lục thần rêu cần nói, tử béo, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng biết sợ hãi. ta lại không phải người ngu, làm sao có thể không sợ? đoạn khuyết nói. Lục Thần cười nói, tử béo, sợ sẽ lui ra đi, để cho ta tới." Đoạn Quyết không phục nói, "Ngươi đến cái rắm, nếu không phải dựa vào trên vai chuột, ngươi liền quổng lông đều không vớt được." Đối trước kia, nếu ai nói nó là chuột, thử ra cho dù không ăn đi đối phương, vậy cũng phải đánh gần chết. Bây giờ vì không bại lộ, không đem đám người quá nhiều chú ý lực đặt ở trên người mình, thử ra cắn răng nhịn. Lục Thần cùng thử ra quen biết lâu như vậy, rất nhanh đã nhận ra thử ra cảm xúc biến hóa, nghĩ đến chính mình đã từng kinh lịch, Lục Thần yên lặng động tĩnh một chút và quyết, tiếp lấy cười tiến lên. Làm Lục Thần một cước bước vào trung tâm đại trận lục. Thử ra xuất thủ, lập tức kinh khủng trung tâm đại trận xuất hiện một cái trống rỗng. Thế thế, đám người tranh thủ thời gian đi theo Lục Thần tiến vào trung tâm đại trận. Vừa tiến vào trong trận, Đoạn Khuyết liền hào hứng tìm kiếm thượng âm trận cùng cùng huyết sát tông võ giả để lại truyền thừa. Bạch Hoa tông đám người không nguyện ý nhường Đoạn Khuyết chiếm tiện nghi, cũng là hấp tập tại trong một vùng phế tích lục lọi lên. Nhưng bọn hắn đều không có chú ý tới chính là, ngay tại Đoạn Khuyết tặc lưu hướng đi một cái phương hướng lúc, Lục Thần khẽ miệng lộ ra một cái mỉm cười. Về sau, Lục Thần ý vị thâm trường thu hồi ánh mắt, tinh chuẩn được nhận được năm cái nhẫn chữ vật, cũng đem nhẫn chữ vật thu vào. A, nhưng mà Ngay tại tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm nhẫn chữa vật lúc, trước một khắc còn kích động không thôi, Đoạn Khuất bỗng nhiên hét thảm lên. "Từ béo, ngươi thế nào?" Lạc Khả Nghi nóng nảy phóng tới Đoạn Khuất. Lúc này Đoạn Khuất hai tay ôm thật chặt lấy đầu, đau đến tại phế tích bên trên lan rộng, hai mắt cũng bởi vì này nổi lên lượng lớn tia máu. Nhìn thấy Lạc Khả Nghi đi lên, Đoạn Khuất hét lớn, chớ tới gần ta, trong thân thể của ta tiến vào một cái linh hồn thể. Cùng lúc đó, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng phía rời xa Lạc Khả Nghi địa phương lăn đi, ý đồ cùng Lạc Khả Nghi kéo dài khoảng cách. Mà nghe được Đoạn Khuất lời nói, Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lại không có tìm kiếm thượng âm trận cùng cùng huyết sắt tông truyền thừa tâm tình. Linh hồn thể, đây là một loại vô cùng lợi hại tồn tại. Mọi người đều biết, hồn lực là ba ngàn đại đạo bên trong khó khăn nhất tu luyện một loại, cũng là cường đại nhất một loại. Tại thần võ giới, bất luận là nhân loại võ giả, vẫn là yêu tộc, mong muốn tăng lên hồn lực cường độ đều vô cùng khó khăn. Bất quá, một khi hồn lực tăng lên, đồng thời đạt đến một cái tương đối cao cấp độ, ưu thế cũng là cái khác võ tu không thể so được. Đầu tiên, hồn lực cường đại võ giả công kích vô hình vô tướng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo, luyện đan Luyện khí cùng khắp dấu trận pháp đều cần có tương đối cao hồn lực, hồn lực mạnh, tu luyện đan đạo, khí đạo cùng trận đạo có thể làm ít công to. Đương nhiên, hồn lực ưu thế lớn nhất vẫn là nắm giữ nghịch thiên cải mệnh năng lực, có thể trợ giúp võ giả kéo dài tính mạng. Yêu tộc tuổi thọ dài, tùy tiện một con yêu thú đều có mấy trăm năm tuổi thọ, nắm giữ cường đại huyết mạch yêu thú tuổi thọ động thì ngàn năm, cho nên đối tuổi thọ không có quá nhiều khái niệm, nhưng nhân loại khác biệt. Nhân loại tuổi thọ cùng yêu tộc so sánh ít đến tương cảm, toàn bộ thiên võ đại lục có thể sống 500 năm trở lên, võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay vì có thể tiếp tục sống sót, một chút tâm thuật bất chính, đồng thời người tham sống sợ chết dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà tại Đông đảo tàn nhẫn kéo dài tính mạng thủ đoạn bên trong, đoạt xá ảnh hưởng nhỏ nhất, đồng thời có hy vọng thành tựu càng cường đại hơn chính mình, rất được đám người ưa thích. Bởi vậy, một chút sắp dầu hết đèn tắt lao ra hỏa cùng sắp chết cường giả thường xuyên thông qua đoạt xá đến thu hoạch được tân sinh. Có thể đoạt bỏ không phải một cái chuyện dễ, đoạt xá người chỉ có nắm giữ khá mạnh hồn lực khả năng thành công, hồn lực yếu người có cực lớn khả năng bị phản sát. Bây giờ đoạn khuyết trong thân thể tiến vào một cái linh hồn thể, cái này cũng liền mang ý nghĩa có người muốn đoạt xá mà người này vẫn là hơn 1.000 năm trước cường giả, hồn lực rất mạnh. Một khi đoạn khuyết thể nội linh hồn thể thành công đoạt xá đoạn khuyết, đoạn khuyết đem từ đây biến mất, mà linh hồn thể đem thay thế đoạn khuyết sống sót. Đoạn khuyết cũng biết rõ điểm này, thống khổ đối lục thần nói, chết tiểu tử, mau giúp ta đem cái này tên đáng chết đuổi đi ra. Nghe xong lời này, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía lục thần. La, đối phó linh hồn thể phương pháp tốt nhất chính là lấy hồn khắc hồn, lại hoặc là lấy là kẻ hồn, lôi là linh hồn thể khắc tinh. Lục thần là chín thuộc tính võ giả, lại là một cái cường đại luyện đan sư, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể cứu đoạn khuyết. Thấy Đoạn khuyết hướng mình cầu cứu, Lục Thần đi tới, cười xấu xa nói, "Từ béo, cứu ngươi có thể, trước gọi tiếng thần ca tới nghe một chút." "Chết tiểu tử, ngươi đại gia, ta đều muốn đau chết, ngươi thế mà còn có tâm tình chơi." Đoạn khuyết đau đến mang to. "Không gọi." Lục Thần sắc mặt có hơi hơi nặng. "Gọi, lập tức gọi." Mắt thấy hồn thể muốn bị công hãm, Đoạn khuyết đắng chắc không thôi, bất đắc dĩ kêu một tiếng, "Thần ca, ngươi là ta thần ca." "Ai, cái này đúng nha, gọi thần ca không có khó như vậy." Lục Thần cười to, sau đó hài lòng nắm tay khoác lên Đoạn Khuất trên bờ vai. "Nhưng mà Ngay tại Lục Thần đưa tay khoác lên đoạn khuyết bả vai trong mắt, đoạn khuyết thể nội truyền đến một tiếng nghe răng cười, ha ha, tiểu tử, đem ngươi thân thể đưa cho ta a. Một giây sau, nguyên bản tại đoạn khuyết thể nội linh hồn thể hóa thành một đạo màu đỏ huyết vụ theo hai người thân thể chỗ nối tiếp chui vào Lục Thần thể nội. Chương 393, bên trên âm trận cung diệt vong nguyên nhân, bên trên, chương 393, bên trên âm trận cung diệt vong nguyên nhân, bên trên. Đáng chết, nó mục tiêu chân chính không phải Tử Béo, mà là Lục sư đệ. Nhìn thấy linh hồn thể truyện rời đến Lục Thần trên thân, Bạch Hoa tông mọi người sắc mặt đại biến, ưu sầu nhìn về phía Lục Thần. Ha ha, bây giờ mới biết đã chậm, cỗ này hoàn mỹ lục thân từ hôm nay trở đi chính là của ta." Lục Thần thể Nội truyền đến một tiếng âm nhu được như ý cười to, sau đó một đoàn màu đỏ huyết vụ nhanh chóng hướng về hướng Lục Thần Đại não. "Chết tiểu tử cẩn thận." Bị hại nặng nề đoạn khuyết hét lớn. Lục Thần đã sớm ngờ tới linh hồn thể sẽ có chiêu này, cười nói, "Từ béo, cẩn thận coi như xong, ngươi nhớ kỹ ta là ân nhân cứu mạng của ngươi là được rồi." Ngươi hỗn đản này này vậy, đoạn khuyết đầu tiên là sợ sở, tiếp lấy cười mắng. Những người khác cũng là im lặng, đoạn khuyết chịu khổ thời điểm Lục Thần đang chơi, hiện tại chính mình chúng chiêu thế mà còn như thế việc không đáng lo cái này trong mắt thế nhân muốn mạng đoạn xa tại lục thần trong mắt tựa như một chuyện cười như thế lục thần tâm cũng là thật lớn lục thần thể nội linh hồn thể cũng bị lục thần khoác lác chọc cười quát lạnh nói tiểu tử chờ một chút ngươi liền không cười kia thử một chút ta nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia thu hồi ánh mắt lục thần lệnh lùng đối linh hồn thể nói nghe xong lời này linh hồn thể giống giận thẳng hướng lục thần đại não chuẩn bị gạt bỏ lục thần nhỏ bé linh hồn thể nhưng mà ngay tại linh hồn thể tiến vào lục thần não hải một sát na linh hồn thể cũng quyết dừng lại trong mắt tràn ngập sợ hãi giờ phút này Hắn phát hiện lục thần linh hồn thể như là một cái người chân thật, đồng thời hồn thể bên trên lóe ra tự sắc Lôi đỉnh. Không, vô cấu chi hồn, mà lại là Lôi hồn phù hợp vô cấu chi hồn. Qua nửa ngày, linh hồn thể phát ra rít lên một tiếng. Linh hồn thể lời này vừa nói ra, đám người há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Vân Đạm Phong khinh lục thần. Không một hạt bụi. Lục thần linh hồn thế mà tu luyện ra trong truyền thuyết vô cấu chi hồn. Mọi người đều biết, nhân loại cùng yêu tộc vừa ra đời lúc linh hồn vô cùng nhỏ bé, hình thái tựa như một sợi khói mỏng, thổi tức tán. Bởi vì linh hồn quá nhỏ yếu, nhân loại hài nhi cùng yêu tộc con non lúc vừa ra đời cơ hồ không có linh trí chỉ có bản năng sinh tồn loại này bản năng sinh tồn khu xử bọn hắn đi tìm mẫu thân từ mẫu thân trên thân thu hoạch được sữa mẹ từ đó sống sót mà tại sau này trưởng thành bên trong nhân loại đứa bé cùng yêu tộc con non thông qua học tập cùng minh tượng không ngừng cường hóa linh hồn tăng lên hồn lực nương theo lấy hồn lực từng bước cường đại nhân loại đứa bé cùng yêu tộc con non dần dần học xong ngôn ngữ hơn nữa có thể lý giải sự vật quá trình này tức là nhân loại trong miệng khai trí tại hai tộc nhân yêu bên trong yêu tộc linh hồn lợi yếu một chút nhỏ yếu yêu tộc bảy tháng năm hay là vài chục năm mới khai trí, nắm giữ nhân loại 3-4 tuổi đứa bé trí tuệ, cũng nguyên nhân chính là linh hồn nhỏ yếu, yêu tộc thường xuyên bị dảo hóa nhân loại võ giả tính toán, con non cũng thành nhân loại cướp đoạt mục tiêu. Ngoài ra, tại hồn lực tăng lên quá trình bên trong, nhân loại cùng yêu tộc linh hồn thể lại không ngừng ngưng thực, cuối cùng biến thành thực chất hóa tồn tại. Vô cấu chi hồn, nó chính là một cái thực chất hóa linh hồn thể, hơn nữa là tu luyện tới cực hạn linh hồn thể. Loại này linh hồn thể nghe đồn không tỳ vết chút nào, cùng người bình thường so sánh, nắm giữ vô cấu chi hồn nhân hồn lực tu hành tiến triển cực nhanh đám người không nghĩ tới trong truyền thuyết nắm giữ vô cấu chi hồn người thế mà xuất hiện, hơn nữa một mực liền đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Tới đi, ta không làm chống cự cho ngươi đoan xá. Nhìn thấy linh hồn thể dừng lại, lục thần cười lạnh nói, thật là đáng chết. Linh hồn thể gầm thét lên, sau đó hóa thành một đoàn huyết vụ mong muốn thoát đi lục thần thân thể. Đoan xá, một cái vô cấu chi hồn liền có thể nhẹ nhõm gạt bỏ linh hồn của hắn, lục thần còn tu thành lôi hồn, lục thần quả thực không phải người. Hắn còn đoạn truy bỏ, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát đi cái địa phương đáng chết này, đổi một cái an toàn đủ thân. Bất quá, lục thần cũng sẽ không cho hắn cơ hội này một ý niệm, lục thần ra thịt biến thành lấp kín lôi tưởng, cường đại tử tiêu huyền lôi từ từ lạp lạp lóe ra lôi quang. cùng lúc đó, lục thần bên ngoài thân cũng nhảy lên tử tiêu huyền lôi, khiến cho lục thần cả người đều bị kín một tầng tử lôi. thật là khủng khiếp. giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt trừng trừng, tràn ngập chấn kinh cùng kiến kỵ. hiện tại lục thần cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mang tới cảm giác áp bách so trước đó thi triển thiên địa hấn còn mạnh hơn. tại mọi người nhìn soi moi, lục thần quát lệnh nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem ta cái này làm địa phương nào? công tử tha mạng. cảm thụ lục thần lục thần bên trong ẩn chứa tử tiêu hiển lôi linh hồn thể hải nhiên lúc này hướng lục thần cầu xin tha thứ hắn biết phản kháng một con đường chết chỉ có cầu xin tha thứ mới có một chút hy vọng sống lục thần lạnh giọng hỏi ngươi là ai công tử tiểu nhân thạch xuyên kính thạch xuyên kính cung kính nói năm đó là ngươi dẫn người diệt thượng âm trận cung lục thần lại nói là nâng lên thượng âm trận cung thạch xuyên kính trong mắt tràn đầy tự hận hồn thể bên trên tán phát sát khí cũng biến thành cơ hồ ngưng thực nhìn xem thạch xuyên kính trên người sát khí lục thần trong lòng hơi kinh hãi hỏi tiếp ngươi cùng thượng âm trận cung có thủ có mà lại là huyết hải thâm cửu Thạch xuyên kính nghiến răng nghiến lợi nói, nói nghe một chút. Lục thần hiếu kỳ nói, công tử, việc này còn phải theo hơn một ngàn năm nói lên. Thạch xuyên kính mặt lộ vẻ xoắn xuyết, hồi lâu về sau thống khổ nói về kia đoạn khắc sâu tại tính mạng hắn bên trong bi thảm chuyện cũ. Bởi vì lục thần không có cố ý ngăn cách đám người, cho nên cổ thanh lăng một đoàn người cũng có thể rõ ràng nghe được Thạch xuyên kính lời nói. Làm Thạch xuyên kính thống khổ kể xong hắn cùng thượng âm trận cung ân đoán lúc, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Theo Thạch xuyên kính trong miệng, bọn hắn biết được Thạch xuyên kính vốn là thượng âm trận cung đệ tử. Nam đó. Hắn cùng muội muội Thạch Xuyên Cẩn cùng nhau tham gia Thượng Âm Trận Cung Khảo Hạch, cũng trở thành Thượng Âm Trận Cung phổ thông đệ tử. Cùng Thạch Xuyên Kính so sánh, muội muội Thạch Xuyên Cẩn trận đạo thiên phú hơi cao một chút, đồng thời còn có được tuyệt mỹ dung nhan. Vừa tiến vào Thượng Âm Trận Cung, Thạch Xuyên Cẩn cũng bởi vì dung mạo nhận lấy đông đảo đệ tử yêu hái, người theo đuổi vô số. Thạch Xuyên Cẩn một lòng muốn trở thành trận đạo sư, cho nên từ chối các đệ tử truy cầu, thẳng đến một người đến. Người này phong độ nhẹ nhàng, khí chất yếu nhã, một bộ áo trắng hắn tựa như một sợi bạch quang, Lãng Yên không tiếng động chiếu vào Thạch Xuyên Cẩn trong lòng. Đối mặt người này truy cầu, Thạch Xuyên Cẩn không để ý Thạch Xuyên Kính khuyên can dứt khoát quyết nhiên trở thành người này bạn lữ về sau thạch xuyên Cẩn đi theo người này rời đi phổ thông đệ tử sinh hoạt khu vực mà thạch xuyên Kính cũng nghe được thân phận của người này người này tên là tề mậu xuân là thượng âm trận cung cung chủ đỗ xuân hoa trưởng tử biết được tề mậu xuân thân phận thạch xuyên Kính không có bởi vì chính mình muội muội trèo lên cành cây cao cảm thấy cao hứng tương phản lo lắng không thôi bởi vì tề mậu xuân là một cái hoa tâm công tử hơn nữa cực độ bạc tình bằng nghĩa phàm là cùng hắn từng có tiếp xúc nữ tử đều không có cái gì kết cục tốt vì muội muội không bị thương tổn thạch xuyên kinh không ngừng tìm kiếm muội muội ý đồ ngăn cản muội muội cùng tề mậu xuân cùng một chỗ kết quả lại ngay cả người đều không gặp được, có thể thạch xuyên kính không gặp được thạch xuyên cận, thạch xuyên kính y đồ lại bị một chút mong muốn lấy lòng tề mậu xuân người truyền đến tề mậu xuân trong hai, tề mậu xuân giận không tìm được, lập tức phái người giáo huấn thạch xuyên kính, thạch xuyên kính chân trái bởi vậy bị đánh gãy, từ đây thành một cái tên què. gặp lại thạch xuyên cận, đã là một tháng sau, trở về thạch xuyên Cẩn sắc mặt tiểu tụy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì lúc này nàng đã bị tề mậu xuân vô tình văng. thạch xuyên kính muốn giăn dạy thạch xuyên cận, có thể vừa nghĩ tới thạch xuyên cận cũng là thụ hại người, hắn lại nhịn. sau đó không lâu, thạch xuyên cận mang thai mang hai thạch xuyên cẩn vẫn như cũ đối tề mẫu xuân còn lại tưởng niệm thế là lại đi tìm tề mẫu xuân kết quả trong bụng hải tử bị tề mẫu xuân tàn nhẫn sát hại hải tử không có tuyệt vọng thạch xuyên cẩn kéo lấy thân thể hư nhược rời đi lại tại trên đường nghe được là tề mẫu xuân phái người đánh gãy thạch xuyên kính chân song trọng đả kích phía dưới thạch xuyên cẩn tự giác không còn mặt mũi đối thạch xuyên kính nàng cho thạch xuyên kính lưu lại một phong thư sau đó liền tự sát chương ba bên trên âm trận cung diệt vong nguyên nhân hạ chương ba bên trên âm trận cung diệt vong nguyên nhân hạ biết được muội muội bị giết thạch xuyên kính khập chạy ra ngoài một khắc đồng hồ sau, thở hồng hộc Thạch Xuyên kính tại một châu dưới tảng đá lớn tìm tới chết đã lâu Thạch Xuyên cận. Lúc này Thạch Xuyên cận bên cạnh thi thể bu đầy người, tất cả mọi người đối với Thạch Xuyên cận thi thể chỉ trỏ, nói chuyện vô cùng khó nghe. Thạch Xuyên kính phẫn nộ công kích một cái nục nhã Thạch Xuyên cận người, kết quả lại bởi vì thực lực nhỏ yếu bị đối phương dẫm tại dưới chân, tùy ý, ý chế dế. Trung quanh tiếng cười một mảnh, Thạch Xuyên kính chỉ có thể khuất nhục nhận thụ lấy. Hắn nhìn một phía, yên lặng ghi lại những đệ tử này xấu xí sắc mặt. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Thạch Xuyên kính chợt vật từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn thấy muội muội dưới thân chảy ra một vũng máu. Một mấy mắt, Thạch Xuyên kính minh bạch tất cả, ngay sau đó lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Về sau, Thạch Xuyên kính tìm tới muội muội lưu cho hắn tuyệt bút tin, khập khiễng ôm muội muội thi thể rời đi thượng âm trận cung. Trong đêm, mưa to mưa lớn, tiếng sấm vang rền. Tới gần giờ thí, một tòa không có mộ bia ngôi mộ mới xuất hiện ở khoảng cách thượng âm trận cung vài dặm bên ngoài trong sân gốc. Đây chính là Thạch Xuyên cần mộ phần. Thạch Xuyên kính ghé vào ngôi mộ mới bên trên khóc lớn không ngừng, tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi che giấu tiếng khóc của hắn, nước mắt cùng nước mưa cùng nhau đánh vào trên mặt của hắn. Không biết qua bao lâu, Thạch Xuyên kính đứng lên, Phẫn nộ đối với bầu trời đêm phát ra một tiếng thê thảm gào thét, ta muốn báo thủ. Ầm ầm. Cũng liền lúc này, một đạo tiệm điện vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng đêm mưa dưới Thạch Xuyên Kính, lúc đó không đến 20 tuổi hắn đã là tóc trắng tờ. Ngày này về sau, Thạch Xuyên Kính không còn về Thượng Âm Trận Cung, Thượng Âm Trận Cung cũng chưa từng đem Thạch Xuyên Kính cái này phổ thông đệ tử để vào mắt. Có thể Tế Mộ Xuân nằm mơ cũng không nghĩ tới, mang theo đầy ngập cừ hận rời đi Thượng Âm Trận Cung Thạch Xuyên Kính đằng sau gặp được đại cơ duyên. Theo Thượng Âm Trận Cung rời đi, thân tàn Thạch Xuyên Kính nhìn hết nhân gian lạnh lùng, 2 năm sau tuyệt vọng hắn trong lúc vô tình xâm nhập một cái sơn động, cũng tại sơn động bên trong tìm tới huyết điện. Thạch Xuyên Kính Võ Đạo Tiên Phú bình thường, với hắn mà nói, huyết điện là hắn báo thù duy nhất hy vọng, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền tu luyện. Thời gian thấm thoát, đảo mắt qua 20 năm. Thời gian 20 năm, lúc trước Võ Đạo chỉ có tam trọng võ sĩ cảnh Thạch Xuyên Kính bằng vào huyết điện võ đạo cảnh giới đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. Cùng lúc đó, hắn còn sáng lập một cái Huyết Sắt Tông, trong tông môn nắm giữ trên trăm vị võ tông cảnh cường giả. Vừa đột phá võ tôn cảnh, Thạch Xuyên Kính liền không kịp chờ đợi mang theo Huyết Sắt Tông một đám cường giả trở lại Thượng Âm trấn cùng, một lần hành động diện Thượng Âm trấn cùng bất quá Thạch Xuyên kính mặc dù là muội muội bảo thủ, diệt thượng âm trận cùng chính mình cùng huyết sắt tông tất cả cường giả cũng không thể rời đi, bị thượng âm trận cùng vây chết tại nơi này. Trong mặt một lát, Cổ Thanh Lăng vẻ mặt không hiểu hỏi, đều nói hổ giữ không ăn thì con, cái kia Tề Mậu Xuân tại sao phải giết người muội muội kia chưa ra đời hải tử. Tề Mậu Xuân cảm thấy muội muội ta không bán phân phối bọn hắn tề ra giữ lại sao, đứa bé trong bụng của nàng là tề ra xì nhục, cho nên giết đứa bé trong bụng của nàng. Thạch Xuyên kính bi thương nói, xuất sinh. Nghe được Thạch Xuyên kính trả lời, ở đây tất cả nữ đệ tử giận không tìm được, máng to Tề Mậu Xuân là một cái xuất sinh. Lục Thần trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, bởi vì thế gian lòng người hiểm ác, thạch xuyên kính nói chỉ là hắn lời nói của một bên, không thể tin hết. Hơi chút suy nghĩ sâu xa, Lục Thần nhìn về phía Mục Tư Tình ôm Chu Chính Vũ thi thể, trầm trọng nói, nghe xong lâu như vậy, ngươi liền không có cái gì mong muốn nói? Ân. Tất cả mọi người bị Lục Thần lời nói làm cho không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời không rõ Lục Thần lời này là có ý gì. Mục Tư Tình cau mày, lạnh giọng hỏi, ta cái gì cũng không làm, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Ai? Thấy Mục Tư Tình ngữ khí đại biến, mọi người đều là thở dài, ý thức được Mục Tư Tình đã ghi hận Lục Thần trước đó thấy chết không cứu nghe vậy, lục thần cũng không để ý một tư tình thái độ, bởi vì hắn làm việc toàn bằng yêu thích, không cần thiết hướng một tư tình giải thích cái gì. tại mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ, lục thần tiếp tục nhìn chăm chăm chu chính vũ thi thể. sau một lúc lâu, thạch xuyên kính cười lạnh nói, tề quân lâm, đừng lẩn trốn nữa, công tử nắm giữ không một hạt bụi lôi hồn, ngươi cho rằng nhặt thi thể liền không có thể trốn qua công tử dò xét? thạch xuyên kính lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, lập tức đem lực chú ý đặt ở chu chính vũ trên thi thể, sau đó nhìn thấy chết đã lâu chu chính vũ mở mắt. a, một tư tình dọa đến kẽ run rẩy, bản năng đem chu chính vũ thi thể ném ra ngoài chính mình thì là hoảng sợ lui lại. Sau một khắc, chu chính vũ thi thể ầm một tiếng, thẳng tắp rơi vào phế tích bên trên, giống như là một cây đông cứng băng côn. Thấy cảnh này, đám người có chút ngoài ý muốn. rất hiển nhiên tề quân lâm đoạt xá cùng các nàng trong tưởng tượng đoạt xá có chút không giống. nhập thân vào chu chính vũ trên thi thể tề quân lâm không nhìn ánh mắt của mọi người, liếc qua lục thần hỏi, ngươi mong muốn ta nói cái gì? lục thần hỏi, thạch xuyên kính nói thật là sự thật. tề quân lâm quát lạnh nói, huynh trưởng năm đó làm cái gì ta không rõ ràng, nhưng thạch xuyên kính dẫn người diện tượng âm trận cung lại là thật. trong lòng ngươi có hận? lục thần cười lạnh nói. Thế quân lâm nghiêm nghị hỏi ngược lại, tiểu tử, nếu như hắn dẫn người diệt ngươi tông môn, giết ngươi phụ mẫu cùng huynh trưởng, trong lòng của ngươi sẽ có hay không có hận? Ngươi xuất sinh kiêm huynh trưởng có lỗi với người ta trước đây, ngươi lại dựa vào cái gì có hận? Chẳng lẽ lại liền cho phép ngươi huynh trưởng giết người muội muội, người khác chỉ có thể yên lặng tiếp nhận? Cổ Thanh lăng vẫn nộ quát, cho dù huynh trưởng ta có lỗi, sai cũng chỉ tại hắn một người. Thạch Xuyên kính dựa vào cái gì diệt toàn bộ thượng âm trận cung? Những người khác làm sai chỗ nào? Thế quân lâm gầm kết chất vấn. Nghe vậy, cổ Thanh Lang tức giận đến không biết như thế nào phản bác. Thạch Xuyên Kính cười gần nói, "Thượng Âm Trận Cung cung chủ chi vị một mực từ các ngươi Tề ra người đảm nhiệm, ta chính là muốn tiêu diệt Thượng Âm Trận Cung, để các ngươi Tề ra cũng cảm thụ một chút ngày đó ta thừa nhận thống khổ." Thế Quân Lâm nổi giận mắng, "Thạch Xuyên Kính, ngươi hỗn đản." "Ta là hỗn đản, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào." Thạch Xuyên Kính cất tiếng cười to nói, "Ta hiện tại đã vì muội muội báo huyết ừ, hôm nay cho dù là chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Ngươi có thể đi chết." Thế Quân Lâm giận dữ hét. Thạch Xuyên Kính đối Lục Thần nói, "Công tử, giết Tề Quân Lâm, Thượng Âm Trận Cung tất cả truyền thừa liền đều là của ngươi." Lục Thần cười lạnh nói, "Có ý tứ." thân làm con muội ngươi thế mà cũng bắt đầu dạy ta làm chuyện. Không dám." Thạch Xuyên kính sắc mặt đại biến, cuống quýt nói rằng. Lục Thần quát lạnh nói, "Không dám tốt nhất." Nói xong, Lục Thần nhìn về phía Tề Quân Lâm nói, "Ngươi bây giờ muốn chết như thế nào?" Tề Quân Lâm quát lạnh nói, "Ngươi chỉ có một lần chết, ta đã rơi xuống trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Đã là dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi." Lục Thần lạnh nhạt nói, lập tức vận dụng Lôi đỉnh chi lực thẳng hướng Tề Quân Lâm. Nhưng mà, ngay tại Lục Thần muốn xóa đi Tề Quân Lâm dấu ở Chu Chính Vũ thể nội linh hồn thể lúc, mục tứ tỉnh đột lên. Nàng bảo hộ ở Chu Chính Vũ phía trước, Cản lại lục thần cũng đối lục thần nói, đừng giết hắn, thả hắn à? lục thần quá khẽ, hắn không phải chu chính vũ, ta biết hắn không phải chu sư huynh. mục tư tình nói, biết do hắn không phải chu chính vũ, ngươi vẫn là phải cứu hắn. lục thần cao mày nói, là. mục tư tình ngữ khí khẳng định nói, vì cái gì? lục thần hỏi. mục tư tình hai mắt đấm lệ nói, hắn mặc dù không phải chu sư huynh, nhưng hắn có thể mang theo chu sư huynh thân thể sống sót, ngươi như giết hắn, chu sư huynh không bao lâu nữa liền sẽ biến thành một bộ bạch cốt. nghe được mục tư tình trả lời. Lục Thần ánh mắt biến có chút phức tạp, có như vậy một cái mắt, hắn đang suy nghĩ trước đó chính mình có phải làm sai hay không. Nếu như lúc trước hắn cứu được Chu Chính Vũ, tất cả mọi thứ ở hiện tại có thể hay không không giống. Có thể nghĩ lại, Lục Thần lại cảm thấy chính mình cũng không có làm gì sai, bởi vì Chu Chính Vũ vốn cũng không phải là người tốt lành gì, hắn không thể nói bởi vì Chu Chính Vũ yêu một tư tình liền đi cứu hắn. Vứt bỏ nội tâm tạp niệm, Lục Thần lạnh giọng nói, "Mà tôi, ngươi như khăng khăng muốn lưu hắn lại, vậy thì thả hắn một con đường thôi a." Chương 395, cầm tù hai đại cường giả, chương 395, cầm tù hai đại cường giả đa tạ. Mộc Tự Tình nhàn nhạt nói. Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tạ đến sớm như vậy. Ta mặc dù bằng lòng tha hắn một lần, nhưng ta là có điều kiện. Là điều kiện gì? Mộc từ tỉnh cao mày nói. Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lục Thần, nhất là Tề Quân Lâm. Dù sao Lục Thần sau đó nói lời nói cùng hắn có quan hệ lớn lao. Lục Thần nhìn thẳng Tề Quân Lâm nói, hắn nhất định phải hiện tại liền tỏa linh, từ đây vĩnh viễn lưu tại cô thân thể này bên trong. Hắc hắc. Nghe được nhường Tề Quân Lâm tỏa linh, Thạch Xuyên kính không khỏi quay thiếu, cũng vẻ mặt treo tức nhìn về phía Tề Quân Lâm. Đoạn Sa chính là lịch thiên cải mệnh sự tình, khiến người khác chết chính mình sống, cũng không phải tiến vào thân thể của người khác liền xem như thành công. Một người mong muốn thành công đoạt xá, hắn nhất định phải gạt bỏ túc chủ linh hồn thể, cũng tiến hành túc chủ nhục thân toàn linh. Toà linh trước đó, đoạt xá người còn có thể rời đi nhục thân, chỉ khi nào hoàn thành toàn linh, lại nghĩ rời đi liền khó khăn. Chu Chính Vũ chết đã lâu, nhục thân đã sớm đã mất đi sinh cơ, cùng mai táng người chết không khác, biến ban cứng gián. Nếu như Tể Quân Lâm thật giống Lục Thần nói như vậy khóa tại Chu Chính Vũ thân thể, về sau hắn liền biến thành một tên phế nhân. Hắn nhìn như hoàn thành đoạt xá, sống tiếp được, kỳ thực cầm tù tại Chu Chính Vũ cố này sớm đã chết đi nhục thân bên trong vừa nghĩ tới tề gia danh sưng ngàn năm qua yêu nghiệt nhất thiên kiêu cuối cùng vây chết tại một cỗ thi thể bên trong thạch xuyên kính nội tâm biến trước nay chưa từng có thông vận tề quân lâm cũng biết tỏa linh về sau đợi chờ mình là cái gì phẫn nộ quát nếu là như vậy ta tình nguyện vừa chết lục thần cười lạnh nói hiện tại ngươi là thịt cá ta là dao tước ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn quyền lợi ta có tề quân lâm lạnh nhạt nói ngay sau đó quyết tuyệt thi triển bí thuật chuẩn bị tự bạo linh hồn của mình thể ngươi không có lục thần quát lạnh nói nói chuyện sát na lục thần hồn lực tuôn hướng tề quân lâm linh hồn thể hướng phía tề quân lâm linh hồn thể giam cầm mà đi Tề Quân Lâm cùng Thạch Xuyên kính Hồn Lực đều là thứ phẩm, mà Lục Thần Hồn Lực đã đột phá đến ngũ phẩm trung kỳ đỉnh phong. Ngoài ra, Lục Thần còn nắm giữ không một hạt bụi trạng thái lôi hồn, là đối linh hồn thể lớn nhất, lực sát thương cường đại linh hồn thể. Một cái mắt, Tề Quân Lâm thống khổ kêu dên lên lên, bĩ pháp cũng bởi vì này bị Lục Thần cưỡng ép gián đoạn, chịu đủ Lục Thần lôi hồn trả tấn. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần Hồn Lực lấp lóe, Tề Quân Lâm linh hồn thể bên trên thì tản mát ra một trận bạch quang. Trận này bạch quang cưỡng ép đem Tề Quân Lâm linh hồn thể dẫn dắt hướng Chu Chính Vũ Thất Hải, cùng Chu Chính Vũ Thất Hải dung hợp, là tòa linh. Lục Thần đây là muốn cưỡng ép giúp Tề Quân Lâm tỏa linh. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Phát hiện Lục Thần động cơ, Tề Quân Lâm mặt lộ vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng quát. Tốt, Tề Quân Lâm, ngươi về sau liền cả một đời chờ tại cái này người chết trong thân thể a. Thạch Xuyên kính thấy cảnh này cười to nói. Lục Thần không nhìn Tề Quân Lâm gầm thét, tiếp tục lấy tự thân hồn lực là Tề Quân Lâm hoàn thành tại chu chính vũ lục thân bên trên tỏa linh. Một lát sau, Bạch Quang tán đi, Tề Quân Lâm đình chỉ dãi dọa, tuyệt vọng nhìn xem thượng âm trận cung phía trên bầu trời. Hắn biết mình kết thúc, từ hôm nay trở đi, hắn thành một cái chỉ có một đôi mắt hạt châu có thể động phía nhân. Cướp ép thay Tề Quân Lâm hoàn thành tòa linh, Lục Thần thu hồi hồn lực. Lục Thần Hi nghi ngờ hỏi, "Lục sư đệ, đoạt xá với hắn mà nói không phải một chuyện tốt sao, vì cái gì hắn như thế kháng cự?" Lục Thần cười xấu xa nói, "Ngươi nghe qua ai đoạt xá người chết sao?" "Giống như không có." Lục Thần Hi lắc đầu nói. Lục Thần nói, "Đoạt xá nhất định phải là chiếm trước người sống Lục Thần, người chết nhục thân là không thể dùng để đoạt xá." Cổ Thanh Lăng hiếu kỳ nói, "Lục sư đệ, nếu như đoạt xá người chết sẽ như thế nào?" Lục Thần trêu tức chỉ vào Tề Quân Lâm nói, "Sẽ giống Tề Quân Lâm như thế, mặc dù có nhục thân, nhưng cùng một người chết cũng có bao nhiêu khác nhau?" Vì sao lại dạng này? Cổ Thanh Lăng tiếp tục truy vấn nói. Lục Thần nói, bởi vì Chu Chính Vũ thi thể đã sớm đã mất đi sinh cơ, huyết dịch cùng huyết nộc đều không thể bị người sử dụng. À, hóa ra là dạng này, khó trách hắn một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, trước đó thân thể cũng là trực lăng lăng rơi trên mặt đất. Cổ Thanh Lăng chắt lưi nói, mà nghe được Lục Thần giải thích, một Tư Tình biểu lộ biến dị thường phức tạp, nước mắt càng là không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh. Hà Di Thần nhìn xem một Tư Tình thở dài một hơi, tiếp lấy yên lặng ôm lấy Mộc Tư Tình, an ủi Mộc Tư Tình. Thu thập tề Quân Lâm Lục Thần lại đem lực chú ý đặt ở Thạch Xuyên Kính trên thân, vừa rồi cười đến vui vẻ như vậy, hiện tại giờ đến với ngươi. Thạch Xuyên Kính nói, "Công tử, Tề Quân Lâm cùng Tề Gia đã được đến báo ứng, tiểu nhân chỉ cầu chết một lần." "Có thể." "Tiểu tử thúi, giữ lại hắn." Lục Thần đang muốn nói có thể, hắn hài lòng Thạch Xuyên Kính tình cầu, thử ra thanh âm liền tại Lục Thần trong đầu vang lên. Lục Thần ngoài ý muốn nói, "Thử ra, giữ lại hắn hữu dụng. Ta có một ít chuyện muốn hỏi hắn." Thử ra nói, "Tốt." Lục Thần đáp ứng xuống, lúc này sửa lại nói, "Chiết lợi cho ngươi quá rồi, ngươi ngay tại ta ngó nút bên trên đợi a." Lời còn chưa dứt Lục Thần vận chuyển âm dương điện đem Thạch Xuyên Kính đẩy vào tay phải ngón út đầu ngón tay, đem hắn cầm tù tại đầu ngón tay bên trong. Thạch Xuyên Kính sinh tiền cũng là một kẻ hung ác, có thể đối mặt nắm giữ không một hạt bụi lôi hồn Lục Thần, hắn làm một chút nóng nảy đều không có. Tại bị cầm tù tới đầu ngón tay sau, Thạch Xuyên Kính hoàn toàn từ bỏ chống cự, tại Lục Thần đầu ngón tay lồng giam ở đây xuống dưới. Thế thế, Lục Thần có chút hài lòng, thu hồi ánh mắt. Đám người chấn kinh tại Lục Thần cường đại thủ đoạn, nguyên một đám há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Thần. Dạng này cũng có thể Một cái cường đại linh hồn thể cứ như vậy bị nuốt, mà lại là giam cầm tại nho nhỏ một tiết trong ngón tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực, Lục Thần lần này cử động đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Lục Thần tức giận nói, "Đừng xem, tranh thủ thời gian tìm tiếp, nhìn xem còn có hay không đồ tốt." Là ở. Bị Lục Thần một nhắc nhở như vậy, đám người lại hành động lên, Nam Cung Linh thì yêu nhã đi tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần cười hỏi, "Linh Nghi, ngươi không còn đi tìm một chút?" Nam Cung Linh khẽ Lục Thần một cái, sau đó nhỏ giọng nói, "Đồ tốt sớm đã bị ngươi cầm, ta còn đi tìm cái gì?" Ân, vẫn là Linh Nhi hiểu ta. Lục Thần mỉm cười, đưa tay đem Nam Cung Linh ôm vào lòng, cho Nam Cung Linh ngấm áp. Nam Cung Linh ôm chặt Lục Thần, cảm thụ được Lục Thần nhiệt độ, Linh động đôi mắt thì là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đi về tới. Nhìn thấy Lục Thần cùng Nam Cung Linh ôm ở cùng một chỗ, Thái Tuệ Nghi trêu ghẹo nói, Linh Nhi, dưới ban ngày ban mặt dính nhau cùng một chỗ, các ngươi cũng là gắng gượng và phân. Không có, chúng ta là đang chờ ngươi nhóm. Nghe vậy, Nam Cung Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng rời đi Lục Thần. Đoạn Quyết hỏi, chết tiểu tử, cung chủ phong đồ tốt đều bị chúng ta nhặt kết thúc tiếp đi nơi nào?" Lục Thần nói, "Đi cái khác phong xem một chút đi, nếu như không có vật gì tốt liền có thể rời đi Bách Trạch Sơn Mạch." "A, Lục sư đệ, ngươi kiểu nói này, ta đều có chút muốn tông môn." Đỗ Linh Ngọc vuốt ve tiểu ngọc đầu nói, "Trong bất chi bất giác, các nàng đã tại Bách Trạch Sơn Mạch chờ đợi gần ba tháng, tới ước định lúc rời đi ở giữa." "Đề cập tông môn, Lục Thần trong lòng có chút bận tâm Bách Hoa Tông, thế là hướng mọi người nói, "Đã là dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền trở về." "Ta không có ý kiến." "Ta cũng không ý kiến." "Ta không có ý kiến." Tại cổ thanh lang tỏ thái độ sau, tất cả mọi người đồng ý trở về ngay cả đoạn khuyết cái này lớn tham tiền lần này cũng đều lạ thường tỏ thái độ. Lục Thần cười xấu xa nói, tử béo, ngươi sẽ không tìm tìm. Đoạn Khuyết khinh bị nói, đồ vật đều bị ngươi cầm, ta còn tìm cái gì? Ha ha. Lục Thần cười lớn một tiếng. Tiêu Sái thi triển linh lực hóa rực hướng phía thượng âm trận cung di tích bên ngoài chạy như bay. Cái này chết tiểu tử. Nhìn xem Lục Thần rời đi bóng lưng, Đoạn Khuyết nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Hắn biết Lục Thần là một cái gà tạt người, sẽ không bỏ qua đồ tốt. Hắn nói đi, hắn là đã lấy được đồ vật. Nhưng khi Lục Thần biến tướng thừa nhận lúc. Hắn vẫn còn có chút khó chịu, vì chính mình không lấy được lục thần nhiều đột như vậy cảm thấy khó chịu. "Tốt, đừng suy nghĩ, đi thôi." Lạc Khả nghi đoán được đoạn khuyết tiểu tâm tư, dùng cánh tay gù gù đoạn khuyết. Ai, đi thôi." Đoạn khuyết thở dài một hơi, tiếp lấy tất cả mọi người cùng một chỗ thi triển phong chi dược hướng phía Bách Trạch Sơn mạch phương hướng lối ra chạy đi. Chương 396, Đào Dông ngũ đại quán mạch, chương 396, Đào Dông ngũ đại quán mạch. Vào đêm, đợi đến tất cả mọi người nhét đầy cái bao tử, Lục Thần lấy tìm kiếm linh dược làm lý do giở đi sân động. Theo Sơn Động đi ra Lục Thần thi triển ra côn bằng dự, trong chốc lát, hắn liền về tới Thượng Âm trận cung di tích. Nương theo một đạo màu đen lưu quang rơi xuống, Lục Thần mang theo Thử Gia đi vào một chỗ khe sâu, đặt chân tại trên một tảng đá lớn. Dạ mạc đen kịt một màu, Lục Thần chỉ về đằng trước nói rằng, "Thử Gia, địa phương đã đến, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi phá trận, lần sau chính ngươi vào tay." Thử Gia có chút không tình nguyện nói, Tốt. Lục Thần cười gật đầu, sau đó Thử Gia thả người nhảy xuống, một đầu đâm về khe sâu một chỗ vết đá. Vết đá cứng rắn, có thể nó tại Thử Gia trước mặt lại giống bãi đậu như thế giòn thì đô đô móng vuốt nhỏ một móng vuốt vung xuống đi bắt tiếp theo màng lớn. Lục Thần phóng xuất ra hỏa lực, một mực đi theo Thử Già sau lưng. Trong chốc lát, một người một chuột đi tới thượng âm trận cung lòng đất hơn 3000 mét địa phương, Thử Già cũng ngừng lại. Thông qua hỏa lực, Lục Thần phát hiện phía dưới tràn ngập đại lượng trận pháp, những trận pháp này bảo hộ lấy một cái thổ thuộc tính khoáng mạch. Dừng lại Thử Già tại trong trận pháp xé rách một cái trong miệng, sau đó mang theo Lục Thần xuyên qua nguyên một đám bảo hộ trận, đi vào quán mạch. Tiến vào quán mạch sau, một người một chuột phân công rõ ràng, Lục Thần phụ trách trang, Thử Già thì phụ trách đem tất cả linh tinh móc ra chuyển tộc trời sinh am hiểu đào hàng, thử ra loại này hoang cổ cấm kỵ càng là như vậy rất nhanh một cái khoáng mạch liền bị móc giống vẹn vẹn một cách giờ hỗn độn châu thế giới bên trong thêm ra gần 2 tỷ thổ thuộc tính linh tinh nhìn ngây người hỗn độn châu thế giới bên trong tất cả yêu thú mà tại lục thần cùng thử ra đào giống thổ thuộc tính khoáng mạch sau thượng âm trận cùng tất cả cần cái này khoáng mạch cung cấp linh lực trận pháp tùy theo giờ tác lục thần không có để ý nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ muốn đạt được linh tinh vì chính mình cùng người bên cạnh ngày sau tu hành trải đường đào giống thổ thuộc tính linh tinh khoáng mạch lục thần cũng không quay đầu lại mang theo thử ra đi đào khoảng cách gần nhất hỏa thuộc tính linh tinh khoáng mạch. Tới gần giờ xỉu, Lục Thần một lần hành động đảo rỗng ngũ đại khoáng mạch, hôn độn châu thế giới cũng bởi vì này nhiều hơn gần chục tỷ linh tinh. Làm gần chục tỷ linh tinh chất đống tại trung ương sơn mạch sau, trung ương sơn mạch ngũ hành linh khí cơ hồ vụ hóa, biến cực kỳ thích hợp tu hành. Thất đại yêu hoàng cùng đông đảo yêu thú khiếp sợ đồng thời đều tự tìm địa phương tu hành ừ. lên, không muốn bỏ lỡ mảy may tu luyện cơ hội. Cùng ừ. lúc đó, đảo rỗng cái cuối cùng kim thuộc tính khoáng mạch Lục Thần thi triển côn bằng dự xuất hiện ở Bạch Trạch sơn mạch chỗ sâu trên không. Quan sát phía dưới, Lục Thần phát hiện theo ngũ đại khoáng mạch bị đảo, Bạch Trạch sơn mạch vượt qua một nửa trận pháp đã mất đi tác dụng. Từ hôm nay trở đi, Bách Trạch Sơn Mạch không còn đối võ tông phía trên thực lực võ giả phong cấm, chỗ sâu thượng âm trận cung cũng không còn thần bí. Ngoài ra, thượng âm trận cung di tích đã không còn thượng âm trận cung lưu lại truyền thừa, cả tòa bách trạch sơn mạch cũng biến thành cùng cái khác, dãy núi không có khác nhau. Thậm chí bởi vì đã mất đi ngũ đại khoáng mạch biến linh khí càng thêm mỏng manh. Gió lạnh tối qua, thử gia hỏi, bây giờ đi về. Lục Thần ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, nói, thời gian còn sớm, đi những cái kia không có đi qua trưởng lao phong đi một vòng à? Thủy Ngươi, thử gia nói. Nghe vậy, Lục Thần mang theo thử gia nhanh chóng hành động lên tới gần giờ dần, một người một chuột đi dạo xong tất cả trưởng lão phong. những này trưởng lão phong tài nguyên không nhiều, nhưng lục thần không có ghét bỏ, dù sao con rồi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt ta. theo cái cuối cùng trưởng lão phong đi ra, lục thần thi triển côn bằng rực rời đi, cũng không lâu lắm liền trở về sân động. sáng sớm, bách trạch sơn mạch bị tuyết lớn bao trùm, lục thần tại nam cung linh kêu gọi tới mơ mơ màng màng ôm nam cung linh tỉnh lại. làm lục thần mở hai mắt ra lúc, lục thần hy mấy người đã chuẩn bị xong thịt hầm, tất cả mọi người đang chờ hắn. hà di thần nhịn không được treo chọc nói, lục sư đệ, người tối hôm qua là đi làm tật sao? thế mà vừa sáng sớm đều bất tỉnh. Lục Thần gãi đầu một cái, tiến lên phía trước nói, "Nào có làm thật, chỉ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên ngủ nhiều một hồi. Các ngươi tin tưởng sao?" Hà Di thần quay đầu nhìn về phía đám người, "Người nào tin người đó đồ đần?" Thần. Tiêu Tử nguyện người nào tin người đó đồ đần vừa ra, những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, đồng thời dùng một cái ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Lục Thần. Lục Thần quả quyết giả chết, chỉ thấy hắn đặt mông ngồi xuống, tùy tiện liền bưng lên thạch hoàn bắt đầu ăn. Đám người thấy thế cũng là ngồi vây quanh đi lên, cùng nhau ăn thịt hầm. Giữa trưa, tất cả mọi người tiếp tục rời đi bách trại sân mạch. Nhưng lại tại đám người sắp tới Bách Trạch Sơn mạch bên ngoài lúc, phi hành đám người nghe được nơi xa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Đi qua nhìn một chút. Nam Cung Linh nói, nói liền hướng thanh âm truyền ra phương hướng chạy như bay. Lục Thân sớm đã thông qua hồn lực hiểu được tình huống, hắn không muốn đi, nhưng thấy Nam Cung Linh đi tại phía trước, hắn chỉ có thể theo sau. Một lát sau, mọi người đi tới đánh nhau trên không, khi thấy phía dưới tình hình lúc, Cổ Thanh Lăng mấy người biểu lộ biến có chút phức tạp. Phía dưới hết thảy có 10 người, trong đó 7 người là Vạn Kiếm Sơn tiên tiêu, 3 người khác thì là Bạch Hoa tông tiên tiêu. Ba cái bách hoa tông thiên kiêu cổ thanh lăng các nàng đều biết, các nàng không phải người khác, chính là Hứa Thiên Tinh, Tôn Nghệ Đỉnh cùng Dương Bận. Lúc trước Hứa Thiên Tinh cùng Tôn Nghệ Đỉnh không đồng ý lục thần xuất thủ cứu cổ thương, cũng không muốn mạo hiểm, mang theo bảy thiên tiêu rời đi. Thời gian qua đi hơn 1 tháng, rời đi 9 người chỉ còn lại thực lực mạnh nhất 3 người, cái khác 6 người đoán chừng đã chết. Mà Hứa Thiên Tinh 3 người mặc dù còn sống, tình cảnh nhưng cũng cực kém, bị Vạn Kiếm Sơn 7 người vây công, thương thế thảm trọng. Nhìn ngươi tới, nguyên bản chơi lấy mẹo vờn chuột trò chơi bảy Vạn Kiếm Sơn tiên tiêu sắc mặt đại biến, lúc này chụp vào Hứa Thiên Tinh 3 người. Hứa Thiên Tinh đại hỉ đối với không trung lục thần hô lớn, lục sư đệ, các ngươi đã tới thật sự là quá tốt. tôn nghệ đình cũng là thở dài một hơi, đối với lục thần thuốc dùng nói, lục sư đệ, nhanh trợ giúp chúng ta giết bọn hắn. giúp các ngươi. lục thần ánh mắt cổ quái nói, đương nhiên, chúng ta đồng xuất một tông, tự nhiên hẳn là nhất trí đối ngoại, diệt trừ vạn kiếm sơn những người này. dương mật nói, trước kia là, nhưng ở các ngươi vứt bỏ chúng ta những người này rời đi về sau cũng không phải là. lục thần cười lạnh nói, hôm nay chúng ta những người này là đến xem trò vui, sẽ không xuất thủ, ba người các ngươi tự cầu phúc a. không, lục sư đệ ngươi không thể dạng này. Tôn nghệ đình hô to, sau đó ba người bị Vạn Kiếm Sơn bảy người liên thủ bắt. Lục Thần quát lạnh nói, "Đây đều là các ngươi tự tìm." Nghe vậy, ba người trầm mặc. Khi thấy đứng tại Lục Thần bên người Đông Đảo Bách Hoa Tông Thiên Kiêu lúc, ba người biểu lộ biến dị thượng phức tạp. Tại cùng Lục Thần một đoàn người tách ra trước đó, Cổ Thanh Lăng những người này đều là các nàng hầu bối, thực lực kém xa ba người các nàng. Có thể vẹn vẹn qua không đến hai tháng, bao quát Cổ Thanh Lăng ở bên trong tất cả mọi người thực lực đại trướng, cũng tu luyện cường đại phi hành võ kỹ. Lại nhìn các nàng, tách ra về sau một mực trải qua trốn đông trốn tây thời gian, chín người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người các nàng. Giờ phút này, nhìn xem thực lực đại trưởng đám người, ba người hối hận, hối hận lúc trước không nên vì thu hoạch được càng nhiều linh dược cùng Kiên Kỵ Vạn Kiếm Sơn Tiên, tiêu rời đi Lục Thần. Nếu như lúc trước không rời đi Lục Thần, hiện tại các nàng cũng có thể đứng tại Lục Thần bên người, nắm giữ cổ thanh lăng các nàng có tất cả. Nghĩ đến đây, Hứa Thiên Tinh vội vàng nói, "Lục sư đệ, chúng ta biết sai rồi, còn xin ngươi xem ở Đồng Tông phân thượng cứu chúng ta một lần." Lục Thần lạnh lùng nói, "Không cần nhiều lời, các ngươi lâm trận bất bỏ đồng đội, nhất định phải vì mình hành vi trả giá đắt." Nam Cung Sư Muội, cầu Lục Thần không thành, Hứa Thiên Tinh đem duy nhất hy vọng sống sót đặt ở Nam Cung Linh. Nam Nỉ nói, Nam Cung Sư muội, ta không muốn chết, cầu ngươi mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta ngày sau làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Nam Cung Linh lánh đạm nói, Thái độ của hắn chính là ta thái độ. Nghe xong lời này, Hứa Thiên Tinh lúc này trở mặt, phẫn nộ quát, Nam Cung Sư muội, các ngươi mắt thấy vạn kiếm sơn người giết chúng ta mà không cứu, chẳng lẽ liền không sợ lạnh cái khác đệ tử tâm? Nam Cung Linh quát khẽ, Tông môn chỉ bảo hộ trung thành đệ tử, ba người các ngươi cũng không tại Tông môn bảo hộ phạm vi bên trong, chúng ta cũng không có đối Tông môn bất trung, chân chính bất trung chính là lục vô mệnh. Tuôn nghệ đình hét lớn nếu như không phải hắn muốn đi cứu Vạn Kiếm Sơn Cổ Thường, chúng ta cũng sẽ không vì tự vệ rời đi. Không tệ, Lục vô mệnh mới là đối bách hoa tông hầu như không chung người kia. Dương Bật phẫn nộ phụ hòa nói. Chương 397, phân biệt, chương 397, phân biệt. Nhìn thấy ba người vì sống sót thế mà vu ham chính mình, Lục Thần lắc đầu nói, Linh Nhi, đừng tìm các nàng lãng phí nước miếng, lãng phí miệng lưỡi. Hứa Thiên Tinh phẫn nộ quát, Lục vô mệnh, ngươi không cứu chúng ta coi như xong, thế mà còn cảm thấy nói với chúng ta là lãng phí miệng lưỡi? Là, các ngươi bị giết đơn thuần chết chưa hết tội. Lục Thần nói, ha ha ha. Lục vô mệnh, ngươi đi rồi. Hứa Thiên Tinh giận quá thành cười. Một lát sau, nàng oán hận nhìn Lục Thần một cái, quay đầu đối Nam Cung Linh nói, Nam Cung sư muội, Lục vô mệnh phản bội ngươi, hắn đã sớm cùng Cổ sư muội xen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không bước lên bị giết phong hiểm đi cứu cổ thương. đã Lục Thần cùng Nam Cung Linh không cứu nàng, nàng cũng không muốn để cho hai người tốt hơn, cho dù là chết, nàng cũng muốn át tâm một phen hai người. Tôn Nghệ Đình lập tức minh bạch Hứa Thiên Tinh ý đồ, phụ hòa nói, không tệ. Lục vô mệnh nhìn xem dạng chó hình người, kỳ thực chính là một cái dâm đồ chúng ta lúc trước rời đi trong đó một nguyên nhân chính là không muốn khuất phục tại hắn, làm nữ nhân của hắn. hai người lời này vừa nói ra cổ thanh lăng một đoàn người biểu lộ biến cổ quái các nàng không phải ngày đầu tiên nhận biết lục thần lục thần là ai các nàng có thể so sánh hứa thiên tinh ba người tinh tường nhiều bây giờ ba người cầu cứu không thành thế mà ý đồ ly gián lục thần cổ thanh lăng cùng nam cung linh ba người quan hệ trong đó không thể không nói ba người cử động có chút buồn nôn tại hứa thiên tinh cùng tôn nghệ đình nói ra lời nói này trước đó đỗ linh ngọc còn lòng có không đành lòng muốn cho lục thần nhớ tới đồng tông tình nghĩa cứu ba người ba người lời này vừa nói ra Nàng không có loại ý nghĩ này, cũng cảm thấy ba người chết chưa hết tội, chết không được lục thần. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần lạnh lùng đối Vạn Kiếm Sơn Tiên Tiêu nói, các ngươi động thủ đi, giết các nàng. Ân. Vạn Kiếm Sơn Tiên Tiêu giờ phút này đều động, bọn hắn bản ý là lấy Hứa Thiên Tinh ba người làm con tin, nhường Lục Thần một đoàn người thả bọn họ đi. Hiện tại tốt, Lục Thần thế mà để bọn hắn giết Hứa Thiên Tinh ba người, bọn hắn muốn thật như vậy làm, cái kia còn như thế nào rời đi? Một mấy mắt, sợ hãi bao phủ tại bảy người trên thân. Một người trong đó quát lên nói, Lục vô mệnh, ngươi thật hung ác, thế mà tính cả tông người đều muốn giết trừ. Lục Thần quát lạnh nói, các ngươi đến cùng giết hay không? Nếu như các ngươi không giết, ta cho hết giết các ngươi bảy người. Một cái cựu trọng võ vương Cảnh Thiên Kiêu nghe vậy hỏi, Lục vô Mệnh, chúng ta giết các nàng, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Nhìn ta tâm tình a, tâm tình tốt, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Lục Thần nói. Nhìn tâm tình bảy người đắng chắc không thôi. Khi tiến vào bách Trạch Sơn mạch trước đó, Nam Đại tông môn Thiên Kiêu không có một cái thiên kiêu đem Lục Thần cái này nhỏ nhỏ võ sư để vào mắt. Vào lúc đó, đem Lục Thần coi như liệp, mong muốn diệt trừ Lục Thần toàn bộ đều là Nam Đại tông môn cao tầng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày lại để cho nhìn lục thần sát mặt, sinh tử chỉ ở lục thần một ý niệm. bảy người biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ có hôm nay, ban đầu ở thất tinh thành lúc, bọn hắn liền nên tập năm tông chi lực cộng đồng giết lục thần. nhưng mà thế gian thuốc gì đều có, duy chỉ có không có thuốc hối hận, bọn hắn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, bảy người quyết định giết hứa thiên tinh ba người. cảm nhận được bảy người trong mắt sát ý, tôn nghệ đình Hoàng sợ nói, các ngươi không thể nghe lục vô mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. không tệ, các ngươi hiện tại duy nhất đường sống chính là cùng chúng ta liên thủ, mọi người cùng nhau giết ra ngoài. Hứa Thiên Tinh cũng nói, Hứa Thiên Tinh ba người đã là bản thân bị trọng thương, bảy người tự biết không có phần thắng chút nào, một ý niệm, bảy người buông ra Hứa Thiên Tinh ba người, riêng phần mình thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. hỗn đàn, nhìn thấy bảy người không đánh mà chạy, Hứa Thiên Tinh chửi gầm lên, Lục thân lạnh lùng nhìn ba người một cái, hướng mọi người nói, đem bảy người xử lý sạch, cũng đem nhẫn chữ vật cầm về, không có vấn đề. Bảy người cười đáp, sau đó thi triển phong chi dược truy sát chạy trốn bảy vạn kiếm sơn thiên tiêu. Trước kia, Bạch Hoa Tông cùng hợp hoan tông đệ tử gặp vạn kiếm sơn người đều là kiên dẻ không thôi, tránh đều tránh không thắng thật là lúc này không giống ngày xưa đi theo lục thần tu hành gần 3 tháng các nàng sớm đã không còn là mặc người nắm quả hường mềm bây giờ các nàng không chỉ có võ đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều chiến lược cũng có tăng lên cực lớn vượt cảnh chiến đấu không có áp lực chút nào trong chốc lát trong rừng truyền đến tiêu thảm, bảy người bị giết lấy chát thanh dao cầm đầu bảy người cầm nhẫn chữa vật theo trong rừng đi ra nhìn thấy chát thanh dao bảy người nhẹ nhõm chém giết vạn kiếm sơn bảy thiên tiêu hứa thiên tinh ba người tuyệt vọng không ngừng lùi lại lục thần đối đứng tại một bên xem trò vui đoạn quyết nói tử béo nếu không ngươi đi giết nàng ba người chính ngươi tại sao không đi đoạn quyết im lặng nói Lục Thần Diễu môi nói, các nàng nói thế nào đều là bách hoa tông đệ tử, ta giết các nàng ít nhiều có chút không thích hợp. Được thôi, liền để ta tới giúp ngươi thanh lý môn hộ a. Đoạn Khuyết không có từ chối, nâng cao bụng lớn liền hướng ba người đi tới. Thấy Lục Thần như thế khinh địch, thế mà chỉ phải Đoạn Khuyết đi ra, trong mắt ba người giết qua một tia mất lệ, lập tức thẳng hướng Đoạn Khuyết. Mà nhìn thấy ba người sắp chết đến nơi thế mà muốn bắt tự mình làm con tin, Đoạn Khuyết cười. Sau một khắc, hắn thi triển thần hành bộ thẳng hướng ba người, một quên một cái, ba quyền xuống tới, ba người ngã xuống đất bỏ mình. Chém giết ba người, Đoạn Khuyết xoay người nhặt lên ba người nhẫn chữ vật. Cổ Thanh Lang lập tức nói: Từ béo, đem các nàng nhẫn chữ vật cho chúng ta. Tuy nói Song Phương hiện tại là đồng minh, nhưng Hứa Thiên tình ba người nhẫn chữ vật không thể cho Đoan Khuyết, bởi vì bên trong có Bách Hoa Tông võ kỹ cùng công pháp. Đoan Khuyết cầm ba cái nhẫn chữ vật nói: Trao đổi à? Một cái nhẫn chữ vật đổi thượng âm trận cung bên trong di tích huyết sát Tông võ giảm một cái nhẫn chữ vật. Từ béo, nếu không ta và ngươi đổi. Nhìn thấy Đoan Khuyết công phu sư tử loạn, Lục Thần vẻ mặt cười xấu xa nói: Thật. Đoan Khuyết kích động đi tới, nếu như có thể đổi Lục Thần nhẫn chữ vật, kia không thể tốt hơn. Ta dùng nắm đấm cho ngươi đổi, đánh ngươi một quyền, ngươi còn một cái. Lục Thần quát lạnh nói, Tiểu tử ngươi, Đoạn Khuyết rụt cổ một cái, loại này muốn cái gì Phương thức hắn còn là lần đầu tiên thấy. Cũng liền đối diện là Lục Thần, đổi thành người khác, hắn khẳng định trước hết mời đối phương ăn quả đấm, dù sao nắm đấm của hắn cũng không phải ăn chay. Ha ha, từ béo, giao ra a. Nhìn thấy Đoạn Khuyết kinh ngạc, Cổ Thanh Lăng đắc ý đưa tay ra, ước hiếm người. Đoạn Khuyết nói lờ mờ, sau đó bất đắc dĩ đem ba người nhẫn chữ vật ném cho Cổ Thanh Lăng. Cầm lại nhẫn chữ vật, Cổ Thanh Lăng nói, Lục sư đệ, nhẫn chữ vật cầm về, chúng ta tiếp tục đi đường a. Ân, Lục Thần nhẹ gật đầu một đoàn người lần nữa hướng phía bách trạch sơn mạch lối đi ra chạy như bay một canh giờ sau một đoàn người đến xuất khẩu theo từng đạo lưu quang sẽ qua 15 người rời đi bách trạch sơn mạch xuất hiện trên một ngọn núi sau khi dừng lại đoạn quyết nhìn xem phương xa bách trạch sơn mạch hỏi chết tiểu tử phong cấm biến mất không phải là ngươi làm a làm sao có thể ta vẫn luôn cùng các ngươi cùng một chỗ nơi nào có thời gian đi hủy bách trạch sơn mạch phong cấm lục thần phủ nhận nói thật đoạn quyết vẫn như cũ hoài nghi tự nhiên là lục thần nói đoạn quyết nhìn chăm chăm lục thần bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy bách Trạch Sơn mạch phong cầm biến mất cùng Lục Thần thoát không được quan hệ. Thế thế, Lục Thần cười nói, "Từ béo, đừng nhìn ta, các ngươi tranh thủ thời gian về Hợp Hoan Tông nhìn xem tông môn còn ở đó hay không mới là đứng đắn." Nghe xong lời này, Hợp Hoan Tông năm người đều là sắc mặt biến hóa. Đoạn quyết sắc mặt ngưng trọng nói, "Đã là dạng này, vậy chúng ta liền tạm thời phân biệt ta. "Tốt." Lục Thần nói, "Chúng ta đi thôi." Đoạn quyết lại đối bốn người nói, "Lạc Khả Nghi không lúc ních, nàng nhìn xem đỉnh đầu Tam Đại Phi hành yêu thú đối Lục Thần nói, "Lục sư lệ, cho chúng ta một cái phi hành tọa kỵ a, sau này trả ngươi." không được, cho mượn về sau liền thành các ngươi. Vừa nghe đến muốn mượn phi hành yêu thú, Cổ Thanh Lăng quả quyết từ tuyệt. Nhìn xem Cổ Thanh Lăng khẩn trương bộ dáng, Lục Thần mỉm cười, ngẩng đầu lên nói, "Thiết Bối sư thiếu, ngươi đưa Tử Béo bọn hắn trở về." Lệ Thiết Bối sư thiếu khẽ hất lấy đáp lại. Cổ Thanh Lăng vội la lên, "Lục sư đệ, không thể mượn Tử Béo." "Không sao." Lục Thần khoát tay áo, bị hắn reo xuống ngự thú ấn yêu thú là không thể nào làm phản, bọn chúng cũng sẽ không lóc tới đi làm phản. "Ai, bánh bao thịt đánh chó." Thấy Lục Thần khang khang muốn để Thiết Bối sư thiếu đưa đoạn khuyết trở về, Cổ Thanh Lăng không lại ngăn cản, nhỏ giọng thầm thì nói, Lạc Khả nghi thì là Ôn Quyền nói tạ, lục sư đệ, đa tạ. Dù sao có cái tọa kỵ có thể so sánh thi triển phong chi dược đi đường nhanh hơn. Dễ nói, lệ. Sau một khắc, thiết bối sư thiếu gác xuống, mang theo bao quát tề quân lâm ở bên trong sáu người trực trùng vân tiêu, cấp tốc biến mất tại thiên thế. Về sau, phương sa truyền đến đoạn khuyết tiếng cười. Chết tiểu tử, sau này còn gặp lại. Từ méo, ta có thể làm đều làm. Ngươi nếu là còn không giải quyết được, vậy thì tìm cái địa phương đâm chết ta. Lục thần lớn tiếng đáp lại. Lan, ha ha. Nghe được đoạn khuyết tứ hồn hệ thanh âm, lục thần tâm tình thật tốt, cười lên ha hà chương 398, trở lại Bách Hoa Tông, chương 398, trở lại Bách Hoa Tông. Lục Sư Đệ, ngươi đối tử béo là thật tốt, nếu như hắn là nữ, ta cũng hoài nghi ngươi muốn cưới hắn. Đoạn quyết sau khi đi, Cổ Thanh Lăng lên tiếng trêu chọc nói, "Lục Thần đầu tiên là sợ sở, nói tiếp, ngươi không hiểu." "Ta không hiểu." Cổ Thanh Lăng nhíu mày. Lục Thần nói, "Không tệ, ngươi không hiểu. Ta có cái gì không hiểu?" Cổ Thanh Lăng rất là không phục. Lục Thần không có giải thích, mà là nhìn về phía chúng nhân nói, "Đi thôi, tử béo rời đi, chúng ta cũng nên về Bách Hoa Tông." "Tốt a, rốt cục có thể đi về." Đỗ Linh Ngọc kích động đến kem chút nhảy dựng lên, người khác cũng là có chút vui vẻ. Bất quá, Lục Thần trong đám người phát hiện Tô Yiyi cùng Trác Thanh Dao có chút không hợp nhau, các nàng mặt lộ vẻ xoắn xuýt, dường như muốn nói cái gì. Hơi suy tư, Lục Thần dò hỏi, "Tô Yiyi, các ngươi không muốn về Bạch Hoa Tông, muốn về Tiên Động Tông?" "Không phải." Tô Yiyi lắc đầu nói, "Lục sư đệ, ta muốn về Bạch Trạch Sơn mạch tìm ta huynh trưởng." Lục Thần nghĩ tới, trước đó bọn hắn lúc chạy đến, Chí Tôn Điện đám người kia đang bận hút sáu đại tông môn đệ tử huyết tu luyện huyết điện đằng sau hắn cùng đoạn khuyết cùng một chỗ trừ đi bốn đại tông môn cùng chí tôn điện tất cả thiên kiêu, lưu lại thiên âm tông cùng hợp hoàn tông người bởi vì một mực tại vội vàng cầm thượng âm trận cung cùng huyết sát tông lưu lại tài nguyên cùng truyền thừa đúng là quên đi còn lại đám người kia lục thần nghi ngờ nói ngươi vì cái gì trước đó không nói tô y y nhỏ giọng nói ngươi đã nói không cứu ta huynh trưởng cho nên ta liền không có nói ra sợ treo đến ngươi không vui ai ngươi thật là quá ngu nghe vậy lục thần bó tay rồi lúc trước hắn chỉ là chỉ đùa một chút ta không nghĩ tới tô y y thế mà tưởng thật Im lặng sau khi, Lục Thần ngẩng đầu đối Tật Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu ra lệnh, "Các ngươi đưa các nàng trở về một chuyến a." "Ta ơn Lục sư đệ." Chắc thanh giao nói. Lục Thần khẽ gật đầu, nói, "Đã trở về, vậy thì thuận tay đem Hợp Hoàn Tông người cũng cùng nhau kiếm về a." "Tốt." Hai người cười bằng lòng, sau đó một người cười Phong Lôi Điêu, một người cười Tật Phong Tức lần nữa tiến vào bách trạch sân mạch. Mà tại hai người sau khi rời đi, lấy Lục Thần cầm đầu tám người đạp vào về bách hoa tông đường, cực tốc hướng phía bách hoa tông phương hướng tiến đến. Đạo mắt qua 3 ngày, ngày này giữa trưa, Lục Thần tám người ngay tại một chỗ trong sơn cốc ăn đồ vật, phương xa thiên tế bỗng nhiên chuyển đến một hồi hót vang, ngay sau đó hai đạo điểm đèn cấp tốc tới gần. Trong chốc lát, Thần Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu đi vào trước mặt, cùng đem tất cả mọi người đưa lên tới Lục Thần tám người trước mặt. Lần này đi theo Chắc Thanh Giao cùng Tô Yỳ trở về người hết thảy có tám người, Thiên Âm Tông có 6 người, Hợp hoàn Tông 2 người. Trở về mặt đất, Tô Yỳ cùng Chắc Thanh Giao đi vào Lục Thần trước mặt, Chắc Thanh Giao sắc mặt xanh xám nói, "Lục sư đệ, Hợp Hoan Tông vẫn tổn tại một cái chí tôn điện gia thế." "Là ai?" Lục Thần cau mày nói, "Lạc Ân." Chắc Thanh Giao nói, Lục Thần suy nghĩ một chút, đối với người này không có chút nào ấn tượng, vì vậy nói, không biết là ai, chưa nghe nói qua. Tô Y Y giải thích nói, nàng là 4 năm trước tiến hợp Hoàn Tông, thiên phú rất tốt, lần này cũng tại thám hiểm danh sách lớn bên trong. Sau đó thì sao? Lục Thần hỏi. Tô Y Y nói, tại chúng ta đạt được chuyển thừa rời đi thượng âm trận cung di tích sau, nàng đối hai đại tông môn người hạ thủ. Tô Y Y lời này vừa nói ra, Lục Thần túi đầu hồi tưởng lúc ấy song phương lần thứ nhất chạm mặt cảnh tượng, tựa hồ có chút nữ hoàn toàn chính xác thực không có bị phê sạch ngay sau đó lục thần trong lòng nhiều một cái nghi hoặc chỉ vào lục phong minh tám người hỏi nàng đã ra tay vậy bọn hắn tám người vì cái gì còn sống tô y y lòng vẫn còn sợ hai nói là thiểm điện báo cứu được bọn hắn từ béo cái kia thiểm điện báo lục thần kinh ngạc nói chính là nó tô y y nói nó một đường đuổi theo chúng ta tới tới chỗ sâu bởi vì nó nhận ra y phục của chúng ta cho nên tại lạc hân động thủ giết người thời điểm cứu bọn hắn thì ra là như vậy lục thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn Cổ thanh lang hiếu kỳ nói hiện tại lạc thân bị thiểm điện báo giết sao không có nhưng nàng trốn Thôi Y Uy với sắc mặt âm trầm nói, kia thật là lợi cho nàng. Cổ Thanh lăng tức giận nói, Lục Thần hỏi, hiện tại thiểm điện báo ở nơi nào? Bởi vì Tật Phong tức cùng Phong Lôi đều mang không được nhiều người như vậy, ta để nó chính mình chạy đến, đi bách hoa tông tìm chúng ta. Thôi Y Uy thì nói, dạng này rất tốt. Lục Thần nói, như loại này sẽ hộ chủ yêu thú sát thực hẳn là giữ lại, vứt bỏ có chút đáng tiếc. Cùng lúc đó, Lục Thần nhớ tới Kim Xích Hổ, bởi vì nó là tổ thú, hắn cũng đem Kim Xích Hổ lưu tại bách trạch sơn mạch. Bây giờ suy nghĩ một chút, dường như không nên làm như vậy, hắn hẳn là đem Kim Xích Hổ mang về bách hoa tông dù là để nó làm giữ cửa đều được. nghĩ như vậy, lục thần quyết định đem kim sích hổ mang về bách hoa tông. bất quá, đem kim sích hổ mang về bách hoa tông chuyện này còn phải hơi hơi thả một chút, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đang nhìn hắn, chờ lấy hắn nói chuyện. thu hồi tâm thần, lục thần nhìn về phía tô y y thì hỏi, người đã mang ra ngoài, ngươi kế tiếp có tính toán ứng gì? tô y y thì thăm dò tính nói, lục sư đệ, ta muốn đem bọn hắn tạm thời đều mang về bách hoa tông. linh nhi, ngươi cảm thấy thế nào? lục thần quay đầu nhìn về phía nam cung linh, nam cung linh mỉm cười, nói, ta cảm thấy có thể. đã có thể. Vậy liền để bọn hắn về trước Bách Hoa Tông, qua một thời gian ngắn lại đem bọn hắn đưa về Thiên Âm Tông cùng hợp Hoa Tông. Lục Thần nói: "Ân, tôi ý tôi đi cùng các thanh giao nặng nề gật đầu, cũng vụng trộm thở dài một hơi, bởi vì nếu như Lục Thần không đáp ứng, vậy các nàng chỉ có thể mang theo 8 người về Thiên Âm Tông. Một bên Lục Thần hi kiến giải đã quyết lục phong minh mấy người đi ở vấn đề, thế là đối Lục Thần nói: "Lục sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian ăn, ăn xong tiếp tục đi đường à. Nghĩ đến sớm về Bạch Hoa Tông nhìn xem tình huống, Lục Thần nói với mọi người nói: "Cùng đi quá chậm, ta cùng Linh Nhi đi trước, các ngươi đằng sau chạy tới đi." Dạng này cũng tốt. Lục Thần hí nói, lời còn chưa dứt, Lục Thần cùng Nam Cung Linh cùng nhau rời đi, cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt, lưu lại cổ Thanh Lang một đoàn người. Mà tại cùng đám người sau khi tách ra, Lục Thần ôm lấy Nam Cung Linh thân thể mềm mại, lập tức thi triển côn bằng dự, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới Bách Hoa Tông. Trạng vào tối. Khi màn đêm dần dần bao phủ phiến thiên địa này lúc, Bách Hoa Tông sơn muôn vụ cận đống nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm, phá vỡ nguyên bản thê lăng hoàn cảnh. Vé sau, bảy người áo đen ngã xuống đất bỏ mình, vẻ mặt lạnh lùng Lục Thần ôm Nam Cung Linh từ trên trời ra xuống, xuất hiện tại một cô thi thể bên cạnh. Lục Thần buông xuống Nam Cung Linh. Tiện tay đem người áo đen nhẫn chứa vật đem ra, cũng kiểm tra lên trong nhẫn chứa đồ đồ vật. Lục Thần, bọn hắn đều là những người nào? Nam Cung Linh hỏi. Chí Tôn Điện người. Lục Thần lạnh nhạt nói. Chí Tôn Điện người. Không tốt, sư tôn các nàng xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Linh thấp giọng nỉ non. Ngay sau đó hốt hoảng thi triển thân pháp tiến vào nội tông. Bảy người này đều là võ vương, lại thân mang ý phục giả hành, xem xét liền biết là thám tử. Lấy Chí Tôn Điện thực lực, nếu như bọn hắn thật muốn đối phó Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông tất nhiên dĩ không nghi ngờ gì, bọn hắn căn bản không cần phái thám tử tại ngoài sơn môn giám thị. Bây giờ Chí Tôn Điện làm như vậy. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Bạch Hoa Tông sẽ ra chuyện, trí Tôn Điện phái người giám thị là muốn đối bọn hắn những người này trạm thảo trừ căn. Quả nhiên, đợi đến Nam Cung Linh cùng Lục Thần tiến vào nội tông sau, nội tông biến thành một vùng phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một ai. Lục Thần, sư tôn các nàng nội hại. Nhìn trước mắt hoang vu cảnh tượng, Nam Cung Linh ghé vào Lục Thần trong lực, lập tức khóc đến khóc không thành tiếng. Lục Thần tâm tình cũng có chút nặng nề, bất quá hắn cũng không bối rối, nhẹ nhàng trấn an Nam Cung Linh đồng thời phóng xuất ra hồn lực dò xét tình huống xung quanh. Lam hồn lực cảm giác phạm vi lan tràn tới phía sau núi khoáng mạch. Lục thần thở dài một hơi, ngưng trọng biểu lộ cũng là giãn ra. Hắn gửi đối trong ngực Nam Cung Linh nói, Linh Nhi, bách hoa tông kiến trúc mặc dù hủy, nhưng ngươi sư tôn các nàng cũng chưa chết. Thật. Nghe xong lời này, Nam Cung Linh hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn về phía Lục thần. Thật. Lục thần nói. Vậy các nàng hiện tại người ở nơi nào? Nam Cung Linh nghi ngờ nói. Người đi theo ta. Lời còn chưa dứt, Lục thần đi ở phía trước, mang theo Nam Cung Linh tiến về phía sau núi, sau đó hai người cùng một chỗ tiến vào phía sau núi Lạp Cập hành.